Chương 252. Tứ hợp viện này chỉ có thể là chính ta. Chương 252. Tứ hợp viện này chỉ có thể là chính ta. Chu lị sau khi trở về phòng, hứa diệp đứng tại tiền viện cửa ra và hút thuốc. Chính phòng bên trong, có thể mãnh liệt nhìn thấy hứa diệp thân ảnh về sau, quay người lên đường, cha, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tự nhiên là ý ở chỗ này. Hắn chỉ có một người, chúng ta một nhà thế nhưng là năm thanh người, còn có thể bắt chúng ta thế nào? Tiểu tử này từ nhỏ đã là nhát gan sợ phiền phức, chỉ cần uy hiếp mấy lần, tự nhiên không dám đuổi chúng ta đi. đợi đến có thể thêm nói rõ xong. Có thể manh liệt mới mở miệng nói, như vậy cũng không ổn thỏa, trong tay hắn cái kia khế nhà nhất định phải hủy đi. Hiện nay hàng xóm láng giềng đều là biết rồi phòng này là chúng ta, chỉ cần hứa Diệp không có rồi khế nhà, chúng ta lại đi bổ sung. Đến lúc đó, đường phố xử lý nhiều lời nhất chúng ta là Tông Cẩm có. Nói xong, có thể vỗ mạnh một cái bắt đùi, cảm giác được biện pháp của mình càng tốt hơn. Được, vậy ngươi tìm một số người, đừng tự mình động thủ. Để bọn hắn hạ thủ nhẹ một chút, đừng làm cho tàn phế, dễ dàng chuyện lớn hóa nhỏ. Hứa Thiêm dân bổ sung một câu. Hứa Diệp nghe được bọn hắn ưu đồ bí mật, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hai cha con này đầu óc thật là đơn giản a, cho rằng như vậy là có thể đem phòng ở cho chiếm đoạt. Biết được bọn hắn tình huống này, Thứa Diệp liền không cần lo lắng. Mặc dù hắn lần này không có đeo súng trở về, thế nhưng mang theo một cái tỉ mỉ chế tạo ná cao su. Dùng lực lượng của hắn, trực tiếp đem người đánh không có cũng không phải chuyện rất khó. Dù sao người ở kinh thành, có chút không nên động đồ vật vẫn là bất động cho thỏa đáng. Hốt thuốc, Thứa Diệp rời khỏi nhà, hướng về bên ngoài đi đến. Hắn chuẩn bị tùy tiện đi dạo chơi, sau đó ăn một chút gì, lại mua vài món đồ. Hiện nay kinh thành trong đêm đã có đèn đường, mặc dù ban đêm sinh hoạt không phải rất phong phú, thế nhưng đi ra người còn là không ít. Có một số việc cũng chỉ có ở buổi tối phù hợp. Tỷ như, chợ đen một loại đương nhiên, hứa Diệp hiện nay chắc chắn sẽ không hướng chợ đen chui, hắn liền muốn đi ăn một chút gì, thuận tiện làm quen một chút hoàn cảnh bốn phía. Vào lúc này trời còn chưa có tối, còn thuộc về hoàng hôn thời điểm, lần lượt có tan tầm người trở về. Có đi đường, phần lớn đều là cưới xe đạp. Thủ đô đều phát triển đã nhiều năm như vậy, những công nhân này trong tay thực ra tích lũy lấy không ít tiền, mua xe đạp đối tại bình thường gia đình công nhân đều không phải là việc khó gì. Hứa Diệp mong muốn thuận tiện đi làm dễ dàng một chút lời nói, khẳng định là muốn mua cái xe đạp. Dù sao, hắn tình huống hiện tại mong muốn mua xe thuộc về ý nghĩ hao huyền. Dạo qua một vòng về sau, Hứa Diệp đã tìm được một nhà quốc doanh tiệm cơm, muốn hai bát mì đầu về sau, Hứa Diệp liền đem bọn nó đều cất vào trong bụng. Sau khi ăn xong, Hứa Diệp tiếp tục đi vòng vo một vòng đăng tiếp, mua bán xã đã tan việc. Vào lúc này cũng không có gì ca đêm, đến giờ liền đi, cũng không cần cân nhắc công trạng cái gì. Tóm lại một câu, hiện nay kinh thành rất tàn mạng, tất cả mọi người không có gì tính tích cực. Dù sao tiến vào công xưởng chẳng khác nào có bắt cơm sắt. Không kiếm sống nhiều nhất chính là chịu điểm phê bình, cũng sẽ không mở ra cái khác trừ. Lười biếng đều có tiền lương, người vì sao phải cố gắng đâu? Đù cố gắng cũng không chiếm được quá nhiều chỗ tốt, còn không bằng nằm ngửa. Dù sao dựa vào tiền lương và phúc lợi, ngôi sống gia nhân không có gì áp lực. Tất cả mọi người qua thời gian khổ cực, cũng liền lười nhác ganh đua so sánh đi dạo một vòng mấy lúc sau, thiên liền tối đen. Hứa Diệp tìm một cái không người dừng, chui sau khi đi vào triệu hắn hai cái thương lưng. Rất nhanh, bọn chúng liền rơi xuống Hứa Diệp bên người. Trong đó một cái, còn rút ra lấy một con phò hoàng. Bởi vì bay tương đối cao, ngược lại cũng không lo lắng bị đánh đến dù sao đều là hơn ngàn mét độ cao mong muốn đánh chúng nó không dễ dàng Hứa Diệp biết rồi bọn chúng có thể bay cao như vậy về sau liền thường xuyên để bọn chúng tại độ cao này phi hành kể từ đó cũng không cần đề phòng cái gì viên đạn Hứa Diệp đem bọn nó hướng trong túi một trang liền mang theo bọn chúng về nhà trực tiếp để bọn chúng lạc tại nhà bên trong không thích hợp nhưng là có thể mang về sau đó để bọn chúng từ nóc nhà chui ra đi Hứa Diệp đã cải tạo tốt rồi nóc nhà bọn chúng có thể tự do ra vào về sau hắn không ở đó thời điểm thương lưng nhóm liền có thể về nhà trước chờ hắn. Dù sao hắn không lúc ở nhà, những người kia cũng sẽ không chạy đến trong nhà của hắn. Chỉ cần là thừa dịp đêm tối hành động, liền không cần lo lắng. Thứa Diệp xách theo trong túi an tĩnh hai cái thương ứng trực tiếp về tới trong nhà mình, phát hiện chính mình đại bá người một nhà toàn bộ đều trở về đồng thời, Thứa Diệp còn chứng kiến một cái nam nhân xa lạ cùng tiểu nữ Hải. Sắc suất cao, chính là Chu Lệ người yêu cùng nữ nhi. "Ngươi chính là tiểu Diệp đi, ta nghe chúng ta nhà Chu Lệ nhắc qua ngươi. Ta gọi Lục Đạo, đây là nữ nhi của ta Lục Nưng." Nói xong, Lục Đạo giới thiệu. "Thúc thúc tốt." Lục Nưng chủ động lên tiếng chào hỏi. Nhìn ra, nàng là một cái hoạt bát hài tử. Hứa Diệp từ trong túi cầm ra một cái quỹ đường, đưa cho Lục Nương. Lớn lên thật làm người khác cưa thích, Lục Đại ca để cho người ta hảo hảo hâm mộ. Lục Nương do dự một chút, sau đó mới nói, mụ mụ nói, không thể cầm đồ của người khác. Không có việc gì, về sau chúng ta nhưng chính là hàng xóm. Cái này chia sẻ, về sau ngươi có món gì ăn ngon, cũng có thể cùng ta chia sẻ. Hứa Diệp khẽ cười nói, ngươi thu cất đi, được tạ ơn thúc thúc. Lục Đào mười điểm hảo phóng nói ra. Hắn tại phim nhà máy công xưởng, gặp qua muôn hình muôn vẻ người đối với Hứa Diệp, Hán ấn tượng đầu tiên còn là rất không tệ, cảm thấy Hứa Diệp mười điểm tuấn lãng để cho người ta nhìn xem rất dễ chịu, rất thích hợp đi làm diễn viên. Bởi vì như vậy người rất có mắt duyên, người xem nhìn đều ưa thích. Ta ơn thúc thúc. Lục Ngưng vui vẻ nhận lấy bánh kẹo. Sau đó, Hứa Diệp liền cùng Lục Đào rảnh rỗi hàn huyên. Hứa Diệp cùng Lục Đào trò chuyện rất đầu cơ, Lục Đào đối Hứa Diệp ấn tượng cũng càng ngày càng tốt. Hắn cảm thấy Hứa Diệp không chỉ có bề ngoài tu lãng, ăn nói cũng rất có chừng mực, cho người ta một loại trầm ổn đáng tin cảm giác. Hai người trò chuyện trong chốc lát phim nhà máy công tác, Lục Đào còn nhiệt tình mời Hứa Diệp rảnh rỗi đi phim nhà máy tham quan. "Sương chúng ta gần nhất tại đấu một bộ mới phim, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú" Có thể tới nhìn xem." Lục Đào vừa cười vừa nói. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, lễ phép đáp lại nói, "Điện ảnh sao? Cái kia hẳn là rất có nghĩa ý tứ, có cơ hội ta nhất định đi quan sát quan sát." Hứa Diệp đối điện ảnh cùng làm diễn viên cũng không có gì hứng thú, nhưng là cùng diễn viên giao lưu trao đổi, làm bằng hữu, hắn vẫn là khẩu hứng thú. Hứa Diệp cùng Lục Đào trò chuyện đang vui mừng, Lục Đào nhiệt tình nhường Hứa Diệp cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn chỉ là thuận miệng đáp lời, không nghĩ tới Lục Đào đối phim nhà máy công tác như thế mưu cầu danh lợi, thậm chí bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật giá bắt đầu nhiếp phim chi tiết. Lục Đào tràn đầy phấn khởi nói, chúng ta gần nhất tại đấu một bộ phản ứng công người sinh sống phim kịch bản viết đặc biệt tốt đạo diễn cũng là nhà máy lao thủ ngươi nếu là cảm thấy hứng thú ngày mai là có thể đến trường quay phim nhìn xem ta có thể mang ngươi tham quan một chút hứa diệp cười một tiếng lễ phép đáp lại nói lục đại ca ngài quá khách khí ta đối điện ảnh xác thực không hiểu nhiều không đi qua nhìn một chút cũng thật có ý tứ lục đào vô vui hứa diệp bả vai hơi mở cười nói không có việc gì không hiểu có thể học đi ta nhìn ngươi hình tượng tốt như vậy nếu là nguyện ý nói không chừng còn có thể tại trong phim ảnh khách mời cái vai trò đâu hứa diệp vội vàng quát tay cười nói lục đại ca Ngài có thể đừng nói giỡn. Ta người này tay chân vụ bể, sao có thể đóng phim a? Bất quá, nếu có thể đi xem một chút quay trụ quá trình, được thêm kiến thức, cái kia ngược lại là rất tốt. Lục Đào thấy Hứa Diệp thái độ khiêm tốn, trong lòng đối với hắn càng thêm thưởng thức. Hắn gật gật đầu, nói ra, "Vậy được, cuối tuần này ta mang lên ngươi, chúng ta cùng đi trường quay phim." Hứa Diệp gật đầu đáp ứng, trong lòng lại âm thầm tính toán. Hắn mặc dù đối điện ảnh không có hứng thú gì, nhưng đi phim nhà máy nhìn xem cũng chưa chắc không thể. Dù sao, nhiều nhận thức một số người, hiểu rõ hơn một số việc, tóm lại là tốt. Cho chuyện trong chốc lát. Sắp trời đã tối, Lục Đào mang theo nữ nhi Lục Ngưng trở về phòng đi. Hứa Diệp cũng không có nhiều trò chuyện, xách theo cái túi liền hướng về gian kia phòng bên cạnh đi đến đi đến một nửa thời điểm, Hứa Diệp nhìn thoáng qua chính mình đại bá một nhà. Đại bá, đi phải nắm chặt thời gian dọn đi a, đừng đến lúc đó làm quá lung túng. Nghe được Hứa Diệp nói như vậy, Hứa Diệp đại bá Mâu Trương Bình liền lập tức hăng hái. Cái gì gọi là nắm chặt thời gian dọn đi, phòng này lại không phải là các ngươi nhị phòng đặc hữu, chúng ta đại phòng cũng có phần. Thế nào, người muốn mất hết tính người, đem chúng ta đuổi đi chiếm lấy phòng này a. Nói cho ngươi, không có đạo lý như vậy. Đây là kinh thành là giảng đạo lý địa phương, ngươi cho rằng là Thẩm Sơn cùng cốc dựa vào võ lực cấp bậc ta." Hứa Diệp nghe được Trương Bình lời nói, cười lạnh một tiếng, dừng bước lại, quay người nhìn về phía nàng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, mang theo một ít trào phúng, ngựa khí lại bình tĩnh đến làm cho người cảm thấy bất an. "Đại bá mẫu, ngài lời nói này được có thể thật có ý tứ." Hứa Diệp lạnh nhạt nói, "Khế nhà trong tay ta, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, phòng này là của ta. Ngài nếu là cảm thấy không công bằng, đại khái có thể đi đường phố xử lý hoặc tòa án kia ta, xem bọn hắn có thể hay không duy trì ngài thuyết pháp." Trương Bình bị hứa Diệp thái độ chọc giận, thanh âm lập tức tăng lên, ngươi đây là thái độ gì? Chúng ta tốt xấu là trưởng bối của ngươi, ngươi cứ như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Chính là, liền đúng vậy a, đều là người một nhà, người một nhà. Có thể đột nhiên lão bà Vương Huệ Ngọc cũng đứng dậy. Hứa Diệp phủi một mắt Vương Huệ Ngọc, phát hiện dáng dấp vẫn rất có tư sắc, làn da cũng trắng nõn, tay thượng khán đều là vết chai, rõ ràng làm không ít sống. Mà cũng 10 điểm đơn giản, trên mặt biểu lộ cũng là thật trọng. Nhìn tình huống, tại Hứa gia không phải rất thụ chào đón. Cái này rất bình thường, Hứa Thiêm dân trọng nam khinh nữ, hơn nữa vô cùng phong kiến truyền thống. Hơn nữa Đại bá của hắn mẫu trương bình thản hơn, ngày bình thường khẳng định không ít nhường Vương Huệ Ngọc chịu khổ. Hứa Diệp nhìn thoáng qua Vương Huệ Ngọc, trong lòng cảm thấy đồng tình, nhưng hắn đồng thời không có biểu hiện ra ngoài. Hắn biết rồi, hứa ra những này việc nhà không có quan hệ gì với hắn, hắn hiện nay duy nhất cần phải làm là giữ vững phong ốc của mình, không cho có thể thêm minh một nhà được. Tứ hợp viện này chỉ có thể là chính hắn, hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chạm. Đại bá mẫu, tẩu tử, các ngươi nếu là cảm thấy không công bằng, đại khái có thể đi đường phố xử lý hoặc tòa án kia ta. Hứa Diệp ngữ khí bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh đến để cho người ta không dám nhìn thẳng. Bất quá. Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng đường phí sức lực. Khế nhà trong tay ta, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, phòng này là của ta. Các ngươi nếu là tiếp tục náo loạn, sẽ chỉ làm chính mình càng lúng túng hơn. Trương Bình bị Hứa Diệp thái độ tức giận đến xanh mặt, chỉ vào Hứa Diệp cái mũi mắng, ngươi cái này danh con, thật sự là cánh cứng cấp rồi. Chúng ta tốt xấu là trưởng bối của ngươi, ngươi cứ như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Cha mẹ ngươi mới vừa trao quyền cho cấp dưới lúc đó, thế nhưng là chúng ta che chở ngươi. Không phải vậy, ngươi cũng không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ. Ngươi cái không có lương tâm thẳng con, ngươi liền báo đáp như vậy, chính ngươi bá phụ cùng bác gái đúng không? Cái này muốn chuyển đi, lôi đều đánh chết ngươi." Hứa Diệp nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm lạnh như băng. "Che chở ta, ta trở về nông thôn, các ngươi chỉ định không ít xuất lực a. Nói cho các ngươi biết, đừng trong lòng còn có huyết tượng. Cho dù là nhường đường phố sắp xếp điểm người tiền đến, ta cũng sẽ không để các ngươi ở chỗ này." Nói xong, Hứa Diệp hướng thẳng đến phòng bên cạnh đi đến. Tốc tấu hắn đã mang đi lên, liền nhìn đến tiếp sau lên men. Dù sao hắn vừa trở về, trực tiếp liền đem người ra bên ngoài hành là không thích hợp. Hiện nay hàng xóm láng giềng đối với hắn ấn tượng đều không sâu, hắn cần để cho mọi người biết rồi hắn trở về rồi đồng thời cũng phải nhường mọi người biết rồi, là có thể thêm minh một nhà chiếm đoạt phòng ốc của hắn. Sau khi trở về phòng, Hứa Diệp đồng thời không có gấp nhường thương lưng mang theo thư tín trở về. Hứa Diệp đầu tiên là xử lý một chút cái kia con thỏ hoang, dù sao đều đã chết. Hứa Diệp trở lại phòng bên cạnh, đem trong túi thỏ rừng lấy ra, thuần thục bắt đầu xử lý. Rất nhanh, thỏ rừng liền bị lột da đi nội tạng, rửa giấy sạch sẽ sau cắt thành khối, chuẩn bị ngày mai nấu canh. Xử lý xong thỏ rừng, Hứa Diệp rửa tay một cái, ngồi tại bên giường, lẳng lặng tự hỏi kế hoạch tiếp theo. hắn biết rồi có thể thêm minh một nhà sẽ không dễ dàng từ bỏ mà chính mình nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị hắn sờ lên dưới gối đầu ná cao su trong mắt lóe lên một ít lanh ý đợi đến trời tối người liên thời điểm hứa diệp mới khiến cho thương ứng từ nóc nhà một cái cửa hang bay ra ngoài bọn chúng còn mang theo hứa diệp thư tín hiện tại hắn có chút hiếu kỳ bọn chúng cần phải mấy ngày có thể bay đến tam kết thôn đem thư giao cho khương Nhược an các nàng làm xong những này hứa diệp liền trực tiếp đi ngủ sáng sớm hôm sau hứa diệp sớm rời giường thu thập xong đồ vật chuẩn bị đi nổi hơi chế tạo nhà máy đi làm vừa đi ra sân nhỏ liền thấy lâm hàng đứng tại cửa ra vào trong tay còn cầm hai cái bánh bao. A Hàng, sao ngươi lại tới đây? Hứa Diệp có chút ngoài ý muốn hỏi. Lâm Hàng cười một tiếng, đem bánh bao đưa cho Hứa Diệp, "Ta đoán ngươi khẳng định chưa ăn điểm tâm, tiện đường mang cho ngươi hai cái. Đi thôi, chúng ta cùng đi nhà máy." Hứa Diệp nhận lấy bánh bao, trong lòng ấm áp, nhẹ gật đầu, "Cảm ơn, đi thôi." Hai người một đường trò chuyện, rất nhanh liền đến nổi hơi chế tạo nhà máy. Phân xưởng chủ nhiệm nhìn thấy bọn hắn đến đúng giờ cương vị, hài lòng gật gật đầu, "Không sai, người trẻ tuổi liền nên có cố này sức mạnh. Hôm nay các ngươi trước đi theo lão Trương làm quen một chút công tác quá trình, ngày mai chính thức vào cơm vị." Hứa Diệp cùng Lâm Hàng đáp lại một tiếng, đi theo lão Trương tiến vào phân xưởng. Phân xưởng bên trong máy móc inh mình, các công nhân bận rộn xuyên toa ở giữa, trong không khí tràn ngập một cỗ kim loại cùng dầu máy mùi vị. Lão Trương là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, nhân, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Hắn vừa đi vừa cho Hứa Diệp cùng Lâm Hàng giới thiệu, "Chúng ta nhà máy chủ yếu sản xuất công nghiệp nổi hơi, công tác của các ngươi liền là phụ trách lắp ráp cùng điều chỉnh thử." Mặc dù việc có chút, nhưng làm xong, đãi nộ cũng không tệ lắm. Hứa Diệp gật gật đầu, lắng nghe lão Trương giải giải. Hứa Diệp rất hiếu kỳ, ở đây, hắn có thể thu hoạch được cơ giới thuộc tính sao? Mặt khác công người làm chính mình có thể thu được cơ giới thuộc tính sao? Nếu có thể, chẳng lẽ có thể nhanh chóng đem cơ giới thuộc tính thoát bạo? Chương 253. Nhìn thấy Chu Lâm bản nhân. Chương 253. Nhìn thấy Chu Lâm bản nhân. Hứa Diệp cùng Lâm Hàng được lĩnh đến một cái công tác vị trí, nhìn ra là mới vừa đưa ra tới vị trí, đồ vật đều rất mới. Lao Trương mang theo Hứa Diệp cùng Lâm Hàng vào tay, để bọn hắn trực tiếp tham dự công tác đối với Hứa Diệp tới nói, những này đều không khó. Nhưng là đối với Lâm Hàng tới nói, không chỉ có lạ lẫm, hơn nữa còn rất phí sức. Bất quá, Lâm Hàn năng lực học tập cũng không tệ lắm, học được 1 giờ liền lên tay. Hứa Diệp cố ý biểu hiện kém một chút, so Lâm Hàng nhiều một giờ mới lên tay. Bất quá đối với đây, lão Trương đã rất hài lòng. Các người hai cái không hổ là chuyên ngang trở về, làm việc quả nhiên so với chúng ta nhà máy thanh niên muốn lưu loát không ít. Những này tản mạn thanh niên, nên đưa nông thôn học hỏi kinh nghiệm. Nghe xong lời này, Hứa Diệp không khỏi vui vẻ. Nếu là nhà máy người trẻ tuổi nghe xong lão Trương lời này, không phải cùng lão Trương liều mạng không thể. Thời gian khổ cực, không ai có thể ưa thích qua. Nếu như có thể không làm nhu mã, không có mấy người nguyện ý chủ động đi làm nhu mã ăn đại khổ. Ước khổ, cho tới bây giờ đều không đáng được ca tụng. Hứa Diệp cùng Lâm Hàng tại phân xưởng bên trong bận rộn cho tới trưa, dần dần quen thuộc công tác quá trình. Mặc dù công tác có chút buồn thèm, nhưng Hứa Diệp đồng thời không có biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn. Hắn một bên làm việc, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh cùng các công nhân trạng thái, trong lòng tính toán như thế nào tại hoàn cảnh này bên trong thu hoạch càng nhiều cơ giới thổ tính. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Hứa Diệp cùng Lâm Hàng cùng đi nhà máy nhà ăn. Trong phòng ăn tiếng người huyên náo, các công nhân tốt năm tốt ba ngồi cùng một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện. Hứa Diệp mang hộp cơm, tìm hẻo lánh ngồi xuống, Lâm Hàng thì ngồi đối diện hắn đồ ăn cũng không tệ lắm, đều có thức ăn mặn. So sánh phía dưới trước đó bọn hắn tại nông thôn thức ăn thật sự là thật tốt hơn nhiều nói một cái trên trời một cái dưới đất cũng không tính là quá phận như thế nào còn thích tướng sao lâm hàng cắn một cái màn đầu nhìn xem hứa diệp hỏi hứa diệp gật gật đầu vẫn được so trên ngang thời điểm nhẹ nhõm nhiều bất quá công việc này làm lâu cũng thật mệt mỏi lâm hàng cười một tiếng đúng vậy a thế nhưng lại mệt mỏi cũng đáng đây chính là bắt cơm sát so tại nông thôn mạnh hơn nhiều lắm cha mẹ ta hôm nay nói sẽ mua cho ta xe đạp ngày mai ta tới tìm ngươi ngươi năm ta tới làm đi hứa diệp không nghĩ tới lâm hàng nhanh như vậy liền muốn mua xe đạp vẫn là thật hâm mộ Tiền trong tay của hắn miễn cưỡng đủ, thế nhưng hắn mua không được. Bởi vì không có phiếu, đồng thời cũng không có khả năng đem tất cả tiền đều cầm lấy đi mua xe đạp. Được, vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này liền muốn cho ngươi thêm phiền toái. Hứa Diệp cũng không có cùng đối phương khách khí. Có thể cọ cái xe tiện lợi cũng rất tốt, tiết kiệm tiền đồng thời cũng có người bạn. Không phiền phức, có thể cùng ngươi cùng tiến lên tan tầm ta cảm thấy rất an tâm. Lâm Hàng khẽ cười nói. Hai người rảnh rỗi phiếm vài câu, rất nhanh liền đem thức ăn nhanh sạch can cơm nhanh, xuống nông thôn thanh niên trí thức phần lớn đều sẽ dưỡng ra loại thói quen xấu này. Bởi vì ăn chậm, liền phải chịu đói sau khi ăn xong, hai người liền đi thành tẩy hộp cơm. tẩy xong sau, Hứa Diệp đốt một điếu thuốc, tính toán bước kế tiếp. trong lòng của hắn hiểu rõ, chính mình đến nổi hơi chế tạo nhà máy mục đích đồng thời không phải là vì lăn lộn cái bắt cơm sát, mà là vì thu hoạch cơ giới thổ tính. mặc dù trước mắt còn không có rõ ràng tiến triển, nhưng hắn đồng thời không nóng nảy. hai người các ngươi nhìn xem khẩu lạ mắt ta, nhà máy mới chiêu. nghe được thanh âm, Hứa Diệp nhìn lướt qua, chỉ thấy 6-7 cái dáng vẻ lưu manh đứng tại đối diện, dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn xem chính mình cùng lâm hàng. ngươi, các ngươi làm gì? Lâm Hàng lập tức khẩn trương lên, trong đầu nổi lên một chút không tốt ký ức. Hứa Diệp nhìn thoáng qua đối diện mấy người, trong lòng minh bạch những người này là đến gây chuyện. Hắn đồng thời không có biểu hiện ra cái gì bối rối, ngược lại bình tĩnh hút một hơi thuốc, chậm rãi phun ra vòng khói, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. Chúng ta là mới tới, hôm nay mới vừa lên cương vị. Hứa Diệp ngư khí bình thản, nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Cầm đầu người trẻ tuổi vóc dáng không cao, nhưng ánh mắt hung hăng, mặc một bộ vặn thỉu quần áo lao động, tay áo cuốn tới cùi trỏ, lộ ra dán chặt cánh tay. Hắn trên dưới đánh giá Hứa Diệp với mắt, cười lạnh nói, mới tới. Có hiểu quy củ hay không a? Cái này phòng ăn chỗ ngồi cũng không phải tùy tiện ngồi. Lâm Hàng nghe nói như thế, sắc mặt hơi trắng bệnh, vô ý thức hướng Hứa Diệp bên người nhích lại gần. Hứa Diệp nhưng như cũ bình tĩnh, hỏi ngược lại, "Ồ, cái gì quy củ? Chúng ta vừa tới, còn thật không biết." Người tuổi trẻ kia thấy Hứa Diệp không kiêu ngạo không tự ti, trong lòng có chút khó chịu, nự khí càng thêm hùng hổ giò người, uy củ chính là, người mới được hiếu kính lao nhân. "Hai người các ngươi hôm nay vừa tới, có phải hay không cái kia bày tỏ một chút." Hứa Diệp nghe được đối phương nói bóng gió, trong lòng cười lạnh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, biểu thị, làm sao biểu thị người tuổi trẻ kia thấy hứa diệp tự hồ bên trên đạo đắc ý cười cười đơn giản mời mấy người chúng ta ăn bữa cơm hoặc cho đốt thuốc tiền về sau ở trong xưởng chúng ta bảo kê các ngươi lâm hàng nghe nói như thế trong lòng càng căng thẳng hơn nhỏ giọng đối hứa diệp nói ra nếu không chúng ta cho bọn hắn ít tiền đi đừng gây chuyện hứa diệp liếc nhìn lâm hàng một cái nhẹ nhàng vu vu bờ vai của hắn ra hiệu hắn đừng lo lắng sau đó hứa diệp quay đầu đối người tuổi trẻ kia cười một tiếng không có ý tứ chúng ta vừa tới trong tay cũng không dư giả nếu không như vậy hôm khác chúng ta lại mời các ngươi ăn cơm hôm nay liền thôi người tuổi trẻ kia thấy Hứa Diệp không chịu đi vào khuôn khổ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiểu tử ngươi thật điên à? Diệp mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Hứa Diệp vẫn như cũ trên mặt mỉm cười, nửa khí lại lạnh mấy phần. Tất cả mọi người là công nhân, hà cớ khó xử người một nhà đâu? Chúng ta vừa tới, không hiểu quy củ, các ngươi nhiều lựa thứ. Người tuổi trẻ kia thấy Hứa Diệp mềm không được cứng không sóng, trong lòng càng thêm nổi nóng, đang muốn phát tác, bên cạnh một cái người cao gầy kéo hắn lại, thấp giọng nói ra, được rồi, đừng tại đây nhi nháo sự, nhà máy gần nhất tra được nghiêm. Người tuổi trẻ kia cắn răng, hung hăng chừng Hứa Diệp một mắt, được, tiểu tử ngươi có dũng khí. Hay lời đấy." Nói xong, hắn mang theo mấy người kia quay người rời đi nhà ăn. Lâm Hàng gặp bọn họ đi xa, thở dài nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng muốn đánh nhau đâu. "Hứa Diệp, ngươi là gan thật to lớn, lại dám cùng bọn hắn cứng rắn." Hứa Diệp cười một tiếng, vỗ vô Lâm Hàng bả vai, "Không có việc gì, loại người này chính là hiếp yếu sợ mạnh. Ngươi vượt sợ bọn họ, bọn hắn vượt được một tấc lại muốn tiến một thước. Chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình." Lâm Hàng gật gật đầu, trong lòng đối Hứa Diệp càng thêm bội phục. Hắn không nghĩ tới Hứa Diệp thoạt nhìn nhã nhặn, gặp được loại sự tình này lại trấn định như thế. Bất quá chúng ta về sau vẫn là cẩn thận một chút đi. Bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Hằng có chút lo âu nói ra. Hứa Diệp đồng thời không có để ở trong lòng, hắn có chút hiếu kỳ những người này là bị sai sự tìm đến mình phiền phức, vẫn là những người này ở không đi gây sự. Nói đến loại này đầu đường xó chợ chỗ nào đều có, lúc nào cũng có ước hiếp người mới, từ trước đến nay chính là những cái kêu đầu đường xó chợ yêu làm sự tình. Được, ngươi về sau đừng ở đàn. Nếu là đi nơi nào, nhớ kỹ kêu lên ta. Hứa Diệp bản giao một câu. Sau khi nói xong, Hứa Diệp liền giấm diện thuốc lá, chuẩn bị đi trở về đi làm. Buổi chiều công tác vẫn như cũ bận rộn, Hứa Diệp cùng Lâm Hàng tiếp tục cùng học tập. Lao Trương đối hai người bọn họ yêu cầu cũng không cao, cũng không có trông cậy vào Hứa Diệp bọn hắn một cái liền có thể nắm giữ đến trạng và tối, tan tầm tiếng chuông vang lên, các công nhân dồn dập thu thập công cụ cũ chuẩn bị trở về nhà. Hứa Diệp cùng Lâm Hàng cũng kết thúc đệ một ngày làm việc, đi theo dòng người đi ra phân xưởng đi đi ra bên ngoài, đồng thời không có gặp được người nào, nhường Lâm Hàng không khỏi thở dài một hơi. Mới đầu, hắn còn lo lắng xế chiều hôm nay tìm phiền toái những người kia sẽ còn ở bên ngoài chặn bọn hắn dù sao lấy phía trước xuống nông thôn thời điểm hắn liền thường xuyên bị người lấp nhận qua không ít tư hiếp đi ra nhất đoạn khoảng cách về sau bọn hắn liền chen lên xe buýt vào lúc này lâm hàng mới hoàn toàn thở dài một hơi hắn thấy hôm nay khẳng định là an toàn vào lúc này mới vừa tan tầm, người vẫn là rất nhiều xe buýt bên trong đầy áp người ngoại trừ mấy cái có chỗ ngồi mặt khác đều không nhìn thấy nữ tính vào lúc này nam nữ tương đối mà nói vẫn tương đối bảo thủ một điểm sẽ không giống đời sau một dạng tùy thời chen xe buýt quá chật người đều cho chen mất đi cũng không biết cha mẹ ta bọn hắn mua xe đạp không có Mới vừa xuống xe, Lâm Hàng liền nhã nhặn lên. Thân thể của hắn gầy yếu, căn bản không chịu nổi chen. Không giống như là Hứa Diệp, đứng ở nơi đó liền cùng một cái cọc sắt một dạng. Chỉ cần hắn không nguyện ý động, người khác liền chen không động hắn. "Đi, đi nhà ngươi nhìn một cái." Hứa Diệp chủ động nói ra. Từ nơi này đến Lâm Hàng trong nhà còn có chừng 10 phút đồng hồ đường muốn đi, Hứa Diệp lo lắng hắn được chính mình liên lụy gặp được phiền phức. "Tốt." Lâm Hàng lập tức vui vẻ nói. Hứa Diệp cùng Lâm Hàng dọc theo đường phố hướng Lâm Hàng nhà phương hướng đi đến. Trên đường, Lâm Hàng một bên nói hôm nay công tác gặp phải vấn đề, Hứa Diệp một bên trả lời vừa thỉnh thoảng quan sát lấy bốn phía động tĩnh, bảo đảm không có bị người theo dõi. Hứa Diệp, ngươi nói những người kia có thể hay không thật tới tìm chúng ta phiền phức a? Lâm Hàng có chút bất tán hỏi. Hứa Diệp cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, đừng lo lắng, bọn hắn cũng chính là hù dọa một chút người. Thật muốn đấu thủ, bọn hắn cũng phải cân nhắc một chút kết quả. Lại nói, chúng ta là nhà máy công nhân, bọn hắn không dám làm loạn. Hơn nữa, phương diện đánh nhau thế nhưng là chuyên gia, là người luyện võ, những người kia đều không đủ ta một người đánh. Hứa Diệp ngược lại cũng không phải khoác lác, dù sao hắn hiện nay sức chiến đấu sát thực rất phá trận chứ không nói nhất lực hàng thập hội sự tình, liền năng lực phản ứng của hắn liền có thể đang đánh nhau bên trong đứng ở thế bất bại. nói thật, nếu là chỉ động thủ đánh nhau, đến cái mười mấy hai mươi cái, Hứa Diệp là không có chút nào lo lắng. hắn nhìn một chút Hứa Diệp, không nhịn được hỏi, Hứa Diệp, ngươi thật lợi hại như vậy, một người có thể đánh mười cái. Hứa Diệp cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, luyện qua mấy năm quyền cước, đối phó mấy tên côn đồ vẫn là không có vấn đề. bất quá, chúng ta tận lực đừng gây chuyện, có thể không động thủ liền không động thủ. Lâm Hàng gật gật đầu, trong lòng đối Hứa Diệp càng thêm bội phục, hắn cảm thấy mình cùng Hứa Diệp so ra thật sự là có chút nhát gan, bất quá hắn cũng minh bạch, Hứa Diệp chấn định cùng tự tin cũng không phải là trời sinh, mà là trải qua rất nhiều chuyện mới mài luyện được. Hứa Diệp, ngươi cảm thấy ta có thể học được ngươi những cái kia công phu sao? Lâm Hàng một mặt mong đợi hỏi, hắn cũng hy vọng chính mình có thể học được đánh nhau, dạng kia gặp đến bất cứ chuyện gì cũng sẽ lực lượng một chút, liền sẽ không giống như trước một dạng sợ hãi. Học được ta lợi hại như vậy khẳng định cũng được, thế nhưng học qua về sau thân thủ biến tốt, phản ứng biến nhanh vẫn là có thể. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là tăng lên tự tin rất có trợ giúp. Ngươi muốn học lời nói, ta có thể dạy ngươi. Hứa Diệp mặc dù không có học qua võ thuật, thế nhưng sẽ kiện thân, cũng tiếp xúc qua tản đả, mại sẹt má xù ạt, dạy một chút lâm hàng, không thành vấn đề. Liên lâm hàng tình huống này, rèn luyện rèn luyện, đều là có chỗ tốt. Không nói những cái khác, thời điểm chạy trốn đều nhanh một chút. Lâm Hàng nghe xong Hứa Diệp lời nói, con mắt lập tức phát sáng lên, hưng phấn mà nói ra, thật sao? Ngươi thật nguyện ý dạy ta? Hứa Diệp cười gật gật đầu, đương nhiên, bất quá luyện công phu cũng không phải chuyện một sớm một chiều, được kiên trì mới được. Ngươi nếu là thật muốn học, buổi sáng ngày mai ngươi sớm một chút đến nhà ta, ta dạy cho ngươi một chút cơ sở động tác. Lâm Hàng liên tục gật đầu, khắp khuôn mặt là mong đợi, quá tốt rồi, ta nhất định sẽ thật tốt học. Ta đã sớm thói quen dậy sớm, năm điểm liền có thể rời giường. Vậy cũng không cần sớm như vậy, 6 giờ rưỡi đến ta vậy là được, dậy ngươi nửa giờ. Đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự, một hơi nhường Lâm Hàng luyện tập cái một giờ, hắn cũng là gánh không được. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đến Lâm Hàng nhà. Hứa Diệp đi theo vào nhìn thoáng qua, phát hiện Lâm gia ở là đại lẫn luật viện, bên trong người ở tương đối nhiều, liền cái hoạt động địa phương đều không có. Lâm Hàng phụ mẫu vẫn chưa về, Sở Di hứa Diệp liền không có lưu lại, trực tiếp liền trở về. Lâm Hàng vốn là muốn cho Hứa Diệp pha trà, Hứa Diệp trực tiếp liền đi. Rời đi Lâm gia về sau, Hứa Diệp liền thẳng đến trong nhà mình. Trên đường cũng không có gặp được tình huống như thế nào, thuận lợi về tới trong nhà đến nội viện, Hứa Diệp phát hiện một người mặc áo sơ mi trắng cô gái trẻ tuổi. Nhìn thấy đối phương, Hứa Diệp liền biết, chính mình gặp được chính chủ Chu Lâm. "Thì ta nói ngươi biết ta." Chu Lệ nhìn chừng chừng lấy Hứa Diệp, mong muốn phân biệt một phen. Hứa Diệp dáng dấp đẹp mắt, thuộc về nhìn một chút liền có thể nhớ cái loại người này. Thế nhưng Chu Lâm phát hiện, chính mình đồng thời chưa từng gặp qua Hứa Diệp, hoàn toàn không có ấn tượng gì. Hứa Diệp cái khó lo cái khôn, vội vàng nói: chưa nói tới nhận thức, ngươi trước kia tại thập biển luyện thể sử dụng thời điểm biết rồi tên của ngươi, đối ngươi ấn tượng rất sâu. Sở Dĩ nhìn thấy ngươi tỷ tỷ, liền tưởng lầm là ngươi. Chu Lâm lông mày không khỏi vẩy một cái, sau đó lên đường. Nhân tiểu quỷ đại, lúc kia ngươi mới mấy tuổi. trong giọng nói nhiều hơn mấy phần hấn dỗi. rất hiển nhiên, nàng là coi Hứa Diệp là thành chính mình người hái mộ. Lâm Thỉ khí chất xuất chúng, để cho người ta không nhớ rõ cũng khó khăn. Hứa Diệp mười điểm người thông minh nói, dù sao ra mặt của hắn rất dày, hoàn toàn không biết cái gì gọi là thẹn thùng. chính thức giới thiệu một chút, ta gọi Hứa Diệp, mới vừa từ tần lĩnh trên ngang trở về. Hiện nay phân phối đến nổi hơi kiến tạo nhà máy công tác. Nói xong, Hứa Diệp hướng về Chu Lâm đưa ra tay của mình. Chu Lâm còn chưa thấy qua như vậy người, vẻ mặt bên trên lập tức lên một chút đỏ ấm. Do dự về sau, nàng giơ tay cầm một chút Hứa Diệp tay. Thật lớn. Nàng cảm giác tay của mình nhỏ nhỏ, cùng Hứa Diệp đại thủ so ra lộ ra lại nhỏ vừa gầy, còn rất đen. Nàng rất hiếu kỳ, Hứa Diệp xuống nông thôn trên ngang đều đi làm gì chứ? Giống như nàng, đều đi học vũ đạo, làm văn nghệ. Chương 254. Ta cảm thấy ngươi thích hợp làm diễn viên. Chương 254. Ta cảm thấy ngươi thích hợp làm diễn viên. Chu Lâm tay tại Hứa Diệp trong lòng bàn tay lộ ra phá lệ tinh tế, nàng nhẹ nhàng cầm một chút liền cấp tốc rút về, trên mặt nổi lên một tia đỏ hưởng. Hứa Diệp nhận ra được nàng ngượng ngùng, mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Ngươi, ngươi xuống nông thôn trên ngang thời điểm đều làm những gì? Chu Lâm tò mò hỏi, ý đồ đánh vỡ cái này ngắn ngủi xấu hổ. Hứa Diệp cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, chủ yếu là làm việc nhà nông, trồng trọt, gánh nước, sửa đường, cái gì đều làm qua. Ngẫu nhiên cũng sẽ băng trong thôn xây một chút cửa giới, hoặc một chút tay nghề. Chu Lâm nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngươi sẽ còn tu cửa giới? Ngươi tuổi đời này nhìn xem cũng không lớn a, sẽ còn tu cơ giới, thật lợi hại." Hứa Diệp khoát khoát tay, khiêm tốn nói, "Đều là chút đơn giản việc, không thể nào cái gì. Hơn nữa, ta tuổi tác cũng không nhỏ, đều 19. 19 còn không nhỏ a, ta đều 23." Hứa Diệp mỉm cười, vội vàng nói, "Hiện nay là thời đại mới, 23 tuổi mới vượt qua pháp định kết hôn tuổi tác một năm, nhỏ hơn đâu?" Chu Lâm nghe xong Hứa Diệp lời nói, trên mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn một cái, trong giọng nói mang theo một ít trách, "Ngươi người này, làm sao nói như thế không đứng đắn?" Hứa Diệp cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, chỉ đùa một chút. Chớ để ý bất quá nói thật, 23 tuổi đúng là phong nhã hào hoa niên kỷ, ngươi cũng đừng cảm thấy mình lớn tuổi. Chu Lâm mím môi một cái, không có nói tiếp, nhưng trên mặt đỏ ửng lại càng đậm mấy phần. Nàng cúi đầu xuống, ngón tay không tự giác rảo lấy góc áo, có vẻ hơi ngắn ngủi. Hứa Diệp thấy thế, trong lòng minh bạch chính mình có thể có chút đường đột, liền rời đi chủ đề, "Đúng rồi, ngươi tại đoàn văn công công tác, bình thường đều diễn chút tiết mục gì?" "Ta không có ở đoàn văn công, ta hiện nay là tại dược phẩm vật sinh vật kiểm định công việc." Chu Lâm ánh mắt lập tức có chút lạm đạm xuống. Rất hiển nhiên, nàng cũng không thích mình bây giờ công tác. Nàng còn là ưa thích Vũ Đạo hứa thích biểu diễn. Đúng rồi, làm sao ngươi biết ta tại đoàn văn công dạo qua?" Chu Lâm Hồ nghi nhìn xem Hứa Diệp, luôn cảm giác Hứa Diệp đối với mình rất quen thuộc. Loại này quen thuộc, nhưng nàng có một loại vui vẻ cảm giác, giống như đột nhiên từ trên trời giáng xuống hạ tới một cái chi kỳ đồng dạng. Hơn nữa, còn là một người dáng dấp nhìn rất đẹp chi kỳ. Khí giá trị, ngươi khí chất trên người, chỉ có đoàn văn công mới có thể bồi dưỡng được loại khí chất này. Hứa Diệp thuận miệng lên đường. Chu Lâm nghe xong Hứa Diệp lời nói, trên mặt hơi đỏ lên, trong mắt lóe lên một ít mừng rỡ. Nàng không nghĩ tới Hứa Diệp sẽ như vậy tinh tế tỉ mỉ chú ý tới khí chất của nàng, trong lòng không khỏi đối với hắn nhiều hơn mấy phần hảo cảm. "Ngươi vẫn rất biết nói chuyện nha." Chu Lâm nhẹ giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một ít trêu chọc. Hứa Diệp cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, "Ăn ngay nói thật mà thôi, khí chất của ngươi xác thực rất đặc biệt, vừa nhìn liền biết là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện." Chu Lâm mím môi một cái, trên mặt lộ ra một ít nụ cười nhàn nhạt, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nàng cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói ra, "Thực ra, ta vẫn là càng ưa thích tại Đoàn Văn Công thời gian. Mặc dù vất vả, nhưng mỗi ngày đều có thể khiêu vũ, cảm giác đặc biệt phong phú." Hứa Diệp gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Mỗi người đều có giấc mộng của mình cùng truy cầu. Công việc của ngươi bây giờ mặc dù ổn định, nhưng nếu như không thích, xác thực sẽ cho người cảm thấy có chút tiếc nuối. Chu Lâm thở dài, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Đúng vậy à? Thế nhưng là người nhà cảm thấy đoàn văn công công tác không ổn định, nhất định để ta đi kiểm định chỗ. Bọn hắn nói nơi đó công tác nhẹ nhõm, đãi ngộ cũng tốt, có thể ta chính là không làm sao có hứng nổi. Hứa Diệp nhìn xem Chu Lâm, trong lòng có chút xúc động. Hắn biết rồi, Chu Lâm là cái có mơ ước cô gái, chỉ là bị hiện thực trói buộc không phải vậy, nàng cũng sẽ không tại năm tám không thời điểm chạy tới diễn xuất. hắn suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói ra, thực ra, ngọc tưởng và hiện thực cũng không xung đột. ngươi trước tiên có thể tại kiểm định công việc, nghiệp dư thời gian tiếp tục khiêu vũ. nói không chừng ngày nào cơ hội tới, ngươi còn có thể một lần nữa trở lại trên võ đài. chu lâm ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút hy vọng, thật có thể chứ? thế nhưng là ta đã thật lâu không có luyện tập múa, thân thể đều có chút cứng ngắt lại. hứa diệp cười một tiếng, ngữ khí kiên định, chỉ cần không buông bỏ ngọc tưởng, luôn có thực hiện thời điểm. lại nói, thị phu ngươi không phải tại phim nhà máy đi làm, ta cảm thấy. Ngươi rất có làm diễn viên thiên phú. Làm diễn viên? Chu Lâm nghe được ba chữ này, con mắt trong nháy mắt sáng ngời lên. Giống như thế giới lập tức được thắp sáng một dạng. Ta, ta thật có thể làm diễn viên sao? Chu Lệ có chút không tự tin đứng lên. Mặc dù tại đoàn văn công thời điểm nàng đều rất tự tin, nhưng khi diễn viên nàng vẫn đúng là không có nghĩ qua. Đương nhiên, Liên Lâm tỷ ngươi khí chất này, cái này xuất chúng tướng mạo, còn có nhiều năm vũ đạo bản lĩnh cùng biểu diễn kinh lịch, làm diễn viên không phải tay cầm đem box sao? Chu Lâm nghe xong Hứa Diệp lời nói, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, phản phật trong lòng một góc nào đó được thắp sáng. Nàng mím môi một cái, Nhẹ giọng hỏi, "Ngươi thật cảm thấy ta có thể làm diễn viên sao?" Hứa Diệp gật gật đầu, ngữ khí kiên định, "Đương nhiên có thể. Khí chất của ngươi, tướng mạo cùng vũ đạo bản lĩnh đều là ưu thế, lại thêm ngươi tại đoàn văn công biểu diễn kinh nghiệm, hoàn toàn có trở thành diễn viên điều kiện. Chỉ cần ngươi nguyện ý nếm thử, cơ hội nhất định sẽ có." Chu Lâm trên mặt hiện ra một chút do dự, thấp giọng nói ra, "Thế nhưng là, người nhà ta có thể sẽ không đồng ý bọn hắn cảm thấy diễn viên cái nghề nghiệp này không ổn định, không giống như công việc bây giờ an tâm." Hứa Diệp cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, "Cha nhân lo lắng là có thể lý giải, nhưng nhân sinh là chính mình, cũng nên vì chính mình sống một lần." Ngươi trước tiên có thể thử làm việc ta thời gian tiếp xúc một chút biểu diễn cơ hội, nhìn xem chính mình là có hay không thích hợp. Nếu như cảm thấy không sai, sẽ chậm chậm thuyết phục gia nhân. Chu Lâm nghe xong, trong mắt lóe lên một ít kiên định. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Hứa Diệp, nhẹ giọng nói ra, "Cảm ơn ngươi, Hứa Diệp. Ngươi nhường ta cảm thấy, có lẽ ta thật có thể thử một chút." Hứa Diệp mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, "Không cần cảm ơn, ta nói chỉ là lời nói thật. Nếu như ngươi cần muốn trợ giúp, có thể tùy thời tìm ta." Chu Lâm gật gật đầu, trên mặt lộ ra một ít cảm kích nụ cười, "Tốt, vậy ta cũng sẽ không khách khí." Hai người đang trò chuyện, Chu Lệ Từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Hứa Diệp cùng Chu Lâm đứng chung một chỗ, cười hỏi, "Hai người các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Vui vẻ như vậy?" Chu Lâm mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian giải thích nói, "Tỷ, Hứa Diệp đang khích lệ ta, nói ta thích hợp làm diễn viên." Chu Lệ nghe xong, lông mày hơi nhíu, liếc nhìn Hứa Diệp một cái, trong giọng nói mang theo một ít trêu chọc, "Nha, Hứa Diệp, ngươi vẫn rất sẽ cổ vũ người nha." Hứa Diệp cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, "Ta chỉ là ăn ngay nói thật." Chu Lâm tỷ sắc thực có làm diễn viên tiên phú, không thử một chút đáng tiếc. Chu Lâm nhìn xem tỷ tỷ của mình, nàng sẽ biết trong nhà đều hy vọng nàng học ý nghĩa, cùng tỷ tỷ nàng một dạng làm cái ý sinh, kế thừa mẹ của nàng y bác. Thế nhưng, Chu Lâm thật không có hứng thú gì, hơn nữa cảm thấy mình cũng không có phương diện này thiên phú. Cùng tỷ tỷ nàng so ra, nàng thật không thích hợp ý sinh cái nghề nghiệp này. Thế nhưng, nàng muốn muốn trở thành diễn viên, nhất định phải có tỷ tỷ duy trì. Bởi vì cha mẹ của nàng khẳng định không ủng hộ, chỉ dựa vào chính nàng là đi không thông. Chứ phi gả cho người, trong nhà không xen vào nàng. Dù sao gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, mong muốn quản thúc liền không cột như vậy thổi tay. Chu Lệ nhìn thoáng qua muội muội của mình, nàng tự nhiên biết mình muội muội không thích làm y sinh, cũng không thích công việc bây giờ, làm diễn viên. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Ngươi nếu là thật sự thích làm diễn viên, có thể đi thử một chút. Thế nhưng mắt dưới làm việc cũng không thể ném, cha mẹ bên kia còn muốn lương phó. Chờ ngươi thật sự có máy biết diễn kịch, ta liền giúp ngươi cùng trong nhà tranh thủ." Chu Lâm nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, "Tỷ, ngươi thật nguyện ý giúp ta." Chu Lệ cười một tiếng, vỗ vỗ Chu Lâm bà vai, "Đương nhiên, ngươi là muội muội ta, ta không giúp ngươi thì giúp ai. Bất quá, ngươi được nghĩ rõ ràng, đầu này đường cũng không dễ dàng." Chu Lâm gật gật đầu, nữ khí kiên định. Ta biết, nhưng ta muốn thử xem. Hứa Diệp nhìn xem Chu Lâm, trong lòng có chút mừng rỡ. Dựa theo lúc đầu quy tích, Chu Lâm phải chờ tới năm tám không mới sẽ trở thành diễn viên. Bây giờ bị chính mình như thế một trận giao lưu, liền chuẩn bị đi làm nữ diễn viên rồi. Vậy thì tốt quá, có Chu Lệ tỷ hỗ trợ, cơ hội khẳng định sẽ càng nhiều. Hứa Diệp vừa cười vừa nói. Chu Lệ liếc nhìn Hứa Diệp một cái, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Hứa Diệp, ngươi ngược lại là thật quan tâm muội muội ta nhá. Hứa Diệp cười một tiếng, nửa khí thản nhiên, tất cả mọi người là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau hẳn là. Chu Lâm nghe xong trên mặt hơi đỏ lên, túi đầu xuống không nói gì. bằng hữu, hôm nay mới ngày đầu tiên gặp mặt, vì cái gì thật giống như là quen biết rất bằng hữu nhiều năm một dạng đâu. thật kỳ quá nha. chu lâm trong lòng lẩm bẩm một câu, lén lén nhìn thoáng qua hứa diệp, chu lỵ thấy thế, cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. nàng quay người đối chu lâm nói ra, lâm lâm, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. chu lâm gật gật đầu, đối hứa diệp nói ra, cái kia, ta đi về trước, hôn khác ta đang tìm người chơi đùa a, hảo đệ đệ của ta, tốt đệ đệ. hứa diệp không khỏi sờ lên cái mũi, hắn cái này đệ đệ, có thể không tốt đẹp gì rất sâu à tốt hoang nên lâm tỷ tùy thời tìm đệ đệ chơi đùa nói xong hứa diệp hướng về phía chu lâm phất vẩy tay đưa chu ra 2 tỷ mỗi hướng về ngoài đại viện đi đến được rồi ngươi trở về đi đừng cho nó đi chu lâm có chút ngượng ngùng nói ra loại cảm giác này nhưng nàng cảm thấy rất kỳ quái nàng cùng hứa diệp cái này nhận thức ngày đầu tiên thế nhưng cảm giác giống như là quen biết rất bằng hữu nhiều năm một dạng hơn nữa còn không phải bằng hữu bình thường cái chủng loại kia hứa diệp nhìn thấy chu lâm cưỡi trên xe đạp liền ngưng bước chân mỉm cười nhẹ gật đầu lấy ra một điếu thuốc điểm bên trên chu lâm đi theo chu lị rời đi hứa diệp đứng tại chỗ. Nhìn xem bóng lưng của các nàng, trong lòng có một có loại cảm giác không thật. Kỵ ra ngoài không bao xa, Chu Lệ lời nói liền trôi dạt đến thính giác bén nhạy hứa diệp trong hay. Các ngươi trước kia thật sự không biết ta? Chu Lệ có chút tò mò hỏi. Đúng vậy a, ta trước kia thật chưa thấy qua. Dù sao, hắn so với ta nhỏ hơn 4 tuổi đâu, cũng không phải đồng học, càng không khả năng là bạn chơi. Chu Lâm giải thích nói. Chu Lệ nghe xong mọi người giải thích, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó vừa cười trêu chọc nói, vậy các ngươi hôm nay trò chuyện như thế hợp ý, xem ra là duyên phận a. Chu Lâm mặt đỏ lên, giận trách, thì, ngươi đừng nói mò. Hứa Diệp chính là người rất tốt, nói chuyện cũng làm cho người dễ chịu, cho nên mới nhiều trò chuyện vài câu. Lại nói, hắn còn một hài từ đâu, cái gì duyên phận không duyên phận. Chu Lệ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo một ít ý vị thâm trường. Nàng nhìn ra được, muội muội của mình đối Hứa Diệp tựa hồ có chút đặc biệt tốt cảm giác, mà Hứa Diệp thái độ đối Chu Lâm cũng có chút nhiệt tình. Mặc dù hai người hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt, nhưng này trùng gắn ý cùng cảm giác quen thuộc lại giống như là quen biết thật lâu bằng hữu. Lâm Lâm, ngươi nếu là thật ưa thích biểu diễn, tỷ ủng hộ ngươi. Bất quá, Hứa Diệp tiểu tử kia, ngươi có thể được ở thêm cái tấm nhãn. Chu Lệ nửa đùa nửa thật nói. Chu Lâm nghe xong, trên mặt căn đỏ, thấp giọng nói ra, "Tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta cùng Hứa Diệp chính là bằng hữu bình thường, hắn, hắn chính là cổ vũ ta truy cầu mộng tưởng mà thôi." Chu Lệ cười một tiếng, không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này. Trong nội tâm nàng hiểu rõ, muội muội mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng đối Hứa Diệp đã có hảo cảm. Bất quá, nàng cũng không tính điểm phá, dù sao chuyện tình cảm vẫn là phải dựa vào hai người chính mình đi phát triển. Hai tỷ muội Việt Kỵ càng xa, cho dù là Hứa Diệp mở ra cực hạn tính lực, cũng nghe không được các nàng trò chuyện cái gì. Hút thuốc xong, Thứa Diệp liền xoay người lại. Trở lại nội viện, Thứa Diệp cũng không có cùng Hứa Thiêm dân một nhà giao lưu đương nhiên, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng Hứa Diệp giao lưu. Trở lại trong phòng, Thứa Diệp phát hiện chính mình bố trí đồ vật bị phá hư. Rất hiển nhiên, Hứa Thiêm dân bọn hắn trộm đạo tiền đến. Cùng hắn dự liệu một dạng, hắn biết rồi Hứa Thiêm dân khẳng định sẽ như vậy làm. Thứ nhất là muốn thấy mình mang theo thứ gì trở về, thứ hai là nghĩ tìm tấm kia khế nhà. Thế nhưng bọn hắn khẳng định là không tìm được, chính mình giấu địa phương có thể là phi thường bí ẩn. Hắn cái kia thay phòng, phía dưới nhưng thật ra là có một cái hầm. Bất quá, Hứa Thiêm Nhân bọn hắn không biết nếu là biết, cái này thai phòng liền sẽ không dùng để chất đống các loại tạp vật. Hứa Diệp buông xuống khóa bao của mình, cái này trong bao đeo lắp lấy bình, bình bên trong, dĩ nhiên chính là kim hậu. Hứa Diệp lấy ra nhìn thoáng qua, phát hiện kim hậu vậy mà không có đẻ trứng. Ngươi đây là từ bỏ đẻ trứng sao? Hứa Diệp dùng ngón tay gõ gõ lọ thủy tinh, có chút hiếu kỳ. trước đó kim hậu mỗi ngày đều sẽ sinh không ít trứng, thế nhưng Hứa Diệp không cho phép ấp trứng về sau, nó sinh ra trứng liền càng ngày càng ít. xem ra, có thể đối ngươi thử một chút dùng thuộc tính đặc biệt tăng lên thể chất. Kim hậu đối Hứa Diệp tới nói vẫn là rất trọng yếu, dù sao quan hệ đến hắn kế hoạch sau này. Hệ thống sử dụng hai điểm thuộc tính đặc biệt đối kim hậu thể chất tiến hành tăng lên. Hứa Diệp ở trong lòng mặc niệm một câu thuộc tính đặc biệt hai kim hậu thể chất hai đã đột phá côn trùng tự hạng, thân thể của nó sẽ phát sinh biến biến. Vì đối với hắn nữa, thuốc đang tại kiến lập nó cùng ký chủ đặc thù liên hệ. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Hứa Diệp không khỏi sửng sốt một chút. Tình huống này hắn là lần đầu tiên gặp được, không nghĩ tới hệ thống vậy mà có thể vì hắn cùng kim hậu thành lập đặc thù liên hệ. Hắn rất yếu kỳ, là dạng gì liên hệ? Có thể trực tiếp khống chế tinh thần cái chủng loại kia liên hệ sao? Cái kia muốn là như vậy, có phải hay không mặt khác động vật cũng có thể làm như vậy? Kể từ đó chính mình chẳng lẽ có thể làm một cái hoàn toàn được chính mình khống chế động vật quân đoàn ra tới, chương 255. Dẫn nhiệt nồi hơi dầu bản vẽ thiết kế. Chương 255. Dẫn nhiệt nồi hơi dầu bản vẽ thiết kế. Sau mười mấy phút, Hứa Diệp phát hiện kim hậu vậy mà nhỏ đi, hơn nữa có càng ngày càng nhỏ xu thế đồng thời, thân thể của nó cũng thay đổi, biến thành hắc sắc. Hứa Diệp cầm một chút túi đường đi vào, bởi vì lúc trước kim hậu cũng là ăn, hơn nữa sức ăn còn không nhỏ. Sau đó, Hứa Diệp liền không để ý đến nó. Từ trong bao đeo xuất ra một chút bánh nướng, đây là Hứa Diệp từ Lâm Hàng nhà trên đường trở về mua. Thế tỏ Hứa Diệp chuẩn bị lưu cho thương ngư ăn dù sao hiện nay cũng không tiện nấu ăn xong bánh về sau hứa diệp liền tiến vào chính mình cơ giới công xưởng hắn cũng có đoạn thời gian không có tiến vào trước đó nhiệm vụ đều vẫn chưa hoàn thành đến cơ giới công xưởng về sau hứa diệp liền tiếp tục chế tác lên linh kiện hắn muốn nắm giữ thêm một chút kỹ năng hy vọng mượn nhờ nổi hơi chế tạo nhà máy cơ hội để cho mình đi lên vừa đi hắn hôm nay thật sự là quá yếu đuối tùy tiện một quan nửa trước người đều có thể loay nhảy hắn hắn không thích loại cảm giác này không thích vận mệnh bị người thao túng cảm giác bất chi bất giác hắn liền đem trước đó còn lại hoàn thành công tác thuận tiện lắp ráp tốt rồi máy móc chúc mừng ký chủ hoàn thành máy móc ra công máy tiện ban thưởng 100 điểm cơ giới thu tính một phần cơ giới bản vẽ cùng với tương quan chi thức điểm đã lâu ban thưởng nhường hứa diệp có chút mong đợi hắn nhanh chóng kiểm tra một hồi mới lấy được bản vẽ dẫn nhiệt nồi hơi dầu bản vẽ thiết kế nhìn thấy cái này bản vẽ hứa diệp không khỏi nghĩ đến chính mình mới vừa mới vừa nhập trước nồi hơi nhà máy chẳng lẽ là bởi vì công tác quan hệ nguyên bản hắn còn tưởng rằng vẫn là cái gì cỗ máy loại hình kết quả dĩ nhiên là một cái nồi hơi bản vẽ thiết kế lập tức hứa diệp liền đã rút ra nó tương quan chi thức Dù sao, hắn đối loại này nồi hơi đồng thời không hiểu rõ đời trước, cũng không tiếp xúc qua loại này nồi hơi. Rút ra xong kiến thức về sau, hứa diệp đối cái này dẫn nhiệt nồi hơi dầu liền có hiểu một chút. Dẫn nhiệt nồi hơi dầu là chỉ lợi dụng dẫn nhiệt dầu làm nóng nồi hơi. Dẫn nhiệt dầu lại xương hữu cơ nhiệt vật dẫn hoặc nhiệt chất môi giới dầu, làm ở giữa truyền nhiệt chất môi giới tại công nghiệp đổi nhiệt quá trình bên trong ứng dụng đã có 50 năm trở lên lịch sử. Căn cứ vào cưỡng chế tuần hoàn thiết kế tư tưởng mà nghiên cứu chạy dòng nồi hơi. Bình thường dùng than đá, dầu, khí làm chất đốt, dùng dẫn nhiệt dầu làm chất môi giới lợi dụng dầu nóng tuần hoàn bơm dầu cưỡng chế chất môi giới tiến hành dịch tướng tuần hoàn đem nhiệt năng vận chuyển cho dùng nhiệt thiết bị sau lại trở về làm nóng lô một lần nữa làm nóng có tại thấp áp lực dưới thu hoạch được cao công tác nhiệt độ đồng thời có thể đối chất môi giới vận hành tiến hành cao tinh vi không chế công tác loại này dẫn nhiệt nổi hơi dầu rộng khắp ứng dụng tại dầu hỏa hóa chất chế dược dễ in ướm nhẹ công vật liệu xây dựng thực phẩm xây đường nhựa đường tăng nhiệt độ các loại yêu cầu nhiệt độ cao công nghiệp lĩnh vực rất hiển nhiên đây là đồi sau kỹ thuật hiện nay có lẽ đã có thế nhưng khẳng định là so hứa diệp trong tay phần thiết kế đồ này giấy muốn là hậu Nếu như hắn đem cái này bản thiết kế làm ra đến, khẳng định có thể lập đại công. Hứa Diệp ngồi tại cơ giới công xưởng bên trong, tay bên trong nắm cái kia phần dẫn nhiệt nồi hơi dầu bản vẽ thiết kế, chân mày hơi nhíu lại. Hắn biết rồi, phần này bản vẽ giá trị không thể coi thường. Nếu như có thể thành công chế tạo ra, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng nồi hơi nhà máy hiệu suất sinh sản, còn có thể vì hắn ở trong xưởng thắng được càng nhiều cơ hội cùng địa vị. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, hắn hiện nay kiến thức dự trữ cùng kỹ năng trình độ còn chưa đủ dùng độc lập hoàn thành hạng mục này. Hơn nữa nếu như hắn đột nhiên xuất ra như vậy một phần trước vào bản vẽ thiết kế, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hoài nghi. dù sao, hắn chỉ là một cái mới vừa nhập chức người mới, làm sao có thể nắm giữ kỹ thuật phức tạp như vậy? cho dù là thiên tài, hắn cũng làm không được à? ta phải mau chóng quen thuộc nồi hơi nhà máy công tác quá trình, đặc biệt là nồi hơi thiết kế cùng chế tạo quá trình. Hứa Diệp không khỏi tính toán. dù sao, hắn hiện nay mới vừa vặn vào xưởng, đối nồi hơi chế tạo còn không phải rất quen thuộc. loại tình huống này, càng thêm không có khả năng độc lập thiết kế ra trước vào nồi hơi. hơn nữa không nhất định phải hoàn chỉnh hiện ở trong xưởng nói không chừng liền có nghiên cứu phát minh mới nổi hơi ta hoàn toàn có thể giải quyết bộ phận mấu chốt kỹ thuật sở dĩ trước đêm những này kỹ thuật hiểu rõ lại nói nói xong hứa diệp thu hồi ý nghĩ dù sao hệ thống vừa mới cho kỹ thuật kiến thức còn rất nhiều hứa diệp đều không có hấp thu chớ đừng nói chi là nắm giữ bất chi bất giác thời gian đã đến sáng sớm năm điểm hứa diệp vội vàng thối lui ra khỏi chính mình cơ giới công xưởng trở về hiện thực buổi sáng hôm nay lâm hàng sát suất cao sẽ tìm chính mình học võ sở dĩ hắn được sớm một chút rời giường trở về hiện thực không lâu về sau Hứa Diệp phát hiện Ưng dung cùng Ưng Vũ vậy mà từ nóc nhà lỗ hổng chui đi vào. Nhanh như vậy, Hứa Diệp vội vàng từ Ưng dung trên đùi lấy xuống một phong thư, quả nhiên phát hiện hồi âm. Nhìn thoáng qua thời gian, Hứa Diệp không khỏi lộ ra ý cười. "Có thể a các ngươi, đại khái 13 giờ liền có thể từ nơi này bay trở về đến Tam Khê thôn rồi. Xem ra là ta đánh giá quá thấp thực lực của các ngươi a." Hứa Diệp vội vàng bắt được chuẩn bị xong con thỏ thăm hỏi bọn chúng, sau đó tiếp tục nhìn lên thư tín. Khương Nhược An các nàng cũng không nghĩ tới, thư Ưng nhóm tốc độ có thể nhanh như vậy, chỉ dùng 13 giờ liền có thể vượt qua hơn phân nửa đại hạ. Không đúng. Thời gian còn rất ngắn. Hứa Diệp nhìn thoáng qua hồi âm thời gian, phát hiện khoảng cách hồi âm thời gian đến bây giờ cũng chỉ mới qua 9 giờ. Xem ra, chuyến thứ nhất là bởi vì lộ tuyến chưa quen thuộc, hoặc nói chúng nó lần này chính mình sửa lại càng nhanh lộ tuyến. Đối với bọn chúng trí thông minh, Hứa Diệp phát hiện chính mình còn đánh giá thấp 9 giờ là có thể đem tin đưa đến, kể từ đó cũng quá thuận tiện. Mặc dù người khác không có cách nào trở về, nhưng là có thể viết thư, thậm chí có thể sử dụng đưa một chút đồ ăn vật trở về. Kể từ đó, hắn cùng Khương Nhược An các nàng khoảng cách lẫn cận đương nhiên, mỗi ngày để bọn chúng buôn ba, Hứa Diệp lo lắng bọn chúng chịu không được. Không chỉ có là hắn cảm thấy như vậy, Thương Nhược An các nàng cũng cảm thấy như thế. Sở Dĩ, ở trong thư nói, một tuần có thể thông tin một lần là có thể. Cái này tần suất, Hứa Diệp cảm thấy cũng rất thích hợp. Sở Dĩ, hắn liền không có gấp viết hồi âm. Xuất ra hôm qua không có ăn xong bánh nướng, lấp đầy bụng về sau, Hứa Diệp liền rời giường ra cửa. Trong viện không thích hợp luyện công, Sở Dĩ Hứa Diệp liền muốn trực tiếp đi tìm Lâm Hàng đi phụ cận công viên đi vào Lâm Hàng trong nhà thời điểm, hắn đang đẩy một chiếc đồ cũ xe đạp đi ra. Nhìn thấy Hứa Diệp xuất hiện, trên mặt hắn lập tức lộ ra vui mừng. Diệp Ca, sao ngươi lại tới đây? Ta đang muốn đi tìm ngươi luyện công đâu? Lâm Hàng một mặt kỳ vọng nói ra. Hứa Diệp cười một tiếng, vỗ vô Lâm Hàng bả vai, "Ta đoán ngươi khẳng định sẽ sáng sớm, sở dĩ liền trực tiếp tới. Đi thôi, chúng ta đi phụ cận công viên, nơi đó địa phương lớn, thích hợp luyện công." Lâm Hàng gật gật đầu, hưng phấn mà đẩy xe đạp cùng sau lưng Hứa Diệp. Hai người một đường nói chuyện thiém, rất nhanh liền đến phụ cận công viên. Sáng sớm trong công viên người không nhiều, chỉ có mấy cái lão nhân luyện thần cùng chạy độ người trẻ tuổi. Hứa Diệp tìm một mảnh trống trải bãi cỏ, ra hiệu Lâm Hàng dừng lại. "Hôm nay chúng ta trước từ cơ sở động tác nóng người bắt đầu, sau đó lại dạy ngươi đơn giản một chút quyền pháp cùng bộ pháp." Hứa Diệp một bên nói, một bên làm mẫu mấy cái động tác nóng người. Lâm Hàng nghiêm túc đi theo Hứa Diệp động tác, mặc dù ngay từ đầu có chút vụ vẻ, nhưng hắn rất nhanh liền nắm giữ nội dung chính. Hứa Diệp nhìn ra được, Lâm Hàng năng lực học tập rất mạnh, chỉ là khuyết thiếu một chút tự tin và chỉ đạo. Không sai, động tác của ngươi càng ngày càng tiêu chuẩn. Hứa Diệp khích lệ nói. Tiếp đó, chúng ta luyện một chút bộ pháp. Bộ pháp là võ thuật cơ sở, chỉ có bộ pháp ổn, quyền pháp mới có thể phát huy ra uy lực. Hứa Diệp bắt đầu giáo Lâm Hàng một chút cơ bản bộ pháp, bao quát tiến lên, lui lại, bên cạnh rời các loại. Lâm Hàng mặc dù ngay từ đầu có chút theo không kịp tiết tấu, nhưng ở Hứa Diệp kiên nhẫn chỉ đạo dưới, dần dần nắm giữ nội dung chính. Diệp Ca, ngươi thật sự là quá lợi hại rồi. Những động tác này thoạt nhìn đơn giản, nhưng làm còn thật không dễ dàng. Lâm Hàng xoa xoa mồ hôi trên chán, vừa cười vừa nói. Hứa Diệp cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, luyện võ chính là như vậy, ngay từ đầu sẽ cảm thấy khó khăn, nhưng chỉ phải kiên trì, chậm rãi liền sẽ quen bắt đầu luyện. Ngươi bây giờ đi lên đã rất nhanh. Lâm Hàng gật gật đầu, trong mắt lóe lên một ít kiên định, ta nhất định sẽ kiên trì. Hai người luyện hơn một giờ, thẳng đến Thái Dương hoàn toàn dâng lên. Trong công viên người dần dần nhiều hơn. Hứa Diệp nhìn đồng hồ, đối Lâm Hàng nói ra, không sai biệt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta cái kia đi làm. Thế là, Lâm Hàng liền đem xe đạp giao cho Hứa Diệp, nhường hắn chở chính mình. Trên đường, Lâm Hàng hắn không nhịn được hỏi, Diệp ca, ngươi những này công phu là từ đâu học? Cảm giác ngươi đặc biệt chuyên nghiệp. Hứa Diệp cười một tiếng, thuận miệng nói ra, trước kia tại nông thôn chen ngang thời điểm, cùng một cái lao sư phó học. Hắn dạy ta một chút cơ sở công vụ, về sau ta liền chính mình suy nghĩ luyện tập. Dù sao Lâm Hàng cũng không có cách nào chứng thực, Hứa Diệp liền có thể tùy tiện nói. Lâm Hàng nghe xong, trong mắt lóe lên một ít hâm mộ, thật tốt à, ta cũng hy vọng có thể giống như ngươi lợi hại. Hứa Diệp mỉm cười, khích lệ nói, chỉ cần ngươi đồng ý cố gắng, nhất định có thể. Dù sao, hắn cũng không phải thật trông cậy vào Lâm Hàng có thể học ra cái gì võ thuật, rèn luyện rèn luyện thân thể, tăng lên một điểm tự tin như vậy đủ rồi. Hứa Diệp đã kế hoạch tiến vào thập niên 80 về sau liền xây dựng chính mình cơ giới nhà máy, đến lúc đó khẳng định phải đào Lâm Hàng qua đây. Hắn hiện nay thân thể này, có thể ăn không được niên tứ khổ, nhất định phải luyện nhiều một chút. Hai người một đường tới lên công xưởng, sau đó liền thẳng đến nhà ăn. Bây giờ nhà ăn, điểm tâm đều là có cung cấp, tất cả mọi người không cần phải ở nhà làm cho điểm tâm. Công xưởng các loại phúc lợi thì rất nhiều, không chỉ có ăn không cần lo lắng, liền ý liệu cùng con cái giáo dục đều không cần quan tâm. Chính là bởi vì công nhân phúc lợi đãi ngộ quá tốt rồi, sợ dĩ mọi người mới có thể chen vỡ đầu mong muốn vào xưởng, trở thành vinh quang lại giàu có công nhân điểm tâm qua đi. Hứa Diệp bọn hắn liền thẳng đến công tác cương vị bắt đầu một ngày vất vả công tác kiểm chắc đến khi chủ đang tiến hành cơ giới gia công, cơ giới gia công độ thuần thục một. Trong lúc công tác, Hứa Diệp độ thuần thục đang đang tăng cao, hắn phát hiện tại trong nhà xưởng độ thuần thục tăng so trước đó phải nhanh. Cứ như vậy thăng xuống dưới, hắn cơ giới ra công rất nhanh liền có thể viên mãn cấp chúc mừng ký chủ tham dự kiến tạo nổi hơi hoàn thành, cơ giới thuộc tính hai đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, nhường hứa Diệp dừng lại động tác trên tay. Tham dự kiến tạo nổi hơi hoàn thành. Hứa Diệp nội tâm không khỏi lẩm bẩm một câu. Kể từ đó, hắn không chỉ có thể xoát đến độ thuận thục, còn có thể xoát đến cơ giới thuộc tính. Kể từ đó, đem cơ giới công trình sư cái nghề nghiệp này xoát đến viên mãn cấp vậy cũng không cần quá lâu. Khống chế một chút chính mình tâm tình kích động, Hứa Diệp tiếp tục tiếp lấy dụng tâm làm việc. Dù sao hiện nay không chỉ có thể kiếm tiền công, còn có thể thu hoạch được cơ giới thuộc tính cùng độ thuần thụ, không có lý do gì không dụng tâm. Hứa Diệp tiếp tục vùi đầu vào trong công việc, trong tay công cụ tại hắn thuần thụ thao tác giới, tinh chuẩn gia công lấy mỗi nhất cái linh kiện. tùy theo công tác xâm nhập, hắn cảm giác được chính mình đối cơ giới gia công lý giải càng ngày càng khắc sâu, động tác cũng càng ngày càng lưu loát cơ giới gia công độ thuần thụ một cơ giới gia công độ thuần thụ một. hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng trong đầu vang lên, Hứa Diệp tâm tình cũng tùy theo vui vẻ. hắn biết rồi, chỉ phải kiên trì, chính mình cơ giới gia công kỹ năng rất nhanh liền có thể đạt tới một cái độ cao mới. giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Hứa Diệp cùng Lâm Hạng cùng đi nhà ăn hai người tìm hẻo lánh ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp ca, ngươi hôm nay lúc làm việc cảm giác đặc biệt chuyên chú, có phải hay không có chuyện tốt gì à? Lâm Hàng cười hỏi. Hứa Diệp cười một tiếng, thuận miệng nói ra, không có gì, chính là cảm thấy công tác thật có ý tứ, vượt làm vượt thủa tay. Lâm Hàng gật gật đầu, trong mắt lóe lên một ít hâm mộ, ngươi thật lợi hại, ta đến bây giờ còn có chút luống cuống tay chân. Hứa Diệp vô vô bở vai của hắn, khích lệ nói, từ từ sẽ đến, ngươi cũng sẽ càng ngày càng thuần thụ, chỉ cần dùng tâm, không có gì khó khăn. Lâm Hàng nghe xong, trong mắt lóe lên một ít kiên định, ừ, ta nhất định sẽ cố gắng sau khi ăn xong nửa giờ rất nhanh liền đi qua, Hứa Diệp cùng Lâm Hàng lần nữa về tới công tác cương vị. ngày đó những người kia cũng không có tìm đến Hứa Diệp cùng Lâm Hàng phiền phức, nhường Hứa Diệp đều có chút ngoài ý muốn. hồi kinh đã đã nhiều ngày, thế nhưng Hoàng Hạ Minh vẫn là không có xuất thủ, nhường Hứa Diệp có chút bận tâm. Minh Thương dễ tránh, Áng Tiễn khó phòng, Hứa Diệp không hy vọng đối phương một mực nút trong bóng tối tùy thời mà động. bất quá hắn hiện nay cũng không tìm được Hoàng Hạ Minh, mong muốn chủ động xuất thủ cũng không có cơ hội gì. một cái buổi chiều công tác rất nhanh liền kết thúc, Hứa Diệp cơi xe tải lấy Lâm Hàng về tới Lâm gia. trên đường đi hắn kỵ nhanh chóng. Nhường Lâm Hàng đều có chút sợ hãi, bất quá cuối cùng là hưu kinh vô hiền tốt, Nhường Lâm Hàng thở phào nhẹ nhõm. Dừng xe về sau, Hứa Diệp nhìn thoáng qua sắc mặt hơi trắng bệnh Lâm Hàng, biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị sợ hãi đến chân yếu. Không có sao, ta cảm thấy có a. Lâm Hàng cười cười xấu hổ, không muốn để cho Hứa Diệp xem nhẹ chính mình, thế là đứng thẳng người. Đây cũng là một loại rèn luyện, có thể luyện tập sự dũng cảm của ngươi. Tốt rồi, ta cần phải trở về, sáng mai thấy. Nói xong, Hứa Diệp đem xe đạp xe giao cho Lâm Hàng, rời đi Lâm gia về sau, Hứa Diệp liền chuẩn bị đi mua bánh nướng. Vừa đi không bao xa, liền có mấy người từ ngõ hẻm bên trong chui ra, trực tiếp đem Hứa Diệp vây. Trong tay bọn họ đều chơi lấy tiểu đao, một bộ dáng vẻ lưu manh tác phong. Nhìn lấy bọn hắn, Hứa Diệp liền biết những người này sát suất cao chính là cái kia Đường Ca có thể mãnh liệt tìm người đương nhiên, cũng có thể là Hoàng Hạ Minh. Thành thật mà nói, Hứa Diệp đổi mong đợi là Hoàng Hạ Minh ra chiêu. Kể từ đó, hắn liền có thể thuận lấy những người này đào ra Hoàng Hạ Minh, biết rồi người khác ở nơi nào. Tìm tới người, Hứa Diệp mới có thể động thủ tiêu diệt hắn. Chương 256. Sớm liền chờ lấy bọn hắn động thủ. Chương 256: Sớm liền chờ lấy bọn hắn độc thủ. Anh em, giúp một chút." Cầm đầu người quăng một cái dao hoa, sau đó cọ sát cái mũi của mình. Các người nhìn xem cũng không giống như là muốn giúp đỡ, nhìn xem giống như là cầm dao ăn cắp à." hứa Diệp lạnh lùng nhìn xem những người này. Nói thật, nàng hoàn toàn không đem những này người để vào mắt. "Huynh đệ, lời này cũng không thể nói loạn. Trong tay chúng ta đều là một chút đồ chơi thôi." Một cái khác liền vội mở miệng đạo, "Muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi, không cần thiết nói lời vôi gì." Nói xong, Thứa Diệp từ trong túi lấy ra thuốc, không nhanh không chậm điểm bên trên mất ít tiền hoa hoa, về sau ta sẽ là bằng hữu. Nếu như bị những người khác khi dễ, liền có thể tìm chúng ta giúp ngươi lấy lại danh dự." Cầm đầu người tiếp tục mở miệng nói ra, "Ta nếu là không cho đâu." Hứa Diệp phun ra một điếu thuốc rối, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, phản phất những người ở trước mắt bất quá là mấy cái đáng ghét con rồi. Nữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. "Không cho." Cầm đầu người cười lạnh một tiếng, tiểu đao trong tay dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. "Vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí." Cầm huynh đệ, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Lời còn chưa dứt, mấy tên côn đồ liền cơ tiểu đào vọt lên. Hứa Diệp vẫn đứng tại chỗ, không có chút nào bối rối. Nàng rít một hơi thật sâu, sau đó đem tàn thuốc đạn hướng sông lên phía trước nhất tên côn đồ kia. Tàn thuốc tinh chuẩn nện ở mặt của người kia bên trên, bóng đến nàng kêu thảm một tiếng, động tác lập tức trì trệ. Hứa Diệp bắt lấy cơ hội này, cấp tốc tiến lên, một cái cổ tay chặt bổ vào tay của người kia trên cổ tay, tiểu đao theo tiếng rơi xuống đất. Ngay sau đó, Hứa Diệp một cước đá vào trên đầu gối của hắn, cái kia người nhất thời quỳ rạp xuống đất, che phủ lấy đầu gối kêu rên không thôi. Cái thứ hai lưu manh thấy thế, sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại vọt lên. Hứa Diệp nghiêng người tránh qua hắn đâm tới, thuận thế bắt lấy cổ tay của hắn, dùng sức quốn léo, tiểu đao lần nữa rơi xuống đất. Hứa Diệp không có cho hắn mặc cho Hà Cơ hội phản ứng, một quyền đánh trúng bụng của hắn, cái kia người nhất thời cúi người, thống khổ ngã trên mặt đất. Còn lại hai tên côn đồ thấy tình thế không ổn, nhìn nhau một mắt, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Hứa Diệp thân thủ vậy mà như thế cao minh, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền đánh ngã hai người. Còn muốn tiếp tục không? Hứa Diệp lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, trong giọng nói mang theo một ít trào phúng. Cái kia hai tên côn đồ do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn lùi bước. Bọn hắn đỡ dậy ngã trên mặt đất đồng bạn, chất vật trốn, trước khi đi vẫn không quên thả câu tiếp theo lời hung ác, "Ngươi chờ, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cảm thấy ta hiện nay sẽ thả các ngươi rời đi sao?" Hứa Diệp không khỏi cười lạnh một tiếng. Nói xong, nàng từ khóa bao của mình bên trong lấy ra một chút dây từng nhỏ. Những người kia nghe được Hứa Diệp lời này, không khỏi biến sắc. Hứa Diệp trực tiếp ra tốc, hướng lấy bọn hắn xuống tới. Bắt giặc trước bắt vua, Hứa Diệp chuẩn bị bắt lấy cầm đầu cái kia. Những người này cũng không cần bắt quá nhiều, bắt hai cái xoay đưa đến công an là có thể độc đao, vậy thì không phải là đơn thuần đánh nhau, có thể tàn khốc xử lý. Hứa Diệp thế nhưng là đã sớm nóng trong những người này đầu thủ, như vậy nàng mới có thể mượn nhờ quan phương lực lượng đem chính mình đại bá một nhà từ tứ hợp viện lấy đi. Hứa Diệp động tác tấn tiệp như gió, mấy tên côn đồ còn không có phản ứng kịp, nàng đã vọt tới cầm đầu người kia trước mắt. Người kia hiển nhiên không ngờ tới Hứa Diệp sẽ chủ động xuất kích, trong lúc đối rối cơ tiểu đao ý đồ bức lui Hứa Diệp, nhưng Hứa Diệp căn bản không cho hắn cơ hội. Hứa Diệp nghiêng người tránh thoát lưỡi đao, tay phải tựa như tia chớp lóe ra, một phát bắt được cổ tay của đối phương, dùng sức vặn một cái, tiểu đao theo tiếng rơi xuống đất. Ngay sau đó, Hứa Diệp tay trái một cái khuỵu tay kích, đập đầm ầm tại người kia ở ngực. Người kia rên lên một tiếng, lão đảo lùi lại, còn không có đứng vững, Hứa Diệp đã một cước đá vào trên đầu gối của hắn, trực tiếp đem hắn hạ ngã xuống đất. "Đừng lúc ních." Hứa Diệp lạnh lùng nói, đồng thời từ trong bao đeo lấy ra dây thừng nhỏ, cấp tốc đem người kia hai tay trói tay sau lưng ở sau lưng. Còn lại mấy tên côn đồ thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy trốn. Hứa Diệp làm sao cho bọn hắn cơ hội, một cái bước xa sông đi lên, bắt lấy một người trong đó cổ áo, dùng sức kéo một cái, cái kia người nhất thời mất đi cân bằng, té ngã trên đất. Hứa Diệp bắt chiếc làm theo, đem hắn cũng trói thật chặt. "Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì?" bị trói chặt lưu manh sắc mặt tái nhợt âm thanh run rẩy mà hỏi thăm hứa diệp cười lạnh một tiếng vỗ tay một cái bên trên cho bụi làm gì đưa các ngươi đi cục công an a cầm dao cướp bóc đây chính là trọng tội những người kia nghe xong lập tức hoảng hồn liền vội xin tha đại ca chúng ta sai rồi chúng ta chỉ là hù dọa một chút ngươi không có thật muốn động thủ a cầu ngươi thả qua chúng ta đi hứa diệp bất vi sở động nữ khí băng lãnh hiện nay biết rồi sai rồi chấm các ngươi nếu dám động dao liền phải gánh chịu kết quả mắt khắc đầu đường xó chợ thừa dịp hứa diệp trói người công phu bước nhanh hơn thoát đi hiện trường Hứa Diệp hấp lấy cái kia hai cái bị nàng trói người ở, chuẩn bị đem người áp đi công an, cứu mạng a, bắt cóc, có người bắt cóc, cầm đầu người giật ra cuốn họng hô lên, bởi vì hắn biết rồi sự tình đã thoát ly trường khống, nhất định phải thoát thân. Nếu là tiến vào, bị nhất thẩm, nàng sợ chính mình làm qua những chuyện khác đều bàn giao ra tới. Hiện nay nhiệt tâm người vẫn là rất nhiều, nàng như thế một hồ, lập tức có rất nhiều người vây quanh. Ngươi làm gì, mau thả bọn hắn ra, quá vô pháp vô tiền, dưới ban ngày ban mặt cũng dám bắt cóc người khác. Vây quanh, đừng để nàng đi, đi gọi công an, nhanh đi công an gọi tới. Hứa Diệp thấy thế, không có chút nào lo lắng. "Đúng đúng đúng, mọi người mau đưa công an gọi tới. Hai người kia cùng người khác đối ta áp dụng cướp bóc, nhất định phải đưa công an đi. Các người có thể ngàn vạn muốn vây quanh, đừng để hai cái này lưu manh chạy." Hứa Diệp vừa mới nói xong, vây quanh đều có chút ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không biết mình ứng nên tin ai. Trang diện trong lúc nhất thời lâm vào tê bí, đám người vây xem đưa mắt nhìn nhau, không biết nên tin tưởng ai. Hứa Diệp thấy thế, cười lạnh một tiếng, từ trong túi móc ra giấy hành nghề của mình, giơ lên cao cao. "Ta là nổi hơi nhà máy công nhân viên chức." vừa rồi mấy người này cầm dao cướp bóc bị ta chế phục mọi người nếu là không tin có thể đợi công an tới lại nói công tác chứng minh bên trên ảnh chụp cùng con dấu nhường đám người vây xem hơi an tĩnh một chút nhưng vẫn là có người bán tín bán nghi người nói bọn hắn cướp bóc có chứng cứ gì sao hứa diệp ngón tay chỉ trên mặt đất rơi xuống tiểu đao những này chính là bọn hắn công cụ gây án vừa rồi bọn hắn cầm lấy đao uy hiếp ta muốn ta giao ra tiền đến ta một người không có lý do cầm nhiều như vậy thanh đao a nếu ta không có điểm thân thủ hiện tại nằm dưới đất khả năng chính là ta người vây xem vẫn lấy hứa diệp chỉ phương hướng nhìn lại Quả nhiên thấy trên mặt đất tán lạc mấy cái tiểu đao, lưỡi đao dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Lần này mọi người lo nghĩ bỏ đi không ít, dồn dập chỉ trích lên cái kia hai cái bị trói chặt lưu manh. Thật là coi trời bằng vùng, dưới ban ngày ban mặt cũng dám cầm đao cướp bóc. Loại người này nên đưa cục công an, nghiêm trị không tha. Tiểu hòa Tử, làm được tốt. Loại người này liền được thật tốt giáo huấn. Cái kia hai tên côn đồ thấy tình huống không ổn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, vội vàng dào biện, không phải, chúng ta không có cướp bóc, là nàng vu hãm chúng ta. Mọi người đừng tin nàng. Hứ Diệp cười lạnh một tiếng, ngữ khí băng lãnh, có phải hay không vu hãm? các loại công an tới liền biết các ngươi không phải mới vừa kêu rất lớn tiếng sao làm sao hiện nay sợ rồi đúng lúc này nơi xa truyền đến tiếng còi cảnh sát mấy chiếc xe cảnh sát cấp tốc lái tới đứng tại phía ngoài đoàn người vây mấy tên cảnh sát sau khi xuống xe cấp tốc đi tới hứa diệp còn rất kinh ngạc vào lúc này nhưng không có thiết lập cái gì điện thoại báo cảnh sát loại hình mong muốn báo động có thể không dễ dàng như vậy hơn nữa tốc độ xuất cảnh cũng không nhanh chuyện gì xảy ra các ngươi tụ tập ở đây làm gì mấy người mặc màu trắng đồng phục cảnh sát nhân viên cảnh sát quát lớn một câu cầm đầu cảnh do xét nhìn hứa diệp lại nhìn một chút trên mặt đất bị trói chặt lưu manh khe nhũ mày. hứa diệp đi lên trước giải thích đơn giản tình huống cảnh sát đồng chí mấy người này vừa rồi cầm dao cướp bóc bị ta chế phục trên đất đao chính là bọn hắn công cụ gây án cảnh do xét nhìn trên đất tiểu đao lại nhìn một chút cái kia hai cái bị trói chặt lưu manh ngựa khí nghiêm túc thật to gan à cũng dám cướp bóc cái kia hai tên côn đồ lập tức hoàng hồn úp úng nói không ra lời bên trong một cái lưu manh còn muốn dọa biện cảnh sát đồng chí chúng ta không có cướp bóc là nàng vu hám chúng ta hừ có phải hay không cướp bóc cùng chúng ta trở về thẩm nhất thẩm liền biết đến, đem bọn hắn cho ta xét trở về. Nói xong, liền hạ lệnh đem hai tên côn đồ mang đi. Ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến. Nghe được đối phương để cho mình đi cùng, Hứa Diệp ngược lại thở dài một hơi. Vừa mới nàng còn lo lắng những người này tới quá khéo, có phải hay không giả mạo? Hiện tại xem ra, xác suất cao không phải. Nàng rất chờ mong những người này thông báo một chút ăn cướp chính mình mục đích thật sự. Cứ như vậy, Hứa Thiêm Dân cũng có thể đột nhiên mục đích liền bại lộ. Xe cảnh sát rất nhanh lái vào cục công an, Hứa Diệp được đưa tới phòng thẩm vấn bên cạnh gian phòng chờ đợi. Một lát sau đã có người tới hỏi thăm Hứa Diệp một vài vấn đề, nhưng nàng giảng thuật quá trình, hiện nay quá trình vẫn là rất đơn giản, hơn nữa vô cùng không chuyên nghiệp. bất quá, Hứa Diệp đồng thời không có phát biểu ý kiến gì, chỉ là yên lặng phối hợp trả lời xong vấn đề, trả lời xong về sau, đối phương liền trực tiếp rời đi, cũng không có cùng Hứa Diệp bàn giao cái gì. Hứa Diệp lấy ra thuốc hút, đồng thời mở ra chính mình cực hạn tính lực, nàng muốn nghe xem, cái kia hai cái tiểu lưu manh sẽ bàn giao thế nào, hoặc nói bàn giao cái gì. trong phòng thẩm vấn, cảnh sát thanh âm xuyên thấu qua vách tường truyền đến, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng Hứa Diệp vẫn như cũ có thể nghe rõ đại khái nội dung. Nói đi, ai ngón tay khiến các ngươi đi cướp đoạn Cảnh sát Thanh Âm trầm thấp mà nghiêm túc, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ cảm giác các bách "Không có. Không ai sai sự, chúng ta chính là Lâm Thời Khởi Ý." Bên trong một cái lưu manh lắp bắp trả lời, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng của rối "Lâm Thời Khởi Ý." Cảnh sát cười lạnh một tiếng, "Các ngươi cầm lấy dao, chuyên môn chọn một người ra tay, cái này kêu Lâm Thời Khởi Ý." Thanh thật khai báo, "Đừng lãng phí thời gian của chúng ta." Khác một tên lưu manh hiển nhiên càng căng thẳng hơn, âm thanh run rẩy, "Cảnh sát đồng chí, chúng ta thật chính là nhất thời hồ đồ. Không có. Không ai sai sự." Cảnh sát hiển nhiên không tin, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, các ngươi cho rằng không nói liền không sao rồi? Cầm dao cướp bóc là trọng tội, nếu là lại không giao đại, kết quả chính các ngươi hiểu rõ. Thật chính là Lâm Thời khởi ý, chúng ta liền là muốn cùng nàng mượn ít tiền, không phải muốn ăn cướp à, đối phương tựa hồ tiến vào trạng thái, liền cướp bóc đều muốn bắt đầu phủ nhận. Tiếp theo, Hứa Diệp liền nghe đến vô bản thanh âm. Rất tốt, xem ra không lên nhất đoạn thủ đoạn các ngươi hai cái là không nguyện ý bàn giao. Không có việc gì, chúng ta có nhiều thời gian cùng các ngươi chậm rãi hao tổn. Hứa Diệp nguyên bản vốn còn muốn tiếp tục hướng xuống nghe, thế nhưng vào lúc này có người đi đến. Người bên này chúng ta xác định, đúng là nổi hơi kiến tạo nhà máy mới công nhân viên trước. Người đi về trước đi, cái kia hai tên côn đồ chúng ta sẽ tiếp lấy thẩm vấn. Hứa Diệp không có cách nào tiếp tục lưu lại nghe lén, đành phải đứng dậy. Cảnh sát đồng chí, những người kia hẳn là chịu ai chỉ điểm, bọn hắn không giống như là ngẫu nhiên ăn cướp. Có lẽ, có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Hứa Diệp nhắc nhở một câu. Nàng vẫn là hy vọng cái kia hai tên côn đồ có thể đem có thể manh liệt bản giao ra tới. Tốt, chúng ta sẽ thật tốt thẩm vấn, đi theo ta đi, ta đưa ngươi ra ngoài. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, đi theo rồi đi. Sau khi ra cửa Hứa Diệp cũng không có dừng lại, trực tiếp liền đi ăn cơm. Vào lúc này quốc doanh tiệm cơm còn không có tan tầm, nếu là đi trễ liền không có cơm ăn ăn xong cơm tối. Hứa Diệp liền chạy về tứ hợp viện. Mới vừa trở lại tứ hợp viện, Hứa Diệp liền thấy Chu Lâm đang ở trong sân bồi cháu gái của nàng Lục Ngưng đang đang chơi đùa. Lâm tỷ, Hứa Diệp chủ động lên tiếng chào hỏi. Nàng không nghĩ tới, Chu Lâm ban đêm vậy mà lại tới. Ngươi có thể tính trở về rồi, ta còn tưởng rằng ngươi ban đêm muốn ở nhà máy đâu. Chu Lâm có chút u ám nói. Hôm nay nàng thế nhưng là đặc biệt tìm đến Hứa Diệp. Kết quả đợi đến trời tối Hứa Diệp mới xuất hiện trên đường gặp phải mấy cái cướp bóc lưu manh, sở dĩ làm trễ ngải một chút thời gian. Hứa Diệp giải thích nói, loại chuyện này, Hứa Diệp cảm thấy vẫn rất có lực hấp dẫn. Cái gì? Chu Lâm mở to hai mắt nhìn, cả người một chút khẩn trương lên. Ngươi không có bị thương chứ? Nàng nhanh chóng hướng đi Hứa Diệp, kiểm tra một chút thân thể của hắn. Không có, mấy tên côn đồ mà thôi. Ta thế nhưng là người luyện võ. Hứa Diệp có chút đắc ý nói, ngươi là người luyện võ? Chu Lâm càng thêm kinh ngạc. Đúng a, không nhìn ra được sao? Hứa Diệp lập tức sức eo chìm xuống, bày một cái tư thế ra tới. Nhìn không ra, ngươi nhìn xem nhã nhặn thật sự là người luyện võ a." Chu Lâm càng phát tò mò, bởi vì nàng sự thật tại không có biện pháp đem toàn thân đều lộ ra nho nhã dáng vẻ thư sinh hứa Diệp cùng người tập võ liên hệ tới. "Hôn khắc ngưỡng ngươi kiến thức một chút." Nói xong, Hứa Diệp thu hồi giá đỡ. Bị Hứa Diệp vừa nói như vậy, Chu Lâm hứng thú liền bị treo lên đến. "Bất quá, nàng không có lập tức liền để Hứa Diệp lộ hai tay. Như vậy, lần sau mới có lý do tìm Hứa Diệp a, đây chính là ngươi nói à, đừng gạt ta, ta ghét nhất tên lừa gạt." Nói xong, Chu Lâm hướng về phía Hứa Diệp nháy nháy mắt. "Ta liền xem như lừa gạt mình, cũng sẽ không lừa ngươi xinh đẹp như vậy tỷ tỷ." Hứa Diệp khẽ cười nói: "Nghe được Hứa Diệp khoa trương chính mình xinh đẹp, Chu Lâm vẻ mặt bên trên lập tức bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Lúc này người vẫn là rất bảo thủ, rất thiếu nam sinh dám trực tiếp như vậy khoa trương khắp phái. Chương 257. Nhiệm vụ này khó khăn a." Chương 257. "Nhiệm vụ này khó khăn a." Chu Lâm bị Hứa Diệp lời nói chọc cho có chút xấu hổ, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, giận trách: "Ngươi người này, làm sao như thế biết dấu người vui vẻ? Ta nơi nào sẽ của người, ta người này miệng ngốc nhất, sẽ chỉ nói chút thật lời nói." Hứa Diệp nghiêm trang nói: "Chu Lâm nghe xong lời này, cười càng thêm sán lạn. "Đúng rồi, Cuối tuần này tỷ phu của ta để cho ta đi phim nhà máy đi dạo, nhìn xem có thể hay không có cơ hội thử sức. Hắn nói, ngươi cũng chuẩn bị cuối tuần cùng hắn cùng đi phim nhà máy mở mang hiểu biết, có phải thật vậy hay không à? Chu Lâm một bên nói một bên lưu ý Hứa Diệp biểu lộ. Hứa Diệp nghe được Chu Lâm nâng lên cuối tuần đi phim nhà máy sự tình, nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, đúng vậy à, khó được có cơ hội đi tăng một chút kiến thức, sao có thể bỏ lỡ đâu? Chu Lâm trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn, vậy thì tốt quá, ta cũng lo lắng một người đi sẽ có chút nhảm chán đâu, có ngươi bồi tiếp, ta liền rất yên tâm. Thiếu Nhi, ta cũng có thể đi sao? Lục Nưng tập hợp qua đầu, tò mò hỏi: "Đương nhiên có thể, đến lúc đó mang lên ngươi." Chu Lâm vừa cười vừa nói: "Cảm giác mang nhiều một đứa bé, bầu không khí sẽ thoải mái hơn một chút. Quá tốt rồi, ta ơn tiểu Di. Lục Nưng vui vẻ ôm lấy Chu Lâm, sau đó ngẩng đầu nhìn một mắt Hứa Diệp. "Tiểu Di, ban đêm ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao?" Lục Nưng vẫn là rất ưa thích Chu Lâm, bởi vì Chu Lâm cùng nàng nghiêm khắc mụ mụ hoàn toàn khác biệt, đặc biệt ôn lưu. "Đương nhiên không được, Tiểu Di còn phải về nhà đâu." Nói xong, Chu Lâm vuốt một cái Lục Nưng cái mũi. Nàng ngược lại là muốn lưu lại. Không biết làm sao không có mặt khác bố trí căn phòng tốt ta hiện nay lục ngưng cùng chu lị các nàng là ngủ một cái phòng, mặc dù có đơn độc giường nhỏ, thế nhưng chu lâm có thể không nguyện ý cùng một chỗ. Tất lại còn có một cái tỷ phu tại, nàng cảm thấy không tiện lắm. Lưu lại đi, hôm nay tỷ phu ngươi chưa có trở về. Chu lị xuất hiện ở cửa ra vào. Vậy được đi. Chu lâm vui vẻ nói ra. Dù sao lưu lại, liền có thể cùng hứa diệp nhiều tâm sự. An ngưng, ngươi nên đi làm bài tập. Chu lị kêu đi lục ngưng. Ngược lại cũng không phải chuyên môn vì cho muội muội của mình sáng tạo cơ hội, mà là lục ngưng sát thực có hoạt động muốn viết. Hứa Diệp, ta cảm thấy ngươi cũng rất thích hợp làm diễn viên, muốn hay không cuối tuần cùng một chỗ thử một chút cơ không Chu Lâm thăm dò mà hỏi. Nàng cảm thấy Hứa Diệp trên người có một cố văn nghệ thanh niên cảm giác, có lẽ đối với những này cũng sẽ có hứng thú. Hứa Diệp hiện tại liền khoát tay một cái, trêu chọc nói, làm diễn viên liền thôi, con người của ta không có gì diễn kỹ. Bất quá, viết viết kịch bản cái gì, ta vẫn có chút hứng thú. Trong đầu hắn lắp lấy rất nhiều phim kịch bản, cảm thấy chép cơ tới vấn đề cũng không lớn. Chu Lâm nghe được Hứa Diệp đối viết kịch bản có hứng thú, con mắt lập tức phát sáng lên, thật sao? Ngươi sẽ viết kịch bản? Vậy nhưng quá tốt rồi tỷ phu của ta bọn hắn phim nhà máy gần nhất đang cần tốt kịch bản đâu, ngươi nếu có thể viết ra, nói không chừng còn có thể bị áp dụng đâu." Hứa Diệp cười một tiếng, khiêm tốn nói ra, "Ta chỉ là có chút ý nghĩ, còn không, có chân chính viết qua đây." "Bất quá, đã có cơ hội, ngược lại là có thể thử một chút." Chu Lâm hưng phấn mà vỗ tay một cái, "Vậy thì tốt quá. Ngươi nếu là viết xong, ta cái thứ nhất ba ngươi xem một chút, cho ngươi để ý thấy." Hứa Diệp nhẹ gật đầu, "Tốt, có ngươi hỗ trợ, trong lòng ta cũng năm chắc." Hai người đang trò chuyện vui vẻ, Chu Lệ Từ trong phòng bếp mang sang một bàn hoa quả. Vừa cười vừa nói, "Các ngươi trò chuyện cái gì đâu, vui vẻ như vậy." Chu Lâm nhận lấy hoa quả, vừa cười vừa nói, "Tỷ, Hứa Diệp nói hắn có khả năng viết kịch bản đâu. Ta cảm thấy hắn rất có tài hoa, nói không chừng có thể viết ra cái tốt kịch bản đến." Chu Lệ hơi kinh ngạc liếc nhìn Hứa Diệp một cái, "Nha, không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh này đâu. Nếu là thật viết ra, có thể được để cho chúng ta xem trước một chút." Hứa Diệp cười nhẹ gật đầu, "Nhất định nhất định, đến lúc đó còn phải mời các ngươi nói thêm ý kiến đâu." Chu Lệ khoát tay áo, "Chúng ta cũng không hiểu những này, bất quá ngươi nếu là viết tốt, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi đề cử cho tỷ phu của ta." hắn tại phim nhà máy nhận thức không ít người đâu hứa diệp cảm kích nói ra vậy trước tiên tạ ơn lì tỷ chu lị cười một tiếng quay người trở về phòng bếp chu lâm thì xích lại gần hứa diệp thấp giọng nói ra hứa diệp ngươi nếu là thật viết kịch bản có thể hay không viết cái thích hợp sừng của ta sắc ga ta cũng muốn thử xem diễn xuất đâu hứa diệp nhìn xem chu lâm cái kia ánh mắt mong đợi nhịn không được bật cười được à nếu là thật viết ra khẳng định an bài cho người cái vai trò chu lâm vui vẻ vỗ vỗ hứa diệp bà vai cứ quyết định như vậy đi ngươi cũng không thể gạt ta hứa diệp ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu ta nào dám lừa ngươi a lâm tỷ Tiếp theo, hai người lại trò chuyện lên văn học. Hai người vượt trò chuyện vượt khởi kình, Chu Lâm trên mặt đều là treo nụ cười, hiển nhiên là rất vui vẻ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền tới trong đêm 10 giờ hơn. Chu Lệ đều đem lục ngưng ra ngủ, ngáp một cái ra tới. "Tiểu Lâm, cái kia đi ngủ, ngươi ngày mai còn phải đi làm đâu, cũng đừng chậm trễ Hứa Diệp nghỉ ngơi." Chu Lệ nhắc nhở một câu. "Không phải vậy, nàng cảm thấy mình cô muội muội này có thể cùng Hứa Diệp Hàn Huyền tới Hưng Đông." Chu Lâm nghe được tỉ tỉ nhắc nhở, lúc này mới ý thức được thời gian đã rất muộn. Nàng có chút ngượng ngùng nhìn một chút Hứa Diệp, nhẹ giọng nói ra, "Ai nha, trò chuyện thật là vui." cũng không có chú ý thời gian. Hứa Diệp, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn phải đi làm đâu. Hứa Diệp cười nhẹ gật đầu, tốt. Hôm nay trò chuyện rất tẩy mở tâm, cảm ơn ngươi theo giúp ta trò chuyện lâu như vậy. Chu Lâm vẻ mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói ra, là ta cái kia cảm ơn ngươi mới đúng, rất lâu không có vui vẻ như vậy địa hòa người tán gẫu. Chu Lệ nhìn xem hai người, khoe miệng có chút dơ lên, trong lòng âm Thầm cảm thán, hai người này thật đúng là xứng. nàng nhẹ nhàng vu vu Chu Lâm bả vai, được rồi, đừng lề mề, nhanh đi rửa mặt đi. Hứa Diệp, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, đừng quá mệt mỏi. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, tốt. Lệ tỷ ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Chu Lâm Lưu luyến không rời liếc nhìn Hứa Diệp một cái, quay người đi theo Chu Lị đi rửa mặt. Hứa Diệp hút xong một điếu thuốc, sau đó cũng về tới gian phòng. Hôm nay hắn bố trí đồ vật vẫn như cũ bị phá hư, chứng minh có thể thêm minh vẫn như cũ có vụm trộm tiền đến. A Mẫn, ngươi nói những bằng hưu kia của ngươi có thể hay không đem ngươi khai ra ha? Hứa Diệp vừa mới chuẩn bị xuất ra giấu tại đồ trong nhà, liền nghe đến sát vách truyền đến Hứa Thiêm Dân thanh âm. Rất hiển nhiên, có thể thêm minh bọn hắn đã biết rồi hai người kia bị công an bắt đi xử tình. Cha, ngươi yên tâm đi, bọn hắn không có ngu như vậy. Hơn nữa, ta cũng không phải mình đi tìm bọn họ, là nhường Tiểu Phong đi tìm, bọn hắn còn không biết là ta." Hứa Maĩnh nhất vẻ mặt bình tĩnh nói. Hứa Diệp nghe được có thể mãnh liệt lời nói, trong lòng cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, có thể mãnh liệt đồng thời không có tự thân ra mặt, mà là thông qua những người khác tìm những tên côn đồ kia tới đối phó chính mình. Cứ như vậy, coi như những tên côn đồ kia bị bắt, cũng rất khó trực tiếp liên lụy đến có thể mãnh liệt trên thân. Vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ, đi qua chuyện lần này, Hứa Diệp khẳng định sẽ cảnh giác lên." Hứa Thiêm dân cau mày nói ra. "Cha, ta lần này sẽ an bài càng thêm chu đáo chặt chẽ." chỉ cần hắn đem đồ vật mang ở trên người nhất định có thể đoạt tới có thể mãnh liệt đã tính trước nói nghe đến đó hứa diệp an tâm hắn chỉ lo lắng có thể mãnh liệt không xuất thủ chỉ muốn xuất thủ chính mình liền có thể mượn lực đến đuổi hắn đi nhóm được nhớ kỹ đừng lưu cái gì phần đuôi nếu là những người kia lại bị bắt cũng không thể đem chúng ta bại lộ hứa thiêm dân bàn giao một câu mấy năm này cái này hứa diệp xem ra là học không ít bản sự à những người kia đều không có đem đồ vật giành lại đến ngược lại cho hắn bắt được hai cái có thể bỗng có chút tức giận bất bình nói hứa diệp không có lý biết từ một cái hốc tối bên trong lấy ra đồ vật của mình Hứa Diệp lấy ra lắp lấy kim hậu bình, phát hiện kim hậu đã biến thành phổ thông lớn nhỏ. Hứa Diệp mở ra cái nắp, đem nó tung ra ngoài. Nó nhanh chóng bay đến Hứa Diệp trong tay, tiếp xúc một khắc này, Hứa Diệp phát hiện chính mình bị nó ngủ đông một chút. Sau đó, hắn phát hiện chính mình cùng kim hậu thành lập một loại đặc thù liên hệ. Cái này, hẳn là hệ thống nói đặc thù liên hệ. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này thành lập. Suy nghĩ khẽ động, kim hậu liền trực tiếp bay lên. Cảm giác thật kỳ diệu, hắn cảm giác mình có thể dựa vào ý nghĩ đến chỉ huy kim hậu. Thế là, Hứa Diệp suy nghĩ khái động, kim hậu liền bay ra gian phòng. Đáng tiếc không có cách nào cộng hưởng thị giác nếu không liền lợi hại Hứa Diệp tràn đầy tiếp nối lẩm bẩm một câu. Bất quá nhường Hứa Diệp không tưởng tượng được là tựa hồ khoảng cách đồng thời không ảnh hưởng hắn cùng Kim Hậu ý thức câu thông. cứ như vậy Kim Hậu có thể làm sự tình liền có thêm. Hiện nay bộ dáng của nó đã biến thành màu đen hơn nữa phi hành thời điểm cũng tương đối yên tĩnh. Hứa Diệp hiếu kỳ chính là nó phải chăng có độc tố phải chăng có thể giống ong bắp cày ong thợ một dạng có độc tính. Bất quá Hứa Diệp đồng thời không có gấp thí nghiệm bởi vì dưới mắt không có rất tốt đối tượng thí nghiệm. Nếu như Kim Hậu có độc tính Hứa Diệp cũng không muốn để nó bại lộ. Hắn dưới mắt nhường Kim Hậu không ngừng bay cách mình, mong muốn kiểm tra một chút giao lưu khoảng cách. Mười cây số bên trong, Hứa Diệp cùng nó giao lưu vẫn là rất suôn sẻ. Mười cây số về sau, liền sẽ đoạn liên hợp. Khoảng cách này, Hứa Diệp đã rất hài lòng. Dù sao truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh về sau Kim Hậu cũng sẽ chấp hành, đoạn liên hợp ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Đoạn liên hợp sau mười mấy phút, Kim Hậu liền trở lại. Một lần nữa cùng Hứa Diệp thành lập liên hệ về sau, Hứa Diệp liền để nó tự đi kiếm ăn. Thức ăn của nó vẫn như cũ là mặt khác côn trùng, đồng thời không có xảy ra cải biến. Hứa Diệp không tiếp tục để ý tới Kim Hậu, trực tiếp tiến vào cơ giới công xưởng. Hôm qua hắn còn không có xem xét hệ thống ban bố nhiệm vụ mới, hôm nay liền có thể nhìn một chút. Vừa tiến vào, Hứa Diệp liền thấy hệ thống ban bố nhiệm vụ mới nhiệm vụ, thiết kế đồng thời chế tạo một đài giản dị phun khí kiểu động cơ. Nhiệm vụ ban thưởng, ban thưởng 200 điểm cơ giới thuộc tính, một phần cơ giới bản vẽ cùng với tương quan chi thức điểm. Nhìn thấy nhiệm vụ thời điểm, Hứa Diệp đều ngây ngẩn cả người. Phun khí kiểu động cơ, hệ thống, ngươi xác định, đây là muốn để cho ta làm hàng không lính bực sao? Vấn đề là, Hứa Diệp hiện nay đối cái này cùng một chỗ thế nhưng là một điểm kiến thức dự trữ đều không có áp phun khí kiểu động cơ, cũng không phải tốt như vậy làm. Hắn hiện nay đi thăm dò tài liệu, đều chưa chắc có thể tra được nhiều ít. Dù sao cái này kỹ thuật không phải người bình thường có thể tiếp xúc, tương quan thư tịch cũng cần có tương quan chuyên nghiệp trường học mới có thể mượn đọc. Cho dù hắn có hệ thống phụ trợ thiết kế công năng, mong muốn lăng không chính mình thiết kế ra một cái phun khí kiểu động cơ cũng không dễ dàng như vậy. Xem ở 200 điểm điểm thuộc tính bên trên, Hứa Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt hoàn thành nhiệm vụ này. Có thể tay xoa phun khí kiểu động cơ, Hứa Diệp cảm thấy cũng thật có ý tứ. Không đúng, hệ thống chỉ nói là động cơ phản lực, đồng thời không có yêu cầu khác. Sở dĩ, cho dù là đơn giản nhất, vậy cũng có thể mặc dù lúc trước hắn không có học qua cái gì là phun khí tiểu động cơ, nhưng là từ mặt chữ ý tứ cũng có thể biết, đây là một loại thông qua phun khí sinh ra lực đẩy phản tác dụng tiểu động cơ. như vậy, nó liền là dựa vào liệu tần đệ tam định luật công tác động cơ đốt trong. như vậy, ta liền có thể lợi dụng dẫn nhiệt nổi hơi dầu kiến thức đến thiết kế một cái đơn giản. ừm, khẳng định có thể. đều là thiêu đốt, trên bản chất là giống nhau. rất nhanh, hứa diệp liền có đầu mối. hứa diệp ngồi tại trước bàn, cầm trong tay bút, não hải bên trong phi tốc vận chuyển. Mặc dù hắn đối phun khí kiểu động cơ hiểu rõ hữu hạn, nhưng bằng mượn hệ thống phụ trợ thiết kế công năng, hắn quyết định từ trụ cột nhất nguyên lý tới tay, từng bước hoàn thiện thiết kế. Phun khí kiểu động cơ hạch tâm là thông qua thiêu đốt chất đốt sinh ra nhiệt độ cao, cao áp khí thể, sau đó thông qua ống phun cao tốc phun ra, sinh ra lực đẩy. Hứa Diệp một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên trên giấy vẽ ra đơn giản sơ đồ. Hắn quyết định trước từ đơn giản nhất mô hình bắt đầu, lợi dụng dẫn nhiệt nồi hơi dầu cơ bản kết cấu tiến hành cải tạo. Dù sao, dẫn nhiệt nồi hơi dầu hạch tâm cũng là thông qua thiêu đốt chất đốt sinh ra nhiệt lượng, mặc dù mục đích của nó là làm nóng dẫn nhiệt dầu. Nhưng trên nguyên lý cùng phun khí tiểu động cơ có nhất định chỗ tương tự. Đầu tiên, ta yêu cầu một cái thiêu đốt phòng dùng để thiêu đốt chất đốt. Hứa Diệp tại trên bản vẽ vẽ ra một cái ống tròn hình dáng thiêu đốt phòng, đồng thời ở bên cạnh đánh dấu chất đốt cống vào cùng không khí cống vào. Tiếp đó, yêu cầu một cái ngôi giận máy dùng để hơi nén để cao thiêu đốt hiệu suất. Hứa Diệp đang thiêu đốt phòng phía trước vẽ ra một cái đơn giản ngôi giận máy kết cấu, lợi dụng xoay tròn phiến lá đem không khí giảm bớt sau đưa vào thiêu đốt phòng. Cuối cùng, còn cần một cái ống phun dùng để đem nhiệt độ cao cao áp khí thể phun ra, sinh ra lực đẩy. Hứa Diệp đang thiêu đốt phòng sau mang vẽ ra một cái dần dần co vào ống phun, bảo đảm khí thể có thể cao tốc phun ra. Mặc dù thoạt nhìn rất đơn sơ, nhưng hẳn là có thể miễn cưỡng xem như một đài phun khí kiểu động cơ đi. Hứa Diệp nhìn xem chính mình thiết kế sơ đồ phát thảo, trong lòng có chút thấp vọng. Tiếp đó, chính là nghiệm chứng thiết kế có được hay không. Nói xong, Hứa Diệp liền mở ra phụ trợ thiết kế công năng. Có nó tồn tại, chẳng khác nào người đời sau có mô phỏng chân thật phần mềm một dạng, có thể mô phỏng vận hành. Hứa Diệp cảm thấy mình thành công sát còn là rất lớn, hắn cảm thấy hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ tuyên bố nhiệm vụ. Tuyên bố ra tới, nhất định chính là mình có năng lực làm ra. Bất kể nói thế nào, hắn đều là đứng tại cự nhân trên bờ vai, dù sao cũng so cái thứ nhất thiết kế ra động cơ phản lực người muốn dễ dàng. Chỉ là mới bắt đầu không đến bao lâu, Hứa Diệp liền bị động tĩnh bên ngoài cắt đứt. Căn phòng bên trong, đều là phong, ong ong, ong, động tĩnh to lớn vô cùng. Mấy vạn con phong trong phòng bay tới bay lui, đem Hứa Diệp đều trò với quanh. Chương 258, không phải là đừng có mục đích gì a? Chương 258, không phải là đừng có mục đích gì a? Không hề nghi ngờ, những này phong khẳng định là kim hộ mang về. Bọn chúng mặc dù trong phòng bay loạn, thế nhưng đồng thời không có công kích Hứa Diệp. Hứa Diệp cùng Kim Hậu trao đổi một chút, nhìn xem có thể hay không để cho Kim Hậu khống chế những này phong. Nếu như có thể mà nói, Hứa Diệp liền có thể lợi dụng Kim Hậu khống chế bảy hong đi tập kích một số người. Kể từ đó, hắn liền không cần đi bồi dưỡng mặt khắc phong, chỉ khống chế tốt Kim Hậu như vậy đủ rồi đạt được Hứa Diệp chỉ lệnh về sau. Những cái kia bảy hong liền trong nháy mắt tụ tập ở cùng nhau. Sau đó, đứng xếp hàng từ nóc nhà bay ra ngoài. Rất hiển nhiên, Kim Hậu có thể khống chế bọn chúng. Hứa Diệp một lần nữa cho Kim Hậu một cái chỉ thị, để nó đừng có lại treo chọc mặt khắc bảy hong hắn không muốn để cho người hoài nghi đến trên đầu của mình đến dù sao hắn biết rồi có một cái bộ môn kêu 749 cục. cái ngành này tổng bộ ban đầu nằm ở môn đầu danh mương sau rời tới tây tam hoàn hàng không vũ trụ cầu lớn phụ cận hạ bố trí nhiều cái phân tổ phụ trách siêu tập toàn quốc phạm vi bên trong dị thường hiện tượng tình báo hiện nay cũng đã thành lập nếu là gây nên chú ý của bọn hắn vậy liền rất phiền mái mặc kệ là thương hưng hoặc là kim hầu thuở diệp đều không nghĩ bại lộ không nghĩ khiến người khác biết rồi dị thường của bọn nó biểu hiện sở dĩ tại tam khê thôn thời điểm thuở diệp đều không có bại lộ kim hầu nhìn xem rơi vào tay mình tâm kim hầu Hứa Diệp liền để nó bay vào bình bên trong, vẫn là để nó ở tại bình bên trong tương đối ổn thỏa. Đi ra ngoài rất có thể mất khống chế, hệ thống cũng phải làm cho chính mình cùng nó thành lập loại này tinh thần liên hệ. Hứa Diệp cảm thấy vẫn là được ổn thỏa một điểm. Vạn nhất nó ở bên ngoài sinh sôi đưa ra hắn hậu đại, rất có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ địa cầu vòng sinh vật. căn cứ vào điểm này, Hứa Diệp đã hạ quyết tâm sẽ không lại sử dụng thuộc tính đặc biệt đến cho mặt khác động vật thêm điểm rồi. Dùng đi săn thuộc tính rót đầy điểm như vậy đủ rồi, không có thể đột phá cực hạn đem nó đóng kín về sau. Hứa Diệp liền một lần nữa đem nó giấu đi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hứa Diệp có thể chuẩn bị đi ra tìm Lâm Hàng. Chỉ là nhường hắn không có nghĩ tới là, hắn lúc ra cửa phát hiện Chu Lâm cũng đã thức dậy, đồng thời đang rửa mặt. "Hứa Diệp, ngươi làm sao sớm như vậy?" Chu Lệ kinh ngạc hỏi. Dù sao thời gian này còn sớm, có rất ít người sẽ lên như thế thật sớm. "Ta chuẩn bị cùng bằng hữu đi công viên rèn luyện," Sở Dĩ liền dậy sớm một chút. "Dù sao, rèn luyện xong còn muốn đi đi làm." Hứa Diệp giải thích một câu. Chu Lâm nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với Hứa Diệp giải thích đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng xoa xoa vẻ mặt, vừa cười vừa nói, "Ngươi thật đúng là tự hạn chế a, sớm như vậy liền đi rèn luyện." bất quá cũng tốt sáng sớm không khí trong lành rèn luyện xong một ngày đều sẽ tinh thần không ít đáng tiếc ta bình thường không ở nơi này bằng không thì cũng có thể cùng đi với ngươi rèn luyện sau khi nói xong chu lâm không khỏi hai mắt tỏa sáng ở nơi này đúng a chính mình hoàn toàn có thể ở nơi này a toàn bộ tây xương hết thể có ba cái gian phòng trong đó một gian là phòng bếp giống như không có làm sao sử dụng bởi vì không ai xuống bếp mặt khác hai cái gian phòng một cái là phòng ngủ còn có một cái là rất ít sử dụng thư phòng ở bên trong cửa hàng một cái giường lười nói nàng liền có thể chuyển tới ở bên này khoảng cách nàng đi làm địa phương không xa chỉ ít so trong nhà gần làm vì lý do lời nói, nàng cảm giác được cha mẹ của mình cũng sẽ đồng ý dù sao ở tại tỷ tỷ của mình trong nhà cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Chu Lâm càng nghĩ càng thấy được cái chủ ý này không sai. Nàng nhìn một chút Hứa Diệp, thăm dò tính mà hỏi thăm, Hứa Diệp, ngươi cảm thấy ta chuyển tới ở thế nào? Bên này cách ta đi làm địa phương gần, hơn nữa tỷ ta nhà cũng có phòng trống, hơi thu thập một chút liền có thể ở ngươi. Ngươi hẳn là sẽ không nhanh như vậy để cho ta tỉ các nàng từ nơi này dọn đi a? Hứa Diệp lập tức nói, đương nhiên sẽ không, ta một người cũng ở không được nhiều như vậy gian phòng ố, có thể cùng các ngươi làm hàng xóm ta cảm thấy là một kiện chuyện vui. Lúc đó là bởi vì hứa Thiem dân trong tay không có khế nhà, cho nên mới có thể tiếp nhận đường phố sắp xếp, để cho người ta chuyển vào đến ở hiện nay hứa Diệp trở về. Hơn nữa cầm trong tay khế nhà, đường phố khẳng định là muốn đem người lấy đi đương nhiên, chỉ cần hứa Diệp nguyện ý, vẫn là có thể để cho người ta tiếp tục ở chỗ này. Dù sao hắn là phòng ở chủ nhân, có quyền quyết định. Chu Lâm nghe được hứa Diệp trả lời, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Vậy thì tốt quá. Ta cái này cùng ta tỉ nói, tranh thủ mau chóng chuyển tới. Hứa Diệp nhẹ gật đầu. Vẻ mặt khó nén nụ cười vui vẻ đây chính là xinh đẹp nữ nhi quốc quốc chủ, ai có thể cự tuyệt cùng nàng cùng ở chung một mái nhà đâu. Vậy ngươi trước cùng tỷ ngươi thương lượng một chút đi, ta bên này không có vấn đề." Hứa Diệp vừa cười vừa nói, tận lực nhường nét mặt của mình thoạt nhìn tự nhiên một chút. Chu Lâm vui vẻ gật gật đầu, xoay người đi tìm Chu Lị thương lượng. Hứa Diệp nhìn thoáng qua nàng nổi bật bóng lưng, sau đó mới quay người rời đi. Ra cửa, Hứa Diệp bước nhanh hướng đi công viên đến công viên, Lâm Hàng đã đang chờ hắn đây là bọn hắn hẹn. Lâm Hàng không có ý tứ mỗi lần đều để Hứa Diệp đi trong nhà hắn chờ hắn. Hai người rèn luyện hơn nửa giờ, sau đó liền vội vàng đi làm. Hôm nay là thứ 6, bất quá bây giờ còn không phải năm ngày ngày làm việc, cuối tuần nghỉ ngơi 2 ngày, hiện nay là làm 6 ngày 1, chỉ có chủ nhật có thể nghỉ ngơi 1 ngày. Bất quá cũng không phải tất cả đơn vị đều là chủ nhật nghỉ ngơi, rất nhiều đều là công nhân viên chức thay phiên nghỉ ngơi, cũng không phải là cố định thời gian nghỉ ngơi. Hứa Diệp thời gian nghỉ ngơi chính là cái này chủ nhật, cũng coi như tương đối lý tưởng thời gian. Giờ làm việc 10 điểm buồn tẻ, thế nhưng Hứa Diệp lại bên trên rất chân thành. Bởi vì hắn có thể kéo dài thu hoạch được độ thuần thục, có thể để cho tài nghệ của mình không ngừng tăng lên. Hắn cảm thấy, nếu như mình đi tham gia kỹ năng giám định lời nói, cầm cái bốn năm cấp thợ nguội vấn đề hẳn là không lớn chỉ là hắn một cái vừa mới vào nhà máy nhà máy cũng không có khả năng sẽ cho hắn khảo hạch cơ hội đồng thời hắn cũng không có tương quan kinh nghiệm làm việc lập tức cho thấy thực lực như vậy cũng rất không hợp lý thợ nguội mặc dù muốn dựa vào thiên phú thế nhưng kinh nghiệm cũng cực kỳ trọng yếu những cái kia cao cấp thợ nguội vậy cũng là từng điểm từng điểm kinh nghiệm tích lũy ra tới hứa diệp một bên công tác một bên ở trong lòng tính toán hắn biết rồi năng lực của mình bây giờ đã vượt xa khỏi phổ thông học đồ trình độ nhưng hắn không thể biểu hiện được quá mức đầu suất dù sao một cái mới vừa vào nhà máy học đồ nếu như đột nhiên thể hiện ra cao cấp tọa ngụy trình độ, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hoài nghi, đặc biệt là tại cái này đặc thù nhân đại, bất cứ dị thường nào biểu hiện đều có thể dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hứa Diệp, đến đây giúp ta đem cái này linh kiện ra công một chút. Phân xưởng chủ nhiệm Lý Hoài Trung thanh âm đánh gãy Hứa Diệp suy nghĩ. Hứa Diệp đáp lại một tiếng, bước nhanh tới. hắn nhận lấy Lý Hoài Trung trong tay bản vẽ, nhìn kỹ một chút, phát hiện đây là một cái độ chính xác yêu cầu tương đối cao linh kiện, phổ thông học đồ căn bản không có khả năng hoàn thành. bất quá, đây đối với Hứa Diệp tới nói đồng thời không tính là gì về khó. Chủ nhiệm, cái này cái linh kiện độ chính xác yêu cầu rất cao. Ta đi thử một chút đi." Hứa Diệp ra vẻ khiêm tốn nói ra. "Tiểu tử ngươi cùng ta giả trang cái gì? Chính ngươi trong thôn đều có thể chính mình chế tạo động cơ, cái này linh kiện đối với ngươi mà nói rất khó sao?" Nói xong, Lý Hoài Trung liền vỗ một cái hứa Diệp bả vai. "Đây cũng là nhà máy đối ngươi một lần khảo hạch, hy vọng ngươi có thể thật tốt hoàn thành. Nếu như có thể hoàn thành, ngươi liền có thể đợi bên trên cấp 3 thuận ngồi, tiền lương liền sẽ cùng theo tăng lên vừa tăng." Hứa Diệp sững sốt một chút, không nghĩ tới sẽ là như thế một cái tình huống. Xem ra, nhà máy đối tình huống của mình thật hiệu rất rõ a. Chẳng lẽ, chính mình có thể tới đây thật là bởi vì chính mình năng lực bộc xuất, không phải là bởi vì hoàng hạo mình ở sau lưng phát lực. Hứa Diệp trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng biểu hiện ra đồng thời không có biểu hiện ra ngoài. Hắn nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra: chủ nhiệm, ta sẽ hết sức hoàn thành. Lý Hoài Trung hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ Hứa Diệp bả vai, làm rất tốt, nhà máy sẽ không bạc bẽng ngươi. Hứa Diệp cầm lấy bản vẽ, đi đến cố máy trước, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Cái này cái linh kiện độ chính xác yêu cầu sát thực rất cao, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Hắn thuần thục thao tác cố máy. Trong tay công cụ phản phất cùng hắn hòa làm một thể, mỗi một cái động tác đều tình chuẩn mà trôi chảy. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, trong tay kim loại từng bước biến thành trên bản vẽ dáng vẻ. Hơn một giờ về sau, Hứa Diệp liền hoàn thành linh kiện gia công. Hắn cầm lấy linh kiện, cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới cầm lấy đi giao cho Lý Hoài Trung. Lý Hoài Trung nhận lấy linh kiện, cẩn thận kiểm tra một phen, hài lòng gật gật đầu, không sai, độ chính xác hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Hứa Diệp, tiểu tử ngươi quả nhiên thật sự có tài. Hứa Diệp khiêm tốn cười cười, đều là chủ nhiệm giáo thật tốt, ta cũng có rất nhiều muốn chỗ học tập cái gì ta giáo, ta lúc nào dạy qua ngươi, chớ học những cái kia hư đầu bàn nao đồ vật, ta thuận ngồi dựa vào là kỹ thuật tấn cơm, không phải dựa vào miệng. Lý Hoài Trung lời nói thâm thiền nói ra, đúng, chủ nhiệm dạy bảo chính là. Hứa Diệp một mặt khiêm tôn nói ra, trong nội tâm hắn vẫn là đối Lý Hoài Trung bảo trì đề phòng. Hiện nay hắn cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào, cho dù là lâm hàng, Hứa Diệp nội tâm thực ra đều duy trì đề phòng. Hắn cùng lâm hàng chủ động tiếp cận, bất quá là vì tê liệt lâm hàng. Nếu như hắn thật có mục đích riêng lời nói, Hứa Diệp tất nhiên sẽ cho lâm hàng đau thương trả thù. Không có cách, hắn hiện nay đối với người nào đều không thể tín nhiệm, chỉ có đối với người nào đều bảo trì cảnh giác mới có thể sẽ không bị người hãm hại. Ngươi trình độ này tại cái này cương vị có chút đại tài tiểu dụng. Cầm lên ngươi đồ vật, đi theo ta đi. Nói xong, Lý Hoài Trung liền chuẩn bị mang Hứa Diệp đi cương vị mới. Hứa Diệp sững sốt một chút, không nghĩ tới Lý Hoài Trung lại đột nhiên đưa ra muốn dẫn hắn đi cương vị mới. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng biểu hiện ra đồng thời không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhẹ gật đầu, cấp tốc thu thập xong công cụ của mình, đi theo Lý Hoài Trung sau lưng. Chủ nhiệm, chúng ta cái này là muốn đi đâu đây? Thứa Diệp thăm dò tính mà hỏi thăm. Lý Hoài Trung cười một tiếng, không có trực tiếp trả lời, chỉ nói là nói, đến ngươi sẽ biết. Hai người một đường xuyên qua phân xưởng, đi tới khu xưởng một bên khác một cái độc lập phòng làm việc. Công việc này ở giữa so phổ thông phân xưởng muốn nhỏ một chút, nhưng thiết bị càng thêm trước vào, hiện nhiên là dùng để xử lý cao tinh độ linh kiện. Nơi này là nhà máy tinh vi gia công phân xưởng, chuyên môn phụ trách một chút độ khó cao linh kiện gia công. Lý Hoài Trung giải thích nói, kỹ thuật của ngươi trình độ đã vượt ra khỏi phổ thông phân xưởng nhu cầu, sở dĩ ta định đem ngươi điều tới nơi này. Thứa Diệp trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là cái giá Hắn biết rồi, năng lực của mình sát thực so phổ thông học đồ mạnh rất nhiều, nhưng nhanh như vậy liền bị điều đến tinh vi gia công phân xưởng, khó tránh khỏi có chút quá thuận lợi. đặc biệt là tại cái này đặc thù niên đại, bất cứ dị thường nào biểu hiện đều có thể dẫn tới phiền toái không cần thiết. chủ nhiệm, ta vừa mới vào nhà máy không bao lâu, trực tiếp điều đến tinh vi phân xưởng, có thể hay không không quá phù hợp. hứa diệp ra vẻ khiêm tốn nói ra, lý hoài trung khoát tay áo, vừa cười vừa nói, ngươi không cần khiêm tốn, năng lực của ngươi chúng ta đều nhìn ở trong mắt. nhà máy yêu cầu người như ngươi mới, ngươi ở đây có thể phát huy càng lớn tác dụng. hứa diệp nhẹ gật đầu, trong lòng lại âm thầm cảnh giác vậy cảm ơn chủ nhiệm tín nhiệm ta sẽ làm rất tốt hứa diệp vừa cười vừa nói lý hoài trung hài lòng gật gật đầu vỗ vỗ hứa diệp bả vai làm rất tốt nhà máy sẽ không bạc lãnh ngươi mấy cái này linh kiện ngươi nắm chắc thời gian làm được quan hệ đến nhà máy mới hẳn mục nói xong lý hoài trung cho hứa diệp một chút bản vẽ hứa diệp hầu nghi nhận lấy bản vẽ nội tâm có chút bất an đứng lên làm một cái mới vừa nhập trước người mới sớm như vậy liền tiếp nhận mới bộ môn linh kiện sản xuất cái này hợp lý sao không phải là đừng có mục đích gì a chủ nhiệm những này linh kiện khó khăn rất lớn ta cảm thấy mình khả năng không cách nào thuận lợi hoàn thành Hứa Diệp muốn cự tuyệt chuyện này, Lý Hoài Trung nghe được Hứa Diệp lời nói, khẽ cho mày, nhưng rất nhanh lại gian ra ra. Hắn vô vô Hứa Diệp bả vai, trong giọng nói mang theo vài phần cổ vũ cùng tín nhiệm. Hứa Diệp, ngươi không cần quá khiêm tốn, năng lực của ngươi chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Những này linh kiện mặc dù khó khăn lớn, nhưng đối với ngươi mà nói hẳn không phải là vấn đề. Cho dù thật không có hoàn thành, ta cũng sẽ không trách ngươi. Thế nhưng ngươi muốn làm được, vậy coi như lập công lớn. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, cái này mới hạng mục rất nhiều người không coi trọng, nguyện ý tiếp nhận người không nhiều. Đây là cơ hội của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể bắt lấy. Hứa Diệp do dự một chút, sau đó nói: Chủ nhiệm, đây là có nội tình gì sao? Lý do, hắn yêu cầu một cái lý do hợp lý. Sắp thực có nội tình, hạng mục này nhà máy rất nhiều lãnh đạo cũng không coi trọng, thế nhưng mới tới tấn công một mực kiên trì, nói hắn thiết kế mới nổi hơi hiệu suất có thể tăng lên 30% trở lên. Nhà máy có loại trình độ này, tận nguyện nguyện ý phối hợp người không nhiều. Sở dĩ, ta mới nghĩ đến ngươi. Lý Hoài Trung kiên nhẫn giải thích nói. Hứa Diệp nhìn thoáng qua Lý Hoài Trung, cảm thấy lý do này còn có thể thuyết phục. Suy nghĩ một chút, sau đó Hứa Diệp mới nói: Vậy ta cố gắng thử một chút. Bất kể nói thế nào. Hắn chỉ có vào cuộc mới biết được đối thủ muốn làm gì. Ấy, cái này là được rồi. Ta tin tưởng, trình độ của ngươi nhất định có thể đạt tới yêu cầu, có thể thuận lợi hoàn thành những này linh kiện gia công." Lý Hoài Trung tiếp tục khích lệ nói. "Chủ nhiệm, ta sẽ hết sức hoàn thành." Hứa Diệp ra vẻ kiên định nói. Lý Hoài Trung hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ Hứa Diệp bả vai, "Làm rất tốt, nhà máy sẽ không bạc đãi ngươi." Hứa Diệp không nói gì nữa, chỉ là yên lặng nhận lấy bản vẽ, đi đến cố máy phía trước bắt đầu nghiên cứu. Trên bản vẽ linh kiện xác thực phức tạp, độ chính xác yêu cầu cực cao, phổ thông thợ ngồi căn bản không có khả năng hoàn thành. Nhưng đối với Hứa Diệp tới nói, đó cũng không phải việc khó gì đương nhiên, hắn đồng thời không có lập tức động thủ, mà là chuẩn bị kéo dài một chút. Dù sao cái này sống không dễ làm, tự mình làm chậm một chút mới hợp lý. Tốt nhất thất bại hơn mấy hồi, đem khó khăn làm cho cao một chút. Chương 259. Nàng không nghĩ tới Hứa Diệp lại gan như thế đại. Chương 259. Nàng không nghĩ tới Hứa Diệp lại gan như thế đại. Hứa Diệp trong lòng quyết định chủ ý, quyết định trước thả chậm tốc độ, biểu hiện ra một chút khó khăn, cùng ngăn trở. Hắn biết rồi, nếu như mình biểu hiện được quá mức thuận lợi, ngược lại sẽ gây nên người khác hoài nghi. Hắn nhìn chằm chằm bản vẽ, cẩn thận nghiên cứu một phen, cố ý nhíu mày, giả bộ như vẹt khó khăn. Sau đó, hắn cầm lấy công cụ, bắt đầu chậm rãi ra công linh kiện. Mỗi một cái động tác đều lộ ra phá lệ cẩn thận, phản phất tại ứng đối một cái cực kỳ phức tạp nhiệm vụ. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, hứa Diệp động tác mặc dù chậm chạp, nhưng vẫn như cũ tinh chuẩn. Hắn biết rồi, chính mình nhất định phải bảo trì nhất định tiêu chuẩn, không thể hoàn toàn biểu hiện được giống tân thủ. Bằng không, Lý Hoài Trung có khả năng hoài nghi năng lực của hắn. Hơn 1 giờ về sau, tứ Diệp cố ý tại ra công quá trình bên trong sai lầm một lần, dẫn đến linh kiện xuất hiện rất nhỏ sai lầm. Hắn cầm lấy linh kiện, cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó thở dài, lắc lắc đầu. "Chủ nhiệm, cái này cái linh kiện giống như có chút vấn đề, ta khả năng yêu cầu một lần nữa gia công." Hứa Diệp ra vẻ bất đắc dĩ nói ra. Lý Hoài Trung đi tới, nhận lấy linh kiện cẩn thận kiểm tra một phen, nhíu nhíu mày, quả thật có chút sai lầm, bất quá vấn đề không lớn. "Ngươi tiếp tục gia công, tận lực điều chỉnh một chút." Hứa Diệp nhẹ gật đầu, trong lòng lại ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rồi, mình đã thành công chế tạo một chút, khó khăn, sau đó chỉ cần tiếp tục bảo trì loại nhiệm điệu này, liền có thể hợp lý kéo dài thời gian. Tiếp xuống mấy giờ? Hứa Diệp một mặt tại, cố gắng gia công linh kiện. Hắn cố ý tại mấy cái mấu chốt chỉnh tự bên trên sai lầm, dẫn đến linh kiện nhiều lần xuất hiện sai lầm. Mỗi lần sai lầm, về sau hắn đều sẽ biểu hiện ra một chút ảo não cùng bất đắc dĩ, phản phất tại hết sức vượt qua khó khăn. Lý Hoài Trung nhìn ở trong mắt, mặc dù có chút sốt ruột, nhưng đồng thời không có trách cứ Hứa Diệp. Hắn biết rồi, những này linh kiện khó khăn xác thực rất cao, Hứa Diệp có thể làm đến trình độ này đã rất tốt. Hứa Diệp, đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Những này linh kiện xác thực không dễ dàng, ngươi có thể làm được trình độ này đã rất tốt. Lý Hoài Trung an ủi. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, ra vẻ cảm kích nói ra, tạ ơn tạ chủ nhiệm lý giải, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lý Hoài Trung vỗ vỗ Hứa Diệp bả vai, vừa cười vừa nói, làm rất tốt, nhà máy sẽ không bạc đãi ngươi. Chủ nhiệm, xưởng chúng ta bên trong có thư viện sao? Hứa Diệp thuận thế hỏi. Thư viện. Lý Hoài Trung phủi một mắt Hứa Diệp, sau đó nói, ngươi muốn mượn duyệt tương quan thư tịch cùng tài liệu đúng không? Ừm, ta cảm giác được tri thức chuyên nghiệp của mình vẫn là rất khiếm khuyết, sở dĩ suy nghĩ nhiều bổ sung một điểm kiến thức. Hứa Diệp thực sự đạo, người ý nghĩ rất tốt. Sưởng chúng ta bên trong xác thực có thư viện, ta tạm về sau ta dẫn ngươi đi xử lý một cái mượn đọc chứng, ngươi liền có thể mượn sách." Lý Hoài Trung khẽ cười nói, "Quá tốt rồi, ta ơn tại chủ nhiệm." Thứa Diệp không gì sánh được vui vẻ nói ra. Lúc này thư tịch là tương đối chân quý, có thể thu hoạch kiến thức địa phương cũng rất có hạ. Nhà máy thư viện cũng không phải ai cũng có thể đi. Thứa Diệp trong lòng âm thầm may mắn, có thể thông qua Lý Hoài Trung trợ giúp tiến vào nhà máy thư viện, với hắn mà nói là một cái cơ hội khó được. Thứa Diệp không nói gì nữa, chỉ là yên lặng tiếp tục ra công lính kiện. Hắn biết rồi, mình đã thành công chế tạo một chút, khó khăn sau đó chỉ cần tiếp tục bảo trì loại nhiệm điệu này liền có thể hợp lý kéo dài thời gian sau khi tan việc Lý Hoài Trung quả nhiên mang theo Hứa Diệp đi nhà máy thư viện thư viện không nhỏ tàng thư coi như phong phú đặc biệt là kỹ thuật loại thư tịch bao gồm cơ giới công trình vật lý các loại nhiều cái lĩnh vực nơi này chính là xưởng chúng ta thư viện mặc dù so ra kém phía ngoài thư viện nhưng đối với người mà nói hẳn là đủ dùng Lý Hoài Trung một bên giới thiệu một bên mang theo Hứa Diệp đi vào thư viện Hứa Diệp ngắm nhìn một phía phát hiện trong tiệm sách người không nhiều chỉ có mấy cái công nhân đang đang an tĩnh đọc sách hắn nhẹ gật đầu đối Lý Hoài Trung nói ra chủ nhiệm nơi này thư thật không ít, ta về sau nhất định sẽ thật tốt lợi dụng. Làm Mượn đọc chứng về sau, Hứa Diệp liền mượn đi mấy quyển liên quan tới chính mình yêu cầu thư. Một quyển là liên quan tới nồi hơi, một quyển là liên quan tới cô máy, còn có một quyển là liên quan tới cơ giới cơ sở. Chút này Diệp cảm thấy mình vẫn là cần muốn xem thử xem, bổ sung một chút kiến thức của mình kho. Hứa Diệp ôm mượn tới vài cuốn sách, Hứa Diệp liền trở về tìm Lâm Hàng. Lâm Hàng đã Hứa Diệp bị điều cương vị sự tình, nhìn thấy Hứa Diệp tới tìm hắn, không khỏi thở dài một hơi. Hắn còn lo lắng, Hứa Diệp điều cương vị về sau, liền cùng hắn xa cách. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn có chút dư thừa. Hứa Diệp, cương vị mới như thế nào, có phải hay không mệt mỏi hơn a?" Lâm Hàng quan tâm một câu, trong mắt lộ ra hâm mộ. Hắn đã biết rồi, Hứa Diệp hiện nay đã là cấp 3 thợ ngự, mà hắn vẫn là một cái học đồ, hai người đãi ngộ đã không đồng dạng. Học đồ một tháng tiền lương chỉ có 17 khối, thế nhưng cấp 3 thợ ngự đã có 42 khối tiền. Cao như vậy tiền lương, Hứa Diệp không bao lâu liền có thể mua loại tại xe đạp của mình. Thật mệt mỏi, áp lực rất lớn. Cần muốn chế tác rất tinh tế linh kiện, mười điểm hao tâm tổn sức. Hứa Diệp giải thích nói: Thật hâm mộ ngươi có kỹ thuật như vậy, hy vọng ta cũng có thể luyện được kỹ thuật như vậy. Sau đó cùng ngươi điểu đến cùng một cái phân xưởng. Lâm Hàng mười điểm hâm mộ nói ra, biết, ngươi tại phương diện cũng rất có thiên phú. Sách này ngươi trước lấy về nhìn xem, đối ngươi vậy cũng có trợ giúp. Nói xong, Thứa Diệp liền rút trong đó một bản liên quan tới cơ giới cơ sở đưa cho Lâm Hàng. Chính hắn trong thời gian ngắn cũng không thể đem nhiều như vậy thư xem hết, cho nên mới cho Lâm Hàng một bản, cũng coi là một loại thu mua. Vạn nhất cái này Lâm Hàng cùng Hoàng Hạo Minh, hoặc nói bất kỳ người nào khác đều không có quan hệ, hiện nay lôi kéo về sau liền có giá trị. Kể cả nếu có quan hệ. Hứa Diệp cảm thấy cũng có thể sinh ra một chút tốt ảnh hưởng. Dù sao lòng người là nhục trường, là rất dễ dàng được đến ngoại giới ảnh hưởng. Tùy theo Hứa Diệp đem thư đưa ra đi, Lâm Hàng trên mặt quả nhiên lộ ra cảm động biểu lộ. Cái này, ngươi đem sách này cho ta mượn, sẽ không bị nhà máy phê bình A. Lâm Hàng có chút lo lắng hỏi. Mặc dù hắn rất khát vọng mượn đọc những sách này, thế nhưng cũng không muốn liên lụy Hứa Diệp. Yên tâm đi, nhà máy không có nhỏ mọn như vậy. Hứa Diệp vô vũ Lâm Hàng bà vai, bình tĩnh nói. Tốt rồi, đi về trước đi. Hôm nay ta còn có chút sự tỉnh, được sớm một chút chạy trở về. Lâm Hàng nhẹ gật đầu đi theo Hứa Diệp hướng về dừng xe lều đi đến, cưỡi xe đến Lâm Gia về sau, Hứa Diệp liền chính mình trở về, thuận đường đi mua một chút bánh mì về sau, Hứa Diệp liền trực tiếp hồi tứ hợp viện. Hứa Thiêm Dân đang ở trong sân nổ cỏ, Hứa Diệp nhìn thấy về sau, liền trực tiếp nói, đại bá, cái này đều đi qua đã mấy ngày, các ngươi cũng nên tìm tới chỗ ở, có thể dọn đi rồi à? Hứa Thiêm Dân nghe được Hứa Diệp lời nói, dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Diệp, đều là người một nhà, ngươi không phải liền bức tử chúng ta sao? Hứa Thiêm Dân lạnh lùng nhìn xem Hứa Diệp, một buốt không biết ra được hai cái hứa hôn, ta thế nhưng là ngươi thân đại bá các loại trong tay chúng ta dư giả một chút, tự nhiên là sẽ từ nơi này dọn đi. Hứa Diệp không khỏi cười lạnh một tiếng, đừng kéo dài thời gian, ngày mai nhất định phải dọn đi. Không đi, ta liền đem đồ đạc của các ngươi đều ném ra bên ngoài. Hắn cho cuối cùng thông điệp, bởi vì hắn cũng không muốn tiếp tục hao tổn. Hoàng Hạo Minh nếu quả như thật muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình lời nói, liền để hắn tiếp đề tài phát huy. Kể từ đó, chính mình mới dễ phá giải thủ đoạn của đối phương. Hứa Thiêm dân nghe được Hứa Diệp lời nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn không nghĩ tới Hứa Diệp sẽ kiên quyết như thế, thậm chí không tiếp về mặt hắn thả ra trong tay cái quốc lạnh lùng nhìn chằm chằm hứa diệp trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp, tiểu diệp ngươi cần phải biết chúng ta thế nhưng là người một nhà ngươi như thế buộc chúng ta chuyển đi đối ngươi thành danh cũng không tốt hứa diệp bất vi sở động vẫn như cũ tỉnh táo nhìn xem hứa thêm dần đại bá ta đã cho các ngươi đầy đủ thời gian ngươi chiếm lấy chất nhi phòng ở thanh danh này mới không dễ nghe a cái gì gọi là chiếm lấy cái này rõ ràng là cha ta mua phòng ở làm sao lại không có phần của ta rồi ngươi cái kia cái gọi là khé nhà ta nhìn căn bản chính là giả mạo ngày mai ta liền đi đường phố xử lý biết rõ ràng nói xong. Hứa Thiêm dân liền dùng sức huy động cái quốc đào lên đến. Hắn mười điểm tức giận, không biết vì cái gì có thể mánh liệt đến bây giờ còn không có xuất thủ. Không nên sớm liền hành động, đem Hứa Diệp trong tay khế nhà cho đoạt tới sao? Hắn nhìn chằm chằm Hứa Diệp túi đeo vai, cảm thấy Hứa Diệp khẳng định là đem khế nhà thả ở bên trong. Đừng trách ta không giảng đạo lý, ta đã nói cho người thời gian. Ngày mai người nếu không chuyển lời nói, ta chỉ có thể tự thân động thủ. Nói xong, Hứa Diệp liền xoay người hướng về thay phòng đi đến. Những lời này khẳng định có thể truyền ra ngoài. Mới vừa mới vừa trở về thời điểm, Hứa Diệp liền thấy ngoại viện người có tại nhà bên trong. Loại này bắt quái là rất dễ dàng truyền bá ra. Thực ra những ngày gần đây đã có người đang nghị luận cái chuyện này. Hôm nay chính mình cái này tối hậu thư một chút, khẳng định lại sẽ nhiệt nghị đứng lên. Người cái táng tận thiên lương muốn đem chúng ta đuổi đi, không có cửa đâu. Chúng ta hứa ra, làm sao lại ra ngươi như thế một cái xuất sinh, mong muốn chiếm lấy cha ta truyền thừa phòng ở. Ngươi cũng đừng quên, cha mẹ ngươi còn tại đại Tây Bắc, ngươi nếu là tiến vào phòng giam, bọn hắn liền phải ăn càng nhiều đau khổ. Hứa Thiêm dân ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ, Hứa Diệp cũng không thèm để ý hắn từ trong bao đèo xuất ra mượn tới thư, một bên gặm bánh bột ngô một bên nhìn. Phía ngoài tiếng mắng mặc dù chói tai, nhưng hắn đồng thời không có để ở trong lòng. Hắn biết rồi, Hứa Thiêm dân đây là tại cố ý kích giận hắn, ý đội nhường hắn mất lý trí. Nhưng Hứa Diệp sớm đã không phải cái kia dễ dàng bị cảm xúc tác hữu thiếu niên. Phía ngoài tiếng mắng tiếp tục trong chốc lát, dần dần ngừng lại. Một lát sau, Hứa Diệp liền nghe đến tiếng gõ cửa. Mở cửa vừa nhìn, phát hiện là Chu Lâm đứng ở bên ngoài. Chu Lâm đầu hướng bên trong tìm tòi, hiếu kỳ nói, gian phòng của ngươi cứ như vậy à, cũng quá đơn sơ đi. Chu Lâm phát hiện bên trong chất đống đủ loại gỗ, mặc dù thu thập rất chỉnh tề, thế nhưng không gian bên trong rất nhỏ. Hơn nữa, liên giường đều không có. Chớ nói chi là hắn hắn, không có việc gì, ta đã nhường đại bá ta bọn hắn ngày mai liền dọn đi rồi, đến lúc đó liền có thể đem đến phòng lớn đi ở." Hứa Diệp giải thích một câu. "Bọn hắn thật sẽ dọn đi sao?" Chu Lâm có chút lo lắng hỏi. Mặc dù nàng tới đây lần số không nhiều, cùng Hứa Thiêm dân bọn hắn cũng không có đánh qua liên hệ gì, nhưng nhìn Hứa Thiêm dân cùng lão bà hắn tướng mạo, Chu Lâm cảm thấy liền bọn hắn cũng không phải là cái gì tốt trung độ người. Như vậy người, sẽ cam tâm tình nguyện dọn đi?" Hứa Diệp cười một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói, "Bọn hắn chuyển không rời đi, không phải bọn hắn định đoạt. Phòng ở là của ta, ta có quyền quyết định ai ở chỗ này." nếu như bọn hắn không rời đi, ta sẽ khai thác cần thiết biện pháp. Chu Lâm nghe xong hứa Diệp lời nói, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. thế nhưng là, bọn hắn dù sao cũng là thân thích của ngươi, huyên áo quá cương có thể hay không không tốt lắm. vạn nhất bọn hắn thật đi đường phố xử lý nháo sự, hoặc là tìm người tới đối phó ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Hứa Diệp lắc lắc đầu, ngữ khí kiên định, yên tâm đi, ta có chừng mực. bọn hắn lại thế nào nào, cũng không cải biến được phòng ở là chuyện của ta sự thật. về phần bọn hắn có thể hay không tìm người tới đối phó ta, kia liền càng không cần lo lắng, ta có biện pháp ứng đối. Chu Lâm thấy Hứa Diệp tự tin như vậy, trong lòng hơi đã thả lòng một chút, nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng để bọn hắn chui chỗ trống. Nếu như cần phải giúp một tay lời nói, tùy thời nói cho ta biết. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi, Lâm tỷ. Bất quá chuyện này ta có thể xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng. Hứa Diệp biết rồi, ngày mai có thể Mãn Liệt khẳng định là sẽ động thủ. Dù sao, chính mình tối hậu thư đều rơi xuống, hắn không có khả năng tiếp tục mang xuống. Cũng không biết, có thể Mãn Liệt sẽ từ lúc nào động thủ. Là chính mình đi trên đường đi làm đâu, vẫn là buổi tối tan việc trên đường trở về. Chu Lâm hiển nhiên là rất lo lắng, nhưng nhìn đến Hứa Diệp một mặt bình tĩnh, trong lòng liền đã thả lòng một chút. Hứa Diệp loại này tự tin cảm giác, nhường nàng cảm thấy rất là an tâm. Nàng rất hiếu kỳ, Hứa Diệp tự tin là nguồn gốc từ cái gì? Bất quá, nàng đồng thời không có hỏi nhiều, hơn nữa là từ phía sau lấy ra một quyển sách đưa cho Hứa Diệp. Đây là tỷ phu của ta giúp ta mượn tới kịch bản, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Nàng nhớ thương lấy Hứa Diệp viết kịch bản sự tình, sở dĩ liền muốn cho Hứa Diệp cung cấp một chút trợ giúp. Dù sao rất nhiều người đều chưa từng gặp qua kịch bản, không biết phải làm thế nào viết. Tốt. Hứa Diệp thuận thế liền nhận lấy một mặt cảm tạ nói ra, nhường Lâm tỷ phí tâm, còn chuyên môn mượn kịch bản hồi đến cho ta tham khảo. mới không có. Chu Lâm vội vàng đỏ mặt phủ nhận. Ta, ta chính là mình muốn nhìn, thuận tiện nhường ngươi xem một chút. nàng luôn cảm giác mình chuyên môn cho Hứa Diệp mượn, mục đích tính quá mạnh mẽ. Hứa Diệp nhìn xem nàng đỏ lên bệ mặt, cảm thấy 10 điểm diễm lệ rung động lòng người. như vậy a, vậy ta không nhìn, đều không phải là chuyên môn cho ta mượn. nói xong, Hứa Diệp cố ý đem thư đẩy trở về. vào lúc này, Chu Lâm mới tỉnh táo lại, biết mình bị Hứa Diệp bừa. tốt ngươi cái Hứa Diệp, vậy mà cô ý đùa ta, ta không để ý tới ngươi. Nói xong, Chu Lâm liền đem đầu cho đừng quá khứ, lẩm bầm lên miệng nhỏ của mình. "Tốt Lâm tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta cho ngươi chịu tội." Nói xong, Hứa Diệp trực tiếp vào tay kéo lại Chu Lâm tay. Bị Hứa Diệp lay động hai lần, Chu Lâm mặt càng đỏ hơn. Nàng không nghĩ tới, Hứa Diệp là gan như thế lớn, thật dám qua đây bắt tay của nàng. Chính mình cùng hắn, còn không có thân mật như vậy a. Bất quá, Chu Lâm cũng không ghét. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua xuất khí nho nhã Hứa Diệp, sau đó mới nói, "Xem ở ngươi như thế chân thành phấn thượng, tha thứ ngươi lần này." Chương 260. Thật sự là tìm đường chết a, cũng dám động thương. Chương 260, thật sự là tìm đường chết ta cũng dám động thương cầu đặt trước cho chuyện hai câu chu lâm liền vào phòng đồng thời thuận tay cầm lên hứa diệp nhìn thư liên mấy cái nàng liền cảm thấy đầu phình to loại sách này so với cái kia tối nghĩa sách thuốc còn nhường người đau đầu thật bội phục các ngươi loại này nhường người đau đầu thư đều nhìn đi vào chu lâm một mặt bội phục nói ra hứng thú cho phép tựa như là lâm tỷ ưa thích khiêu vũ một dạng học vũ đạo liền đặc biệt nhanh hứa diệp mỉm cười nói nói hình như ngươi gặp qua ta khiêu vũ giống như chu lâm cho hứa diệp một cái nhũ mảy mặc dù không có gặp qua Thế nhưng ta tưởng tượng qua, Hứa Diệp nói sự thật, bởi vì thật rất khó không đi nghĩ tượng. Dù sao, đây là Chu Lâm, là vô số những năm 6070 người Bạch Nguyệt Quang A Chu Lâm vẽ mặt trong nháy mắt liền biến đỏ, đều có chút không dám đi xem Hứa Diệp, lại không dám đón lấy cái đề tài này. Lâm tỷ, hậu thiên chúng ta sáng sớm liền xuất phát sao? Hứa Diệp theo miệng hỏi. Thị Phu nói 9 hát sáng ra lại phát, không cần đi quá sớm. Chu Lâm giải thích nói, nàng thực ra trước kia cũng chưa từng đi phim nhà máy, đối phim nhà máy cũng rất là yêu kỳ. Chu Lâm khẽ gật đầu một cái, ánh mắt vẫn như cũ có chút ly khai. Tựa hồ còn đang vì đề tài mới vừa rồi cảm thấy một chút xấu hổ, nàng đem trong tay thư thả lại trên bàn, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến trang sách biên giới, cảm nhận được trang giấy thô sơ cảm nhận. Phim nhà máy bên kia có cái gì đặc biệt sắp xếp sao? Hứa Diệp phá vỡ ngấn mũi trầm mặc, trong giọng nói mang theo một ít hiếu kỳ. Chu Lâm lấy lại tinh thần, mỉm cười, nghe nói sẽ có một cái đơn giản tham quan, sau đó chính là thử sức. Thực ra ta cũng không rõ ràng lắm cụ thể quá trình, dù sao cái này là lần đầu tiên tiếp xúc phim ngành nghề. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, cái kia Lâm tỷ ngươi khẩn trương sao? Nói không khẩn trương là giả mạo. Chu Lâm than nhẹ một tiếng, ngón tay vô ý thức rào cùng một chỗ. Dù sao cũng là cái toàn bộ lĩnh vực mới, trong lòng luôn có chút không chắc. Yên tâm đi, Lâm tỷ ngươi ưu tú như vậy, nhất định sẽ biểu hiện được rất tốt. Hứa Diệp ngư khí kiên định, phản phất tại cho nàng động viên. Chu Lâm cười một tiếng, trong mắt nhiều hơn mấy phần cảm kích. Cảm ơn ngươi, Hứa Diệp. Có ngươi như thế duy trì, trong lòng ta an tâm nhiều. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không khí trong phòng dần dần dễ dàng hơn. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần sâu, ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào, cho gian phòng bịt kín một tầng ánh sáng dịu dịu thoáng. Đúng rồi, Lâm tỷ. Người trước kia có hay không nghĩ tới chính mình sẽ tiến vào phim ngành nghề. Hứa Diệp đột nhiên hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Chu Lâm sừng sốt một chút, lập tức lắc lắc đầu, thành thật mà nói, chưa từng có. Ta vẫn cảm thấy chính mình sẽ một mực khiêu vũ, thẳng đến nhảy bất động mới thôi. Nhưng sinh hoạt đều là tràn đầy ngoài ý muốn, không phải sao? Hứa Diệp nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, đúng vậy à, có đôi khi vận mệnh sẽ cho chúng ta mang đến không tưởng tượng được chuyển hướng. Bất quá, ta cảm thấy Lâm tỷ ngươi vô luận làm cái gì, đều sẽ rất xuất sắc. Chu Lâm nghe xong, trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, nhẹ giọng nói ra, Ngươi quá để cao ta, ta chỉ là ăn ngay nói thật." Hứa Diệp cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo chân thành. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Chu Lâm nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, phát hiện đã nhanh đến 10 giờ rồi. Thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn phải sớm hơn lên." Chu Lâm đứng người lên, trong giọng nói mang theo một ít lo lắng. Hứa Diệp cũng đứng lên, nhẹ gật đầu, "Được rồi, Lâm tỷ ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai gặp." Chu Lâm mỉm cười, quay người rời khỏi phòng. Dù sao, nàng đã chuyển tới, mỗi ngày đều có thể gặp đến Hứa Diệp. Hứa Diệp nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng không hiểu dâng lên một cô ấm áp. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo màn cửa sổ ra, nhìn qua phía ngoài bầu trời đêm, suy nghĩ dần dần bay xa. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vẩy tiến ra phòng, Hứa Diệp sớm đứt lên giường. Hôm nay, Hứa Mạnh khẳng định là sẽ động thủ đêm qua Hứa Mạnh đều chưa có về nhà, hiện nhiên là đi chuẩn bị hôm nay hành động. Lúc ra cửa, Hứa Diệp lần nữa gặp phải Chu Long. Sớm à? Chu Long chủ động cùng Hứa Diệp lên tiếng chào hỏi. Lâm tỷ sớm. Hứa Diệp vui vẻ đáp lại một câu. Hôm nay Chu Long xuyên qua một áo sơ mi trắng. Nhìn xem 10 điểm tu thân. Phối hợp thêm nàng xinh đẹp dung mạo và khí chất, thật rất mê người. Ngươi đi rèn luyện đúng không, ta cũng cùng đi." Chu Lâm trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Bình thường nàng cũng là luyện công, mặc dù bây giờ rời đi đoàn văn công, thế nhưng nàng đồng thời không có đem vũ đạo triệt để từ bỏ, vẫn là sẽ luyện công buổi sáng. "Tốt, chúng ta đi trước tìm Lâm Hàng, sau đó liền cùng đi công viên." Hứa Diệp vội vàng nói. Sau khi rửa mặt, Hứa Diệp cùng Chu Lâm cùng ra ngoài. Chu Lâm đem xe đẩy, đến cửa ra vào về sau liền mở miệng nói ra, "Ngươi đến kỹ đi, ta ngồi đằng sau." Hứa Diệp không có giàm mồm, trực tiếp nhận lấy xe chờ Chu Lâm cưới lên Lâm gia, Lâm Hàng đã đang chờ Hứa Diệp. Nhìn thấy Hứa Diệp cưới xe đạp xe xuất hiện ngoài ý muốn. A Hàng, vị này là Lâm tỷ, ta hàng xóm mới, nàng cùng chúng ta cùng một chỗ. Hứa Diệp giới thiệu một chút Chu Lâm. Lâm Hàng không nghĩ tới xe đạp đằng sau vậy mà ngồi Chu Lâm, hơn nữa dáng dấp hết sức xinh đẹp, hắn trong nháy mắt khẩn trương lên, đầu lưỡi đều có chút đặc kết. Lâm, Lâm tỷ ngài tốt. Nhìn thấy Lâm Hàng đỏ lên vẻ mặt bất an bộ dáng, Chu Lâm lập tức cảm thấy hắn không như thế Diệp quá nhiều. Xin chào. Chu Lâm lễ phép hản huyên một câu. Sau đó, nàng liền vuốt một cái Hứa Diệp phần eo. Đi thôi. Chúng ta đi công viên đi, rèn luyện xong ta mời các ngươi ăn bánh bao." Chu Lâm mười điểm hảo phóng nói ra. Nàng tiền lương đều là chính mình hoa, bình thường tiêu xài cũng không phải rất lớn, cho nên nàng trong tay vẫn là rất dư dả. Hứa Diệp rất hiếu kỳ, hứa mãnh có thể hay không tại hắn nhóm đi công viên thời điểm động thủ. Vào lúc này trên đường người cũng không nhiều, thuộc về tương đối tốt hạ thủ thời điểm. Muốn là động thủ thật lời nói, hắn cũng vừa vặn có thể bộc lộ tài năng. Bất quá một đường đến công viên, hắn đều không có gặp được cái gì người khả nghi đến công viên, Chu Lâm nhẹ nhàng từ xe đạp chỗ ngồi phía sau nhảy xuống. Phủi phủi quần áo bên trên nếp nhăn, vừa cười vừa nói: "Hôm nay thời tiết thật tốt, thích hợp rèn luyện." Hứa Diệp dừng xe xong, nhìn xung quanh, vẫn không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Hứa Mạnh hôm nay không có ý định động thủ? Vẫn là nói, hắn có kế hoạch khác. Lâm Hàng đi theo phía sau hai người, vẫn như cũ có chút ngắn ngủi, nhưng so trước đó hơi đã thả lòng một chút. Hắn nhìn một chút Chu Lâm, lại nhìn một chút Hứa Diệp, thấp giọng hỏi: "Hứa Diệp, hôm nay chúng ta luyện thế nào?" Hứa Diệp lấy lại tinh thần, cười một tiếng: "Quỳ củ cũng đi, chạy trước hai vòng làm nóng người, sau đó riêng phần mình rèn luyện." Chu Lâm nhẹ gật đầu. Đồng ý nói, "Tốt, chạy bộ ta thích nhất." Ba người dọc theo công viên Tiểu Đạo chậm chạy. Sáng sớm công viên không khí trong lành, ánh mặt trời xuyên tấu qua lá cây vảy ngồi trên mặt đất, hình thành pha tạp quang ảnh. Chu Lâm chạy trước tiên, nhịp bước nhẹ nhàng, áo sơ mi màu trắng trong gió có chút phiêu động, lộ ra phá lệ động lòng người. Chạy xong hai vòng về sau, Chu Lâm trên trán đã thấm ra mồ hôi mịt, nhưng trên mặt nàng vẫn như cũ treo nụ cười, lộ ra phá lệ tinh thần. "Lâm tỷ, ngươi thể lực thật tốt." Lâm Hàng không nhịn được tán thán nói, trong giọng nói mang theo một ít ngưỡng mộ. Chu Lâm cười một tiếng, lau mồ hôi, bình thường luyện tập múa cũng cần thể lực, quen thuộc Hứa Diệp nhìn trung quanh, vẫn không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Trong lòng của hắn có chút bất an, luôn cảm thấy hứa mánh sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là vừa cười vừa nói, vậy chúng ta bắt đầu riêng phần mình rèn luyện đi. Chu Lâm tìm cái chống chảy địa phương, bắt đầu luyện tập vũ đạo kiến thức cơ bản động tác của nàng lưu nhắm mà trôi chạy, phảng phất cùng trung quanh tự nhiên hòa làm một thể. Hứa Diệp cùng Lâm Hàng thì ở một bên làm lên hít đất cùng dẫn thể chất hướng lên. Rèn luyện sau khi kết thúc, ba người ngồi tại công viên trên ghế dài nghỉ ngơi. Chu Lâm xuất ra tùy thân mang ấm nước, nhẹ nhàng uống một hơi nước, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thỏa mãn. Đi, ta mời các ngươi đi ăn bánh bao. Chu Lâm đắp lên nắp bình, liền chuẩn bị mang Hứa Diệp cùng Lâm Hàng đi ăn bánh bao. Không cần Lâm Tỷ, chúng ta còn muốn tiến đến nhà máy đâu, hôm khác lại mời chúng ta ăn thì đi. Hứa Diệp trực tiếp từ chối nhã nhặn. Được thôi. Chu Lâm cũng không có khách khí với Hứa Diệp, hơn nữa nàng cũng ngứa thích Hứa Diệp loại này tùy ý thế là, bọn hắn liền cùng Chu Lâm tách ra. Hứa Diệp cưỡi Lâm hàng xe, hướng về công xưởng phương hướng kỵ đi. Hắn là rẽ đường nhỏ, cảm thấy hứa bánh có khả năng nhất sẽ ở đoạn này đường nhỏ đậu thủ. Bởi vì không có người nào, là tương đối dễ dàng thuận lợi địa phương. Quả nhiên, vừa mới kỵ tiến vào đầu kia đường nhỏ trước sau liền nhảy ra mấy người các ngươi các ngươi chơi cái gì lâm hàng mười điểm hoảng sợ mà hỏi hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng biết rồi những người này khẳng định là hướng về phía bọn hắn tới bên trong một cái người phủi đè xuống hứa diệp tay lái tay sau đó nói tính toán các ngươi hai cái không may chúng ta hôm qua thua không ít tiền hiện nay yêu cầu một điểm tiền ăn điểm tâm tới đi đem đồ đạc của các ngươi đều giao ra nói xong liền đưa tay chuẩn bị đi đoạt hứa diệp túi đeo vai các ngươi các ngươi vậy mà cứ bóc lâm hàng mở to hai mắt nhìn vội vàng dùng tay che lại chính mình túi quần bởi vì bên trong chứa năm gói tiền cái này tiền nếu như bị đoạn, hắn cũng không tốt cùng trong nhà bàn giao. Hứa Diệp trực tiếp đẩy đối phương ra tay, đem chiếc xe tựa vào bên cạnh, sau đó lạnh lùng mà nhìn trước mắt mấy người này, khẽ miệng có chút dừng lên, lộ ra một ít nụ cười khinh thường. hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Hàng bả vai, ra hiệu hắn đừng hoảng hốt, lập tức đối mấy cái kia Lưu manh nói ra, các ngươi khẳng định muốn cướp chúng ta? Cầm đầu Lưu manh sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Diệp sẽ chấn định như vậy. Hắn nhíu nhíu mày, ngữ khí hung hăng nói ra, bất nói nhảm, mau đem thứ đáng giá giao ra, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Hứa Diệp không để ý đến uy hiếp của hắn, ngược lại quay đầu đối Lâm Hàng nói ra, "Lâm Hàng, ngươi lui ra phía sau điểm, đừng làm bị thương ngươi." Lâm Hàng mặc dù khẩn trương, nhưng vẫn gật đầu, hướng lui về phía sau mấy bước, chăm chú che chính mình tối quần. Hứa Diệp tự nhiên là biết rồi bọn hắn hướng về phía cái gì tới, bất quá cũng không có nói ra đến. Nói ra, những người này khả năng liền chạy. "A Hàng, ngươi nhìn kỹ." Nói xong, Hứa Diệp nhấc chân liền đạp ra ngoài. Những người kia cũng không nghĩ tới, Hứa Diệp lại đột nhiên bạo khởi. Hứa Diệp một cước kia thực ra không dùng bao nhiêu lực đạo, dù sao khí lực của hắn rất lớn. Thật dùng sức lời nói, lo lắng một cước này xuống dưới liền đem đối phương nội tạng cho đạp rách ra. Hứa Diệp động tác nhanh như thiềm điện, một cước đá ra, chính giữa cầm đầu Lưu Minh ở ngực. Người kia còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, che ngực tê dền không thôi. Còn lại mấy tên côn đồ thấy thế, lập tức ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Diệp sẽ lợi hại như vậy. Bọn hắn liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh lại cắn răng, giơ quả đấm vọt lên. Hứa Diệp cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát đệ một tên Lưu Minh nắm đấm, lập tức một cái đấm móc hung hăng đánh vào đối phương phần bụng. Cái kia lưu manh rên lên một tiếng, ôm bụng ngã trên mặt đất. Mấy người khác thấy thế, sững sốt một chút, nhưng rất nhanh lại vọt lên. Hứa Diệp động tác gọn gàng mà linh hoạt, mấy lần liền đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Toàn bộ quá trình không mấy phút nữa, mấy tên côn đồ đã nằm trên đất kêu rên không thôi. Lâm Hàng đứng ở một bên, nhìn chợn mắt hốt mồm, miệng há thật to, nửa ngày nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Hứa Diệp thân thủ lại lốt như vậy, quả thực giống như là trong phim ảnh công phu cao thủ. Nghĩ đến chính mình cùng Hứa Diệp tập võ, tương lai có một ngày cũng biến thành lợi hại như vậy, Lâm Hàng liền kích động không thôi. Tiếp theo, Hứa Diệp từ trong bao đeo lấy ra tiểu dây thử liền chuẩn bị trói người ngay lúc này Hứa Diệp đột nhiên nghe được thương xuyên kéo đi thanh âm đừng lúc đít trong tay của ta viên đạn nhưng không mọc mắt bên trong không cần quay đầu lại nghe thanh âm Hứa Diệp liền biết là Hứa Mạnh thật sự là đáng chết ta cái này Hứa Mạnh vậy mà động xuống ống kể từ đó hắn liền không có cách nào thu trảng lần này hắn không chỉ có muốn từ trong phòng của chính mình dọn đi còn muốn hỉ xách cơm tủ vận khí không tốt còn muốn ăn củ lạc. nắm tay giơ lên đem trong tay ngươi bao ném cho ta Hứa Mạnh thấp giọng hắn suy đoán Hứa Diệp thân thủ sẽ rất tốt thế nhưng không nghĩ tới Hứa Diệp vậy mà như thế lợi hại hai ba lần, đem hắn mang tới người chế phục. Nếu không phải hắn ra tới, những người này lại muốn bị cùng lần trước bị bắt người một dạng chói lại đưa đi công an. Bất quá, lợi hại hơn nữa thì thế nào? Còn không phải bị thương của mình giải quyết cho rồi. Nghĩ tới đây, Hứa Minh không khỏi đắc ý, ngươi chớ làm loạn, vạn nhất cướp cọt nhưng rất khó lượng. Hứa Diệp giả ra sợ hãi dáng vẻ. Lâm Hàng, ngươi mau ngồi xuống, ngồi xuống. Hứa Diệp thừa cơ nhắc nhở. Lâm Hàng cũng trợn tròn mắt, hắn hai chân như nhúc ra, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Đừng nói nhảm, đem người túi đeo vai ném qua đến cho ta. Hứa Minh tiếp tục uy hiên nói. Tốt, ta cái này ném. Nói xong, Hứa Diệp chậm rãi tháo xuống trên thân túi đeo vai. Muốn ta quay tới ném cho người sao? Hứa Diệp đem bao chộp trong tay, theo miệng hỏi. Không cần, ngươi về sau ném liền được. Hứa Mạnh mặc dù che mặt, nhưng là vẫn không hy vọng nhường Hứa Diệp nhìn thấy. Vạn Nhất nhận ra, vẫn tương đối phiền phức. Dù sao, Hứa Diệp không là một người, còn có Lâm Hàng cũng là người chứng kiến. Vậy ngươi tiếp lấy. Nói xong, Hứa Diệp liền trực tiếp đem khóa bao của mình hướng về không trung ném đi. Túi đeo vai ném đi ra trong nháy mắt, Hứa Diệp xoay người. Trên tay của hắn nắm lấy một cái bi thép, trực tiếp liền băng về phía Hứa Mạnh. Ầm. Chương 261, Thỉnh Cầu đem cả nhà bọn họ hết thảy bắt. Chương 261, Thỉnh Cầu đem cả nhà bọn họ hết thảy bắt. Hứa Mánh là ra ngoài phản xạ có điều kiện bắn một phát súng, đồng thời không có nhắm chuẩn hứa diệp. Thế nhưng, một thương này vẫn là đánh trúng vào một người, không phải Hứa Diệp, mà là hắn đồng bọn. Chúng đạn người kia phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Hứa Mánh cả người đều bị chấn váng, đầu óc trống rỗng. Một giây sau, hắn cũng cảm giác thân thể của mình bay lên. Nguy lai, like, hắn bị Hứa Diệp một cước cho đà bay. Ra ngoài bản năng phản ứng, ngón tay của hắn lại bóp lấy cò súng. Ầm một thương này đánh vào một mặt tường bên trên, đồng thời không có đánh trúng bất luận kẻ nào. bất quá, súng lục của hắn cũng rời tay, rơi trên mặt đất. Hứa Diệp nhanh chóng tiến lên, nhặt lên khóa bao của mình, sau đó từ trong bọc lấy ra dây thừng, vọt tới Hứa Mạnh bên người, đem thân thể của hắn lật qua về sau liền trợ tay của lên. Hứa Mạnh nguyên bản vốn còn muốn dây duỗi, thế nhưng Hứa Diệp một cái cổ tay chặt chém vào hắn phần gáy, trực tiếp liền đem Hứa Mạnh cho chém choáng. tiếp theo, Hứa Diệp liền đem Hứa Mạnh nhấc lên, kéo tới súng ngắn bên cạnh. Lâm Hàng, Hứa Diệp hô một câu. đến. Lâm Hàng đột nhiên đứng lên, đáp lại một câu. Hứa Diệp hiếp một cái con mắt, nghi hoặc Lâm Hàng là tiếp nhận dân binh huấn luyện dưỡng ra tới thói quen, vẫn là trong quân dưỡng ra thói quen. Cưỡi xe đi báo công an, nói cho bọn hắn nơi này phát sinh sự tình, sau đó lại đi y viện gọi người đến cứu mạng. Có thể làm được hay không? Hứa Diệp nhìn liếc trong mắt đã đỏ lên Lâm Hàng hỏi. Hắn phát hiện Lâm Hàng không chỉ có khóc, còn đi tiểu. Có thể, ta có thể. Lâm Hàng ngỡ ngực lên. Vậy liền nhanh đi, mệnh của hắn túm tại trong tay của ngươi. Hứa Diệp nhắc nhở một câu. Vào lúc này, vẫn là phải cho Lâm Hàng bên trên một điểm áp lực. Lâm Hàng sững sốt một chút, sau đó vội vàng đỡ dậy xe. Thành thật mà nói, không có chân mềm đi không được. Hứa Diệp liền đã rất hài lòng. người kia khẳng định là sẽ không chết, bởi vì một thương kia đánh chúng không phải là yếu hại, mà là cái mông. Vận khí này, không phải bình thường tốt, chứng minh mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Hứa Diệp mặc dù có đặc hiệu chữa thương cao, thế nhưng cũng không định lấy ra sử dụng. Lâm Hàng sau khi đi, Hứa Diệp đi tới chúng đạn cái kia bên người thân. Nếu như ta là ngươi, ta liền không bỏ lên. Ngươi bây giờ cần phải giữ vững tỉnh táo bất động, vừa động đại lời nói máu chảy liền càng nhanh, chết cũng càng nhanh. Nghe được Hứa Diệp lời này, đối phương lập tức hít một hơi khí lạnh cầu sinh dục, ngườn hắn nghẹn sinh sinh cắn miệng của mình, không có tiếp tục kêu thành tiếng đồng thời, hắn cũng đình chỉ nhúc đít. hắn mặc khác đồng bọn chạy không thấy tung ảnh, dù sao tiếng súng vang xong việc liền bị lớn. cần muốn ta giúp ngươi cầm máu sao? Hứa Diệp hỏi tiếp. muốn, muốn cứu ta, nhanh cứu ta. Hứa Diệp không khỏi cười một tiếng, sau đó nói, ta yêu cầu y phục của ngươi đến xử lý vết thương. không có vấn đề à? Đối phương liền vội vàng gật đầu. âm thanh run rẩy nói, không, không có vấn đề. ngươi mau giúp ta cầm máu. Hứa Diệp cấp tốc cởi đối phương quần áo, sẽ thành vải, thuần thục băng bỏ tại trên vết thương. mặc dù viên đạn đánh trúng cái mông nhưng may mắn không có thương tổn cùng động mạch, máu chảy lượng cũng không tính quá lớn. Hứa Diệp dùng sức nén ở vết thương, tạm thời đã ngừng lại huyết. Ngươi vận khí không tệ, viên đạn không có đánh trúng yếu hại, nếu không ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Hứa Diệp một bên băng bó vừa nói, ta giúp ngươi, hy vọng một hồi công an tới, ngươi cũng giúp ta một chút, nói cho bọn hắn hôm nay đến tổn cùng là tình huống như thế nào. Đối phương sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, lộ ra không sai đã dọa không nói nên lời. Hứa Diệp cũng không có nói thêm nữa, băng bó xong tất về sau, đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, Hứa Anh còn nằm trên đất, hôn mê bất tỉnh. Hứa Diệp đi qua kiểm tra một chút hô hấp của hắn cùng mạnh động xác nhận hắn không phải giả bộ hôn mê. Hứa Diệp, ngươi không sao chứ? Nơi xa chuyển đến Lâm Hàng Thanh Âm. Hứa Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hàng thở hồng hộc chạy trở về, sau lưng còn đi theo mấy cái công an cùng nhân viên y tế. Ta không sao. Hứa Diệp một mặt bình tĩnh nói. Vào lúc này, Hứa Mạnh cũng tỉnh. Cứu mạng! Hứa Mạnh đầu tiên là hô một câu. Bởi vì, hắn cảm thấy mình muốn bị Hứa Diệp giết chết. Ngươi có tư cách gì hô cứu mạng? Cái kia hô cứu mạng người là ta, ta mới là bị ngươi đánh trúng người. Rất tốt, cán rồi. Hứa Diệp đối với phản ứng của người này vẫn là rất hài lòng, tin tưởng hứa mãnh lần này khẳng định là trốn không thoát. Đem người mang về thật tốt thầm thầm, ban ngày ban mặt cũng dám cầm thương hành hung. Nói xong, hắn liền đưa tay đi nhặt trên đất thương. Hứa Diệp thấy thế, không khỏi nhíu mày một cái. Chờ một chút, đây chính là hung khí, mặt trên còn có hung phạm vân tay, vị đồng chí này không mang cái bao tay sao? Hứa Diệp nhắc nhở. Lúc này hình sự trinh sát trình độ kém như vậy sao? Liên vân tay đều không thèm để ý. Vẫn là nói, hiện nay còn chưa có bắt đầu vân tay lấy chứng. Đối phương sững sốt một chút, sau đó nói, "Vân tay, thương bên trên vân tay." cái này có làm được cái gì? giống như không cần đến a, hắn tự nhiên là biết rồi vân tay. dù sao rất nhiều ký tên đều muốn in dấu tay. thế nhưng phá án quá trình cũng cần cái này sao? ngay lúc này một giọng nói vang lên. rất tốt, vị đồng chí này người ý nghĩ này rất tốt. người vân tay xác thực là độc nhất vô nhị. nếu như làm chứng cứ đến chỉ ra chỗ sai lời nói, xác thực không thể cãi lại a. một người trung niên nam nhân đi tới, một mặt thưởng thức dò xét lấy hứa diệp. ta là vương nghĩa phúc, ngươi có hứng thú hay không đến chúng ta công an đội ngũ? vương nghĩa phúc hướng thẳng đến hứa diệp vươn cánh ô liu. dù sao Hứa Diệp đưa ra vân tay thuyết pháp, chứng minh hắn rất có hình sự trinh sát thiên phú và trực giác. Như vậy người đang là công an đội ngũ yêu cầu. Nghe được lời của đối phương, Hứa Diệp lập tức suy nghĩ ra được. Vào lúc này hình sự trinh sát cái này cùng một chỗ khẳng định còn không có lợi dụng đến vân tay đến phá án. Bất quá đối phương có thể sẽ bởi vì chính mình đưa ra điểm này diễn phát ra mời, chứng minh đối phương địa vị không thấp. Thế là Hứa Diệp nhân tiện nói, thành thật mà nói, ta vẫn là nguyện ý thế nhưng, cha mẹ của ta là bị trao quyền cho cấp dưới đến Đại Tây Bắc, không biết các ngươi có dám hay không muốn ta như vậy đồng chí đâu. Thành thật mà nói, Hứa Diệp rất muốn. Mặc dù làm hình sự trinh sát không phải là lộn lội lộ, thế nhưng cũng có một chút bảo đảm. Thật tiến vào đội ngũ, Hoàng hạo Minh bọn hắn muốn độc thủ, liền phải ước lượng một hai đối phương sừng sốt một chút, sau đó mới nói, "Như vậy a vậy ta còn thật đánh nhịp không được. Ngươi tên gì, cha mẹ ngươi kêu cái gì?" Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra một cái vợ. Rất hiển nhiên, hắn yêu cầu điều kiểm tra một chút tình huống. Có thể hay không? Hắn khẳng định nói là không tính. Thế nhưng trưng cầu ý kiến một cái, điều tra một chút vẫn là có thể. Vạn nhất có thể dùng, vậy thì có một mầm mống tốt, nói không chừng còn có thể đề cao pha án hiệu suất cùng quá trình. Thế là Hứa Diệp lập tức báo lên tên của mình vụ mẫu danh tự. Ta nhớ kỹ, có thể thuận tiện hỏi ngươi một vài vấn đề sao? Vương Nghĩa Phúc hỏi tiếp. đương nhiên có thể. Hứa Diệp mười điểm hào phóng nhìn đối phương. Ngươi đối vân tay cái này cùng một chỗ có đề nghị gì sao? Tỷ như như thế nào mới có thể không phá hư vân tay? Cùng với xử lý như thế nào cùng bảo tồn hung khí cùng hiện trường? Hứa Diệp nghe xong, liền biết đối phương là chuyên nghiệp. Hiện nay hình sự trinh sát kỹ thuật so trước kia là hậu. Thế nhưng không có nghĩa là không có đại hạ cổ đại đều là có ngu tắc cùng bộ khái. Bọn hắn đều sẽ lưu lại phá án biện pháp. Hứa Diệp trong đầu chỉnh sửa lại một chút, sau đó mới mở miệng nói. Hứa Diệp chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ, sau đó chậm rãi mở miệng, vân tay làm chứng cứ, đúng là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng muốn bảo đảm vân tay hoàn chỉnh tính cùng có thể rút ra tính, có mấy cái điểm mấu chốt cần thiết phải chú ý. Vương Nghiễm Phúc nghe được 10 điểm nghiêm túc, bút trong tay đã chuẩn bị kỹ càng ghi chép. Hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu Hứa Diệp nói tiếp. Đầu tiên, hiện trường bảo hộ phi thường trọng yếu. Hứa Diệp tiếp tục nói, một khi phát hiện hung khí hoặc khả năng có lưu vân tay vật phẩm, cần phải lập tức phong tỏa hiện trường, tránh cho nhân viên không quan hệ tiến vào bởi vì vân tay rất dễ dàng bị phá hư, đặc biệt là mồ hôi cùng dầu chân hình thành vân tay, hơi đụng một cái liền có thể mơ hồ không rõ. Vương Nhĩ Phúc một bên ghi chép, một bên gật đầu, ừm, điểm này chúng ta xác thực làm được không đủ đúng chỗ, nhiều khi hiện trường sẽ bị quần chúng vây xem phá hư. Hứa Diệp nói tiếp, tiếp theo, siêu tập chỉ tay lúc nhất định phải mang bao tay, tránh cho chính mình vân tay bao trùm tại hung khí bên trên. Giống vừa rồi vị kia đồng chí trực tiếp lấy tay đi nhặt tường, nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm, không chỉ có thể có thể phá hư chỉ tay của hung thủ, còn có thể đem chính mình vân tay lưu ở phía trên, cho đến tiếp sau xem xét mang đến phía trước. Vương Ngiễp Phúc Nghiễu như mày, hiển nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. xác thực, chúng ta ở phương diện này còn không có hình thành quy phạm. Xem ra sau này được tăng cường phương diện này vẫn luyện. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, đến mức vân tay rút ra phương pháp, trước mắt so khá thường gặp có bột phấn pháp cùng hóa học pháp. Bột phấn pháp thích hợp với bóng loáng mặt ngoài, tỉ như pha lê, kim loại các loại, có thể dùng thật nhỏ bột phấn rơi tại mặt ngoài, vân tay sẽ hấp thụ bột phấn, từ đó hiện hiện ra. Hóa học pháp tác thích hợp với nhiều khung mặt ngoài, so như tờ giấy, gỗ các loại, thường dùng hóa học thuốc thử có iot hun. Acid nỉ chìm bạc các loại, bọn chúng sẽ cùng vươn tay bên trong vật chất xảy ra phản ứng. Hiện ra vươn tay. Vương Nhĩ Phúc nghe được con mắt tỏa sáng, hiện nhiên đối những phương pháp này cảm thấy hứng thú vô cùng. Những phương pháp này ngươi đều là từ đâu học được? Hứa Diệp cười một tiếng, thuận miệng liền nói, ta bình thường thích xem một chút nước ngoài hình sự trinh sát thư tịch. Những phương pháp này đều là từ trong sách học được. Mặc dù chúng ta bây giờ kỹ thuật khả năng còn theo không kịp, nhưng ta cảm thấy những phương pháp này đáng giá tham khảo. Đây là hắn đời trước tuổi tác cao mới nhìn, chỉ là không có nghĩ đến sẽ dùng ở thời điểm này. Vương Nhĩ Phúc nhẹ gật đầu, cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ. Hiểu được nhiều như vậy, xem ra chúng ta xác thực yêu cầu đưa vào một chút kỹ thuật mới cùng lý niệm. Thứa Diệp tiếp tục nói, cuối cùng, vân tay bảo tồn cũng rất trọng yếu. Rút ra đến vân tay yêu cầu thích đáng bảo tồn, tránh cho bị ẩm hoặc bị ô nhiễm. Có thể dùng trong suốt băng dán ngón tay giữa vân dính xuống tới, tê sát ở chuyên môn vân tay trên thẻ, sau đó bị kín bảo tồn. Như vậy vừa có thể bảo hộ vân tay hoàn chỉnh tính, cũng thuận tiện đến tiếp sau so với cùng xem xét. Hiện nay quốc nội cần phải có trong suốt nhiều cây đi. Hứa Diệp tại trong lòng lẩm bẩm một câu, bởi vì kiến thức của hắn đều là đời sau, có nhiều thứ thuận miệng liền đi theo ra. Vương Nghiễm Phúc một bên ghi chép, một bên cảm thán, những phương pháp này nghe tới đơn giản, nhưng thực tế thao tác khả năng còn cần một chút kỹ xảo. Bất quá, có những này mạch suy nghĩ, chúng ta chí ít có phương hướng. Hứa Diệp cười một tiếng, thực ra những phương pháp này cũng không khó, chỉ phải luyện tập nhiều hơn, rất nhanh liền có thể nắm giữ. Mấu chốt là phải có ý thức đi bảo hộ hiện trường cùng rút ra chứng cứ. Vương Nghiễm Phúc khép lại sổ ghi chép, thỏa mãn nhìn xem Hứa Diệp, "Hứa Diệp đồng chí, ngươi những này đề nghị phi thường hữu dụng, ta sẽ mau chóng hướng thượng cấp báo cáo, tranh thủ đem những phương pháp này phát triển ra đến." đến mức ngươi thêm vào công an đội ngũ sự tình ta cũng sẽ hết sức giúp ngươi tranh thủ. Mặc dù gia đình của ngươi bối cảnh có chút đặc thù, nhưng năng lực của ngươi cùng kiến thức đúng là chúng ta yêu cầu. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có chút mong đợi. thật có thể gia nhập, đối với hắn chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Mặt khác, chúng ta còn cần các ngươi cùng chúng ta trở về một chuyến, làm một cái kỹ càng ghi chép. làm xong ghi chép về sau, chúng ta có thể cho các ngươi mở một cái chứng minh, các ngươi có thể cầm lấy đi đơn vị giải thích tình huống. đối phương như thế chú đáo, Hứa Diệp tự nhiên là rất cao hứng. không phải vậy đến nhà máy, còn cần giải thích một đống sau đó nhà máy còn cần đi xác minh, đúng rồi, lãnh đạo, ta có thể nhìn một chút cái kia che mặt Lưu Minh là ai chăng? bọn hắn một nhóm người liền hắn mê mẩn vẻ mặt, khẳng định là cùng ta hoặc Lâm Hàng nhận thức, ta muốn biết là ai, vì cái gì, Hứa Diệp đưa ra chính mình cầu tha thứ, Vương Nhĩ Phúc nhẹ gật đầu, mang theo Hứa Diệp đi tới Hứa Minh trước mặt, sau đó hắn liền lột xuống Hứa Minh trên mặt khối vải, Hứa Minh, ta tốt đường ca, quả nhiên là ngươi a, vừa mới ta nghe ngươi tìm nói, liền cảm thấy có điểm giống, nghe được Hứa Diệp nói như vậy, Vương Nhĩ Phúc lập tức hứng thú, Lưu Minh dĩ nhiên là Hứa Diệp đường ca hơn nữa hứa diệp không một chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ cảm thấy rất cần phải, cái này rất quái dị, tình huống như thế nào? vương nghĩa phúc theo miệng hỏi, lãnh đạo, ta cái này biểu ca khẳng định là muốn cấp đi trong tay của ta khế nhà, nguyên nhân là bọn hắn hiện nay ở phòng ở là nhà ta, ta hy vọng bọn họ mau chóng dọn đi. thế nhưng bọn hắn vẫn luôn không vui, nói phòng ở cũng có một phần của bọn hắn, vấn đề là phòng này là gia gia của ta cho phụ thân ta, sau đó ta từ ta trong tay phụ thân kế thừa qua đây, gia gia của ta cũng cho bọn hắn phòng ở, chính bọn hắn bán thành tiền phóng lũ, sau đó tại phụ thân ta trao quyền cho cấp dưới về sau tới cửa ở nhờ ta xem ở thân thích phân thượng để bọn hắn mượn ở một thời gian ngắn. Hứa Diệp nói rõ đơn giản một chút tình huống, trực tiếp liền đem Hứa Mạnh động cơ cho vẽ ra. "Ngươi, ngươi nói bậy, nhà kia là gia gia cho ngươi cha cùng cha ta, căn bản không phải cha ngươi đặc hữu, chúng ta làm sao lại không có phần rồi? Hơn nữa ta cũng không phải đến đoạt ngươi khế nhà, ta chính là muốn cảnh cáo một chút ngươi, đừng luôn muốn để cho chúng ta dọn đi." Hứa Mạnh giải thích, hắn vô cùng rõ ràng, tức bóc cùng cảnh cáo cái nào tội nghiêm trọng hơn. "Lãnh đạo, ta nghiêm trọng hoài nghi ta đại bá một nhà đều là đồng ưu, thậm chí là chủ mưu, thỉnh cầu đem cả nhà bọn họ hết thảy bắt." Hứa Diệp nhìn chừng chừng lấy Vương Nhĩ Phúc, thỉnh cầu của hắn hoàn toàn là hợp lý. Đại bá của hắn cho dù không phải chủ lưu, khẳng định cũng là đồng lưu. Thế là Vương Nhĩ Phúc nhẹ gật đầu, thỉnh cầu hợp lý, ta cũng hoài nghi cha mẹ của hắn là đồng lưu. Cái này phải người đi bắt. Lời vừa nói ra, Hứa Anh chân trong nháy mắt liền mềm nuốt. Hắn biết rõ cha mình là người, đó là một cái đồ hèn nhát. Thật bị bắt, không chỉ có sẽ khai ra, sẽ còn đem sự tình tất cả đều đẩy lên trên đầu của hắn. Không được, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Lập công, hắn cảm thấy mình nhất định phải lập công. Hắn không muốn chết, hắn còn muốn sống. Còn muốn sinh con dưỡng cái, chương 262, ta muốn quân pháp bất vị thân. Chương 262, ta muốn quân pháp bất vị thân. Thế là Hứa Mánh hoảng sợ đứng lên, vội vàng hô: "Cảnh sát đồng chí, ta muốn báo cáo, báo cáo phụ thân của ta, ta muốn quân pháp bất vị thân." Là Hứa Thiêm dân, là hắn sai sử ta làm như vậy, để cho ta cướp đi Hứa Diệp khế nhà, như vậy Hứa Diệp liền không cách nào đem chúng ta người một nhà đuổi ra tứ hợp viện." Hứa Mánh lời nói, nhường Vương nghĩa Phúc đều liễu lưi đứng lên. Hứa Mánh nhất nhà khẳng định là xong, động thương về sau tính chất liền không đồng dạng. Hứa Thiêm dân mặc kệ là chủ mưu vẫn là đồng mưu, tội cũng sẽ không nhẹ. Sở dĩ bọn hắn khẳng định là muốn hỉ sách phòng trực cư ngụ, về sau đều không có cơ hội ở Hứa Diệp phân ốc. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Hứa Diệp, cảm thấy sự tình có thể phát triển đến như vậy, cần phải có Hứa Diệp thúc đẩy kết quả. Như vậy người, tựa hồ không quá thích hợp làm hình sự trinh sát. Vạn nhất có một ngày tâm sai lệnh, sẽ làm ra chuyện gì cũng không tốt nói. Thế nhưng, làm cái văn chức bảy mưu tính kế vẫn là có thể. Tiếp đó, Hứa Diệp liền cùng Lâm Hàng đi ghi khẩu cung. Chép xong khẩu cung về sau, Hứa Diệp cùng Lâm Hàng hồi công xưởng đi làm. Bởi vì có chứng minh, chứng minh nhà máy cũng không có làm khó bọn hắn. Hứa Diệp đến công xưởng thời điểm, cảnh sát liền bắt đầu bắt người. Một đội trước mặt mọi người hướng tứ hợp viện bắt Hứa Thiêm dân cùng Vương Huệ Ngọc, một đội trước mặt mọi người hướng xưởng máy bắt Hứa Diệp đại bá ngâu trung bình. Lúc này trong tứ hợp viện, Hứa Thiêm dân còn tại làm lấy mộng đẹp. Hắn ngồi tại tứ hợp viện nhà chính bên trong, trong tay mang một chén trà nóng, nhàn nhã khẽ hát, nhìn xem Vương Huệ Ngọc ở bên ngoài giặt quần áo. Hắn nghĩ đến, chỉ cần Hứa Mánh hôm nay thuận lợi cầm tới khế nhà, cả nhà bọn họ liền có thể tiếp tục ở tại nơi này rộng rãi trong tứ hợp viện, rốt cuộc không cần lo lắng bị Hứa Diệp đội ra ngoài. Cha, ngươi nói Mánh tử có thể thành sao? Vương Huy Ngọc vừa trà ra quần áo vừa có chút lo hồ hỏi, lúc trước nàng vì không cần xuống nông thôn, sợ dĩ gả cho Hứa Mạnh, nghĩ đến có thể trong thành qua điểm ngày tốt lành. Chỗ nào ngờ tới, gả tiến vào về sau cùng làm nha hoàn không có gì khác biệt, không chỉ có muốn hầu hạ Hứa ra ba ngủm, còn muốn thường xuyên đi làm chút ít công việc phụ cấp gia dụng. Nếu như bị đuổi đi ra, nàng cảm thấy mình liền không có bất kỳ cái gì hy vọng. Yên tâm đi, Mạnh tử cơ trí đâu? Lại nói, Hứa Diệp tiểu tử kia có thể có khả năng bao lớn. Hắn dám không giao khế nhà, Mạnh tử có là biện pháp trừng trị hắn. Hứa Thiêm dân không cho là đúng khoát khóa tay, trên mặt lộ ra một ít tươi cười đắc ý đúng lúc này, ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là, đong đông đông, tiếng đập cửa. Ai vậy? Sớm như vậy đến gõ cửa? Vương Huệ Ngọc nhíu nhíu mày, buông xuống y phục trong tay, đứng dậy đi ra cửa. Nàng mới vừa mở cửa, liền thấy mấy tên thân mặc đồng phục công an đứng ở ngoài cửa, sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi là? Vương Huệ Ngọc căng thẳng trong lòng, lời còn chưa nói hết, liền bị cầm đầu công an đánh gãy. Chúng ta là cục công an, Hứa Thiêm dân cùng Vương Huệ Ngọc có ở đây không? Công an thanh âm lạnh như băng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vương Huệ Ngọc sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng vội ý thức quay đầu nhìn về phía nhà chính bên trong Hứa Thiêm Dân. Hứa Thiêm Dân cũng nghe đến động tĩnh của cửa, trong lòng trầm xuống, tranh thủ thời gian đặt chén trà xuống, bước nhanh tới. Đồng chí, các ngươi đây là? Hứa Thiêm Dân cố giả bộ chấn định, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Hứa Thiêm Dân, Vương Huệ Ngọc, các ngươi dính liễu sai sử người khác cầm thương cướp bóc, hiện nay xin theo chúng ta trở về cuộc tiếp nhận điều tra. Công an trực tiếp nói ra, lập tức móc ra cầm tay. Cái gì, cầm thương cướp bóc? Đồng chí, các ngươi có phải hay không sai lầm? Chúng ta thế nhưng là trung thực bản phận người a. Hứa Thiêm dân lập tức hoảng hồn, vội vàng giải thích, có phải hay không lầm, các loại điều tra rõ ràng lại nói, hiện nay xin phối hợp công việc của chúng ta. Công an bất vi sở động, trực tiếp tiến lên đem Hứa Thiêm dân cùng Vương Huệ Ngọc cầm tay lên. "Hoan buồn a, chúng ta thật cái gì cũng không biết." Vương Huệ Ngọc kêu khóc, ý đồ dãy rựa, nhưng rất nhanh liền bị công an khống chế được. Hứa Thiêm dân sắc mặt tái xanh, trong lòng đã hiểu được, khẳng định là Hứa Mạnh bên kia sẽ ra chuyện. Trong lòng của hắn thầm mắng Hứa Mạnh không dụng, nhưng lúc này đã vô kế khả thi, chỉ có thể mặc cho công an đem bọn hắn mang đi. Cùng lúc đó, xưởng may bên trong hứa diệp đại bá mâu trương bình ngay tại phân xưởng bên trong bận rộn nàng cũng không biết trong nhà đã ra khỏi đại sự còn muốn lấy đợi chút nữa ban đi về hỏi hỏi hứa mánh sự tình làm được thế nào đột nhiên phân xưởng cửa ra vào truyền đến dối loạn tưng bừng mấy tên công an đi đến trương bình có ở đây không cầm đầu công an lớn tiếng hỏi phân xưởng bên trong các công nhân dồn dập ngừng công việc trong tay tò mò nhìn về phía cửa ra vào trương bình căng thẳng trong lòng đi nhanh lên ra tới đồng chí ta là trương bình có chuyện gì không trương bình người dính liễu tham dự cùng một chỗ cẩm thương cướp báo án hiện nay xin theo chúng ta trở về cục tiếp nhận điều tra Công an nói xong, móc ra cổ tay. Cái gì? Cầm thương cướp bóc. Đồng chí, các người có phải hay không sai lầm? Ta thế nhưng là lương dân a. Trương Bình sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích. Có phải hay không lầm? Các loại điều tra rõ ràng lại nói. Hiện nay xin phối hợp công việc của chúng ta. Công an bất vi sở động, trực tiếp tiến lên đem Trương Bình quàng tay lên. Phân xưởng bên trong các công nhân lập tức sôi xao, rồn rập nghị luận lên. Trương Bình làm sao lại liên lụy đến cầm thương cướp bóc án? Trời ạ, nàng bình thường nhìn xem thật đàng hoàng, không nghĩ tới vậy mà làm loại chuyện này. Trương Bình nghe lấy xung quanh tiếng nghị luận, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong lòng đã triệt để luồn cuống. Nàng biết rồi, chính mình cái này to ra, chỉ sợ là xong. Hứa Diệp tại công xưởng vượt qua bình tĩnh một ngày, chặn vạng tối tan việc liền đệ nhất thời gian cưới Lâm hàng xe chạy về nhà. Hắn đều không có đi Lâm ra, mà là trực tiếp đem xe kỵ trở về nhà mình tứ hợp viện. Tứ hợp viện bên ngoài vây một chút láng giềng, đều là một chút bác gái cùng đại gia, không nhìn thấy mấy trương gương mặt trẻ tuổi. Nhìn thấy Hứa Diệp trở về, mọi người lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Diệp. bọn hắn tới đây chính là muốn ăn cái dưa, biết rõ ràng Hứa Thiêm dân một nhà vì cái gì bị bắt nhìn thấy Hứa Diệp đem chiếc xe giao cho Lâm Hàng, các hàng xóm láng giềng dồn dập xuống tới. bọn hắn mồm năm miệng ngươi hỏi, Hứa Diệp, đại bá của ngươi một nhà làm sao bị bắt? Nghe nói còn động súng, đến cùng chuyện gì xảy ra a? đúng vậy a, Hứa Diệp, ngươi không sao chứ? Nghe nói ngươi cũng liên lụy đi vào rồi. Hứa Diệp, đại bá của ngươi bọn họ có phải hay không tái phát cái đại sự gì? Làm sao liền công an đều xuất động, đem bọn hắn toàn bộ bắt đi, liền tổ tử ngươi đều chưa thả qua a? Hứa Diệp dừng bước lại, nhìn trung quanh một vòng trung quanh hàng xóm, nửa khí bình tĩnh nói, buổi sáng hôm nay Hứa Mạnh Cẩm thường đối ta áp dụng cước bóc mong muốn cấp đi trong tay của ta khế nhà, đã nộ thương hắn đồng bọn. Đồng thời, cảnh sát hoài nghi ta đại bá hứa Thiêm dân là chủ mưu hoặc đồng mưu, sở dĩ liền mang về đã điều tra. Hứa Diệp vừa dứt lời, chung quanh các hàng xóm láng giềng lập tức xôn xao, tiếng nghị luận liên tiếp. "Trời ạ, Hứa mánh vậy mà cầm thương cấp bóc. Đây chính là tội lớn a." Hứa Thiêm dân một nhà bình thường nhìn xem trung thực, không nghĩ tới sau lưng vậy mà làm loại chuyện này. "Hứa Diệp, ngươi không sao chứ? Bọn hắn không có làm bị thương ngươi đi." Hứa Diệp cười một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói, "Ta không sao, cảm ơn mọi người quan tâm." Sự tình đã giao cho công an xử lý, mọi người cũng không cần quá lo lắng. Một vị bác gái vô vu ở ngực, lòng vẫn còn sợ hai nói ra. Hứa Diệp à, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, cái này toàn gia thật sự là phát dồ, ngay cả mình cháu ruột đều dám xuống tay. Một vị khác đại gia cũng vui hòa nói, đúng vậy à, Hứa Diệp, ngươi về sau có thể được để phòng điểm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đại bá của ngươi một nhà bị bắt, phòng này có phải hay không liền về ngươi rồi. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, nữ khí lạnh nhạn, phòng ở vốn chính là phụ thân ta để lại cho ta, chỉ là trước kia cả nhà bọn họ mượn ở chỗ này. Các hàng xóm láng giềng nghe xong dồn dập gật đầu tỏ ra là đã hiểu hứa diệp người đứa nhỏ này không dễ dàng à về sau thật tốt sinh hoạt chớ bị bọn hắn ảnh hưởng tới một vị bác gái chân thành nói ra hứa diệp cười một tiếng gật đầu nói cảm ơn mọi người quan tâm ta sẽ tốt cuộc sống thoải mái ăn xong dưa các bạn hàng xóm dồn dập tán đi bọn hắn còn cần đem mới ăn được chia cắt hưởng ra ngoài hưởng càng nhiều người biết là tình huống như thế nào diệp ca nếu là không có sự tình khác vậy ta liền đi về trước lâm hàng hôm nay bị sợ hãi đến không nhẹ liền muốn về nhà sớm tốt buổi sáng ngày mai công viên thấy hứa diệp cũng không có mời lâm hàng đi trong nhà hứa thêm dân cả nhà bọn họ đều bị bắt hứa diệp hiện nay liền có thể đi dọn dẹp phòng ở cũng không có thời gian cùng lâm hàng nói chuyện tiếm tốt ngày mai gặp lâm hàng nhảy lên xe đạp hứa diệp tiến vào đại môn về sau liền thấy mọi viện cái kia một hộ người hướng về phía chính mình cười một tiếng hứa diệp nhẹ gật đầu trực tiếp hướng về trong phòng đi đến chu gia tỷ muội còn không có tan tầm, lục đào cùng lục ngưng cũng không trở về nữa toàn bộ nội viện hiện nay liền hắn tự mình một người thế là hắn liền hướng về chính phòng đi đến chuẩn bị thu thập ra tới muộn như vậy bên trên liền có thể chuyển tới ở cái này tứ hợp viện hứa diệp vẫn là có ý định cải tạo một phen. Hiện nay không thay đổi, về sau cũng không có cái gì cơ hội sửa lại. Mở ra chính phòng môn, một cố lao nhân vị liền đập vào mặt. Hứa Diệp vội vàng mở ra tất cả cửa sổ, nhường phòng thông gió. Căn phòng bên trong thực ra không có bao nhiêu đồ vật, bởi vì hứa thiêm dân một nhà đã sớm miệng ăn núi lở. Bọn hắn tới này ở nhờ thời điểm vốn là không có có đồ vật gì, không có đem hứa Diệp trong nhà nguyên bản ngăn tủ cái gì bán sạch thế là tốt rồi. Những cái kia đệm chăn cái gì, đều là nguyên bản hứa Diệp trong nhà những này chăn mền hắn là không có ý định dùng nữa, đi thẳng đến đông xương phòng bên kia gian tạp vật bên trong đông xương phòng phòng ngủ chính bên này thu thập ngược lại là rất sạch sẽ, trong phòng cũng không có cái gì mùi vị. thế nhưng cũng không có thứ gì, bên trong cái bản cùng ngăn tủ đều là lúc đầu. gian phòng này vốn là hứa diệp chính mình mở ra ngăn tủ, bên trong liền mấy bộ y phục, còn có nữ nhân quần cuộc loại hình treo. không cần phải nói, những y phục này khẳng định là vương huệ ngọc. rời khỏi phòng ngủ về sau, hứa diệp liền đi một chuyến phòng bếp. trong phòng bếp cũng không có bao nhiêu đồ vật, liền một chút bắp ngô người hâm mộ cùng tiện nghi hoa màu, giàu cùng với những này cũng ít đến thương cảm. Hiện nhiên bình thường nấu cơm đều không thế nào dùng ngước gia vị dưa muối cũng không phải ít. Bất quá hứa Diệp đối với mấy cái này cũng không có hứng thú gì. Buổi tối hôm nay hắn chuẩn bị ăn thịt nướng. Buổi sáng lúc ra cửa, hứa Diệp liền đã bàn giao hai cái thương ưng đi đi săn, các loại trời tối liền sẽ mang theo con ngồi trở về. Nay lại trời còn chưa có tối, thương ưng hẳn là còn ở ngoại thành trên núi đối với bọn chúng tốc độ phi hành, hứa Diệp đã hoàn toàn không lo lắng. Về sau muốn ăn thịt, liền để bọn chúng đi đi săn là có thể. Nghĩ tới đây, hứa Diệp đi liền hướng về phía phía đông phòng bên cạnh. Mở ra về sau, bên trong đồng dạng đối một chút gỗ, còn có không ít cục than đá. Hứa Diệp tự nhiên không phải tìm đến than đá, mà là tìm đến hầm lối vào. Bên này hai phòng phía dưới hầm tương đối lớn, vốn là cất giữ một chút thư tịch, cùng mấy ngụm Hứa Diệp cũng không biết làm ra vẻ cái dương. Hắn muốn đi xem đồ vật còn ở đó hay không, có hay không bị mở ra. Mở ra liền tiến vào hầm cửa ngầm về sau. Hứa Diệp đồng thời không có lập tức đi vào, mà là nhường hắn trước thông gió một hồi. Bên trong cũng không có cái gì mùi nấm mốc loại hình. Dù sao phương Bắc thời tiết vẫn là rất khô giáo, đợi vài phút về sau, Hứa Diệp mới dọc theo cái thang xuống dưới. Không cần ánh sáng, cực hạn của hắn thị lực cũng có thể nhìn rất rõ ràng. Rất hiển nhiên. Thừa Thiêm dân không có phát hiện nơi này có đất hầm. Những cái kia cái dương vẫn còn, trên giá sách thư tịch và văn kiện cũng không ai động. Hắn mở ra trong đó một cái dương, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy một chút thư tịch và văn kiện. Thừa Diệp tiện tay mở ra, phát hiện những sách vở này phần lớn là một chút cổ tịch, còn có một ít là phụ thân hắn lưu lại bút ký cùng bản thảo. Những vật này được thật tốt bảo tồn, nói không chừng về sau hữu dụng. Thừa Diệp trong lòng suy nghĩ, đem cái dương một lần nữa đắp lên. Tiếp theo, hắn lại mở ra mặt khác mấy cái dương, bên trong phần lớn là một chút cũ quần áo cùng tạp vật, đồng thời không có, có cái gì đặc biệt vật có giá trị. Kiểm tra xong hầm về sau, Hứa Diệp leo lên, một lần nữa đem hầm lối vào đắp kín. Đợi ngày mai sẽ chậm chậm chỉnh lý đi. Hôm nay trước tiên đem gian phòng thu thập ra tới. Hứa Diệp trong lòng suy nghĩ, về tới trinh phòng. Hắn tiếp tục quét dọn gian phòng, đem những thứ vô dụng kia tạp vật thanh lý ra ngoài, lại đem căn phòng bên trong đồ dùng trong nhà sáng bóng sạch sẽ đợi đến trời sắp tối thời điểm. Gian phòng rốt cục dọn dẹp không sai biệt lắm. Hứa Diệp, Hứa Diệp, ngươi có có nhà không? Chu Lâm còn không có tiến nội viện, liền ở bên ngoài hú lên. Ở đây, Lâm tỷ, tà tại. Hứa Diệp vứt xuống khăn mặt, đáp lại một câu. Tiếp theo. Hắn liền thấy Chu Lâm đẩy xe đạp đi đến. "Đại bá của ngươi một nhà thật bị bắt à?" Chu Lâm vội vàng hỏi. Tại đường miệng thời điểm, nàng nghe được có người đang nghị luận hứa thiêm dân một gia sự tình liền dừng bước lại nghe xong một hồi. Sau khi nghe xong, nàng liền vội vàng trở về rồi. "Đúng vậy, xem ra Lâm tỷ ngươi đã nghe nói." Hứa Diệp khẽ cười nói, "Về sau, nội viện liền ta và các ngươi." Chu Lâm không khỏi nuối lòng một cái, nhanh chóng nhanh chạy tới Hứa Diệp bên người. "Ngươi không có bị thương chứ? Có phải hay không từ công viên sau khi tách ra, cái kia hứa mảnh liền xuống tay với các ngươi rồi?" Chu Lâm ân cần hỏi han. Nàng rất hối hận lúc ấy cùng Hứa Diệp bọn hắn tách ra, nếu như không có, còn có thể cùng Hứa Diệp cùng tiến thôi. Đúng vậy, ta cùng Lâm Hàng đều rất tốt, bọn hắn không có thương tổn đến chúng ta. Hứa Diệp bình tĩnh nói, cảm nhận được Chu Lâm quan tâm, Hứa Diệp vẫn là rất cảm động. Dù sao, hắn cùng Chu Lâm nhận thức thời gian còn rất ngắn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi cái kia đại bá một nhà thật sự là quá ghê tởm. Chu Lâm ghét ác như cũ nói. Chương 263, không muốn để cho ngươi hãm quá sâu. Chương 263, không muốn để cho ngươi h quá sâu. Đúng rồi, ngươi còn chưa có ăn cơm a. Đây là mẹ ta bao sủi cảo, ngươi nếm thử." Nói xong, Chu Lâm liền đem trong tay xách hộp cơm đưa cho Hứa Diệp. "Vậy ta có luật ăn, ta ơn Lâm tỷ." Nói xong, Hứa Diệp liền trực tiếp đem hộp cơm nhận lấy. "Nếu là không ăn ngon, ngươi cũng đừng ghét bỏ." Chu Lâm vui vẻ nói ra. Nếu là Hứa Diệp thích ăn lời nói, nàng liền có thể ở đây làm sủi cảo. Thơm như vậy, khẳng định ăn ngon. Hứa Diệp mở ra cái nắp về sau, lộ ra một bộ thèm ăn bộ dáng. Trong hộp cơm có thìa, Hứa Diệp trực tiếp cầm lấy thìa làm một cái sủi cảo liền hướng trong miệng của mình đưa. Chu Lâm vẻ mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Bởi vì nàng cầm tới sủi cảo thời điểm, cũng như thế nên qua, thìa còn không có tẩy đâu. Thế nhưng dưới mắt, nàng thực tế không nói ra miệng. Như thế nào, mùi vị vẫn được sao? Nàng đỏ mặt hỏi. "Ừm ăn, quá được rồi, ta liền chưa ăn qua thơm như vậy sủi cảo." Hứa Diệp mười điểm khẳng định nói. Lâm tỷ, cái này không phải là ngươi cơm tôi a?" Hứa Diệp vừa ăn vừa hỏi. "Chu Lệ một nhà rõ ràng là không nhóm lửa nấu cơm, đều là ở đơn vị ăn cơm. Không phải, ta đã ở đơn vị đến qua." Chu Lâm giải thích nói. "Vậy ta liền ăn xong rồi." Hứa Diệp vui vẻ nói ra. "Cái này sủi cảo quả thật không tệ." So với hắn dự đoán muốn ăn ngon nhiều, rất cam lòng dùng liệu. Không nhìn ra, ngươi cũng thật thích ăn sủi cảo a, Chu Lâm đồng dạng là một mặt vui vẻ. Đúng vậy a, sủi cảo như thế đồ ăn ngon, ai có thể không thích đâu. Hứa Diệp dùng chân thành con mắt nhìn xem Chu Lâm, phát hiện mặt của nàng đỏ bừng, đặc biệt mê người. Nếu có thể nàng đàm luận một trận ngọt ngào yêu đương, vậy nhất định rất hạnh phúc. Trong nhà còn cần thu thập sao? Chu Lâm tránh đi Hứa Diệp ánh mắt, hướng đi chính phòng. Cũng không có gì thu thập, bọn hắn cũng không có bao nhiêu thứ, ta đều thu thập thỏa đáng. Quay đầu, đem những này đồ ăn đều xử lý, một lần nữa trồng lên hoa hoa thảo thảo cùng quả thụ. Hứa Diệp cũng không muốn đem tứ hợp viện biến thành vườn rau, hắn hoàn toàn không cần dựa vào điểm ấy rau quả đến sinh hoạt. Hắn ba bữa cơm, phòng ăn của hạng liền giải quyết đại bộ phận, cũng liền lúc nghỉ ngơi chính mình hạ hạ nhà bếp ở kinh thành, không chỉ có tiền lương, còn có các loại phiếu, căn bản không cần lo lắng mua không được thịt cùng rau quả. Trong thành cung nông thôn, đó là hai thế giới. Hứa Diệp mặc dù nói như vậy, thế nhưng Chu Lâm vẫn là đi vào nhìn thoáng qua, nàng phát hiện Hứa Diệp thu thập hoàn toàn chính xác sự thật rất sạch sẽ, sạch sẽ đến liền chăn mền cũng không có. Hứa Diệp, ngươi làm sao liền chăn mền đều không có? Ta nhìn thay phòng bên kia cũng không có muốn không ngày mai chúng ta đi mua bán xã mua chút hàng ngày à? người trở về khẳng định đều không có những cái kia phiếu, ta cái kia có, ta góp nhặt các loại phiếu đều không thế nào dùng. nói xong, chu lâm liền chuẩn bị đi lấy cho hứa diệp. nàng biết rồi hứa diệp mới vừa từ nông thôn trở về, trong tay đầu khẳng định là không có các loại phiếu chứng, tiền khẳng định cũng không có nhiều, những này nàng đều có thể cho cấp cho hứa diệp. coi như không trả, nàng cảm thấy cũng không có vấn đề gì. hiện nay tiên nóng như vậy, chỗ nào yêu cầu chăn mền? ta một người cũng dùng không là cái gì đồ vật, các loại cần dùng đến lại mua tới kiệm. hứa diệp mười điểm người thông minh nói hơn nữa ta am hiểu nghề mộc trộn bùn công những gì cần thiết công cụ đều có thể chính mình giải quyết nghe được hứa diệp lại còn sẽ nghề mộc trộn bùn ngói công việc chu lâm không khỏi hai mắt tỏa sáng ngươi sẽ còn những này a hứa diệp nhẹ gật đầu nói tiếp gia gia của ta trước kia chính là một cái lợi hại thợ mộc ta được đến hắn chân truyền dù sao hứa thiêm dân một nhà đều đi vào hứa diệp cũng không cần lo lắng có người vạch trần chính mình vậy ngươi thật sự là quá lợi hại rồi chu lâm từ đấy lòng tán thán nói về sau trong nhà nếu là có gì cần sửa chữa ta nhưng là tìm ngươi hứa diệp cười một tiếng gật đầu đáp ứng không có vấn đề bao tải trên người của ta Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Chu Lâm nhìn sắc trời một chút. Thời gian này, tỷ tỷ của nàng cùng tỷ phu bọn hắn cũng hẳn là trở về rồi. "Lâm Lâm, Hứa Diệp, các ngươi có ở đây không?" Bên ngoài, vang lên chu lý thanh âm, nghe có chút mệ cặn. Hứa Diệp suy đoán, Chu Lệ khẳng định là cũng nghe đến Hứa Thiêm dân một nhà bị bắt dưa. "Ở đây, tỷ, các ngươi có phải hay không cũng nghe nói Hứa Diệp đại bá một nhà bị bắt?" Chu Lâm theo miệng hỏi. Hiện nhiên, nàng cùng Hứa Diệp nghĩ đến cùng một chỗ. Chu Lệ đẩy cửa ra, mang trên mặt không che giấu được hưng phấn, bước nhanh đến. Nàng đi theo phía sau trưởng phu của nàng Lý Minh trong tay hai người còn cầm một chút mới từ mua bán xã mua được hoa quả cùng đồ ăn vặt còn không phải sao vừa rồi tại trên đường liền nghe người ta nói Hứa Thiêm Dân một nhà bị bắt thật sự là đại khói nhân tâm Chu Lệ vừa vào cửa liền không kịp chờ đợi nói ra Hứa Diệp ngươi xem như hết khổ lần này không ai khi dễ ngươi nữa nàng liền không quen nhìn Hứa Thiêm Dân một nhà ước hiếp Hứa Diệp bọn hắn cùng Hứa Diệp nói rót sắc mặt nàng cũng đều mắt thấy chỉ bất quá cái này dù sao cũng là chuyện nhà của bọn hắn Chu Lệ cũng không tốt tham dự trong đó bất quá nàng sớm liền chuẩn bị cùng Hứa Diệp đứng tại cùng một chỗ chuẩn bị ủng hộ Hứa Diệp chỉ là không có ngờ tới hứa thiêm dân một nhà mua dây một mình vậy mà hợp nhưu ăn cướp hứa diệp đem người một nhà đều đưa vào công an nghe nói còn động súng kể từ đó bọn hắn là xác định vững chắc không về được hứa diệp cười một tiếng gật gật đầu đúng vậy a cuối cùng thanh thị chu lị mỉm cười nói tiếp còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi lục đào tại phim nhà máy bên kia phòng ở đã điểm xuống tới qua một tháng chúng ta liền có thể dọn đi rồi cái này tính toán tin tức tốt gì chu lâm nghe được tỷ tỷ nói muốn dọn đi trong lòng nhất thời trầm xuống nụ cười trên mặt cũng cứng đờ nếu như tỷ tỷ của nàng một nhà dọn đi rồi Nàng còn thế nào ở chỗ này cùng hứa Diệp làm hàng xóm A? Nàng vụng trộm liếc qua hứa Diệp, phát hiện hắn đang cúi đầu ăn lấy sủi cảo, tựa hồ đồng thời không có quá để ý tin tức này. Chu Lâm trong lòng có chút thất lạc, nhưng lại không tốt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cố giả bộ trấn định mà hỏi thăm. Tỷ, trước ngươi không phải còn nói nhà kia không dễ dàng điểm, làm sao đột nhiên liền điểm xuống tới? Chu Lị cười giải thích nói, khả năng là vận khí tốt đi, hôm nay đột nhiên thông chi nói điểm xuống tới. Chu Lâm nghe xong, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Nàng nguyên bản muốn còn muốn có thể cùng hứa Diệp làm hàng xóm. Về sau có cơ hội tiếp xúc nhiều, không nghĩ tới Tỷ Tỷ một nhà đột nhiên muốn dọn đi, làm rối loạn kế hoạch của nàng. Hứa Diệp lúc này ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, "Vậy thì thật là chúc mừng các ngươi, ở lại cao ốc phòng." Chu Lị cười gật gật đầu, "Đúng vậy à, chờ chúng ta rời đi qua về sau, các ngươi rảnh rỗi cũng có thể qua đây chơi đùa." Chu Lâm Miễn cưỡng cười một tiếng, trong lòng lại có chua xót. Nàng nhìn một chút Hứa Diệp, phát hiện hắn vẫn như cũ vẻ mặt như thường, tựa hồ cũng không có bởi vì Tỷ Tỷ một nhà muốn dọn đi mà cảm thấy thất lạc. Trong nội tâm nàng có chút phức tạp, vừa hy vọng Hứa Diệp có thể giữ lại một cái, lại cảm thấy mình loại ý nghĩ này có chút buồn cười. Tại Chu Lệ xem ra, Chu Lâm không thích hợp ở chỗ này. Hứa Diệp là nông thôn trở về, ai biết hắn tại nông thôn có hay không kết hôn, có hay không sinh con dưỡng cái. Làm bằng hữu không có vấn đề, làm muội phu lời nói, Chu Lệ cảm thấy vẫn là được cẩn thận tại cẩn thận nữa. Chu Lâm nghe được lời của tỷ tỷ, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Nàng biết rồi tỷ tỷ luôn luôn cẩn thận, đặc biệt là đối chính mình sự tình phá lệ đệ bụng. Mặc dù tỷ tỷ không có nói rõ, nhưng Chu Lâm có thể cảm giác được, Chu Lệ thái độ đối Hứa Diệp không hề giống biểu hiện ra nhật tình như vậy. Trong nội tâm nàng có chút ý khuất, nhưng lại không tốt trực tiếp phản bác tỷ tỷ, chỉ có thể yên lặng tối lầu xuống không nói thêm gì nữa. Hứa Diệp tựa hồ đã nhận ra bầu không khí biến hóa vi diệu, cười hoa giải nói, Lâm tỷ, các ngươi rời đi qua về sau, bên này liền thừa ta một người, về sau có thể được thưởng trở lại thăm một chút ta hà? Chu Lâm ngẩng đầu, miễn cưỡng cười một tiếng, đó là đương nhiên, ta khẳng định sẽ thưởng trở về. Chu Lệ nhìn muội muội một mắt, trong lòng cũng có chút phức tạp. nàng biết rồi Chu Lâm đối Hứa Diệp có hảo cảm, nhưng làm tỷ tỷ, nàng không thể không làm muội muội tương lai cân nhắc. Hứa Diệp mặc dù người không sai, nhưng bối cảnh của hắn cùng kinh lịch nhường nàng có chút không yên lòng. Nàng không muốn để cho muội muội bởi vì nhất thời tình cảm xúc động mà rơi vào phiền toái không cần thiết. "Hứa Diệp, ngươi về sau có tính toán gì?" Chu Lệ rời đi chủ đề, y đồ hòa hoãn không khí. "Cũng không có gì đặc biệt dự định, chính là đem công việc làm tốt, học nhiều một chút chuyên nghiệp bên trên kiến thức." Hứa Diệp giải thích nói. Hắn biết rồi Chu Lệ muốn biết cái gì, không ngoài chính là mình vấn đề cá nhân. Dưới mắt, Hứa Diệp cảm thấy còn không thích hợp trò chuyện cái này. Hắn cùng Khương Nhược An còn có Khương Như Nguyệt tình huống nói không rõ ràng, dứt khoát không nói. Chu Lệ thấy Hứa Diệp không muốn nhắc tới, cũng không tốt hỏi tới. "Lâm Lâm, ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi một cái." Nói xong, Chu Lệ liền đem Chu Lâm cho lôi đi. Chu Lệ lôi kéo Chu Lâm đi đến trong viện, tránh đi Hứa Diệp cùng Lý Minh ánh mắt, nhẹ giọng nói: "Lâm Lâm, ngươi cùng tỷ thành thật mà nói, ngươi có phải hay không đối Hứa Diệp có hảo cảm?" Chu Lâm bị tỷ tỷ hỏi lên như vậy, vẻ mặt lập tức đỏ lên, "Ờ, đúng nói, tỷ, ngươi, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này?" Chu Lệ thở dài, ngữ khí nghiêm túc nói ra: "Lâm Lâm, tỷ không phải phản đối ngươi kết giao bằng hữu, nhưng Hứa Diệp tình huống ngươi cũng biết, hắn mới vừa từ nông thôn trở về, bối cảnh cùng kinh lịch đều không rõ ràng lắm. Tỷ là lo lắng ngươi ăn thiệt thòi." Chu Lâm cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra: Thứ Hứa Diệp người rất tốt, hơn nữa hắn cũng không có không làm gì tốt sự tình. Ta cảm thấy, ta cảm thấy hắn rất đáng tin. Chu Lệ nhíu nhíu mày, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, "Lâm Lâm, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện nhìn không thấu." Hứa Diệp mặc dù bây giờ nhìn lại không sai, nhưng hắn dù sao cũng là từ nông thôn trở về, ai biết hắn ở bên kia có hay không kết hôn, có hay không hài tử. Ngươi cũng không thể bởi vì nhất thời hảo cảm liền rơi vào đi. Chu Lâm nghe xong, trong lòng có chút đi khuất, nhưng lại không tốt phản bác tỉ tỉ, chỉ có thể thấp giọng nói ra, "Tỉ, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng ta thật cảm thấy Hứa Diệp không phải loại người như vậy." Hơn nữa, hơn nữa chúng ta chỉ là bằng hữu, còn chưa tới ngươi nghĩ một bước kia." Chu Lệ thấy mọi mọi thái độ kiên quyết, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng biết rồi Chu Lâm luôn luôn có chủ kiến của mình, chính mình dù nói thế nào, nàng cũng chưa chắc nghe lọt. Thế là, nàng thở dài, nữ khí dịu đi một chút, "Lâm Lâm, tỷ không phải muốn can thiệp cuộc sống của ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể thận nặng một chút. Nếu như ngươi thật ưa thích Hứa Diệp, tỷ cũng không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi nhất định phải hiểu rõ hơn hắn, đừng để cho mình ăn thiệt thòi." Chu Lâm gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, "Tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý." Chu Lệ vỗ vỗ mọi mọi bà vai. Nếu khi ôn nhu một chút, tốt rồi, thì cũng không nhiều lời. Ngươi trong lòng mình nắm chắc liền được. Chu Lâm bây giờ rõ ràng có càng lún càng sâu tư thế, Chu Lị cảm thấy rất cần phải có nhắc nhở một chút. Chính mình chỉ như vậy một cái muội muội, nàng chỉ hy vọng Chu Lị có thể hạnh phúc, có thể có được một phần gần nhau cả đời tình yêu, gả một cái đáng tin nam nhân. Chu Lâm không có tiếp tục đi tìm Hứa Diệp, mà là lấy ra kịch bản. Nàng cảm thấy biểu diễn nhường nàng càng có nhiệt tình, cũng rất có lực hấp dẫn. Bên ngoài, Hứa Diệp cùng Lục Đảo trò chuyện hai câu về sau, liền trở về phòng. Hiện tại trời vừa xuống tối, Thương Lưng vẫn chưa về. Thừa Diệp này thời gian hắn chuẩn bị tiến vào chính mình cơ giới công xưởng làm điểm linh kiện phun khí kiểu động cơ cái này đối với Hứa Diệp tới nói vẫn là rất trọng yếu bất chi bất giác thời gian liền đi qua một giờ Hứa Diệp từ cơ giới công xưởng trở về hiện thực về sau liền đệ nhất thời gian đi sắt vách hai phòng hai cái thương hưng đã trở về rồi đồng thời mang về con mồi. con mồi là một con thỏ cùng một con lửng Hứa Diệp mười điểm hài lòng đem chính mình viết xong thư tín bỏ vào hương dụng trên đùi, sau đó Hứa Diệp liền để nó đưa tin trở về hiện nay một cái thương hưng trở về là đủ rồi bên cạnh mình nhất định phải lưu một cái vạn nhất có tình huống như thế nào cũng không trở thành không có thương lượng có thể dùng mặt khác hắn cũng không có ý định cường hóa mặt khác thương lượng trừ phi bọn chúng ba cái bên trong có xảy ra ngoài ý muốn hắn không nghĩ chính mình cường hóa ra tới động vật sinh sôi ra biến dị sinh vật từ đó phá hủy sinh thái ba cái thương lượng đều bị hắn cho tuyệt du đã không có biện pháp sinh dụng tiếp theo hứa Diệp liền đem hai cái con muỗi sách ra ngoài Lục Ca có rảnh không Hứa Diệp sách theo thỏ rừng cùng lượng đi tới Lục Đạo bên ngoài phòng có Lục Đạo lập tức đi ra bằng hữu của ta đưa tới hai cái con muỗi ta chuẩn bị xử lý vừa đưa ra nấu ăn muốn mời Lục hỗ trợ Hứa Diệp nói thẳng, Lục Đào nghe được hứa Diệp mời, nhãn tình sáng lên, vừa cười vừa nói, tốt, ta đang lo ban đêm không có việc gì làm đâu. Ngươi bằng hữu này thật là đủ ý tứ, còn đưa thịt rừng qua đây. Hứa Diệp cười một tiếng, không có nhiều giải thích, chỉ nói là nói, đúng vậy à, hắn đỡ phụ trách thu mua con ngồi, có dư thừa liền sẽ lấy ra phân cho bằng hữu. Hôm nay vận khí không tệ, có con thỏ cùng lửng, chúng ta có thể ăn thật ngon một trận. Lục Đào xoa xoa đôi bàn tay, thương phấn mà nói ra, vậy chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi, ta đã không thể chờ đợi. Hai người cùng đi đến trong viện. Hứa Diệp đem con thỏ cùng lừng đặt ở trên bàn đá, bắt đầu xử lý con mồi. Lục Đào thì đi phòng bếp cầm một chút gia vị cùng công cụ, chuẩn bị hỗ trợ. "Hứa Diệp, ngươi cái này tay nghề không tệ a, xử lý con mồi quen như vậy luyện tập." Lục Đào nhìn xem Hứa Diệp thuần thục lộ ra, thanh lý nội tạng, không nhịn được tán thán nói. Hứa Diệp cười một tiếng, nói ra, "Trước kia tại nông thôn thời điểm, thường xuyên đi theo đại đội thợ săn đi đi săn, xử lý con mồi là chuyện thường ngày, ta liền theo học một chút. Ngươi là thật lợi hại, cái gì cũng biết, đáng tiếc hiện tại không có cái gì cơ hội lên đại học." Nói xong, Lục Đào cũng có chút tiếc hận đứng lên. Dù sao Hứa Diệp tuổi tác còn rất nhỏ, cần phải muốn đi học cho giỏi, có lẽ tương lai sẽ có cơ hội. Hứa Diệp thuận miệng nói ra ở trong sưởng, cũng thường xuyên có người nói, chứng minh tất cả mọi người khát vọng như thế. Chương 264. Hứa Diệp thẳng thắn. Chương 264. Hứa Diệp thẳng thắn. Hai người một bên trò chuyện, một bên xử lý hai cái con ngồi. Không bao lâu, tắm rửa xong Chu Lâm cùng Chu Lệ cũng đi ra cùng với. Chu Lệ tóc còn có chút ẩm, dù sao hiện nay hiếm có máy sấy tóc máy, tất cả mọi người là dựa vào khăn mặt xoa cùng tự nhiên phơi khô. Tại phương Bắc không khí khô ráo, tóc làm cũng là tương đối nhanh lúc này chu lâm trên mặt có chút phấn hồng, nhìn xem đặc biệt xinh đẹp, sở dĩ hứa diệp không khỏi chăm chú nhìn thêm. chu lâm tự nhiên là chú ý tới, trên mặt không khỏi càng thêm đỏ thẫm đứng lên. bất quá nàng ra vẻ bình tĩnh hỏi, các ngươi làm là cái gì thịt rừng, chuẩn bị ngày mai ăn sao? là một con thỏ hoang cùng lửng, chuẩn bị một hồi nướng ăn. hứa diệp giải thích nói, hai cái thịt rừng đã xử lý tốt, hứa diệp chuẩn bị dùng gỗ mặc vả nướng. chu lâm nghe được hứa diệp nói muốn nướng thỏ rừng cùng lửng, con mắt lập tức phát sáng lên, trên mặt lộ ra kỳ vọng thần sắc. à, wow, nướng thịt rừng à? ta cho tới bây giờ chưa ăn qua đâu, hôm nay thật sự là có lộc ăn. Chu Lệ cũng cười đi tới, nhìn một chút hứa diệp trong tay con ngồi, gật đầu tán dương, "Hứa diệp, ngươi tay nghề này thực là không tồi, xử lý được như vậy sạch sẽ lưu loát." Hứa diệp cười một tiếng, khiêm tốn nói ra, "Chu tỷ quá khen, đây đều là chút nông thôn học được tài bọn có thể, không đáng giá nhắc tới." Lục Đao ở một bên xen vào nói, "Hứa diệp, ngươi đừng khiêm tốn nữa, ngươi tay nghề này trong thành cũng không thấy nhiều. Chờ một lúc nướng xong, có thể được để cho chúng ta thật tốt nếm thử." Hứa diệp gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Không có vấn đề, cam đoan để cho các ngươi hài lòng." Nói xong, Hứa diệp đem xử lý tốt thỏ rừng cùng lửng dùng gậy gỗ mặc, chuẩn bị bắt đầu nướng. Lục Đào giúp quân tới một cái tiểu lò than, Hứa Diệp thì thuần thục đốt lên lửa than, đem mặc xong thịt rừng đặt ở lửa than bên trên chầm dãi nướng. Chu Lâm cùng Chu Lệ ngồi ở một bên, nhìn xem Hứa Diệp thuần thục lật qua lại sâu nướng, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Chu Lâm không nhịn được hỏi, Hứa Diệp, ngươi cái này nướng thịt rừng tay nghề là từ đâu nhi học? Thoạt nhìn tốt chuyên nghiệp. Hứa Diệp một bên lật qua lại sâu nướng, vừa cười trả lời, trước kia tại nông thôn thời điểm, thường xuyên đi theo trong thôn thợ săn đi đi săn, xử lý con muỗi cùng thịt nướng đều là chuyện thường ngày, thời gian lâu dài liền học được. Chu Lâm gật gật đầu, ánh mắt lóe lên một ít thâm mộ thật tốt à, nông thôn sinh hoạt mặc dù vất vả, nhưng cảm giác rất thú vị, có thể học được nhiều đồ như vậy. Hứa Diệp cười một tiếng, nói ra, nông thôn sinh hoạt xác thực có rất nhiều vui thú, nhưng cũng không ít vất vả địa phương. bất quá, những này kỹ năng ngược lại là rất thực tế. Chu Lệ nhìn xem Hứa Diệp, trong lòng đối với hắn ấn tượng lại tốt mấy phần. nàng phát hiện Hứa Diệp không chỉ có tay nghề tốt, hơn nữa làm người khiêm tốn, tính cách cũng rất hiền hòa. bất quá, làm tỉ tỉ, nàng vẫn như cũ đối Hứa Diệp bối cảnh có chút lo lắng, dù sao Hứa Diệp mới vừa từ nông thôn trở về, rất nhiều chuyện còn không rõ ràng lắm, ngươi lợi hại như vậy. Tại nông thôn cần phải rất chiêu cô gái ưa thích a." Chu Lệ mượn cơ hội hỏi, "Xem như thế đi." Hứa Diệp mỉm cười nhìn Chu Lệ, "Hắn biết rồi, chính mình cái kia bàn giao một chút. Không phải vậy, Chu Lệ chắc chắn sẽ không đồng tha." Hắn cũng lý giải, làm một cái tỉ tỉ, tự nhiên không hy vọng muội muội của mình bị người lừa gạt. Ta xuống nông thôn thời điểm, cùng sát vách đại đội một cái nữ hải kết hôn. Nghe được Hứa Diệp lời này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thật sự là tin tức quá quá mức phát nổ, Chu Lâm đều trực tiếp ho khan. Cái kia người nàng đâu? Chu Lệ tâm tình phức tạp mà hỏi. Thực ra, nàng vẫn là rất hy vọng hứa diệp tại nông thôn không có cái gì tình nợ, chỉ là không có nghĩ đến hứa diệp sẽ như vậy thẳng thắn, nói thẳng chính mình tại nông thôn kết hôn, cùng ta ly hôn, nàng nói mình không thể mang thai, không thể để cho ta hứa ra đoạn tử địa tôn. Người nhà của nàng cũng duy trì nàng làm như vậy. Bất quá, ta một mực không có đồng ý, tại hồi trước khi đến đều còn tại giữ lại. Ta lần này trở về nhưng thật ra là một cái ngoài ý muốn, căn bản không nghĩ tới ta có thể có cơ hội trở về. Nếu như không phải là bởi vì muốn thử xem có thể hay không đem cha mẹ ta từ đại tây bắc Sách về, ta hẳn là sẽ tiếp tục lưu lại nơi đó. Sau khi nói xong, Hứa Diệp không khỏi nhìn thoáng qua Chu Lâm. Ngươi cần phải rất yêu ngươi cái kia vợ chồng a. Chu Lâm thần sứ quỷ sai mà hỏi. Ừm, đó là tự nhiên. Hứa Diệp vẻ mặt thành thật nói ra. Chu Lâm nghe được Hứa Diệp trả lời, trong lòng nhất thời dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Nàng nguyên bản đối Hứa Diệp ôm lòng hạo cảm, nhưng không nghĩ tới Hứa Diệp tại nông thôn đã có hôn nhân kinh lịch, thậm chí còn có một cái người yêu sâu đậm. Mặc dù Hứa Diệp hiện nay đã ly hôn, nhưng hắn đối vợ trước tình cảm hiển nhiên còn rất sâu. Chu Lệ cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Hứa Diệp sẽ như thế thẳng thắn bàn giao quá khứ của mình. Làm tỉ tỉ Nàng một phương diện thưởng thức Hứa Diệp thành thật, một phương diện khác lại là nguội nguội cảm thấy lo lắng. Lúc đó thì ở một bên yên lặng nghe lấy, không có chen vào nói. Hắn biết rồi loại chuyện này người ngoài không tốt nhiều lời cái gì, chỉ có thể nhìn Hứa Diệp cùng Chu Lâm chính mình xử lý như thế nào. Hứa Diệp thấy tất cả mọi người trầm mặc lại, liền tiếp tục nói: Ta biết những chuyện này khả năng nghe có chút phức tạp, nhưng ta cảm thấy có nhất định muốn nói cho các ngươi. Các ngươi trước đó không có hỏi, ta cũng không tốt chủ động nói cho ngươi nghe những thứ này. Xác thực, trước đó là không có bất kỳ người nào hỏi thăm Hứa Diệp cái này cùng một chỗ. Hơn nữa Hứa Diệp biểu hiện cũng tương đối bình thường. Hắn cũng không có biểu lộ qua cái gì, chỉ ít Chu Lâm là cảm thấy như vậy. Đúng thế, đúng thế, chúng ta lý giải. Lục Đào lập tức đánh lên giảng hòa. Hắn tự nhiên biết mình cô em vợ đối hứa Diệp có hảo cảm hơn, bây giờ nói xa thải hắn cảm thấy cũng rất tốt. Lục Đào lời nói nhường bầu không khí hơi dịu đi một chút, Chu Lâm cũng miễn cưỡng cười một tiếng, ý đồ để cho mình thoạt nhìn chẳng phải xấu hổ. Nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng khuấy động lấy trong tay khăn mặt, trong lòng đã loạn thành một bầy. Hứa Diệp thẳng thắn nhường nàng cảm thấy ngoài ý muốn, cũng làm cho nàng đối tình cảm của mình sinh ra càng nhiều suy nghĩ. Nàng không nghĩ phá hư người khác tình cảm càng không muốn để cho mình mang tiếng xấu ngay lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa kỳ quái cái giờ này làm sao còn sẽ có người tới gõ cửa lục đào kinh ngạc nhìn một mắt đại môn phương hướng sau đó đứng dậy liền đi mở cửa không phải là đại bá của ngươi bọn hắn trở lại đi chu lỵ có chút bận tâm nói một câu sau đó đứng dậy đi theo không có khả năng bọn hắn khẳng định là không về được nhiều nhất là ta cái kia tẩu tử hứa diệp cũng đứng dậy nếu quả như thật là ngươi cái kia tẩu tử ngươi muốn làm sao a chu lâm có chút tò mò hỏi vương huệ ngọc nhưng không có công tác hứa anh cùng hứa thêm dân bọn hắn bị bắt lại nàng liền không chôn nương tựa không có công tác ở kinh thành là không có cách nào nuôi sống chính mình còn thật không biết bất quá ta cảm thấy hắn cùng ta cái kia đường ca tình cảm không có vững như vậy cố có lẽ nàng sẽ thừa cơ tái giá đi nói xong hứa diệp liền hướng về cửa ra vào đi đến lúc này đại môn đã mở ra ngoài cửa đúng là vương huệ ngọc nhìn thấy cửa mở ra về sau nàng liền hướng thẳng đến hứa diệp bay chạy tới sau đó quỳ gối hứa diệp trước mặt tiểu thúc van cầu ngươi thả qua chúng ta một nhà đi làm ơn ta gập đầu cho ngươi bọn hắn đã biết rồi sai Các loại thả sau khi đi ra liền ngay lập tức sẽ dọn đi. Vương Huệ Ngọc một bên giật đầu, vừa nói: "Tẩu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Ta chỉ là một cái người bị hại, là bọn hắn y đồ cướp đi phòng của ta văn tự. Hơn nữa, hứa huynh còn động vết thương đạn bắn người. Đây là hình sự vụ án, ngươi cho rằng là nhà chơi đùa giữa đâu?" Nói xong, Hứa Diệp liền đem Vương Huệ Ngọc đỡ lên. Hứa Diệp lời nói nhường Vương Huệ Ngọc ngây ngẩn cả người, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Diệp sẽ bình tĩnh như vậy trả lời thỉnh cầu của nàng. Nước mắt của nàng ngăn không được hướng xuống lưu, âm thanh run rẩy nói: "Tiểu thúc, ta biết bọn hắn làm sai. Thế nhưng là Thế nhưng là bọn hắn dù sao cũng là thân nhân của ngươi a, ngươi không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn ngồi tù a." Hứa Diệp thở dài, ngữ khí bình tĩnh nhưng kiên định, "Tẩu tử, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Bọn hắn tiếp xúc phạm pháp luật, không phải ta có thể chi phối. Ngươi cần phải đi tìm luật sư, nhìn xem có cái gì pháp luật bên trên đường tắt có thể giúp được bọn hắn." Vương Huệ Ngọc nghe được Hứa Diệp lời nói, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Nàng hiển nhiên không có nghĩ qua muốn tìm luật sư, hoặc nói, nàng căn bản không có năng lực đi tìm luật sư. Nàng chỉ là một cái bình thường nông thôn phụ nữ, đối pháp luật rốt đặc cắn mai, đổi đừng đề cập ở kinh thành loại địa phương này tìm luật sư. Chu Lâm cũng không nghĩ tới, Hứa Diệp lại còn sẽ cho Vương Huệ Ngọc nghĩ kế. Chu Lâm nhìn xem Hứa Diệp, ánh mắt lóe lên một ít phức tạp cảm xúc. Nàng phát hiện Hứa Diệp không chỉ có lý trí tinh táo, hơn nữa tâm địa thiện lương. Cái này khiến nàng đối Hứa Diệp hảo cảm lại tăng lên mấy phần. Ngươi tạm thời còn có thể ở chỗ này, một bước không biết ra được hai cái hứa hôn, chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Nói thật, ta không ngờ rằng bọn hắn sẽ khai thác như thế phương thức cực đoan. Hứa Diệp là không thể nào tùy tiện buông tha Hứa Thiêm Dân bọn hắn, nếu như không phải hắn thân thủ được, Hứa Máng liền sẽ thuận lợi. Lúc kia, hắn mong muốn thuận lợi để bọn hắn dọn đi liền càng thêm khó khăn đều là người trưởng thành rồi, nên làm hành vi của mình gánh chịu kết quả. Có thể làm cho Vương Huệ Ngọc tạm thời ở chỗ này đã rất giảng tình nghĩa. Vương Huệ Ngọc đỏ hứng mắt, tâm tình không gì sánh được phức tạp. Nàng tự nhiên biết rồi sai là Hứa Máng cùng Hứa Thiêm Dân. Nếu như không phải nàng không thế nào được coi trọng, có lẽ nàng cũng không ra được đương nhiên. Bọn hắn không có đem tội đẩy một chút đến trên người nàng, chủ yếu là muốn cho nàng ra tới tìm Hứa Diệp cầu tha thứ. Dưới mắt có thể cứu bọn họ cũng chỉ có hứa diệp vương huệ ngọc có thể không có bất kỳ cái gì bản sự cha mẹ của nàng cũng không có cái gì bản sự còn trông cậy vào hứa manh thiết tế vương huệ ngọc đứng ở trong sân nước mắt không ngừng mà rơi xuống trong lòng tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng nàng biết rồi hứa diệp nói đúng hứa manh cùng hứa thiêm dân hành vi đã tiếp xúc phạm pháp luật không phải nàng một cái bình thường phụ nữ có thể giải quyết nhưng nàng vẫn là ôm một chút hy vọng hy vọng hứa diệp có thể xem ở thân tình phân thượng giúp bọn hắn một chút tẩu tử ngươi còn không có ăn cơm chiều đi chúng ta đang đang nướng thịt một hồi ngươi cũng tới ăn một chút đi nói xong hứa diệp ăn vị chở về tiếp tục thì nướng Vương Huệ Ngọc khẳng định là không bỏ ra nổi tiền mời cái gì luật sư, hơn nữa nàng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh táo lại, không cần hầu hạ hứa ra ba ngủ thời gian sẽ rất thoải mái. Lúc kia, nàng liền không chắc sẽ vì hứa ra ba ngủ mà động. Vương Huệ Ngọc đầu vóc hôn loạn, loạn, bị Hứa Diệp vừa nói như vậy, phát hiện chính mình xác thực đói bụng, hơn nữa còn đói lợi hại. Vậy thì cảm ơn tiểu thúc tử, ta đi thu thập ít đồ, ngày mai còn muốn cho bọn hắn đưa đi. Nói xong, Vương Huệ Ngọc liền hướng về chính mình trước đó ở trong phòng đi đến. Đại bá ta bọn hắn đồ vật ta đều thu thập đến cách vách người căn phòng dàn kia, ngươi đi cái kia tìm đi. Hứa Diệp không quên nhắc nhở một câu. Vương Huệ ngọc nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng về gian phòng đi đến. Mọi người đem thu hồi ánh mắt lại, tiếp tục cùng Hứa Diệp cùng một chỗ bắt đầu nướng thịt rừng. Nướng thịt rừng loại kinh nghiệm này bọn hắn còn không có, chỉ là nếm qua toàn tụ đước thịt vị nướng. Thế nhưng, cái kia cùng mình nướng thịt rừng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lâm Tỷ, người đối ngày mai thử sức chuẩn bị thế nào, có lòng tin sao? Hứa Diệp theo miệng hỏi, không muốn để cho chàng diện trở nên xấu hổ. Cũng không có gì chuẩn bị, tỷ phu nói đến lúc đó đều dựa vào đến hiện trường phát huy. Chu Lâm có chút không quá tự tin nói, không cần lo lắng, bằng vào chúng ta Lâm Lâm điều kiện, khẳng định không có vấn đề. Lục Đào vừa cười vừa nói, không chỉ có là bởi vì Chu Lâm bản thân điều kiện tốt, vẫn là bởi vì hắn đi tìm phụ trách thử sức người, khẳng định sẽ bán hắn một bộ mặt. Dù sao diễn chính là một nhân vật nhỏ, cũng không phải cái gì trọng yếu vai trò. Nếu là Chu Lâm biểu hiện tốt, nói không chừng còn có thể vớt cái nữ hai hoặc nữ ba loại hình trọng yếu vai trò. Phim cái này cùng một chỗ, mắt duyên rất trọng yếu đạo diễn cảm thấy ngươi có thể làm được, ngươi liền được. Biểu diễn nha, Chu Lâm vẫn có chút thiên phú và kinh nghiệm, hắn cảm thấy là có thể đảm nhiệm. Chu Lâm nghe được Lục Đào cổ vũ, trên mặt nở một nụ cười, nhưng trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Nàng mặc dù đối biểu diễn có chút hứng thú, nhưng dù sao không có đi qua hệ thống huấn luyện đối mặt ngày mai thử sức, nàng trong lòng đồng thời không có hoàn toàn chắc chắn. Hứa Diệp nhìn ra Chu Lâm khẩn trương, cười an ủi, Lâm tỷ, đừng quá lo lắng. Biểu diễn thứ này, trọng yếu nhất chính là thả lòng tâm tính, đem chính mình thay vào vai trò. Ngươi điều kiện tốt như vậy, khẳng định không có vấn đề. Chu Lâm nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, cảm ơn các ngươi cổ vũ, ta sẽ hết sức đi làm. Chu Lễ cũng vô vô mội mội bà vai, vừa cười vừa nói, Lâm Lâm, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngày mai thử sức thời điểm, ngươi coi như là đi chơi một chuyến, thả lòng tâm tính liền tốt. Dù sao chúng ta cũng không trông cậy vào dựa vào cái này ăn cơm, coi như là tích lũy kinh nghiệm. Chu Lâm nghe xong lời của tỷ tỷ, trong lòng hơi dễ dàng một chút. Nàng biết rồi tỷ tỷ nói đúng, chính mình cũng không cần dựa vào diễn xuất đến nhu sinh, lần này thử sức càng nhiều hơn chính là một lần nếm thử cùng thể nghiệm. Nghĩ tới đây, tâm tình của nàng cũng bâng lòng không ít. Thứa Diệp thấy bầu không khí hòa hoãn xuống tới, liền tiếp theo lật qua lại sầu nướng, vừa cười vừa nói, "Tốt rồi, mọi người đừng chỉ cố lấy nói chuyện, thịt nướng đều nhanh tốt rồi. Đến, đến thử thủ nghệ của ta." Nói xong, Thứa Diệp đem nướng xong thỏ rừng cùng lừng cắt thành khối nhỏ, phân cho mọi người. Chu Lâm nhận lấy thịt nướng, cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, lập tức nhãn tình sáng lên. "Ăn quá ngon rồi. Hứa Diệp, ngươi tay nghề này thật sự là tuyệt." Chu Lâm không nhịn được tán thán nói. Hứa Diệp cười một tiếng, nói ra, "Lâm thị ưa thích liền tốt." Chu Lị cũng nếm thử một miếng, gật đầu tán thưởng, "Quả thật không tệ, Hứa Diệp, ngươi tay nghề này thật sự là không tệ. Ta cảm thấy, đi nhận lời mời đầu bếp đều không là vấn đề." Luka Dow không khỏi giơ ngón tay cái lên. "Ta cầm một chút đi cho chị dâu ta, các ngươi ăn nhiều một chút." Nói xong, Hứa Diệp cắt một chút lườn thịt, chuẩn bị cầm đi cho Vương Hoài Ngọc. Hắn cảm thấy Hiện nay Vương Huệ Ngọc khẳng định không có nhiều tâm tình cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi ở chỗ này ăn thịt nướng cùng nói chuyện phiếm. Chương 265. Như thế nào mới có thể ổn thỏa lập công giúp đỡ phụ mẫu? Chương 265. Như thế nào mới có thể ổn thỏa lập công giúp đỡ phụ mẫu? Căn phòng bên trong, Vương Huệ Ngọc còn ngồi ở trên giường lau nước mắt. Nay lại nàng đã tỉnh táo khâu yếu, nghĩ đến chính mình không chỗ nương tựa, nàng liền 10 điểm bất lực đối với hướng Mạnh, nàng cũng không có bao nhiêu tình cảm. Lúc trước cùng với hắn một chỗ, bất quá là vì có thể ở lại kinh thành bên trong có phần cơm ăn, không nên đến nông thôn đi quá thời gian khổ cực. Hơn nữa vì gả cho Hứa Mạnh, nàng cùng trong nhà gây cũng vô cùng không vui. Bây giờ nếu là cha mẹ của nàng biết rồi Hứa Mạnh nhất nhà lớn nhỏ đều muốn tiến vào đại lao, khẳng định cùng nàng triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Thêm một người, liền thêm một cái miệng ăn cơm. Bây giờ kinh thành công việc vẫn là rất khan hiếm, tất cả mọi người nắm lấy bên trên. Không phải vậy, làm sao lại một năm một năm đưa thanh niên trí thức xuống nông thôn đâu? Nàng tình nguyện lưu trong thành cho người ta làm châu làm ngựa, cũng không muốn đi nông thôn. Bởi vì nàng biết rồi, nàng loại người này một khi đi nông thôn liền mãi mãi không có khả năng lại trở lại trong thành. Nàng sau này con cái cũng phải lưu tại nông thôn nàng là thật không thể tiếp nhận, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn lưu ở trong thành. Hứa Diệp tại cửa ra vào gõ một cái môn, sau đó nói, tẩu tử, ngươi đến ăn chút thịt nướng đi. Thốt, ta sẽ đến ngay. Nói xong, Vương Huệ Ngọc liền vội vàng lau khô nước mắt, chuẩn bị đi ra cửa. bất quá, mới vừa đứng lên, liền thấy Hứa Diệp mang thịt nướng đi đến. làm sao còn nhường ngươi lấy đi vào? cái này nhiều không có ý tư à? Vương Huệ Ngọc vội vàng đi đến Hứa Diệp trước mặt, nhận lấy những cái kia thịt nướng. cái này, cái này cũng quá là nhiều đi. Vương Huy Ngọc cảm giác những này thịt nướng cũng không chỉ nửa cân nửa cân địt, các nàng một nhà lúc sau tết đều không có ăn nhiều như vậy thì ta, đây không tính là nhiều, ngươi ăn cho đi, không đủ liền nấu điểm ăn. Ta nhìn các ngươi trước đó còn có chút mặt, tẩu tử, tạm thời ngươi liền an tâm ở tại tây dương bên này, chờ hết thảy hết thảy đều kết thúc lại nói. Nói xong, Hứa Diệp liền chuẩn bị rời đi. Tóm lại tới nói, Vương Huệ Ngọc chính là một cái vô tội nữ nhân, là bị Hứa Mánh liên lụy. Nếu như Hứa thiêm Dân bọn hắn có chút nhân tình vị, có thể cùng Hứa Diệp tốt dễ thương lượng, không nghĩ chiếm lấy phòng ở lợi nói. Hứa Diệp vẫn có thể cùng bọn hắn thật tốt ở chung, làm cái bình thường thân thích đáng tiếc. Bọn hắn quá mức kích kỷ đợi trước Hứa Diệp phòng ở liền bị bọn hắn chiếm. Về sau hắn đến kinh thành còn bị bọn hắn đuổi đi ra. Sở dĩ đời này hắn cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Nếu bọn hắn hạ thủ, vậy sẽ phải tiếp nhận hạ thủ kết quả. Không có đi bỏ đá xuống giếng, đã là lớn nhất nhân tử. Hứa Diệp, cảm ơn ngươi. Vương Huệ Ngọc có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng cuối cùng nói ra chỉ những thứ này. Nhìn xem Hứa Diệp bóng lưng rời đi, Vương Huy Ngọc cảm thấy mười điểm tiếc hận. Nan có thể cảm nhận được Hứa Diệp không phải loại kia bạc tình bạc nghĩa người, cũng rất hiền lành. Vì cái gì? chính mình công công bà bà còn có nam nhân bọn hắn muốn đi ước hiếp hứa diệp mong muốn cướp đi nguyên bản vốn thuộc về hứa diệp phòng ở đâu nếu như thật tốt ở chung chưa hẳn không thể làm hòa thuận người một nhà bất quá bây giờ hết thể đều đã muộn đã không có đường rút lui luật sư cái gì nàng nào có tiền đi mời a hứa gia nhân cũng có cái gì tích xúc có cũng bị hứa gia phụ tử móc dỗng căn bản không có khả năng tích chữ tiền đến mặc dù không nguyện ý thế nhưng vương huệ ngọc biết rồi bọn hắn khẳng định là phải ngồi tù nàng cảm thấy chính mình cần phải làm tương lai của mình suy nghĩ một chút được thừa cơ hội này cùng hứa mãnh đem ly hôn chứng làm không phải vậy nàng liền tái giá đều không có cơ hội, chẳng lẽ lại chính mình phải ở bên ngoài các loại hứa manh ra tới, điên rồi phải không? Hứa Diệp sau khi đi ra, liền tiếp tục cùng bọn hắn nói chuyện phiếm ăn thịt nướng. Bất quá, bọn hắn đều hào hứng đều không phải là rất cao. Rất hiển nhiên, Hứa Diệp tại nông thôn có nhất đoạn hôn nhân chuyện này, vẫn là ảnh hưởng đến bọn hắn đem thịt đều ăn không sai biệt lắm. Dũ thì liền dẫn đầu đứng lên. Thiên cũng không sớm, ta cái kia bồi tiểu ngưng đi ngủ, ta cũng nên nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi phim nhà máy. Chu Lâm cũng đi theo đứng lên. Tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng nên nghỉ ngơi. Hứa Diệp tiếp lời lúc này người đều là nghĩ đến nhất thế một đôi người đại đa số người đều cảm thấy không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương đều là đùa nghịch lưu manh nếu như chỉ là đàm luận một trận yêu đương không kết hôn vẫn là không bị tiếp nhận loại chuyện này chỉ có nước ngoài mới phổ biến đời sau cũng đến thập kỷ 90, tập tục mới dần dần như thế hắn muốn cùng quốc chủ tỷ tỷ đàm luận một trận yêu đương ý nghĩ đoán chừng là phải dẹp trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ chỉnh cánh rừng thế nhưng khả năng sao hứa diệp thế nhưng là biết rồi nắm giữ sâm lâm là tư vị gì làm sao có thể còn từ bỏ sâm lâm duy nhất thủ một cái cây đâu Hứa Diệp thu thập một chút tang cuộc, sau đó liền trở về phòng đi đương nhiên, hắn đồng thời không có trực tiếp đi ngủ, mà là tiến vào cơ giới công xưởng. Hắn cái kia động cơ phản lực nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, buổi tối hôm nay chuẩn bị đem nó làm xong. Một đầu khác, đông trong sương phòng. Vương Huệ Ngọc ngồi tại bên giường, trong tay bưng lấy cái kia bàn thịt nướng, lại chậm chạp không hề động đũa. Mùi thịt trong phòng tràn ngập, nàng đang không ngừng nhấm nháp, ăn rất chậm, rất nhỏ. Thịt tứ vị quá tốt rồi, nàng không muốn lập tức tất cả đều ăn sạch, nàng muốn ăn lâu một chút. Ly hôn. Nàng thấp giọng nỉ non, ngón tay vô ý thức vuốt ve địa biên giới. Nàng được mau chóng cùng hứa mảnh phủi sạch quan hệ, dạng kia còn có cơ hội tái giá cho người khác. Dưới mắt, nữ người vẫn là không lo gà. Không ngoài, chính là gà cái tuổi tác lớn, hoặc thân thể có tật. Chỉ cần không nói bụng, có địa phương ở, nàng cảm giác đến độ có thể tiếp nhận. Tại hứa ra những năm này, nàng cũng không có qua cái gì tốt thời gian, cũng không dám hy vọng xa vời qua cái gì tốt thời gian. Nàng cảm thấy mình mệnh chính là qua thời gian khổ cực. Có thể ly hôn nào có dễ dàng như vậy? Không được, ta phải nghĩ biện pháp. Nàng cắn răng, ánh mắt dần dần kiên định. Nàng hiện nay cũng không thể về nhà ngoại đi trở về không chỉ có không nhận trong nhà chào đón, sẽ còn bị hàng xóm láng giềng chế giễu. Lúc này, Thú Diệp đã tại cơ giới công xưởng bên trong công việc lưu đủ lên. hắn mang theo kính bảo hộ, cầm lấy công cụ, thuần thục điều chỉnh tua bin phiến lá góc độ. Kim loại va chạm thanh thúy thanh vang ở công xưởng bên trong quanh quần, tia lửa vang khắp nơi. Hắn tâm tư toàn bộ đều đặt ở gia công những ngày linh kiện phía trên, không tiếp tục muốn những chuyện khác. Trước đó hắn lục tục no ngoe gia công một chút linh kiện, còn lại chuẩn bị ban đêm suốt đêm giải quyết. Dù sao ý thức của hắn mặc dù tại cơ giới công xưởng bên trong bận rộn, thế nhưng thân thể lại có thể có được rất tốt nghỉ ngơi. Ngày thứ hai ý thức rời khỏi cơ giới công xưởng, cùng ngủ vừa cảm giác dậy cũng không có bao nhiêu khác nhau. Theo thời gian trôi qua, từng cái linh kiện bị Hứa Diệp giải quyết bày ở bên cạnh. Sắp hừng đông thời điểm, Hứa Diệp cuối cùng đem tất cả linh kiện đều cho ra công tốt rồi. Tiếp đó, chính là lắp ráp. Thế là, Hứa Diệp bắt đầu dựa theo bản vẽ lắp lên những linh kiện này. Hơn nửa giờ về sau, Hứa Diệp liền đem nó triệt để cho lắp ráp tốt rồi. Cái này động cơ phản lực vẫn tương đối đơn sơ, không biết có thể hay không tôi động chiến cơ đâu. Muốn là nếu có thể, xuất ra đi vậy cũng có thể gây nên coi trọng a. Nói một mình lấy Hứa Diệp liền nhìn lướt qua nhắc nhở chúc mừng ngươi hoàn thành giản dị động cơ phản lực nhiệm vụ, ban thưởng 200 điểm cơ giới thu tính, một phần cơ giới bản vẽ cùng với tương quan chi thức điểm. Xong. Hứa Diệp đắc ý vỗ tay một cái, sau đó cầm lên trên mặt bàn xuất hiện bản đồ mới giấy, chín tính bằng tấn cơn xoáy phiến động cơ bản vẽ thiết kế. Khá lắm, hệ thống lần này ra sức A, vậy mà chỉnh xuất cơn xoáy phiến động cơ bản vẽ. Mặc dù lực đẩy chỉ có 9 tấn, thế nhưng cái này kỹ thuật đã rất có giá trị. Hứa Diệp tin tưởng, cái này kỹ thuật xuất ra đi, khẳng định là phải bị quốc gia coi trọng. Có thể nói, hắn là có thể lập công. Bất quá hắn lại thật không dám xuất ra đi, bởi vì kiến thức của hắn dự trữ, không cách nào làm cho hắn đơn độc hoàn thành loại này động cơ thiết kế. Làm sao lấy ra, là một cái vấn đề rất lớn. Bất quá, hiện nay cũng không phải xoắn suất thời điểm. Liên quan tới cái này, chín tính bằng tấn cơn xoáy phiến động cơ kỹ thuật không ngừng tràn vào đến hứa Diệp trong đầu, nhường trong trí nhớ của hắn tăng lên vô số kiến thức. Trong đó, còn bao gồm một chút hàng không tài liệu kiến thức. Cái này, nhường Hứa Diệp hai mắt tỏa sáng. Tài liệu học cũng là một môn cực kỳ tốt ngành học, hơn nữa quốc nội hiện nay tài liệu học ở vào nảy sinh giai đoạn nếu như mình có thể tại tài liệu học thượng có chút cống hiến lời nói cũng đồng dạng có thể lập công, chỉ cần lập công, nhường cha mẹ mình trở về cơ hội liền sẽ gia tăng. Hơn nữa, làm ra nào đó tài liệu bị hoài nghi sát suất liền muốn thấp rất nhiều. Chỉ ít so sánh ra toàn bộ cơn xoáy phiến động cơ bạn thiết kế muốn an toàn hơn nhiều đồng thời, cái này cũng làm cho hứa diệp đối với mình kế tiếp chức nghiệp có mới ý nghĩ. Tài liệu công trình sư, cái này là vô cùng tốt chức nghiệp. rất nhiều kỹ thuật không được, nhưng thật ra là tài liệu không cách nào duy trì. giải quyết tài liệu, rất nhiều kỹ thuật liền có thể rơi xuống đất, liền có thể nhường quốc gia thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cái nghề nghiệp này tuyệt đối là rất có triển vọng. Hứa Diệp không có tiếp tục xoắn xuýt, cũng không có chờ đợi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới. Hắn trực tiếp thối lui ra khỏi chính mình cơ giới công xưởng, trở về hiện thực. Hôm nay mặc dù là ngày nghỉ, thế nhưng hắn vẫn là cùng Lâm Hàng hẹn đi công viên rèn luyện. Sở dĩ hắn được ra cửa, không phải vậy hắn liền đến chế đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, Hứa Diệp phát hiện Chu Lâm cũng đi lên. Sớm A Lâm tỷ, ngươi cũng muốn đi công viên rèn luyện sao?" Hứa Diệp theo miệng hỏi. Trước đó là hẹn xong cùng nhau, thế nhưng đêm qua thẳng thắn cục về sau, Hứa Diệp vốn cho là Chu Lâm sẽ không lại cùng mình đi. Đương nhiên, không phải ước hẹn ta từ trước đến nay là nói một không hai, đương nhiên sẽ không nửa đường gật lọng. Chu Lâm mười điểm nói nghiêm túc. Hứa Diệp hơi ngẩn ra, lập tức lộ ra nụ cười. tốt, vậy chúng ta cùng đi. Hai người sóng vai đi ra tứ hợp viện, ánh nắng sáng sớm vẩy vào hẻm đường lát đá bên trên. Chu Lâm hôm nay đâm cái lưu loát bím tóc đuôi ngựa, mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng vải xanh quần, cả người lộ ra phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Hứa Diệp. Chu Lâm đột nhiên mở miệng, tối hôm qua ta suy nghĩ rất nhiều. a. Hứa Diệp có chút mê mang nhìn thoáng qua Chu Lâm. không nên a, chính mình cùng Chu Lâm tiếp xúc thời gian vẫn rất ngắn. nàng. Hẳn không có đối với mình động tâm a. Ta cảm thấy ngươi thật rất thích hợp đi dùng diễn xuất, nếu không hôm nay cũng đi thử xem ư a. Làm diễn viên có thể trải nghiệm vô số loại nhân sinh. Một bộ phim chính là một nhân sinh mới, ngươi không cảm thấy cái này rất có ý tứ sao? Nói xong, Chu Lâm một mặt kỳ vọng nhìn xem Hứa Diệp. A. Hứa Diệp nguyên bản nàng nói là tình cảm phương diện, kết quả nàng nói nhưng là công tác. Hứa Diệp sững sốt một chút, lập tức bật cười nói, "Lâm thị, ta đối diễn xuất thật không có hứng thú gì." Hứa Diệp vốn dĩ đều chuẩn bị nghiên cứu tài liệu học, chuẩn bị nhanh lên một điểm làm công, đem cha mẹ của mình từ đại Tây bắt cho cầm trở về diễn xuất cái này hắn là thật không có hứng thú gì nhìn xem phim vẫn được đóng phim coi như xong đi chu lâm một mặt tiếc nuối nói cái kia thật quá đáng tiếc điều kiện của ngươi tốt như vậy con mắt giống như là biết nói chuyện một dạng đóng phim lời nói khẳng định sẽ hỏa lần toàn quốc lâm tỷ cuộc sống như thế thích hợp ngươi thế nhưng không thích hợp ta hứa diệp nói thẳng không kiêng kỵ hắn biết rồi chu lâm là có văn nghệ người phụ nữ trẻ thuộc tính ở trên người tự nhiên liền đưa thích làm văn nghệ nam nhân đưa thích lãng mạn viết viết kịch bản đoán trường ta cũng đi thế nhưng biểu diễn thật không được hứa diệp lần nữa cường điệu chu lâm nhẹ gật đầu sau đó nói. Vậy ngươi xem xong cái kia kịch bản rồi sao? Có ý nghĩ gì không có? Hứa Diệp khó mà nói chính mình còn không có lật cái kia kịch bản, thế là liền nói, còn đang nghiên cứu, tạm thời còn không có ý kiến đến gì. Hai người đang nói, đã đi tới cửa công viên. Lâm Hàng xa xa liền hướng bọn họ vẫy tay, "Diệp ca, bên này." Trước rèn luyện đi, quay đầu trò chuyện tiếp. Chu Lâm cũng không định cứ thế từ bỏ. Nàng dự định chính mình trước tiến vào giới văn nghệ, về sau lại tìm cơ hội nhường Hứa Diệp cũng thử một chút diễn xuất. Hôm nay rèn luyện, Lâm Hàng đặc biệt tích cực. Bởi vì kiến thức Hứa Diệp lợi hại về sau, hắn cũng nghĩ biến đến kịch liệt đứng lên không dám nói như là hứa diệp một dạng có thể hai ba chiêu liền giải quyết phần tử có súng chí ít có thể đánh ngã mấy cái tay không tất sắt gian luyện một giờ sau lâm hàng liền lôi kéo hứa diệp cùng chu lâm đi ăn điểm tâm nói cái gì đều muốn mời hứa diệp cùng chu lâm hứa diệp không ngay chuyển được đành phải đồng ý ăn xong điểm tâm về sau bọn hắn liền cùng lâm hàng tách ra chu lâm cùng hứa diệp về tới tứ hợp viện liền thấy vương huệ ngọc ngồi tại cửa ra vào nhìn thấy hứa diệp trở về vương huệ ngọc đệ nhất thời gian tiến lên đón hứa diệp ngươi còn không có ăn điểm tâm đi ta cho ngươi nấu cháo cái này đi cho ngươi thịnh nói xong Vương Huệ Ngọc liền chuẩn bị đi múc cháo. Hứa Diệp vội vàng quát tay, không cần đợi tử, ta cùng Lâm tỷ mới vừa ở bên ngoài ăn xong điểm tâm. Vương Huệ Ngọc tay ngừng giữa không trung, trên mặt hiện lên một chút mất mát, "Như vậy à. Chu Lâm bén nhẹ nhận ra được bầu không khí có chút xấu hổ, chủ động nói ra, "Huệ Ngọc tỷ, ta vừa vặn có chút đói bụng, có thể nếm thử ngươi nấu cháo sao?" Vương Huệ Ngọc nhãn tình sáng lên, "Đương nhiên có thể. Ta nấu rất nhiều, vẫn xứng thức nhắm." Nàng quay người bước nhanh hướng đi phòng bếp. Hứa Diệp nhìn xem Vương Huệ Ngọc bóng lưng, than nhẹ một tiếng, nàng quá khách khí. Chu Lâm ý vị thâm trường liếc nhìn Hứa Diệp một cái, nàng chỉ là nghĩ biểu đạt cảm ta. Chỉ chốc lát sau, Vương Huệ Ngọc mang hai bát nóng hổi cháo hoa ra tới, còn có một đĩa nhỏ ướp củ cải. Chu Lâm nhận lấy bát, nếm thử một miếng, con mắt lập tức phát sáng lên, "Huệ Ngọc tỷ, cháo này nấu được thật tốt. Hạt gạo đều nở hoa rồi, vừa hương lại nu. Vương Huệ Ngọc ngại ngùng cười cười, "Chính là phổ thông cháo hoa." "Đúng rồi, chúng ta một hồi chuẩn bị đi phim nhà máy. Tẩu tử ngươi đây, muốn đi cuộc công ăn sao?" Hứa Diệp theo miệng hỏi. Chương 266. "Vị đồng chí này ngươi thích hợp diễn năm 2." Chương 266. Vị đồng chí này người thích hợp diễn năm 2. Đúng vậy, ta muốn đưa một vài thứ cho bọn hắn. Vương Huệ Ngọc nói sự thật. Nàng còn muốn lấy cùng hứa mánh ly hôn, khẳng định không thể hiện nay liền không quan tâm đồng thời, nàng chỉ có đi mới biết được hứa mánh bọn hắn làm sao phản. Hứa mánh động thương, khẳng định là nghiêm trọng nhất cái kia. Hứa Diệp không nói gì, yên lặng uống lên cháo đến. Dù sao, hắn cũng không có khả năng cho Vương Huệ Ngọc ra ý định gì. Bên kia làm như thế nào phản liền làm sao phản, cùng hắn đều không có quan hệ. Uống xong cháo về sau, Chu Lâm liền hồi đi thay quần áo. Dù sao muốn đi thử sức, khẳng định là muốn đem chính mình tốt ý phục mặc lên thay xong quần áo sau khi đi ra liền đem hứa diệp cho kinh diễm đến hôm nay rũ Lý mặc chính là một bộ dân quốc thời kỳ nữ tử đồng phục kiểu dáng quần áo bất quá quần áo là màu trắng còn có một số theo hoa váy cũng là màu trắng hứa diệp không nghĩ tới nàng còn có y phục như thế nhìn trận cả mắt lên nhìn thấy hứa diệp phản ứng như thế chu lâm vẫn còn có chút đắc ý hứa thúc thúc lục ngưng mặc một cái váy liền áo nhìn xem mười điểm dễ thương nàng vui vẻ chạy đến hứa diệp bên người thời gian cũng không sai biệt lắm chúng ta lên đường đi ta năm tiểu ngưng ngươi năm lâm lâm không có vấn đề chứ nói xong Lục Đào liền liếc nhìn Hứa Diệp một cái. "Ta đương nhiên có thể." Nói xong, Hứa Diệp liền nhìn về phía rủ Ly được hay không, còn phải Chu Lâm mở miệng. "Đi thôi, chúng ta chờ tới trễ." Chu Lâm mười điểm hảo phóng nói ra. Thời năm 1970 phim nhà máy là dạng gì, Hứa Diệp còn thật không biết, vẫn là thật tò mò. Hắn nhảy lên xe đạp, chở Chu Lâm đi theo Lục Đào. Trên đường đi, hắn cùng Chu Lâm đều không thế nào nói chuyện tiếng. Chu Lâm trong tay còn cầm lấy cái bản, ngay tại lưng lọi kịch, cũng không có không cùng Hứa Diệp nói chuyện tiếng. Xe đạp xuyên qua mấy đầu hẻm, ngật lên đại lộ. Hứa Diệp kỳ cực kỳ ổn, sợ sóc này ảnh hưởng tới Chu Lâm lưng lời kịch. Gió nhẹ lướt qua mang đến Chu Lâm sinh ra kẽ hở nhàn nhạt mùi hoa quế. Hứa Diệp, Chu Lâm đột nhiên khép lại kịch bản, nhẹ giọng e ừm. Hứa Diệp có chút nghi đầu, ta có chút khẩn trương. Chu Lâm trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, đây là ta lần thứ nhất thử sức, cũng không biết có thể thành công hay không. Hứa Diệp thả chậm tốc độ xe, ngươi nhất định sẽ thành công. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ngươi so bất luận kẻ nào đều nghiêm túc. Hứa Diệp cười một tiếng, vừa rồi trên đường ngươi lưng lời kịch dáng vẻ, tựa như muốn đem từng chữ đều khắc vào trong lòng. Chu Lâm vẻ mặt lặng lẽ đỏ lên, nàng nắm chặt hứa Diệp các áo, cảm ơn ngươi cổ vũ, hy vọng ta có thể thành công đi. Chuyển qua một cái giao lộ, phim nhà máy màu xám tường vây đập vào mắt. Lục Đào lên trước phía trước cùng gác cổng lên tiếng chào hỏi, sau đó nhường Hứa Diệp đem chiếc xe kỵ tế bảo. Mấy tòa nhà hàng Xô Viết phong cách kiến trúc xen vào nhau tinh tế, nơi xa còn có giả cổ quảng trường cùng dân quốc đường phố bố cảnh. Mặc các loại đồ hóa trang diễn viên lui tới, phi thường náo nhiệt. Thử sức còn không có sớm như vậy, sở dĩ bọn hắn còn có thể tại phim nhà máy đi dạo một vòng, nhìn xem quay phim quá trình. Hứa Diệp đẩy xe đạp cùng Chu Lâm sóng vai đi tại phim nhà máy bóng rừng trên đường nơi xa truyền đến đạo diễn tiếng kêu cùng đánh bảng âm thanh mấy người mặc quân phục quần chúng diễn viên đội vàng từ bên cạnh bọn họ chạy qua rất hiển nhiên đây là tại đập chiến tranh mảnh hiện ở thời điểm này phim đại đa số đều là cái này chủ đề dù sao đập đây là chắc chắn sẽ không sai mặt khác có bị phê phong hiểm thế nhưng cái này tuyệt đối không có Hứa Diệp cùng Chu Lâm bọn hắn khắp nơi đi dạo nhìn khắp nơi cũng coi là biết rồi hiện nay phim là thế nào động bất chi bất giác liền đi qua mấy giờ lúc đau tìm tới Hứa Diệp cùng Chu Lâm bởi vì thử sức đã đến giờ bên này là đệ tam phòng chụp ảnh, lục đào linh lấy bọn hắn xuyên qua đám người, hôm nay thử sức là ở chỗ này. nói xong, lục đào liền mang theo bọn hắn đến phòng chụp ảnh bên ngoài, mở nhất ảnh bên trong đã tụ tập hơn 20 cái cô gái trẻ tuổi, từng cái ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. hứa diệp chú ý tới chu lâm tay tại có chút phát run, đừng sợ, hắn thấp giọng nói, liền đem ban giám khảo xem như cả rốt cải trắng. chu lâm cười khúc khích, nào có đẹp mắt như vậy của cải, đang nói, một cái mang mũ lưỡi chai nam tử trung niên đi tới, vỗ tay một cái, số ba vai trò thử sức hiện nay bắt đầu, gọi tới danh tự tiền đến. Một cái tiếp một cái nữ hải đi vào lại ra tới, có cao hứng bừng bừng, có ủ rũ. Vị kế tiếp, Chu Lâm đồng chí. Chu Lâm hít sâu một hơi, hướng Hứa Diệp căng tới nhờ giúp đỡ ánh mắt. Hứa Diệp lặng lẽ dựng lên cái cố lên thủ thế. Chu Lâm điều chỉnh một cái hô hấp, hướng thẳng đến bên trong đi đến. Hứa Diệp không có đi theo vào, dù sao hắn không có tham gia thử sức. Lục Đào cũng không có đi vào, hai người đứng ở ngoài cửa hút thuốc nói chuyện phiếm. Sau 20 phút, Chu Lâm đỏ mắt ra tới. Hứa Diệp trong lòng siết chặt, thế nào? Chu Lâm đột nhiên tràn ra nụ cười sảng lạn, đạo diễn nói để cho ta cuối tuần tới quay hí kịch. Quá tuyệt vời. Chúc mừng ngươi thực hiện giấc mộng của mình. Hứa Diệp từ đấy lòng vì nàng cao hứng, ta cũng không nghĩ tới thuận lợi như vậy, hơn nữa còn là trọng yếu như vậy vai trò." Chu Lâm kích động nói. "Dù sao, làm một cái người mới, có thể có cơ hội như vậy là rất ít. Đi, ta mời các ngươi đi ăn tốt." Tâm tình thật tốt, Chu Lâm chuẩn bị mời Hứa Diệp cùng Lục Đào bọn hắn đi ăn tốt. "Quá tốt rồi, ăn ăn ngon đi đi." Lục Nưng vui vẻ hô lên. Bốn người tới phim nhà máy phụ cận một nhà quốc doanh tiệm cơm, Chu Lâm hào khí địa điểm thịt kho tàu, giấm đường cá chép cùng mấy thứ mùa tức nhắm. Phục vụ viên bưng lên thức ăn nóng hồi lúc, Lục Nưng trợn cả mắt lên. "Lâm Lâm, cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Lục Đào có chút đau lòng nói. Chu Lâm cười cho mỗi người kẹp một miếng thịt. Hôm nay cao hứng đi. Nếu không phải hứa Diệp cổ vũ ta, ta khả năng cũng không dám đi thử sức đâu. Hứa Diệp nâng chung trà lên, lấy trà thay rượu. Chúc mừng chúng ta tân tinh sinh ra. đang ăn đến náo nhiệt, tiệm cơm cửa ra vào đột nhiên chuyển đến dối loạn vui mừng. chỉ thấy một người mặc tiểu áo tôn trung sơn nam tử trung niên xài bước đi tiền đến, đi theo phía sau mấy công việc nhân viên. đây không phải là trương đạo sao? Lục Đào kinh ngạc hạ giọng. trương đạo ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt khóa chặt tại hắn nhóm bàn này, trực tiếp đi tới. Chu Lâm đồng chí có thể tính tìm tới ngươi rồi." Chu Lâm vội vàng đứng người lên, "Trương đạo tốt." Trương đạo cười khoát khoát tay, ngồi một chút ngồi, "Ta chính là đến nói cho ngươi một tin tức tốt. Đoàn làm phim quyết định nhường ngươi diễn nữ số 2." "Nữ số 2?" Chu Lâm cả kinh đúa đều giật mất, "Không phải số 3 vai trò sao?" Trương đạo thần bí nháy mắt mấy cái, "Sớm định ra nữ số 2 đột nhiên điều đi mặt khác đoàn làm phim. Ta nhìn ngươi thử sức biểu hiện tốt như vậy, liền dẫn đường diễn tổ để cử ngươi." "Vận khí này, thật không phải bình thường tốt. Nữ 2 phần diễn, nhưng so sánh nữ 3 muốn nhiều không ít. Ta ân đạo diễn dịu dắt để cử." Ta nhất định sẽ thật tốt biểu diễn, không cố phụ ngài vùng trồng." Chu Lâm một mặt cảm kích nói ra. "Quá khách khí, là ngươi bản thân đầy đủ ưu tú." Nói xong, Trương đạo liền nhìn lướt qua bên trên Hứa Diệp. "Vị đồng chí này, ngươi cũng là tới thử gương sao? Ta nhìn ngươi hình tượng rất tốt, rất thích hợp đến diễn chúng ta bộ này kịch nam hai a." Hứa Diệp vội vàng khoát tay, Trương đạo ngài hiểu lầm, "Ta là bồi Chu Lâm đồng chí tới." Trương đạo lại không chịu buông vứt bỏ, vòng quanh Hứa Diệp dạo qua một vòng, "Cái này thân thể, khí chất này, không làm diễn viên đáng tiếc." Hắn xích lại gần Hứa Diệp bên tai hạ giọng, "Nam số 2 công lương một tháng 80 khối, còn có các loại phụ cấp." Chu Lâm ở một bên cười trộm, Lục Đào cũng không nhịn được treo gẹo. "Hứa Diệp, nếu không ngươi suy nghĩ một chút." Hứa Diệp dở khóc dở cười, "Trương đạo, ta tại nồi hơi kiến tạo nhà máy công tác, thực tế không thể phân thân. Hơn nữa, ta bản nhân cũng không có bất kỳ cái gì biểu diễn thiên phú, liền lời kịch đều khó mà nói." Hứa Diệp đối biểu diễn hứng thú thật không lớn, sở dĩ liền trực tiếp từ chối nhã nhặn. "Vệ đút có vệ đút, đó là thật đúng dịp. Cái bên trong nam hai chính là nồi hơi kiến tạo nhà máy nhân viên, ngươi đây là bạn sắc biểu diễn a." Trương đạo không khỏi nói ra. Hiện nay, hắn đối Hứa Diệp càng cảm thấy hứng thú hơn cảm thấy vô luận như thế nào đều cần phải mời Hứa Diệp đến diễn xuất. Hơn nữa, nam hai cùng nữ hai còn có tình cảm hí kịch, ta cảm thấy rất thích ở ngươi. Trương Đạo tiếp tục bổ sung một câu. Hắn cảm thấy Hứa Diệp cùng Chu Lâm quan hệ hẳn là rất thân mật. Không phải vậy, làm sao lại bồi tiếp Chu Lâm cùng đi thử sức đâu? Hứa Diệp nghe được, tình cảm hí kịch ba chữ bên tai không khỏi nóng lên. Chu Lâm càng là xấu hổ cúi đầu xuống, ngón tay không tự giác dạo lấy vóc áo. Trương Đạo, ta thật không phải khối này liệu? Hứa Diệp còn muốn chối từ. Chớ nóng vội cử người đi. Trương Đạo nhiệt tình nắm ở Hứa Diệp bả vai, như vậy, ngươi tới trước đoàn làm phim nhìn xem. Coi như là cho Chu Lâm đồng chí làm cái buổi luyện cũng được. Chu Lâm lặng lẽ lôi kéo Hứa Diệp tay áo, nhỏ giọng nói, coi như là giúp ta quen thuộc trường quay phim. Nhìn xem Chu Lâm ánh mắt mong đợi, Hứa Diệp bất đắc dĩ thở dài, "Tốt à, bất quá ta có một điều kiện." "Điều kiện gì?" Cứ việc nói. Trương Đạo Hào sáng vắt tay. "Ta chỉ đang nghỉ ngơi mấy ngày gần đây, Hứa Diệp nghiêm túc nói, bình thường còn muốn ở trong xưởng đi làm." "Không có vấn đề." Trương Đạo Sảng khoái đáp ứng, cuối tuần này trực tiếp tới báo danh. Đưa đi Trương Đạo về sau, Lục Đào cười lắc đầu, "Hứa Diệp, ngươi lần này có thể chạy không thoát." Trở về trên đường, Trời chiều đem hai người cái bóng kéo đến lâu dài. Chu Lâm ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, ngón tay vô ý thức vòng quanh hứa diệp góc áo. Hứa Diệp, nàng đột nhiên mở miệng, "Ừm, cảm ơn ngươi nguyện ý đến đoàn làm phim." Chu Lâm trong thanh âm mang theo không che giấu được vui sướng, như vậy ta cũng không cần một người đối mặt hoàn cảnh xa lạ. Hứa Diệp cảm thụ phía sau truyền đến nhiệt độ, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, ta cũng không có diễn qua hí kịch, đến lúc đó có thể đừng chê cười ta. "Mới sẽ không đâu." Chu Lâm cười nói, "Ta sẽ thật tốt dạy ngươi." Xe đạp vượt qua một cái hố nhỏ, sóc nhảy một cái. Chu Lâm Kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm chặt Hứa Diệp eo. Hai người đều ngây ngẩn cả người, nhưng người nào cũng không có buông ra. Gió đêm nhẹ phẩy, mang theo ngày mùa hè ấm áp. Hứa Diệp đột nhiên cảm thấy, có lẽ ngẫu nhiên nếm thử chút chuyện mới mẻ vật cũng không tệ, đặc biệt là lúc có người nguyện ý cùng người cùng một chỗ mạo hiểm thời điểm. "Đúng rồi," hắn nhẹ giọng hỏi, "kịch bản bên trong nam hai cùng nữ hai là dạng gì cố sự?" Chu Lâm trầm mặc một hồi, mới ôn nhu trả lời, "là một cái liên quan tới chờ đợi cùng trùng phùng cố sự." Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại làm cho Hứa Diệp nhịp tim để lọt vẫn chậm một nhịp. Hai người đều không có lại nói tiếp, nhưng nào đó vi diệu tình cảm dựa như cái này ngày mùa hè gió đêm em ấy quanh quần tại lẫn nhau ở giữa tình cảm lên men cùng phát triển thực ra đều là rất huyền diệu có đôi khi liền là một loại phản ứng hóa học kích thích tố va chạm liền ảnh hưởng đến suy tư của người đến tứ hợp viện về sau chu lâm liền từ trên xe nhảy xuống tới Ta đi rửa cái mặt một hồi đem kịch bản đưa cho ngươi nói xong chu lâm liền đệ nhất thời gian trở về phòng tựa hồ muốn sửa sang một chút tâm tình của mình hứa diệp đem xe ngừng tốt về sau hướng về gian phòng đi đến đông xương bên kia vẫn sáng đèn chứng minh vương huệ ngọc ở trong nhà hứa diệp ngươi nói bụng hay không ra cho ngươi nấu bát mì ăn đi Vương Huệ Ngọc đứng tại cửa ra vào đạo. Thực ra nàng biết rồi hứa Diệp sát suất cao là đến qua, nhưng là vẫn muốn hỏi một câu. Dưới mắt có thể ở đây ở bao lâu, đều xem hứa Diệp ý tứ. "Không cần, ta cùng Lâm Tỷ các nàng bên ngoài đến qua." Hứa Diệp mỉm cười nói. "Hôm nay đi, công an bên kia nói thế nào?" Hứa Diệp theo miệng hỏi. Thực ra, hắn cũng không thèm để ý hứa mánh bọn hắn thế nào đối với mình áp dụng cước bóc còn động súng, nên tiếp nhận cái này kết quả. Vương Huệ Ngọc sắc mặt tảm đạm xuống, ngón tay rảo lấy góc áo, "Công an nói hứa manh chỉ ít phản 10 năm. Cha mẹ chồng bọn hắn làm tầng phạm, cũng phải phản 3 đến 5 năm." Hứa Diệp gật gật đầu, không nói thêm gì. Vương Huệ Ngọc do dự một chút, lại thấp giọng nói, "Ta hôm nay đem ly hôn xin đưa lên. Ừm, đây là ngươi mình sự tình, không cần nói với ta." Hứa Diệp ngữ khí bình tĩnh. Vương Huệ Ngọc đột nhiên đỏ cả hai mắt, "Hứa Diệp, ta biết trong lòng ngươi có khí, nhưng nhưng ta muốn xin ngươi giúp một chuyện." Hứa Diệp dừng bước lại, "Gấp cái gì?" "Mẹ ta nhà trở về không được." Vương Huệ Ngọc thanh âm nhẹ nào, "Có thể hay không để cho ta tại cái này ở thêm một hồi, chờ ta tìm được việc làm." Hứa Diệp nhìn xem cái này nữ nhân rất đáng thương, thở dài, "Ngươi muốn ở bao lâu đều được." Tây Sương phòng trống không cũng là trống không. Vương Huệ Ngọc cảm kích liên tục túi đầu, "Tạ ơn, ta nhất định sẽ mau chóng tìm việc làm." Đang nói, Chu Lâm Tử trong nhà đi ra, cầm trong tay kịch bản, "Hứa Diệp, cho ngươi kịch bản." Nàng liếc nhìn đỏ mắt Vương Huệ Ngọc, lo lắng hỏi, "Huệ Ngọc tỷ, ngươi không sao chứ?" Vương Huệ Ngọc cuốn quyết rủi mắt một cái, "Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi trò chuyện, ta đi nấu chút nước." Nói xong bước nhanh đi ra. Chu Lâm nghi ngờ nhìn về phía Hứa Diệp, "Hứa Diệp lắc đầu, nàng hôm nay đi cục công an, bọn hắn nói hứa mạnh ít nhất phải phán quyết 10 năm. Bất quá đây chỉ là khả năng, cụ thể vẫn là phải nhìn phán quyết." Hứa Diệp cảm thấy Khả năng Hứa Mạnh cuối cùng muốn mỏ cái trung thân. Chu Lâm than nhẹ một tiếng, không có hỏi nhiều nữa. Nàng đem kịch bản đưa cho Hứa Diệp, ngươi xem trước một chút. Nam hai phần diễn ta đều tiểu ký ra tới. Hứa Diệp lật ra kịch bản, phát hiện Chu Lâm dùng đỏ bút tỉ mỉ đánh dấu rất nhiều phê bình chú giải. Hắn không khỏi cười nói, ngươi cái này công tác chuẩn bị làm được thật tinh tế tỉ mỉ. Chu Lâm mặt đỏ lên, ta ta chính là muốn giúp ngươi nhanh lên một điểm quen thuộc vai trò. Hai người ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, mờ mờ nhạt ánh sáng nghiên cứu kịch bản. Gió đêm nhẹ phẩy, mang đến từng trận hương hoa. Đoạn này hí kịch, Hứa Diệp chỉ vào một chỗ trang cảnh. Nam hai hướng nữ hai thổ độ, muốn làm sao diễn mới tự nhiên. Chu Lâm xích lại gần nhìn một chút, đột nhiên hoặc bắt nháy mắt mấy cái, nếu không, chúng ta thử một chút. Hứa Diệp sững sờ, hiện nay, đúng à, Chu Lâm đứng người lên, hắng giọng một cái, trong nháy mắt tiến vào vai trò Trạng Thái, "Vương đồng chí, ta có lời muốn nói với ngươi rất lâu." Dưới ánh trăng, con mắt của nàng sáng lấp lánh, thấy Hứa Diệp trong lòng nóng lên. Hắn hít sâu một hơi, dựa theo kịch bản bên trên lời kịch trả lời, "Lý đồng chí, ta ta cũng một mực có chuyện muốn nói cho ngươi." Hai người có qua có lại, lại thật có mấy phần hí kịch bên trong không khí làm đọc đến thổ lộ mấu chốt lời kịp lúc, Chu Lâm gương mặt nổi lên đỏ ửng, Hứa Diệp cũng không tự giác thả mềm thanh âm. Ngừng. Chu Lâm đột nhiên hô ngừng, bụng mặt cười lên, "Hứa Diệp, ngươi diễn quá nghiêm túc, ta đều kém chút coi là thật rồi." Hứa Diệp cũng cười, "Còn không phải ngươi mang thật tốt." Chương 267. Ngươi cũng hiểu thật nhiều. Chương 267. Ngươi cũng hiểu thật nhiều. Nói thật, Hứa Diệp không nghĩ tới chính mình vẫn rất có biểu diễn thiên phú. Hơn nữa, diễn xuất cảm giác quả thật không tệ. Bất quá, hắn cũng sẽ không bởi vậy dấn thân vào cái nghề này. Nhiều nhất, ngẫu nhiên chơi đùa. Về sau chính mình, chép những cái kêu kịch bản bên trong, ngẫu nhiên đi khách mời mấy cái kinh điển vai trò là được rồi. Hứa Diệp, ngươi thật rất có biểu diễn thiên phú, so ta đều có." Chu Lâm nhìn chừng chừng lấy Hứa Diệp. Nàng dù sao cũng là học qua biểu diễn, chỉ bất quá nàng học chính là sân khấu biểu diễn, cùng điện ảnh có chút bất đồng. Thế nhưng Hứa Diệp không giống, hắn không có cái gì học qua. Kết quả, Hứa Diệp biểu hiện so với nàng còn tốt hơn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Là Lâm tỷ ngươi quá khen, ta nào có cái gì thiên phú, chính là mù diễn." Hứa Diệp một mặt khiêm tốn nói ra. "Được rồi, ta không khen ngươi, quá đã kích ngươi." Chu Lâm một mặt buồn bực xoay qua chỗ khác. Nội tâm mười điểm phức tạp, nàng là rất chờ mong hứa diệp cùng mình cùng một chỗ tiến vào diễn dịch giới. Thế nhưng nàng cũng biết người có chí riêng, không thể cưỡng cầu hứa diệp cùng nàng cùng một chỗ. Lâm tỷ, ngươi đừng nóng giận, cùng lắm thì về sau ta rảnh rỗi liền mời ngươi đối hí kịch. Hứa Diệp lôi kéo Chu Lâm bà vai, rỗ một câu. Cái này còn tạm được. Vậy chúng ta lại tới một lần nữa. Nói xong Chu Lâm liền ấp ủ một hạ cảm xúc đối hí kịch xác thực có thể để người ta có chút đề cao, sở dĩ đề nghị này Chu Lâm lại rất vui vẻ. Được. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, chuẩn bị lại tới một lần nữa. Trong viện ngoại trừ bọn hắn, Hiện nay đã không có người khác. Lục Đào bồi tiếp Lục Ngưng đi làm bài tập, mà Dụ Lệ vẫn chưa về, bởi vì nàng muốn trực ca đêm, yêu cầu trong đêm 12 điểm mới có thể trở về đến lúc đó, Lục Đào sẽ phụ trách đi đón nàng. Lúc này an ninh trật tự cũng không tính toán rất tốt, vẫn sẽ có một chút chuyện không tốt xảy ra. Trực ca đêm, người nhà đều sẽ phụ trách tiếp, không phải vậy căn bản cũng không yên tâm. Bởi vì không ai nhìn xem, hai người cũng bung ra một chút. Hứa Diệp chưa nói tới vào hí kịch, chỉ là hết sức đi thay vào, đi tìm hiểu vai trò tâm lý cùng với nói những cái kiến lợi kịch tâm tính cùng vẻ mặt. Hắn cảm thấy, vẫn là chính mình đời trước xem TV nhìn Sở Dĩ muốn so Chu Lâm có kinh nghiệm một chút. Hai người đối hí kịch đến 10 giờ hớ lúc, Chu Lâm diễn khí tại Hứa Diệp Lôi kéo dưới cũng có rõ ràng tăng lên. Làm Du Lị kéo lấy mệt mỏi thân thể lúc về đến nhà, nhìn thấy chính là hai người trong sân vong ngã biểu diễn chẳng cảnh. Hôm nay nàng trước giờ tan tầm, Sở Dĩ Lục Đào còn chưa kịp đi đón nàng. Các ngươi đây là? Du Lị đứng tại cửa ra vào, một mặt kinh ngạc. Chu Lâm cái này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt hiện hiện một vòng đỏ ửng, "Tỷ, ngươi trở về nhà. Chúng ta tại đối hí kịch đâu. Ta thử sức thông qua được, ngày mai là có thể đi quay phim." Chu Lâm chạy đến tỷ tỷ của mình bên người, một bên kéo lên nàng, một bên chia sẻ tin tức tốt tốt. Dũ Ly ý vị thâm trường nhìn hai người một mắt, khoẹt miệng có chút dừng lên, đã trễ thế như vậy còn đang luyện tập, xem ra là rất trọng yếu vai trò a. Tỷ. Chu Lâm hờn dỗi một tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ngươi có đói bụng không? Ta đi cấp ngươi điểm nóng ăn. Nhìn xem muội muội bối rối chạy đi bóng lưng, Dũ Ly lắc lắc đầu, chuyển hướng Hứa Diệp, tiểu hứa, muội muội ta tính tình đơn thuần, ngươi cần phải quan tâm nàng. Hứa Diệp nghe ra lời nói bên trong có chuyện, nghiêm mặt nói, Dũ Ly tỷ xin yên tâm, ta đem Lâm tỷ làm tỷ tỷ bình thường khẳng định sẽ chiếu cố một chút, vậy là tốt rồi, thời gian không còn sớm, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Dũ Lí liền hướng về phía phòng đi đến. Hứa Diệp nhìn thoáng qua Dũ Lí bóng lưng, sau đó cũng trở về phòng đi. Hiện nay Dũ Lí trở về rồi, Chu Lâm khẳng định không thể lại cùng hắn đối hí kịch. Hơn nữa, thời gian cũng không sớm. Nam ở trên giường, hắn hồi tưởng lại đêm nay đối hí kịch, không khỏi mỉm cười. Chu Lâm đang biểu diễn thời gian chuyên chú bộ dáng, sắc thực rất hấp dẫn người ta. Bất quá, Hứa Diệp chờ mình, ánh mắt lạc tại trên tường tạc ra tối động, hiện nay còn không phải lúc cân nhắc những thứ này. Sau đó. Ý thức của hắn liền tiến vào cơ giới công xưởng. Hắn muốn nhìn một chút, lần này hệ thống lại ban bố nhiệm vụ gì. Tiến vào cơ giới công xưởng về sau, Hứa Diệp liền đệ nhất thời gian tra xét hệ thống nhiệm vụ giới diện nhiệm vụ, thiết kế đồng thời chế tạo một bộ toàn bộ tự động đồ huống quản trang thiết bị. Nhiệm vụ ban thưởng, ban thưởng 500 điểm cơ giới thuộc tính, một phần cơ giới bản vẽ cùng với tương quan chi tốc điểm. Nhìn thấy nhiệm vụ về sau, Hứa Diệp đều sửng sốt một chút. Hệ thống, ngươi cái này khoảng cách cũng quá lớn một điểm a. Cái trước vẫn là cao đại thượng động cơ phản lực, hiện nay liền biến thành đồ huống bình gắn chuẩn bị. Hơn nữa, nói vẫn là một bộ. Muốn phải hoàn thành một bộ tương đương làm một cái tự động hóa dây chuyển sản xuất, cho 500 điểm ban thưởng, Hứa Diệp cảm thấy cũng không tính quá phận. Cái này cũng là hệ thống lần thứ nhất muốn hắn chế tạo trọn vẹn thiết bị, trước đó đều là làm cho đơn nhất thiết bị. Hơn nữa, hắn hiện nay đối cái này đồ uống dớp chứa thiết bị là hoàn toàn không có cái gì đầu mối, bất quá hắn hiện nay ngược lại là cũng không thế nào lo lắng, dù sao quốc nội đã có nhà máy đồ uống, chính mình hoàn toàn có thể đi xem một cái đều những gì cần thiết thiết bị. Có lẽ, cũng có tương quan thư tịch có thể mượn đọc. Dù sao nhiệm vụ không có cái gì thời gian hạn chế, hắn cũng không phải rất gấp. Hắn không có bắt đầu làm nhiệm vụ, cũng không hề rời đi cơ giới công xưởng. Lần trước ban thưởng chín tính bằng tấn cơn xoáy phiến động cơ bản vẽ cùng kỹ thuật, hắn còn không có hoàn toàn hấp thu, thừa dịp ban đêm có thời gian, thật tốt đem những kiến thức kia trải vớt một phen. Bất chi bất giác, thời gian đã đến sáng ngày thứ 2 hơn 6 giờ. Cơ giới công xưởng bên trong đồng hồ báo thức vang lên về sau, Hứa Diệp liền đệ nhất thời gian tối lui ra khỏi cơ giới công xưởng đồng hồ báo thức là chính hắn tay xoa, về thời gian vẫn là rất chuẩn. Lúc ra cửa, Hứa Diệp phát hiện Chu Lâm đồng thời không có rời giường. Dựa theo ước định, phải cùng hắn cùng đi rèn luyện. Bất quá hắn cũng không có đi lên hỏi thăm. Dù sao Chu Lâm rất có thể còn đang ngủ. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị lúc ra cửa, Chu Lâm lại mở cửa ra tới. Hứa Diệp, ta hôm nay không thoải mái, liền không cùng các ngươi đi rèn luyện, các loại qua mấy ngày lại đi. Chu Lâm một mặt tấy nấy đứng tại cửa ra vào, nhìn xem nàng bộ dáng tiểu thụ, Hứa Diệp liền biết Chu Lâm là đến kỳ kinh nguyện. Hơn nữa, nàng cảm giác đau cần phải rất nặng, cha tấn nàng đêm qua đều không có làm sao đi ngủ. Ngươi dạng này còn có thể đi quay phim sao? Hứa Diệp có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, một hồi ta đi y viện cầm một điểm thuốc giảm đau là được rồi. Chu Lâm mạnh chen một vòng mỉm cười nói. Chờ một chút. Ta nơi đó có một bình dược cao, ngươi cầm đi thử xem, nói không chừng có thể ngưng đau. Nói xong, Hứa Diệp liền quay đầu hướng về trong phòng đi đến. Sau đó, hắn liền từ hệ thống trong không gian lấy ra một bình đặc hiệu chữa thương cao. Hắn còn chưa có thử qua thứ này có thể hay không làm dịu kỳ kinh nguyệt phần bụng còn đau, nhưng là có thể thử một chút. Thế là, hắn liền cầm lấy dược cao đi tới Chu Lâm trước mặt. Lâm tỷ, ngươi cầm đi thử xem, cái này dược cao khả năng hữu dụng. Mặt khác, ngươi có thể nếm thử chút nóng, cũng có thể tạo được làm dịu đau nhất tác dụng. Hứa Diệp nhắc nhở. Tốt, ngươi cũng hiểu thật nhiều. Chu Lâm nhận lấy lữa Diệp dược cao mặc dù cảm thấy nó không có tác dụng gì, thế nhưng dù sao cũng là Hứa Diệp có ý tốt. Vậy ngươi mau trở lại phòng nằm lấy đi. Hứa Diệp nhìn xem Chu Lâm đạo. Được. Chu Lâm vốn là đau có chút đứng không yên, cũng không có tiếp tục đứng đấy đóng cửa lại về sau, nàng liền trở về trên giường. Do dự một chút, nàng vặn ra Hứa Diệp cho cái kia bình thuốc cao. Người có một cỗ mùi thơm, thế là nàng liền móc một chút bôi ở đau đớn vị trí. Bôi lên đi về sau, rất nhanh nàng liền tiếp nhận một cô ấm áp. Tùy theo ấm áp không ngừng quyết tán, nàng phát hiện chính mình cảm giác đau vậy mà từ từ biến mất. Đây là cái gì thần dược? Chu Lâm đều trợn tròn mắt. Dù sao nàng cũng là có rất sâu y học bối cảnh, đối các loại dược vật cũng là hết sức quen thuộc. Nguyên bản trong nhà nàng đều là chuẩn bị thuốc giảm đau, nhưng là vừa vận chuyển tới, không có đem những thuốc kia mang tới. Không phải vậy, nàng cũng không cần đau một buổi tối. Quá thần kỳ, nương đau hiệu quả nhanh như vậy. Cái này là thuốc gì a? Chu Lâm nghiêm túc quan sát đến trong tay cái bình, phát hiện nó bất luận cái gì nhãn hiệu đều không có, cũng không tìm được cái gì viết thành phần địa phương. Thoạt nhìn, giống như là cá nhân chế tạo dược cao. Mặc kệ, ngủ trước biết, buồn ngủ quá. Nàng cảm giác được mí mắt của mình đều đánh nhau, thật sự là không chịu nổi. Hơn nữa. Bụng dưới ấm áp rất dễ chịu, nhường nàng càng nghĩ kỹ hơn tốt ngủ một hồi. Hứa Diệp tự nhiên rất nghe được trong phòng Chu Lâm lời nói, không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Cùng hắn dự liệu một dạng, đặc hiệu chữa thương cao quả nhiên hữu dụng. Cái này dự cao, chưa từng có nhường hắn thất vọng, hơn nữa còn không ngừng cho ra kinh hỉ. Bất quá số lượng hữu hạn, đã rất khó thu được. Trong tay những cái kia, dùng một bình liền thiếu đi một bình, phải cẩn thận sử dụng. Hứa Diệp vui vẻ đi ra tứ học viện, sau đó liền chuẩn bị đi công viên các loại lâm hàng. Mới vừa đi tới cửa ngõ, hắn liền đã nhận ra khác thường. Mấy cái khuôn mặt xa lạ tại phụ cận buổi hội ánh mắt thỉnh thoảng hướng về thân thể hắn nghiêng mắt nhìn. Chẳng lẽ là Hoàng Hạ Minh người? Dù sao ngoại trừ Hoàng Hạ Minh, Hứa Diệp đã nghĩ không ra sẽ có người nào đến tìm mình. Trước đó còn có chính mình đại bá một nhà, thế nhưng dưới mắt bọn hắn đều đã tiến vào, không có khả năng lại nhắm vào mình. Hứa Diệp trong lòng cười lạnh, giả bộ như không có phát hiện, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn muốn nhìn một chút, những người này chuẩn bị làm cái gì? Thế nhưng hắn sau khi đi xa, phát hiện những người kia đồng thời không có theo tới. Hắn mở ra cực hạn thính lực, cũng không có nghe được những người kia nói chuyện cái này khiến hắn có mấy phần buồn bực, có chút không rõ rõ tình huống. Một đường đi tới công viên, Hứa Diệp phát hiện Lâm Hàng đã ở nơi đó rèn luyện. Hiện nhiên, Lâm Hàng đội tích cực. Diệp Ca, ngươi hôm qua đi phim nhà máy cảm giác như thế nào? Chơi vui sao? Lâm Hàng nhìn thấy Hứa Diệp, liền thấy hiếu kỳ hỏi một câu. Vẫn được, so trong dự đoán có ý tứ một điểm, giống như là một cái ảnh thị thành, bên trong có các loại kiến trúc cùng cảnh quan. Mặt khác, Chu Lâm Tỷ cũng thuận lợi cầm xuống một bộ kịch nữ hay, hôm nay liền bắt đầu quay phim. Nghe được Hứa Diệp nói như vậy, Lâm Hàng lập tức kích động nói, thật sao? vậy sau này thực ra không phải có thể tại trên màn ảnh nhìn thấy lâm tỷ vậy khẳng định hứa diệp mỉm cười thật không dám tưởng tượng ta vậy mà lại nhận thức một cái diễn viên nói xong lâm hàng không khỏi nhìn thoáng qua hứa diệp ta cảm thấy lâm tỷ khẳng định sẽ là phi thường ưu tú diễn viên khẳng định sẽ trở thành đại minh tinh sai ngươi nhận biết không chỉ một là hai cái hứa diệp không khỏi trêu ghẹo nói hai cái còn có một cái là ai vậy lâm hàng hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua hứa diệp hứa diệp dùng ngón tay ngón tay chính mình tuốt miệng nói ta à Cái kia bộ phận kịch phó đạo diễn cảm thấy ta rất thích hợp diễn nam số 2, liền để ta đi diễn nam số 2. Cuối tuần này, ta liền muốn đi quay phim. Nghe được Hứa Diệp nói như vậy, Lâm Hàng trực tiếp liền trợn tròn mắt. Tin tức này thật sự là quá làm cho hắn chấn kinh. Hai người bọn họ không phải cùng một chỗ từ nông thôn trở về tiến vào nổi hơi kiến tạo nhà máy sao? Làm sao Hứa Diệp đi một chuyến phim nhà máy liền thành diễn viên rồi? "Ngươi, ngươi không đi nhà máy đi làm sao?" Lâm Hàng liền vội vàng hỏi. "Lên a, diễn xuất chỉ là kiêm chức. Ta à, còn là ưa thích làm cơ giới." Hứa Diệp mười điểm nói nghiêm túc cái này trực tiếp đem lâm hàng cho chỉnh sẽ không. bất quá hứa diệp có thể tiếp tục ở trong xưởng đi làm, hắn vẫn là thật cao hứng. hắn liền hứa diệp một người bạn như vậy, nếu là hứa diệp đi làm diễn viên, hắn tại nổi hơi chế tạo nhà máy liền không có bằng hữu đến lúc đó. nếu là chúng nước hiếp, bị ủy khuất cũng không biết với ai nói. hai người rèn luyện một hồi, sau đó liền rời đi công viên. hứa diệp cũng không có nhìn thấy cái kia mấy trường xuất hiện tại hẻm nhỏ khuôn mặt xa lạ, tựa hồ thật không phải là hướng về phía hắn tới. hai người trực tiếp đuổi tới nhà máy, đi nhà ăn ăn điểm tâm về sau liền đi riêng phần mình trên cương vị ban hứa diệp đến cương vị về sau lý hoài trung liền cầm lấy một chút mối bản vẽ cho hứa diệp hứa diệp mời nhất định phải đem những này linh kiện gia công ra tới những này linh kiện quan hệ đến mới nổi hơi thành bại hứa diệp nghiêm túc nhìn một chút bản vẽ sau đó nói đến chủ nhiệm ta hết sức nỗ lực lý hoài trung vô vui hứa diệp bả vai bất đắc dĩ nói ta tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng kỹ thuật của ngươi ta có lòng tin hứa diệp cẩn thận nghiên cứu trong tay bản vẽ những này linh kiện rất thực so bình thường gia công càng thêm tình vi phức tạp bất quá đối với hắn hiện tại tới nói hoàn toàn không là vấn đề chủ nhiệm những này linh kiện lúc nào lớn Hứa Diệp hỏi, Lý Hoài Trung thở dài, chậm nhất hậu tiên. Nhóm này linh kiện là cho kiểu mới nổi hơi mấu chốt bộ kiện, nhà máy trở lấy kiểm tra đâu. Hứa Diệp gật gật đầu, cái kia ta hôm nay thêm cái ban, tranh thủ ngày mai buổi sáng toàn bộ hoàn thành. Lý Hoài Trung nhãn tình sáng lên, hảo tiểu tử, ta liền biết tìm ngươi chuẩn không sai. Nói xong lại vỗ vú Hứa Diệp bả vai, vội vàng rời đi phân xưởng. Hứa Diệp cầm lấy tờ thứ nhất bản vẽ, bắt đầu điều chỉnh máy tiện điều chỉnh tốt về sau. Hứa Diệp liền đầu nhập vào công tác. Cái này linh kiện khó khăn xác thực không cao, dùng Hứa Diệp giấu rốt trình độ cũng có thể gia công ra tới. Hắn nhìn những này linh kiện. Hàn là nổi hơi các loại sò so thu nhỏ sau so linh kiện, bởi vì kích thước đều rất nhỏ. Hắn rất hiếu kỳ, cái này nổi hơi chỉnh thể thiết kế phương án là dạng gì? Bất chi bất giác một buổi sáng liền đi qua, đến giờ cơm về sau hứa Diệp liền đi tìm Lâm Hạng cùng một chỗ ăn cơm trưa. Sau buổi cơm trưa, hai người rút một hồi thuốc, sau đó liền một lần nữa hồi trên cương vị tiếp tục làm việc. Tan tầm về sau hứa Diệp cũng không có trở về, mà là chuẩn bị tăng ca. Lâm Hạng cũng dự định buổi hứa Diệp, sở dĩ bọn hắn liền đi nhà an ăn, ăn cơm chiều. Hiện nay nhà an ba bữa cơm đều có, chỉ cần có phiếu liền có thể tại nhà an ăn, ăn cơm. Sau khi ăn xong. Hứa Diệp liền mang theo Lâm Hàng đi tới cương vị của mình. Lâm Hàng mong muốn tăng lên kỹ thuật của mình, liền phải đi theo Hứa Diệp bên người. Hiện nay cũng là một cái học tập cơ hội tốt. Chương 268, có người vu oan hãm hại. Chương 268, có người vu oan hãm hại. Hứa Diệp kiên nhẫn cho Lâm Hàng giảng giải mỗi cái linh kiện ra công yếu điểm, Lâm Hàng nghiêm túc nhớ kỹ bút ký. Bức Phân xưởng bên trong chỉ còn lại có máy móc tiếng vang minh cùng hai người nói chuyện với nhau âm thanh. Cái này hình cung lỗ khảm độ chính xác yêu cầu rất cao, nhất định phải khống chế tại không, không hai milimét trong vòng. Hứa Diệp chỉ vào trên bản vẽ một chỗ chi tiết nói ra. Ngươi trước nhìn ta thao tác một lần. Đúng lúc này, phân xưởng cửa ra vào đột nhiên chuyển đến rối loạn tưng bừng. Mấy người mặc chế phục công an đi đến, cầm đầu đúng là lần trước xử lý Hứa Diệp đại bá nhất án Trương đội trưởng. Hứa Diệp đồng chí có ở đây không? Trương đội trưởng nhìn chung quanh phân xưởng. Hứa Diệp thả ra trong tay công cụ, đi ra phía trước. Trương đội trưởng, ta chính là Hứa Diệp. Có chuyện gì không? Trương đội trưởng thần tình nghiêm túc. Có người báo cáo ngươi Dinh Liễu xâm chiếm quốc hữu tài sản, chúng ta yêu cầu đối ngươi tiến hành hỏi thăm. Nghe đến mấy câu này, Hứa Diệp trực tiếp ngây ngẩn cả người xâm chiếm quốc hữu tài sản, xin hỏi cụ thể là cái gì? Ta danh nghĩa liền một bộ cha mẹ ta lưu lại phòng ở, các ngươi tổng sẽ không nói nhà kia là ta xâm chiếm a." Hứa Diệp cao mày hỏi, trưởng đội trưởng lấy ra một phần văn kiện, trầm giọng nói, "Có người báo cáo ngươi lợi dụng chức vụ chi tiện, đem nhà máy một nhóm giá trị mấy chục vạn dụng cụ tinh vi chiếm làm của riêng. Chúng ta theo luật yêu cầu đối ngươi tiến hành điều tra." Hứa Diệp sắc mặt đột biến, thanh âm lại tỉnh táo dị thường, "Đây tuyệt đối là vu hẫm. Ta chưa hề chạm qua nhà máy bất luận cái gì thiết bị." Lâm Hàng vội vàng tiến lên, "Ta có thể làm chứng." Hứa Diệp một mực khắc giữ bột phận, chưa từng cầm nhà máy một chân một đường. Trương đội trưởng liếc nhìn Lâm Hàng một cái, chúng ta sẽ theo lẽ công bằng điều tra. Hứa Diệp đồng chí, xin ngươi phối hợp chúng ta đi một chuyến. Đúng lúc này, phân xưởng chủ nhiệm Lý Hoài Trung đội vàng chạy đến, ngăn tại Hứa Diệp trước mắt, "Trương đội trưởng, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm." Lâm Hàng sốt rồi nói, "Đến cùng là ai đang hãm hại Hứa Diệp, hắn mỗi lần đều cùng với ta, làm sao có thể trộm cắp nhà máy thiết bị? Muốn điều tra, có phải hay không cũng hẳn là đem ta cũng mang về điều tra." Trương đội trưởng bất vi sở động, nhìn xem Lý Hoài Trung nói, "Lý chủ nhiệm, chúng ta cũng là theo luật làm việc." nếu như cha ra đúng là vu cáo, tự nhiên sẽ còn hứa diệp đồng chí trong sạch. Hứa Diệp hít sâu một hơi, đối lý hoài trung nói, chủ nhiệm, ta cùng bọn hắn đi một chuyến. Thanh Dạt tự thanh, ta tin tưởng tổ chức sẽ điều tra rõ chân tướng. Hắn quay người vỗ vỗ Lâm Hàng bà vai, đừng lo lắng, trở về thay ta Lâm Tỷ các nàng chuyển cáo một tiếng. Hứa Diệp biết rồi, khẳng định là Hoàng Hạ Minh, hoặc là đem chính mình làm cho trở lại kinh thành người động thủ. Chỉ là thủ đoạn cũng quá mức thô bỉ, loại này vu oan thủ đoạn đều dùng. Dùng như thế vụ về thủ đoạn đến làm chính mình, liền làm muốn rõ ràng nói với chính mình, có thể tùy ý vu ham chính mình. Hiện nay. Hắn ngoại trừ phối hợp bên ngoài, không có mặt khác biện pháp gì. Rời đi thời điểm, Hứa Diệp vang lên chính mình buổi sáng lúc ra cửa tại đầu ngõ nhìn thấy những cái kia khuôn mặt xa lạ, hắn rất lo lắng, những người kia rất có thể chính là đi đem thiết bị giấu vào trong nhà mình. Nếu là thật từ trong nhà mình tìm ra thiết bị, Hứa Diệp mong muốn chứng minh chính mình sẽ rất khó. Vào lúc này cũng không có cái gì giám sát, có thể vỗ xuống có người nào xâm nhập nhà của mình đưa mắt nhìn Hứa Diệp bị mang đi, lâm hàng xiết chặt nằm đấm, trong mắt lóe lên phẫn nộ cùng hoang mang. Đây là có chuyện gì? Như thế rõ ràng vu cáo bọn hắn vì cái gì đều tin tưởng. Lý Hoài Trung cao mày, như có điều suy nghĩ. Chuyện này không đơn giản, Lâm Hàng, ngươi trước đừng lộ ra, ta đi tìm sưởng trưởng thương lượng. Cùng lúc đó, tại khu sưởng nơi hẻo lánh tòa nhà văn phòng bên trong, có một người đứng phía trước cửa sổ, nhìn qua xe cảnh sát đi xa phương hướng, khoẹt miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hắn cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số, sự tình làm xong, sau đó liền theo kế hoạch tiến hành. Lúc này trong xe Hứa Diệp đưa ánh mắt từ ngoài xe thu hồi lại, sau đó bắn ra đến cái kia trương đội trưởng trương cùng trên thân. Trương đội trưởng, xin hỏi các ngươi biết rồi mất trộm chính là thiết bị sao? Lúc nào mất đi? Vì cái gì nói là ta trộm cướp đây này? Ta đi làm đều là cùng Lâm Hàng cùng nhau. Ta là như thế nào giấu giếm hắn đem thiết bị mang đi đây này. Hứa Diệp liên tiếp ném xảy ra vấn đề. Hắn tin tưởng cái này Trương cùng nếu như là bình thường, tin tưởng sẽ đối với mình trộm cướp thiết bị chuyện này sinh ra hoài nghi. Nếu quả như thật là trộm cướp, hẳn là nhà máy bảo vệ khoa tới trước bắt người. Bây giờ công xưởng bảo vệ khoa quyền lực có thể là rất lớn, có tư cách tiến hành thẩm vấn. Trương cùng ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng đánh, ánh mắt lóe lên một cái. Hứa Diệp đồng chí, những vấn đề này chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Hắn hạ giọng nói tiếp, có người cung cấp chứng cứ xác thực chứng minh ngươi tham dự cái này lên trộm cướp án. Xe cảnh sát quẹo qua một cái cua quẹo, Hứa Diệp chú ý tới đây không phải đi cục công an lộ trình trong lòng hắn siết chặt, ra vẻ chấn định hỏi, "Trương đội trưởng, chúng ta đây là đi đây. Đi trước nhà ngươi điều tra." Trương Cùng khẽ miệng hiện ra một ít không dễ dàng phát giác tồi lạnh, "Thế nào, tổ dạng. "Trương đội trưởng." Hứa Diệp đột nhiên hạ giọng, "Trương đội trưởng, nếu như đây hết thể đều là vu cáo đâu?" Trương Cùng phủi một mắt Hứa Diệp, sau đó mới nói, "Vậy dĩ nhiên sẽ trả ngươi một cái trong sạch." Hứa Diệp biết rồi, đồ vật khẳng định trong nhà mình, bằng không cũng sẽ không trực tiếp lái xe đi trong nhà mình lục soát. Hắn đều có chút bận tâm, chương cùng những này là không phải cùng muốn đối phó mình người là cùng một bọn. Nếu như đúng vậy, hắn mong muốn rửa sạch oan khuất sẽ rất khó. Nếu như không đúng vậy, hắn còn có một chút cơ hội đối phương đều nói như vậy, hứa Diệp biết rồi đã không có câu thông cần thiết. Tiếp đó, chính mình liền muốn giữ yên lặng, trốn khẳng định là không được, trừ phi hắn nguyện ý chạy trốn tới đảo Hồng Công thay hình đổi dạng. Bản lĩnh của hắn thật chạy trốn, muốn muốn bắt hắn là không thể nào. Chỉ là hắn cũng không nguyện ý làm như vậy, làm như vậy chẳng khác nào triệt để từ bỏ cải biến cha mẹ mình vận mệnh cơ hội. Dù sao hắn muốn chạy trốn, cha mẹ của hắn tất nhiên sẽ bị liên lụy vì bọn hắn, Hứa Diệp cũng không có khả năng chạy trốn. A xe mở sau nửa giờ, dừng lại Hứa Diệp tứ hợp viện bên ngoài. Hứa Diệp, ngươi làm sao ngồi xe cảnh sát trở về a? Có cái hàng xóm nhìn thấy Hứa Diệp từ dưới xe cảnh sát đến, không khỏi kinh ngạc đứng lên. Hứa thiêm dân bọn hắn không phải đã bị bắt sao? Nghe nói còn muốn hình phạt, rất nặng hình. Có người vu cáo ta đều trộm cắp đồ vật, trở về phối hợp điều tra. Lưu đại gia, buổi sáng hôm nay xuất hiện mấy cái người xa lạ, ngài gặp qua sao? Hứa Diệp theo miệng hỏi. Tư Mân, buổi sáng xác thực có mấy trương gương mặt lạ, ta cũng buồn bực bọn hắn đến chúng ta cái này trong nõn nhỏ làm gì chứ. Lưu Đại gia lập tức nói ra, ta cũng nhìn thấy, mấy người trẻ tuổi, thoạt nhìn có mấy phần hung ác, không giống như là người bình thường. Một cái khác bác gái cũng mở miệng nói ra, Hứa Diệp lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, chặn lại nói, ta hoài nghi, những người kia chính là đến đem tang vật giấu đến trong nhà của ta. Hứa Diệp trong đầu không khỏi hiện ra mặt trời mới mọc quần chúng bốn chữ lời sau, có như thế một nhóm lợi hại đại gia đại mụ thường xuyên có thể tinh chuẩn báo cáo một số người làm chuyện xấu, đi vào tìm kiếm, tỉ mỉ đều tìm kiếm một lần, không thể an toàn một người tốt, cũng không thể bỏ qua một cái người xấu. Nói xong, Trương Cung liền trực tiếp đẩy một cái Hứa Diệp. Hứa Diệp, các ngươi đây là tình huống như thế nào a? Chu Lâm nhìn thấy Hứa Diệp bị mấy cái công an vây vào giữa, lập tức nhíu mày. Hôm nay nàng lao Hứa Diệp cho dược cao về sau, bụng liền hết đau, tại phim nhà máy quay chụp cũng hết sức thuận lợi. Sau khi trở về, liền muốn cùng Hứa Diệp chia sẻ chia sẻ. Kết quả, bình thường cần phải trở về Hứa Diệp đồng thời không có ở nhà. Vừa mới nghe được động tĩnh, nàng không kịp chờ đợi lao ra, kết quả là nhìn thấy Hứa Diệp bị mấy cái công an vây quanh. Có người vu hãm ta trộm thiết bị, hiện nay tới cửa tìm đến. Lâm tỷ, hôm nay các ngươi lúc ra cửa có gì có thể nghi người tại phụ cận sao? Các ngươi là khi nào đi ra? Hứa Diệp nhìn chừng chừng lấy Chu Lâm, hy vọng có thể thu hoạch được một chút có giá trị trả lời. Chu Lâm nghe vậy biến sắc, lập tức trở về ước nói: "Sáng nay chừng 7 giờ rưỡi, ta cùng tỷ phu bọn hắn lúc ra cửa, sắp thực trông thấy ba cái người xa lạ tại cửa ngõ chuyển động. Trong đó có cái xuyên vải xanh áo, khóe miệng còn có một cái sẹo." Chu Lâm là sẽ không tin tưởng Hứa Diệp sẽ trộm cắp đồ vật, dù sao nàng cảm thấy Hứa Diệp nhân phẩm rất tốt. Trương Cùng có chút hồ nghi nhìn thoáng qua Hứa Diệp, càng phát cảm thấy cái này vụ án điểm đáng ngờ trùng điệp. Hứa Diệp nhà phụ cận sát thực xuất hiện một chút người xa lạ, hàng xóm của hắn đều có thể chứng minh điểm này. Còn có Hứa Diệp đi làm xác thực cùng Lâm Hàng cùng một chỗ. Thế nhưng báo cáo người lại rất chắc chắn, nói là Hứa Diệp trong đêm đi trộm trộm. Hắn hiện nay có chút đau đầu, nếu là thật tại Hứa Diệp trong nhà tìm ra bộ kia mất trộm thiết bị, phải làm thế nào kết thúc? Hắn tự nhiên là không hy vọng Hứa Diệp trong nhà có thể tìm ra món đồ kia, như vậy đơn giản nhất, có thể trực tiếp thả Hứa Diệp. Dù sao, cái này chứng minh báo cáo người nói sự tình giả dối không có thật. Phải biết, Hứa Diệp cả ngày hôm nay đều nốc ở trong xưởng, không có khả năng vụt trộm trở về rồi đi đồ vật. Các ngươi tìm kiếm đi, ta vẫn là câu nói kia, đây là vu cáo, rất vụ về vu cáo cùng ám hại. Trương đội trưởng, ngươi làm bản án cũng không ít. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi là sáng như tuyết. Nói xong, Hứa Diệp liền đứng ở trong sân. Dù sao đều đến một bước này, hắn cũng chỉ có thể tiếp chiêu. Rất nhanh, bọn hắn liền trực tiếp xông vào Hứa Diệp trong phòng bắt đầu dần dần tìm kiếm. Chu Long rất là lo lắng, vào lúc này không biết cần phải đi tìm ai đến giải cứu Hứa Diệp. Nàng tỷ phu Lục Đào còn tại phim nhà máy, hơn nữa Lục Đào đối với chuyện này cũng không giúp được Hứa Diệp. Tỷ tỷ của mình ngược lại là có một số nhân mệnh. Dù sao nàng là y sinh, cho không ít trọng yếu nhân sĩ nhìn qua bệnh đương nhiên, mẹ của nàng ở phương diện này càng mạnh. Chỉ là. Nàng rất rõ ràng không có cách nào thuyết phục mẹ của mình ra mặt hỗ trợ. Hứa Diệp đi tới trong viện bản đá ngồi xuống, sau đó bình tĩnh đối Chu Lâm nói, "Lâm tỷ, ngươi có thể giúp đỡ pha ấm trà sao?" Chu Lâm sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý gật đầu, "Tốt, ta cái này đi." Trương Cùng đứng ở trong sân, vẻ mặt âm tình bất định. Chúng nhân viên cảnh sát lục tung thanh âm không ngừng từ trong nhà truyền đến. "Báo cáo." Một tên nhân viên cảnh sát từ Tây Sương phòng chạy đến, "Có phát hiện." Trương Cùng biến sắc, bước nhanh đi vào Tây Xương phòng. Hứa Diệp lòng chầm xuống, nhưng vẫn là trấn định đi theo. "Nguy lai, like, bọn hắn tại Tây Xương phòng dưới giường phát hiện một cái cùng vào." Hứa Diệp, ngươi bây giờ có thể thừa nhận à? Trương Cùng có chút thất vọng nhìn xem Hứa Diệp. "Trương đội trưởng, đây chỉ là một cái hầm lối vào mà thôi, ta thừa nhận cái gì?" Hứa Diệp không khỏi lạnh nhạt nói. "Bất quá, ta còn là lần đầu tiên biết rồi nơi này có một cái hầm, còn phải cảm ơn các ngươi, không phải vậy ta đều mơ mơ màng màng." Nói xong, Hứa Diệp từ trong túi lấy ra thuốc, bình tĩnh điểm bên trên. "Đi xuống xem một chút." Trương Cùng đối tên kia nhân viên cảnh sát nói ra. Hai cái nhân viên cảnh sát trực tiếp tiến vào hầm, nhìn Hứa Diệp đều không còn gì để nói. "Các ngươi cũng thật dụng a." cũng không nhìn một chút bên trong không khí lưu không lưu thông, cũng không tiến hành bất kỳ kiểm tra. Cái này nghiệp vụ đạt tiêu chuẩn, thật thích hợp làm hình sự trinh sát sao. Hứa Diệp trực tiếp nhã danh đạo. Trương Cùng sau khi nghe xong, trên mặt nóng bỏng. Hứa Diệp nhã danh đều là tại điểm bên trên, cảm giác được thuộc hạ của mình sát thực rất thành vấn đề, quá không chuyên nghiệp. Bất quá, vận khí của bọn hắn không sai. Đội trưởng, phát hạ đến mấy túi khoai lang, không có phát hiện thiết bị gì. Nghe được câu trả lời này, Trương Cùng không khỏi thở dài một hơi. Hứa Diệp về tới viện tử, Chu Lâm đã pha tốt trà. Lâm tỷ, ngươi không cần lo lắng ta không có làm sao chuyện này, bọn hắn khẳng định là lục soát không ra đồ vật. Hứa Diệp mười điểm tự tin nói. dù sao hắn đã nghe được thương ưng từ không trung truyền đến tiếng tê được. hắn hiện nay rất may mắn, cảm thấy mình đem thương ưng để ở nhà là không gì sánh được quyết định chính xác. vật kia khẳng định là giấu vào trong nhà mình. thế nhưng cũng nhất định bị thương ưng cho lấy đi. Hứa Diệp thương ưng thể chất thế nhưng là đến đến cực hạn, có thể bắt nặng 70, 80 cân con muỗi. chỉ cần bộ kia thiết bị không phải rất nặng, thương ưng liền có thể đem nó cho lấy đi. không tìm được bộ kia thiết bị, vậy khẳng định liền không có cách nào cho mình định tội. sở dĩ hứa diệp mới không lo lắng lâm tỷ ngươi biết chỗ nào có thể mua được trong nhà hộ viện cổ sao hứa diệp trực tiếp hỏi vì phòng ngừa đến tiếp sau còn có người xông vào trong nhà mình hứa diệp cảm thấy rất cần phải có dưỡng hai cái cẩu sau đó dùng đi săn thuộc tính đem bọn nó trí thông minh cùng sức chiến đấu kéo căng kể từ đó liền không cần lo lắng có người xông vào ta đồng sự nhà liền có ngày mai ta dẫn ngươi đi chọn mấy cái trong nhà nàng nghe nói là nước ngoài tiến đến sephert chó vàng lớn vô cùng thông minh mới sinh hơn một tháng du lị vội vàng nói nàng cảm thấy cũng rất cần phải có dưỡng hai đầu cẩu lợi nói trong nhà liền có thể trong nhà hộ viện. Trước cùng nhìn thấy hai người như không có chuyện gì xảy ra thảo luận, không khỏi phủi một mắt Hứa Diệp. Toàn bộ phòng ở mỗi nhất cái địa phương đều muốn tìm kiếm. A Hải, ngươi trở về lại điều hai đội người qua đây. Đào ba thổ đất cũng phải đem đồ vật tìm ra. Nói xong, trước cùng đem chìa khóa xe của mình ném cho bên trong một cái nhân viên cảnh sát. Lâm Tỷ, ngươi cái kia đồng sự nhà ở xa. Hứa Diệp tiếp tục hàn huyên. Không xa, cưới cũng liền mười mấy phút liền có thể đến trong nhà nàng. Cái kia, muốn không hiện tại phiền phức Lâm Tỷ ngươi đi một chuyến, đi mua hai cái trở về. Nói xong, Tứa Diệp từ trong túi sách của mình móc ra 50 khối tiền, sau đó đưa cho Chu Lâm. "Tiền không đủ, ta đằng sau bổ sung." Hứa Diệp cũng không biết Chu Lâm đồng sự trong nhà sẽ ra giá bao nhiêu nghiên cứu. Bất quá, mặc kệ là giá cả bao nhiêu, hắn đều muốn. Dưới mắt một bên mục vẫn là rất hiếu hiếu, bán quý một chút cũng bình thường. Chương 269. Nhà các ngươi làm sao nhiều như vậy ẩm? Chương 269. Nhà các ngươi làm sao nhiều như vậy hầm? Chu Lâm nhận lấy tiền, do dự một chút, "Hiện nay đi, có thể ngươi bên này." Hứa Diệp lộ ra một cái trấn an nụ cười, "Không có việc gì, thanh giả tự thanh." Sớm một chút đem cầu mang về, ta cũng an tâm. Chu Lâm gật gật đầu, "Tốt, ta cái này đi." Nàng bước nhanh rời đi viện tử, cưỡi lên xe đạp biến mất tại cửa ngõ. Trương Cùng nhìn xem một màn này, chân mày nhíu chặt hơn, "Hứa Diệp đồng chí, ngươi ngược lại là rất bình tĩnh." Hứa Diệp nhấp một miếng trà, "Trương đội trưởng, ta đều không có làm chuyện này, có gì có thể khẩn trương." Trương Cùng sừng sốt một chút, lập tức cười lạnh nói, "Ngươi liền không sợ tìm ra thứ gì, vẫn là ngươi giấu rất tốt, sở dĩ chắc chắn chúng ta lục soát không ra đến." Hứa Diệp nhún nhún vai, "Tùy ngươi nghĩ ra sao, đã vào chức là chủ cảm giác, không có bảy đang tâm tình của mình." Vừa dứt lời, Hậu viện đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. "Đội trưởng, có phát hiện." Trương Cùng liền vội vàng đứng lên, hướng thẳng đến bên kia đi qua. Hứa Diệp bình tĩnh uống trà, dù sao đã biết rồi bọn hắn lục soát không ra mất trộm thiết bị. Ngày hôm nay chỉ có hai cái thương hừng, rất hiển nhiên là đưa tin ứng dũng đã trở về rồi. Bọn chúng vừa mới phát ra tiếng kêu nhắc nhở Hứa Diệp, Hứa Diệp đã nhận được. Chắc hẳn bọn chúng cũng nhìn thấy chính mình ngẩng đầu nhìn bọn chúng. Dù sao ở thị lực cái này cùng một chỗ, thư hừng thị lực so Hứa Diệp mạnh hơn nhiều lắm. Một điểm động tác tinh tế, bọn chúng đều có thể nhìn mười phần rõ ràng năm sau 6 phút, trương cùng lần nữa về tới hứa diệp bên người. nhà các ngươi làm sao nhiều như vậy hầm? nghe được trương cùng nhà rẽ, hứa diệp không khỏi giang tay. cái này lúc trước đảo, ta chỉ biết nói phòng bên cạnh phía dưới có. trương đội trưởng, cái này không phạm pháp chứ? nói xong, hứa diệp gõ gõ khói bụi. hắn hiện tại thật sự là không có chút nào hoảng. những cái kia vu oan người như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đồ vật sẽ bị thương ưng cho lấy đi à? cũng không biết đồ vật bị thương ưng làm cho đi nơi nào. mười mấy vạn thiết bị tiểu thiết bị, có thể là thiết bị gì đâu? hơn nữa, còn là nồi hơi chế tạo nhà máy có thể dùng đến thiết bị mất đi như thế thứ đáng giá dùng để vu oan chính mình như vậy đào ra vu oan người đối phương khẳng định phải đem ngồi tù mục xương loại thời điểm này hẳn là có thể đem phía sau chỉ điểm người cho cắn đi ra rồi hả? nghĩ tới đây Hứa Diệp liền bắt đầu tính toán kế hoạch những người kia một lần vu oan không thành khẳng định liền sẽ có lần thứ hai tựa như là tại Tam Khê đại đội thời điểm một dạng bọn hắn tại công xã bên trong cho hoàng tư tư hạ rượu một dạng sau mười mấy phút lại tới một chút mới cảnh sát qua đến giúp đỡ điều tra Hứa Diệp cũng không để ý tự lo uống trà hút thuốc chờ lấy Chu Lâm trở về sắt trời dần tối trong viện sáng lên đèn. Chu Lâm cưỡi xe đạp hùng hùng hổ hổ đuổi trở về, ghế sau xe cột một cái giỏ trúc, bên trong truyền đến tiểu cậu tiếng nhẹ nõn. Hứa Diệp, chúng ta trở về rồi. Chu Lâm hưng phấn nói đồng thời, còn có một cái nữ hài ôm một con chó nhỏ đi đến, ta mang về một con chó nhỏ cùng từng cái chỉ một tuổi nhiều đại cậu, nhìn xem đều 10 điểm cơ linh. Hứa Diệp liền vội vàng đứng lên nên đón, chỉ thấy Chu Lâm đi theo phía sau một cái ghim bím tóc cô gái trẻ tuổi, trong ngực ôm một cái màu lông bóng loáng tiểu cậu, nhìn xem xác định là có một bên mù huyết thống, nhưng rõ ràng là chuôi đồng thời, phía sau của nàng còn theo một cái màu trắng cậu, nhìn xem cũng có một bên mù huyết thống. Đây là ta đồng sự Tiểu Phương, Chu Lâm giới thiệu nói, nàng nghe nói ngươi tao ngộ, đặc biệt đem trong nhà thông minh nhất đại cẩu Bạch Hổ cũng mang đến, cho ngươi mượn dưỡng một đoạn thời gian. Tiểu Phương ngại ngùng cười cười, Bạch Hổ có thể lợi hại, lần trước còn giúp chúng ta bắt lấy một tên trộm đầu. Hứa Diệp hai mắt tỏa sáng, đưa tay sờ sờ Bạch Hổ đầu đại cẩu dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát lòng bàn tay của hắn, tựa hổ rất ưa thích Hứa Diệp. "Ồ, chó đen vậy mà lại liếm ngươi." Phương một mặt kinh ngạc nhìn xem Hứa Diệp. Hứa Diệp mỉm cười, tiếp tục vuốt ve Bạch Hổ đầu, xem ra ta cùng nó có duyên vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy bạch hổ cùng người xa lạ thân mật như vậy, ngươi làm như thế nào? Phương Dò xét lấy Hứa Diệp. chẳng lẽ là bởi vì Hứa Diệp dáng rất đẹp mắt? có thể là bởi vì ta trên người có cho săn mùi đi, dù sao ta trở về thời gian cũng không lâu. Hứa Diệp giải thích nói. như vậy, Phương Hổ nghi nhìn lướt qua Hứa Diệp. nàng cảm thấy vẫn là bởi vì Hứa Diệp đẹp mắt, hiền hoa đồng thời, bạch hổ không có cảm nhận được bất kỳ ác ý. bạch hổ, cái này liền là của ngươi Lâm thời chủ nhân, nơi này chính là ngươi Lâm thời nhà. ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. nói xong, nàng sờ lên bạch hổ đầu. gâu. Bạch Hổ giống như nghe hiểu Phương Lợi nói một dạng, không khỏi kêu một tiếng. Bạch Hổ thật ngoan, thật thông minh. Phương vui vẻ nói ra. Chu Lâm đem trong ngực tiểu cẩu đưa cho Hứa Diệp, nó đã một tháng nhiều, thể trọng đã bốn cân nhiều. Nhìn ra, nó bị dưỡng rất tốt, cũng không thiếu đồ ăn. Bằng không, liền sẽ không lớn như vậy. Cho nó đặt tên rồi sao? Hứa Diệp theo miệng hỏi đây là một cái thư khuyển, thuật nhìn sắc thực rất cơ linh, con mắt 10 điểm linh động, còn không có đâu, chờ ngươi chủ nhân mới này tới lấy. Phương vừa cười vừa nói. Hứa Diệp nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu cẩu mềm mại lông tóc, suy nghĩ một lát, liền kêu bình an, đi hy vọng có nó, cái nhà này liền bình an. trong thôn chó săn chắc chắn sẽ không lại mang nơi này tới. sở dị hứa diệp cho cái này tiểu sữa cầu đặt tên là bình an. tiểu bình an, vậy ngươi phải nhanh nhanh lớn lên nha. nói xong, chu lâm không khỏi vớt vớt đầu của nó. vậy ta liền đi về trước, bên ngoài còn có một con chó chờ lấy ta trở về. nói xong, phương liền chuẩn bị đi ra. phương phương, ta đưa ngươi tới cửa đi. chu lâm biết rồi hứa diệp hiện nay tự do nhận lấy hạn chế, không có thể tùy ý đi lại. chỉ chốc lát, chu lâm liền trở lại. cái này tiền trả lại ngươi. phương phương nàng không cần tiền. nàng qua đây chính là nhìn xem ngươi có thích hợp hay không, không thích hợp lời nói nàng chỉ làm cho ngươi mượn dưỡng một đoạn thời gian. Hứa Diệp không nghĩ tới sẽ là kết quả này, thế là liền nói, được, vậy ta đem nàng bạch hồ dưỡng tốt một chút. bọn hắn còn không có tìm kiếm xong. Chu Lâm nhìn xem người ở bên trong, không khỏi mà hỏi, ừm, tuy tiện bọn hắn tìm kiếm tốt rồi. Hứa Diệp bình tĩnh nói, Hứa Diệp, trong nhà làm sao tới công an? Vương Huệ Ngọc mới vừa trở lại tứ hợp viện, nhìn thấy có thể cùng trong sân, lập tức khẩn trương lên. bọn hắn đến hoạt động kiểm tra một số việc, cùng đại bá ta bọn hắn không quan hệ. Hứa Diệp giải thích một câu nghe được cùng hứa mánh bọn hắn không quan hệ, vương huệ ngọc lập tức liền nới lòng một cái. nàng con tưởng rằng hứa mánh vì không cùng nàng ly hôn, vũ cáo nàng là đồng yêu, nhường công an đến bắt nàng. ngồi xuống uống trà đi, bọn hắn còn muốn tìm kiếm một hồi đâu. hứa diệp đối vương huệ ngọc nói ra, vương huệ ngọc nhẹ gật đầu, đi theo ngồi xuống. hứa diệp ôm bình an, ngay tại cho nó gãi ngứa, cùng nó ra tăng tình cảm. vương huệ ngọc thấy thế mặc dù hiếu kỳ hứa diệp từ đâu tới cậu, thế nhưng đồng thời không có hỏi nhiều. sau nửa giờ, tất cả mọi người ra tới, bởi vì bọn hắn đã đem địa phương lục soát khắp, cái gì cũng không có tìm ra đến. Hứa Diệp, mặc dù không có tìm ra cái gì, thế nhưng ngươi vẫn là phải cùng chúng ta trở về một chuyến, phối hợp chúng ta điều tra." Trương Cùng đối Hứa Diệp nói ra. "Tốt, ta có thể phối hợp." Hứa Diệp 10 điểm dứt khoát đem Bình An giao cho Chu Lâm. "Lâm tỷ, làm phiền ngươi chiếu cố một chút Bình An, ta phối hợp xong điều tra liền trở lại. Có lẽ ngày mai mới có thể trở về." Sau khi nói xong, hắn nhìn thoáng qua Trương Cùng. "Không cần lâu như vậy, 1-2 giờ liền có thể trở về." Đương nhiên, là không có vấn đề tình huống dưới. Trương Cùng bổ sung một câu. Không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh Hứa Diệp trộm cướp, khẳng định là muốn đem Hứa Diệp thả trở về. Những người kia tính toán, hôm nay khẳng định là thất bại. Bây giờ trong tứ hợp viện nuôi tới cẩu, mong muốn mới hạ thủ liền khó khăn. Các ngươi muốn theo lẽ công bằng phá án, nếu không ta liền đi cáo trạng các ngươi. Chu Lâm cảnh cáo một câu. Sau đó, nàng cùng Vương Huệ Ngọc đem Hứa Diệp đưa đến cửa ra vào, nhìn xem Hứa Diệp lên xe rời đi. Xe vừa đi, những cái kia nguyên bản ở bên ngoài vây xem hàng xóm liền xông tới. Huy Ngọc, đây là tình huống gì a? Làm sao công an đem Hứa Diệp mang đi a? Hắn không phải là thật trộm đồ vậy đi? Ta nghe nói vật kia giá trị mười mấy vạn đâu." Chu Lâm vội vàng giải nói, "Vậy cũng là vô cáo, những người kia tới không có cái gì tìm ra đến, Hứa Diệp chỉ là trở về phối hợp điều tra, qua mấy giờ liền có thể trở về." Nghe được Chu Lâm nói như vậy, mọi người không khỏi thở dài một hơi. Ai cũng không hy vọng chính mình hàng xóm là đạo tặc. Hứa Diệp ngồi tại xe cục công an thời điểm, phát hiện Lâm Hàng cùng Lý Hoài Trung cũng ở chỗ này. "Hứa Diệp, ngươi thế nào?" Lâm Hàng đệ nhất thời gian vọt tới Hứa Diệp bên người, ân cần hỏi một câu, "Không có việc gì, bọn hắn không có ở trong nhà của ta tìm tới thứ gì, các ngươi sao lại tới đây?" Hứa Diệp theo miệng hỏi, chúng ta tới phối hợp điều tra, Lý Chủ nhiệm đến làm chứng cho ngươi. Lâm Hàng giải thích nói, đa tạ Lý Chủ nhiệm. Hứa Diệp một mặt cảm tạ nói ra, đây là ta nên làm, ngươi đều chưa từng gặp qua bộ kia thiết bị, làm sao có thể là ngươi trộm. Cái này rõ ràng là vu oan hãm hại, sưởng chúng ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra. Hứa Diệp ngươi yên tâm, sưởng trưởng đối chuyện này mười điểm coi trọng, đã để Bảo An khoa lấy tay điều tra, nhất định phải đem phía sau màn hấp thủ bắt tới. Ngươi nói một chút, ngươi đều đắc tội người nào? Có lẽ chúng ta có thể từ hướng này ra tay. Hứa Diệp vừa muốn mở miệng, liền có người đi lên nói. Hứa Diệp, mời các ngươi phối hợp công việc của chúng ta, đến bên kia trả lời một vài vấn đề." Hứa Diệp biết rồi, bọn hắn là muốn làm mốt lục. Hứa Diệp được đưa tới một gian phòng thẩm vấn, trong phòng ánh đèn mờ nhạt, không khí ngột ngạt. Trương Cùng cùng một vị khác cảnh sát ngồi đối diện hắn, trước mắt mở ra lấy chống không quyển sổ tay. Trương Cùng trước tiên mở miệng, ngữ khí mặc dù không giống trước đó như vậy tràn ngập hoài nghi, nhưng vẫn mang theo xem kỹ, "Hứa Diệp, tiếp xuống vấn đề ngươi muốn thành thật trả lời. Ngươi cẩn thận hồi ức, gần nhất có hay không cùng người nào phát sinh qua xung đột, hoặc từng có dị thường tiếp xúc?" Hứa Diệp hơi híp mắt lại, náo hải cấp tốc quay lại quá khứ. Hắn nghĩ tới trước đây không lâu ở trong sưởng, kém chút cùng người đạo thủ, thế nhưng không giải quyết được gì. Hắn đem việc này thực sự cáo chi Trương Cung, Trương Cung nghe xong, cùng bên cạnh cảnh sát liếc nhau, tại ghi chép bên trên nhanh chóng ghi chép đến mức Hoàng Hạo Minh loại hình. Hứa Diệp cảm thấy không có gì đáng nói. Hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì chứng cứ cho thấy là bọn hắn đạo thủ, cũng không muốn để bọn hắn biết mình đang hoài nghi bọn hắn. Sở dĩ đối với Hoàng Hạo Minh chút này Diệp là không nhắc tới một lời, chỉ có như vậy mới có thể tê liệt địch nhân để bọn hắn cảm thấy mình một mực tại chỗ tối, như vậy thì sẽ tiếp tục khai thác hành động, hỏi thăm hơn một giờ về sau. Hứa Diệp mới từ phòng thẩm vấn ra tới. Sau khi đi ra, Hứa Diệp liền thấy Lâm Hàng. Hắn bước nhanh đi vào Hứa Diệp bên người, quan tâm mà hỏi, "Như thế nào? Không sao chứ?" Hứa Diệp vỗ vỗ Lâm Hàng bả vai, lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, "Không sao, đều hỏi rõ ràng. Đi thôi, chúng ta trở về. Quá tốt rồi, cuối cùng là làm xong." Lâm Hàng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra buông lòng biểu lộ. "Lý chủ nhiệm đâu?" Hứa Diệp đồng thời không nhìn thấy Lý Hoài Trung thân ảnh, liền hỏi một câu, "Lý chủ nhiệm trở lại sưởng bên trong đi, nói là muốn giám sát bảo an khoa người thật tốt điều tra." Lâm Hàng giải thích nói, Hứa Diệp cảm thấy chuyện này cuối cùng khẳng định là không giải quyết được gì. Vào lúc này lại không có giám sát, không biết đến tọt cùng là ai trộm đồ vật. Vậy chúng ta đi về trước đi. Nói xong, Hứa Diệp liền cho Lâm Hàng đưa một điều thuốc. Hai người cưỡi Lâm Hàng xe đạp, sau đó liền về nhà. Lâm Hàng nhường Hứa Diệp trước kỵ đến Hứa Diệp nhà, sau đó chính hắn lại cưỡi về đến Hứa Diệp nhà thời điểm, Chu Lâm cùng Vương Huệ Ngọc đều tại cửa ra bảo. Nhìn thấy Hứa Diệp trở về, hai người đều thở dài một hơi. Như thế nào, sự tình giải quyết sao? Chu Lâm một mặt lo lắng hỏi. Ừm. Bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ chứng minh là ta trộm, chỉ có thể thả ta đã trở về. Bất quá, ta còn không có triệt để rửa đi tình nghi, cần đem cái kia báo cáo người tìm sau khi đi ra mới được." Thứa Diệp giải thích nói. "Cái này người nào cũng quá ghê tởm, sao có thể như vậy vu hãm người tốt đâu?" Chu Lâm Ký thẳng rầm chân. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Thứa Diệp tốt như vậy một người, làm sao lại sẽ bị người vu cáo đâu? "Lâm tỷ, ngươi đừng nóng giận, cẩn thận đem thân thể trọng tức. Ngươi hôm nay vốn là không thoải mái, cũng bởi vì ta sự tình chậm trễ lâu như vậy. Đừng đứng đây nữa, nhanh đi về nghỉ ngơi đi." nghe được hứa diệp lời quan tâm, chu lâm trong lòng ấm áp. hôm nay toàn dựa vào hứa diệp cho cái kia bình thuốc cao, không phải vậy nàng cũng không có cách nào thật tốt quay phim. hứa diệp, ngươi cái kia bình thuốc cao là từ đâu tới à? ngươi biết nó nguyên bản tên gọi là gì sao? chu lâm một mặt mong đợi hỏi. nếu như biết rồi cái này dược tiêu cái gì, từ đâu tới, liền có thể đại lượng mua sắm. bởi vì cái này dược cao có thể giúp được giống như nàng người, nhưng tất cả mọi người giảm bớt thống khổ. cái này ta cũng thật không biết, đây là một cái lao thợ săn cho ta, là chính hắn chế tạo dược cao. hứa diệp thuận miệng nói ra. hệ thống cho dược cao hắn khẳng định là không sẽ giải thích rõ ràng. Vậy ngươi có thể liên hệ với cái kia lão thợ săn không? cái này dược cao quá thần kỳ, có thể giúp ngàn ngàn vạn và người. Chu Lâm vẫn là có một viên thầy thuốc nhân tâm, dù sao mẹ của nàng tự thân dạy dỗ. Cái kia không có cách nào liên hệ, người thợ săn kia đều đã không có ở đây. Hứa Diệp một mặt tiếc hờn nói, cái kia, ta có thể cầm lại đơn vị nhường đồng sự phân tích sao? Nếu như có thể đem cái này dược sao chép được, có thể tạo phúc vô số người. Chu Lâm một mặt kỳ vọng nhìn xem Hứa Diệp. Nàng hiện nay mặc dù không sai đã bắt đầu quay phim, thế nhưng chức vụ của mình công tác còn không có vứt bỏ. Chương 270 Đối phương lần nữa ra chiêu. Chương 270, đối phương lần nữa ra chiêu. Đương nhiên có thể, bình thuốc này cao ta liền đưa cho Lâm thị ngươi, ngươi có thể tự làm quyết định." Hứa Diệp khẽ cười nói. "Quá tốt rồi, cảm ơn." Chu Lâm vui vẻ nói ra. Hỏi ra trước, nàng còn lo lắng Hứa Diệp sẽ không đồng ý, "Tẩu tử, ngươi hỗ trợ thu thập một chút tây xương mấy cái gian phòng." Những người kia lục soát một trận, cũng không biết đem trong phòng trở thành dạng gì. Hứa Diệp đối Vương Huệ Ngọc nói ra đối với Vương Huệ Ngọc, Hứa Diệp quyết định nhường nàng để ở nhà làm bà mẫu, sau đó chính mình quan tâm nàng ăn uống. Trong nhà vẫn là phải quản lý, loại chuyện này Hứa Diệp không muốn làm bởi vì thời gian của hắn quý giá, mặt khác Vương Huệ Ngọc cũng không có cái khác chỗ đi, nếu là cả ngày không có chuyện làm lời nói, liền dễ dàng suy nghĩ nhiều, người muốn suy nghĩ nhiều, liền dễ dàng gây sự. Được, Vương Huệ Ngọc vui vẻ nói ra, nàng hiện nay chỉ lo lắng hứa Diệp đối nàng hờ hững, như vậy nàng liền không có cách nào lâu dài ở lại. Nhưng nàng làm việc, chứng minh hứa Diệp liền có thể liền tiếp nhận nàng để ở nhà. Không cần, chính ta một cái có thể làm. Chu Lâm vội vàng cự tuyệt, ngươi hôm nay không phải máy, ngươi cũng đừng làm việc, đi với ta đến đúng đúng hỷ kịch, cuối tuần này ta liền muốn bắt đầu đập, vẫn là được làm quen một chút nói xong, Hứa Diệp liền trực tiếp đem Chu Lâm cho lôi đi. Chu Lâm trong lòng ngạo ngạo, đi theo Hứa Diệp liền đi chính phòng bên kia. Chính phòng bên trong cũng không có thứ gì, tìm tới một vòng mấy lúc sau biến hóa cũng không phải rất lớn. Ta trước tiên đem bạch hổ buộc tốt, miễn cho nó một hồi hù đến tiểu ngưng. Nói xong, Hứa Diệp trước hết đi đem bạch hổ cho buộc tại chính phòng cửa ra vào. Bình An không cần buộc, dù sao nó còn nhỏ, hơn nữa không có gì tính công kích. Nay lại, nó còn đi theo Hứa Diệp cái mông phía sau, nhìn ra cũng rất ưa thích Hứa Diệp. Buộc thật trắng hổ về sau, Hứa Diệp liền đi vào cùng Chu Lâm lối lên hích đến. Bình An nu thuận ghé vào bên cạnh. Một Hồi nhìn xem Hứa Diệp, một hồi nhìn xem Chu Lâm, tựa hồ tràn ngập tò mò đối một lần hí kịch, Vương Huệ Ngọc liền đem Địa Phương Thu thập xong. Rất khéo chính là, Dụ Ly các nàng cũng mang theo hải tử trở về rồi. Bạch Hổ phát hiện, đệ nhất thời gian đứng lên. Bạch Hổ, ngồi trở lại đi." Hứa Diệp nói một câu, sau đó đi đến Bạch Hổ bên người, ngồi xổm xuống sờ lên đầu của nó. Chó biết cắn người là không sẽ thế, đại đa số chó săn cũng là như thế. Điều lợi hại, đều là phô trương thanh thế. "Mụ mụ, ba ba, cậu cậu, trong nhà của chúng ta có cậu cậu." Lục Ngưng vui vẻ hô, sau đó liền hướng về Bạch Hổ bên này chạy tới. Vào lúc này, Bình An cũng từ trong nhà nhảy lên ra tới, và còn có Tiểu Cẩu Cẩu. Lục Ngưng con mắt trực tiếp liền sáng lên. Bình An nhìn thấy Lục Ngưng chạy tới, đệ nhất thời gian trốn đến Hứa Diệp sau lưng. Rất hiển nhiên, nó cảm thấy Hứa Diệp có thể bảo hộ nó. Hứa Diệp một cái ôm lấy Tiểu Bình An, nói khẽ, đừng sợ, đây là Tiểu Ngưng tỷ tỷ. Lục Ngưng cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần, rồi ra tay nhỏ, Tiểu Cẩu Cẩu thật đáng yêu a. Bình An do dự một chút, chậm rãi nô ra cái mũi ngửi ngửi. Nó kêu Bình An. Hứa Diệp đem Tiểu Cẩu phóng tới Lục Ngưng trong ngực, sau này sẽ là nhà chúng ta một thành viên. Dù Ly kinh ngạc nhìn xem Bạch Hổ, con chó lớn này là là mượn đến giúp đỡ giữ nhà. Hứa Diệp giải thích nói, Tiêu Bạch Hổ rất thông nhân tính. Bạch Hổ giống như là nghe hiểu một dạng, hướng về phía Dù Ly lắc lắc phần đuôi. Lục Đào cảnh giác nhìn xem Bạch Hổ, chó này sẽ không cắn người a. Hứa Diệp cười một tiếng, yên tâm, Bạch Hổ nghiêm chỉnh huấn luyện. Đang nói, Chu Lâm từ trong nhà đi ra, Tiểu ngưng trở về à nhà. Tiểu gì? Lục ngưng ôm Bình An liền muốn hướng Chu Lâm bên kia chạy. Bạch Hổ đột nhiên vẫy hai, bỗng nhiên chuyển hướng cửa sân phương hướng. Rất hiền nhiên, lại có người tới. Chỉ là sẽ là ai chứ? Rất nhanh liền truyền đến tiếng gõ cửa, để ta đi. Hứa Diệp bước nhanh hướng về Đại Môn đi đến, mở cửa về sau, phát hiện là Ngoại Viện người. Chúng ta ngày mai liền dọn đi rồi. Đặc biệt cùng các ngươi nói một tiếng. Nhà máy đã cho chúng ta phân ra phòng ở. Nói xong, hắn liền cho Hứa Diệp đưa lên một điếu thuốc. Vậy chúc mừng các ngươi a, ký sách tân phòng. Hứa Diệp mỉm cười nói. Hứa Diệp không nghĩ tới, bọn hắn cũng được chia phòng ở vận khí này rất tốt ta. Kể từ đó, chính mình tứ hợp viện cải tạo kế hoạch liền có thể bắt đầu a. Hắn muốn bên ngoài viện đổi một cái nhà để xe ra tới. Dù sao đến tiếp sau khẳng định là muốn mua xe. Ngoại Viện đến ngõ nhỏ ở người thực ra rất cay oan sòn, thích hợp dùng để làm phòng làm việc của mình. Nội viện có tương dây, lẫn nhau không chỉ có liên kết, còn độc lập với nhau. Hai người lại trò chuyện vài câu, sau đó hứa Diệp liền đóng cửa trở về. Hứa Diệp, ai tới? Chu Lâm ôm Bình An đi tới. Ngoại viện, bọn hắn cũng chia đến phòng lũ, ngày mai dọn đi. Hứa Diệp giải thích nói. Nghe được ngoại viện cũng phải dọn đi, Chu Lâm cũng có mấy phần kinh ngạc. Hiện nay phòng ở tốt như vậy điểm, trước đó đều không có điểm đến, hiện nay hai nhà đều phân ra tân phòng, là phong thủy của nơi này quá tốt rồi. Đối với Chu Lâm tôi nói. Tương đối xấu nào chính là nàng rất nhanh cũng muốn đi theo dọn đi rồi. Trong nhà của nàng, không có khả năng đồng ý chính mình độc thân ở tại Hứa Diệp trong viện. Trừ phi, nàng cùng Hứa Diệp lĩnh chứng, chỉ là tìm người yêu lời nói, hiện tại cũng không thể ở đến đối phương trong nhà. Chỉ là liền thời gian một tháng, khả năng sao? Rất hiển nhiên, Chu Lâm cảm thấy không có khả năng. Hứa Diệp tuổi tác, đều không lãnh được giấy chứng nhận. Nơi này là kinh thành, không thể đem nông thôn chỉ xử lý rượu không lĩnh chứng bộ kia chuyển tới dùng. Thời gian không sai biệt lắm, ban đêm Lâm thị ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hứa Diệp còn muốn trở về nhường thương ứng xuống tới. Giống như nay trời đã tối, người khác là không nhìn thấy Tô Lương. Vào lúc này, còn không có gì nhìn ban đêm dụng cụ. Chu Lâm cảm thấy Hứa Diệp là lo lắng thân thể của nàng, sợ dĩ nhẹ gật đầu. Hôm nay xác thực rất mệt mỏi, bởi vì đêm qua nàng đều không thế nào đi ngủ. Này lại, đúng là dáng chống đỡ lấy. Vậy ta về trước đi ngủ, trời tối ngày mai lại tìm ngươi đối hí kịch. Nói xong, Chu Lâm liền đi ngủ. Hứa Diệp ở trong viện khoa tay một cái thủ thế, sau đó liền đi vào phòng bên cạnh. Sau một phút, hai cái thương ưng liền từ nóc nhà nơi hẻo lạnh chui đi vào. Hắn tại ưng dụng trên chân lấy xuống thư tín, nghiêm túc nhìn lại hết thảy có 5 phong thư, theo thứ tự là khương nhật an, khương như nguyệt, cố vân, hoàng tư tư, các nàng tất cả viết phòng, còn có một phong là lý đông minh cùng lý tịnh cùng một chỗ viết. hứa diệp mượn dầu hỏa đèn ánh sáng, cẩn thận đọc lấy thư tín. mấy người các nàng chủ yếu là kể rõ đối hứa diệp tưởng niệm, thuận tiện nói một chút trong thôn tình hình gần đây, còn có hứa diệp lời nhắn nhủ sự tình. cuối cùng mở ra lý đông minh tin, hứa diệp biểu lộ đột nhiên ngưng trọng lên. tam khê đại đội gần nhất tới mấy cái người xa lạ, một mực tại nghe nóng tin tức của ngươi. hứa diệp cao mày, xem ra có người còn chưa hết hy vọng. hắn cấp tốc mải mực nâng nuốt, cho mỗi người đều viết hồi âm. Cho Lý Đông Minh hồi âm phá lệ kỹ cẩm, dặn dò hắn muốn để cao cảnh giác. Hồi xong tin về sau, Hứa Diệp liền cho bọn chúng một chút ban thưởng. Hiện nay liền không để bọn chúng đưa tin, khẳng định là nghỉ ngơi đến mức cái kia thiết bị, Hứa Diệp đồng thời không để cho thương ưng nhóm đi cầm về. Làm mất rồi là được rồi, tim trở về còn phiền phức. Vạn nhất có người nhìn chằm chằm, giết cái hồi mã thương liền rất phiền toái. Tiếp theo, Hứa Diệp liền trở về chính phòng Đông Sương bên kia vẫn sáng đèn, rất hiển nhiên Vương Huệ Ngọc vẫn chưa có ngủ. Thế là, Hứa Diệp liền đi tới Đông Dương gõ cửa một cái. Tiến đến, Vương Huệ Ngọc lau sạch sẽ nước mắt, liền vội vàng đứng lên. Ta liền tại cửa ra vào nói hai câu, hứa Diệp đồng thời không có đi vào dự định, dù sao vẫn là muốn tị hiểm. Được rồi, ngươi cứ việc nói. Vương Huệ Ngọc mở cửa, dò xét lấy hứa Diệp. Loại này tôn trọng cảm giác, nhưng nàng mười điểm cảm động. Tẩu tử, ngươi bây giờ cũng không tốt tìm việc làm, liền tại nhà bên trong làm chút công việc đi. Ban đêm ta đều sẽ trở về ăn cơm chiều, ngươi phụ trách nấu một cái. Số tiền này ngươi cầm lấy mua đồ ăn, thì ta sẽ làm cho thịt rừng trở về. Mặt khác, trong viện những cái kia đồ ăn phải xử lý rơi, ta chuẩn bị trồng lên hoa cỏ, sau đó yêu cầu cải tạo nội viện. Vương Huệ Ngọc nhẹ gật đầu, một mặt cảm kích nói ra, được, rồi, ta sẽ làm rất tốt. Nàng hiểu rõ, đây là hứa Diệp cho nàng lưu lại cơ hội. Bất kể nói thế nào, nàng hiện nay vẫn là hứa Mạnh thế tử. Những này, ta là xem ở ngươi là chị dâu ta phân thượng. Nếu như ngày nào ngươi cải, liền không thích hợp ở nơi này. Hứa Diệp mười điểm dứt khoát nói ra, Vương Huệ Ngọc sững sút một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Kể từ đó, nàng cảm thấy mình liền không thể suốt ruột ly hôn. Rời, xác thực liền không thích hợp ở nơi này. Hứa Diệp dù sao còn độc thân, vạn nhất cùng mình truyền ra chút gì, vậy cũng không tốt. Hơn nữa nếu có nàng dâu. Hứa Diệp nàng dâu cũng không thể có thể làm cho mình một cái ly dị nữ nhân ở chỗ này, vậy liền sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng đi nghỉ ngơi. Nói xong, Hứa Diệp liền xoay người lại. Hôm nay hắn còn muốn đi vào cơ giới công xưởng làm việc. Dù sao muốn làm đồ uống dây truyền sản xuất, mong muốn sớm một chút đem nhiệm vụ làm xong. Tiến vào cơ giới công xưởng về sau, Hứa Diệp liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Toàn bộ dây truyền sản xuất hắn cần phải đi thực địa khảo sát, thế nhưng đơn giản một chút thiết bị vẫn là có thể thử nghiệm thiết kế cùng chế tạo. Hứa Diệp tại cơ giới công xưởng bên trong hết sức chăm chú bận rộn, công xưởng bên trong ánh đèn sáng ngời tỏa ra hắn chuyên chú khuôn mặt hai tay của hắn tại các loại công cụ cùng linh kiện ở giữa nhanh chóng xuyên toa, khi thì cầm lấy tay quay vận chặt tốt vít. Thời gian mà đối chiếu bản vẽ từ cân nhắc tỉ mỉ. Thời gian lặng yên trôi qua, không biết qua bao lâu, Hứa Diệp rốt cục hoàn thành một cái tiểu hình bộ kiện thiết kế chế tạo. Hắn nuốt nuốt chua xót con mắt, nhìn một chút ngoài cửa sổ, bóng đêm càng sâu, yên lặng như tờ. Hắn duỗi lưng một cái, quyết định về phòng trước nghỉ ngơi. Dù sao ngày mai còn có rất nhiều sự vụ chờ lấy hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên tấu qua cửa sổ vẩy vào Hứa Diệp trên mặt, hắn từ từ mở mắt. Một ngày mới bắt đầu đơn giản rửa mặt về sau, hắn đi vào trong sân. Phát hiện Vương Huệ Ngọc đã tại nấu nước nóng, lượn lờ khói bếp từ phòng bếp dâng lên, cho cái này cổ lão tứ hợp viện tăng thêm mấy phần sinh hoạt khí tức. "Tẩu tử, vất vả." Hứa Diệp vừa cười vừa nói, "Không khổ cực, đây đều là ta phải làm." Vương Huệ Ngọc hồi dùng mỉm cười, mang trên mặt một ít câu nệ. Lúc này, Chu Lâm cũng từ trong phòng đi ra, sắc mặt của nàng thoạt nhìn so với hôm qua tốt lên rất nhiều. "Buổi sáng tốt lành a, Hứa Diệp." "Buổi sáng tốt lành, Lâm tỷ. Hôm nay cảm giác thế nào?" Hứa Diệp lo lắng mà hỏi thăm. "Tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi quan tâm." Chu Lâm cười ngọt ngào lấy Ánh mắt bên trong để lộ ra một chút ngượng ngùng. Bất quá hôm nay ngươi vẫn là đường đi rèn luyện, chúng ta đi là được. Hứa Diệp bàn giao một câu. Dù sao kỳ kinh nguyệt vẫn là phải thật nhiều thiên, cái kia dược cao chỉ là ngưng đau, thế nhưng đồng thời không có cách nào cải biến kỳ kinh nguyệt chảy máu chuyện này. Được. Chu Lâm quyết định nghe Hứa Diệp đề nghị. Nàng hiện tại tình huống này cũng sát thực không thích hợp đi. Rửa mặt xong về sau, Hứa Diệp liền trực tiếp đi công viên. Cùng Lâm hàng rèn luyện xong sau, bọn hắn liền trực tiếp đi nhà máy đến nhà máy. Hứa Diệp liền đi tới cương vị của mình, tiếp tục ngày hôm qua công tác. Tựa hồ. Ngày hôm qua trộm cướp án đồng thời không có có ảnh hưởng đến Hứa Diệp. Hứa Diệp đang chuyên chú vào công tác, phân xưởng bên trong máy móc tiếng oanh minh bên tai không dứt. Đột nhiên, phân xưởng chủ nhiệm vội vàng đi tới, vẻ mặt lo lắng. "Hứa Diệp, xưởng trưởng gọi ngươi đi hắn văn phòng một chuyến, giống như có việc gấp." Phân xưởng chủ nhiệm nói ra. Hứa Diệp trong lòng nghi hoặc, ngừng công việc trong tay, đi theo chủ nhiệm tiến về xưởng trưởng văn phòng. Trên đường đi, hắn âm thầm suy nghĩ, sẽ là chuyện gì vội vã như thế. Đi vào xưởng trưởng cửa phòng làm việc, hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Tiến đến. Xưởng trưởng thanh âm từ bên trong truyền đến. Hứa Diệp đẩy cửa ra, Chỉ thấy Sưởng trưởng ngồi tại trước bàn làm việc, cao mày, trước mắt để đó một chồng chéo văn kiện. "Sưởng trưởng, ngài tìm ta?" Hứa Diệp lễ phép hỏi. Sưởng trưởng ngón tay chỉ cái ghế đối diện, ra hiệu Hứa Diệp ngồi xuống, sau đó mở miệng nói ra, "Hứa Diệp à, chúng ta nhà máy gần nhất nhận được một cái đơn đặt hàng lớn, cần muốn tạo ra một nhóm mới nổi hơi. Đây vốn là cái tăng lên nhà máy hiệu quả và lợi ích cơ hội tốt, nhưng đối phương yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn cực cao, thời gian còn gấp gáp. Nhà máy muốn tổ kiến một chi tinh anh đội ngũ, sở dĩ muốn cho ngươi cùng nhau gia nhập, ngươi có thể thắng hay không mặc cho." Hứa Diệp nghe xong, trong lòng căng thẳng, Loại chuyện này, lúc nào đến phiên chính mình mới vào xưởng người a có vấn đề, khẳng định là có vấn đề a thế nhưng hắn có thể cự tuyệt sao? Cự tuyệt, liền không có cách nào đào ra hắt thủ. Hắn hơi chờ sau khi tự hỏi nói ra, xưởng trưởng, ta nguyện ý thử một chút. Xưởng trưởng gật đầu nói, rất tốt, người trẻ tuổi liền muốn có cô này nhiệt tình. Người đi về trước đi, cái đoàn đội này chẳng mấy chốc sẽ làm cho đứng lên. Đến trạng vật tối, Hứa Diệp liền gặp được thành viên khác đồng thời cũng biết mình cương vị. Nhà máy vậy mà nhường hắn đi phụ trách luyện thép nổi hơi, rõ ràng là muốn để hắn đặt mình vào địa phương nguy hiểm, vu hoan không thành hiện nay liền muốn trực tiếp động thủ giết chết chính mình. dù sao loại này nổi hơi bên trong đều là hơn ngàn độ nước ép, người rơi vào liền trực tiếp hỏa táng, liền thi thể cũng sẽ không còn lại. như thế đem người giết chết, nhất là dứt khoát. bất quá Hứa Diệp nhất không lo lắng chính là võ lực, dù sao hắn võ lực của mình liền rất mạnh đối phương xuất thủ, hắn còn có thể thuận tay chế phục. sau đó hỏi ra phía sau màn người chủ sự, tìm hiểu nguồn gốc đem tất cả mọi người móc ra từng cái giải quyết. những người kia nhìn thấy Hứa Diệp trực tiếp đồng ý, cũng không có suy nghĩ nhiều. ngày mai bọn hắn cái đoàn đội này liền sẽ bắt đầu chính thức khởi động. Hứa Diệp đoán chừng ngay từ đầu chắc chắn sẽ không động thủ, dạng kia quá rõ ràng. Thế nhưng, hắn cũng biết những người kia kiên nhẫn sẽ không rất đủ. Nhiều nhất 10 ngày qua về sau, tất nhiên liền sẽ khai thác hành động. Lúc trở về, Lâm Hàng nghe nói Hứa Diệp cương vị lại điều chỉnh, còn 10 điểm ân mộ. Bởi vì Hứa Diệp gia nhập cái đoàn đội này đúng là nhà máy trước đó cầm qua ban thưởng không ít đoàn đội, Hứa Diệp làm một cái người mới thêm vào là rất khó được sự tình. Chỉ là hắn làm sao biết, Hứa Diệp có thể đi vào, là có người muốn mệnh của hắn. Nếu như Lâm Hàn biết rồi, khẳng định liền sẽ không ân mộ. Chương 271. Đến tột cùng là ai đệ mắt tới chính mình? chương 271, đến tột cùng là ai để mắt tới chính mình. Tần tầm về đến nhà, Hứa Diệp phát hiện trong viện vườn rau đã bị xử lý tốt, không chỉ có đem rau xanh xử lý tốt, liền đều lật ra một lần. Chính mình cái này tẩu tử, đúng là rất tài giỏi. Nhiều như vậy công việc, coi như là chính hắn đến làm, cũng sẽ rất vất vả. "Là tiểu thúc tử trở về a, mau tới rửa tay ăn cơm đi." Vương Huệ Ngọc xuất hiện tại cửa phòng bếp, một mặt ý cười nhìn xem Hứa Diệp. "Được." Hứa Diệp ôm lấy chạy tới Bình An, hướng về phòng bếp đi đến. Trên mặt bàn bày biện bốn đồ ăn một chén canh, nhìn xem còn lá rất không tệ mặc dù không có thịt, thế nhưng có trứng trắng. Hứa Diệp rửa ra tay, liền ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm đi. Tẩu tử, ngươi cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm chứ? Ta chỗ này không có bộ kia lão phong xây quý cũ. Hứa Diệp biết rồi. Hứa Thiêm dân vẫn là rất phong kiến. hắn đều không để cho mình đại bá mẫu lên bàn, chớ đừng nói chi là con dâu. Cái này, cái này không thích hợp đi. Vương Huệ Ngọc có chút bất an tại tràn đầy miếng vá vây che bên trên xoa xoa tay. Cái này có cái gì không thích hợp? Ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Không phải vậy, ta một người ăn cơm nhiều nhảm chán. Hứa Diệp tìm một cái lý do. Vương Huy Ngọc cảm nhận được Hứa Diệp tôn trọng, đỏ hốc mắt nói cái kia vậy được rồi làm sao lại trang như thế điểm cơm là trong nhà mẹ không đủ sao hứa diệp nhìn thấy vương huệ ngọc chỉ chứa gần một nửa bát thô lương lập tức nhíu mày ta cũng không muốn để cho người ta nói ta ngược đáy chính mình tổ tử nói xong hứa diệp đem chính mình trong chén đổi cho vương huệ ngọc sau đó đứng dậy cầm lấy chén của nàng đi xối cơm ta tới để cho ta tới vương huệ ngọc một bên rơi lệ vừa nói không cần ngươi ngồi đi như vậy lôi kéo nhường người bên ngoài thấy được sợ là sẽ phải gây nên hiểu lầm hứa diệp nhắc nhở vương huệ ngọc vội vàng rút tay về Lui về sau hai bước, Bất An nhìn lấy Hứa Diệp. Hứa Diệp thịnh tốt cơ ngồi xuống lại, ôn thanh nói, "Tẩu tử, về sau chúng ta chính là người một nhà sinh hoạt, không cần câu nệ như vậy." Vương Huệ Ngọc lau nước mắt gật đầu, miệng nhỏ đối cương hạt. Hứa Diệp kẹp một đại đuôi trứng trắng đến nàng trong chén, "Ăn nhiều một chút, ngày mai ta đi làm điểm thịt trở về. Ban đêm Hứa Diệp liền sẽ để thương ưng đi đi săn, trước hừng đông sáng liền có thể làm cho điểm con ngồi trở về. Hiện nay, trong nhà vẫn là thiếu tủ lạnh." Hứa Diệp cảm thấy có điều kiện lời nói, vẫn là có thể chính mình chế tạo một đài tủ lạnh ra tới máy nén kỹ thuật hắn đã nắm giữ chỉ cần hữu cơ dường lời nói tay xoa ra tới vấn đề cũng không phải rất lớn sau buổi cơm tối Hứa Diệp liền trực tiếp trở về phòng hôm nay hắn còn đi nhà máy thư viện mượn sách mới chính là liên quan tới thực phẩm gia công sở dĩ hắn được thật tốt đem những sách kia xem hết chỉ là vừa về đến phòng Chu Lâm thanh âm liền từ ngoại viện truyền đến Hứa Diệp ngươi đang bận sao Chu Lâm có chút nhảy cấn mà hỏi đang nhìn nhàn thư đâu thông thả Lâm tỷ có cái gì chuyện vui chia sẻ sao Hứa Diệp đi tới cửa hỏi hôm nay Chu Lâm trở về tương đối chế rất hiển nhiên là tại phim nhà máy bên kia chậm trễ thời gian. hơn nữa tâm tình rất tốt bộ dáng, khẳng định là chuyện gì tốt đa. Ừm, cho ngươi. đây là ta giúp ngươi muốn tới ký tên, đây chính là Du Bình tỷ tỷ ký tên. nói xong, Chu Lâm liền lấy ra một sổ ghi chép đưa cho Hứa Diệp. Du Bình, nàng là hiện nay tương đối đỏ một cái nữ nghệ nhân, đập qua không ít phim, hình tượng rất tốt. Hứa Diệp cũng chỉ là trước đó trò chuyện kịch bản thời điểm sách một câu, không nghĩ tới Chu Lâm liền nhớ ký đương nhiên, nàng bản thân cũng vô cùng ưa thích Du Bình, xem nàng như thần tượng của mình. cái này ký tên liền một phần a. Hứa Diệp nhận lấy sổ ghi chép phát hiện mặt trên còn có tặng hứa diệp ba chữ rất hiển nhiên đây là chu lâm chuyên môn vì nàng tìm du bình ký tên chúng ta cũng có du bình tỷ tỷ có thể thân thiết cho chúng ta mỗi người đều ký tên chu lâm thập phần vui vẻ nói nói xong nàng lấy ra mặt khác một quyển sách ta ơn tạ lâm tỷ phần lễ vật này quá trân quý hứa diệp tràn đầy cảm động nói ra hắn không nghĩ tới chu lâm như thế đem hắn để ở trong lòng người yêu thích liền tốt vậy ta sẽ không quấy rầy người xem sách nói xong chu lâm liền vui vẻ cầm lấy chính mình sổ ghi chép rời đi hứa diệp thu hồi ánh mắt sau đó tiếp tục nhìn lên thư Hắn biết rồi, Chu Lâm khẳng định là phát hiện chính mình nhìn không phải nhà thư, sở dĩ chủ động rời đi. Hứa Diệp thu hồi ý nghĩ, nghiêm túc vùi đầu vào sách vở bên trong. Một mực thấy được đêm khuya, Hứa Diệp mới đi ngủ. Nam xuống về sau, hắn liền tiến vào cơ giới công xưởng, sau đó bắt đầu tiếp tục thiết kế đồ uống sản xuất thiết bị. Hôm nay nhìn một chút tài liệu, vừa vặn dùng phụ trợ thiết kế công năng thiết kế ra được nghiệm chứng một chút. Bất quá dù sao không có nhìn qua bản vẽ, chỉ nhìn qua một chút văn tự tài liệu, mong muốn trở thành công thiết kế còn là rất khó. Một buổi tối đi qua, Hứa Diệp thiết kế đều không có cái gì hiệu quả. Trước hừng đông sáng, hắn thối lui ra khỏi chính mình cơ giới công xưởng đi một chuyến sát vách phát hiện bên trong đã có hai con thỏ cùng một con lửng thu hoạch này vẫn là tương đối không sai mẫu chốt là lửng còn chưa chết hẳn nhìn thấy hứa diệp thời điểm còn ý đồ chạy trốn hiện nay hứa diệp biết rồi vừa mới bạch hổ vì cái gì kích động đoán chừng là phát hiện thương ưng mang theo con ngùi trở về sở dĩ rất hưng phấn nó vẫn không có kêu chỉ là không ngừng đẩy nhẹ máu bướm bị hứa diệp nghe được sở dĩ hứa diệp mới thối lui ra khỏi cơ giới công xưởng hứa diệp bắt lấy con chó kia trồn đồng thời không có giết chết tính toán của nó hắn kiểm tra một chút vết thương Phát hiện nó tổn thương cũng không tính rất nặng, giữa mấy ngày không thành vấn đề. Trong nhà có một cái vại, dùng để quan nó cũng phù hợp. Thế là, Hứa Diệp liền đem nó tính cả cái kia hai con thỏ hoàng sách chạy tới. Sau đó, hắn đi tới Vương Huệ Ngọc ngoài cửa. Gõ mấy lần về sau, lập tức truyền đến Vương Huệ Ngọc thanh âm. "Ai vậy?" Vương Huệ Ngọc có chút khẩn trương hỏi. Nàng đoán là Hứa Diệp, nhưng là lại lo lắng không phải Hứa Diệp. "Tẩu tử, là ta, ngươi kéo cửa xuống." Hứa Diệp nhỏ giọng nói. Vào lúc này đem những người khác đánh thức cũng không tốt, lo lắng gây nên hiểu lầm. Vương Huệ Ngọc vội vàng phủ thêm áo khoác mở cửa nhìn thấy Hứa Diệp trong tay sách theo con muỗi, kinh ngạc trừng to mắt, cái này đây là băng hưu của ta đưa tới. Hứa Diệp hạ giọng, con chó này trồn còn sống, ta muốn chiếc gối. Vương Huệ Ngọc gật gật đầu, dón dén dẫn Hứa Diệp đi vào hậu viện, nàng thuần thuộc sốc lên một chiếc vại lớn cái nắp, nơi này trước kia là ướp dưa mối, đủ sâu. Hứa Diệp cẩn thận đem lửng bỏ vào, lại ném đi vài miếng rau quả, lửng nút ở nơi hẻo lánh, cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm Tẩu tử, cái này hai con thỏ. Hứa Diệp lời còn chưa nói hết, Vương Huy Ngọc đã tiếp tới, giao cho ta xử lý đi, ban đêm làm cho ngươi đốt thịt thỏ. Trong mắt nàng lóe ánh sáng, nàng không nghĩ tới, Hứa Diệp bằng hưu thật có thể làm ra thịt rừng. Thịt, nàng có thể quá thèm. Ngày đó Hứa Diệp cho những cái kia thịt nướng, nàng ăn chính là vẫn chưa thỏa mãn, trong bụng đều đang ăn thịt. Tiểu Thúc Tử đi nghỉ ngơi một lát, trời còn chưa sáng đâu. Vương Huệ Ngọc nhắc nhở một câu, "Không ngủ, ta muốn đi công viên rèn luyện." Nói xong, Hứa Diệp liền chuẩn bị ra cửa. Hắn muốn đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem phụ cận có cái gì người theo dõi. Hứa Diệp sau khi ra cửa, dọc theo quen thuộc đường phố hướng công viên đi đến. Sáng sớm đường phố tràn ngập thật mỏng sương ngủ, tĩnh mịch mà thanh lãnh, ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa từ đằng xa truyền đến, đánh vỡ cái này yên tĩnh. Hắn nhìn như nhàn nhã dạo bước, thực ra ánh mắt bén nhạy quan sát đến bốn phía, không dung tha bất kỳ một cái nào khả nghi dấu hiệu đi đến cửa công viên, hắn phát hiện bình thường luyện công buổi sáng đại gia đại mụ nhóm còn chưa tới, trống trải công viên lộ ra phá lệ yên tĩnh. Hứa Diệp không có dừng bước lại, trực tiếp hướng đi công viên chỗ sâu rừng cây. Tại rừng cây chỗ bí mật, hắn làm mấy cái động tác nóng người, sau đó bắt đầu cường độ cao huấn luyện thân thể. Kì đất, sâu ngồi xổm, dẫn thể chất hướng lên, động tác của hắn tiêu chuẩn mà trôi chảy, mỗi một lần phát lực đều nương theo lấy bắp thịt tăng cứng cùng giãn ra đang huấn luyện khoảng cách. Hứa Diệp sẽ lơ đãng ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh một yên, hắn khẽ mắt quét nhìn thoáng nhìn công viên bên ngoài tường rào trên một cây đại thụ, tựa hồ có đồ vật gì đang lóe lên. mắt hắn hít lại, nhìn kỹ lại, phát hiện đó là một cái cùng loại kính viễn vọng phản quang. Hứa Diệp trong lòng căng thẳng, biểu hiện ra lại bất động thanh sắc, tiếp tục lấy huấn luyện của mình, chỉ là ở trong lòng yên lặng tính toán cách đối phó. hắn tăng nhanh huấn luyện tiết tấu, chỉ chốc lát sau, cái chắn liền che kín mồ hôi. sau đó hắn giả bộ như thể lực chống đỡ hết nổi, chậm rãi đi đến công viên ghế dài bên cạnh ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. vào lúc này, thời gian còn sớm, sở dĩ lâm hàng còn không có đến, hứa diệp quan sát đến đối phương, sau đó lưu ý lấy hoàn cảnh bốn phía. rất nhanh, hắn liền tìm ra mấy cái đối phương điểm mù. tiếp theo, hắn nhanh chóng hành động, mượn nhờ người khác đi lại cơ hội tiến vào đối phương thị giác điểm mù đợi đến đối phương sốt ruột tìm kiếm mình thời điểm, hứa diệp nhanh chóng hướng về đối phương tới gần đối phương phát hiện hứa diệp không thấy, tựa hồ cũng ý thức được không ổn. hứa diệp đến gần thời điểm, phát hiện người áo đen kia từ thụ bên trên xuống tới, hứa diệp không khỏi vui mừng. Hiện nay địch sáng ta tối, hắn chuẩn bị đuổi theo người áo đen này. Hứa Diệp tăng nhanh nhịp bước, quẹo vào một cái chật hẹp hẻm nhỏ đầu này hẻm nhỏ hắn rất quen thuộc, bên trong có rất nhiều rắc rối phức tạp lối rẽ, vô cùng thích hợp vứt bỏ người theo dõi. Hứa Diệp tại trong hẻm nhỏ nhanh chóng xuyên toa, lợi dụng vách tường nghiệp hộ, thỉnh thoảng cải biến chính mình tiến lên phương hướng. Người áo đen vẫn có chút chuyên nghiệp, không ngừng phản theo dõi. Tùy theo hắn gia tốc, Hứa Diệp cảm thấy mình hẳn là bại lộ, thế là liền gia tốc xông tới. Người áo đen còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị Hứa Diệp ngã nhào xuống đất. Người là ai? Vì cái gì nhìn ta chăm chăm? Hứa Diệp đặt người áo đen trên thân, nghiêm nghị hỏi, người áo đen giãy giụa lấy mong muốn phản kháng, thế nhưng hứa Diệp khí lực rất lớn, hắn căn bản không thể động đậy. Ta ta cái gì cũng không biết, là có người thuê ta tới. Người áo đen lắp bắp nói, là ai thuê ngươi? Hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Hứa Diệp tiếp tục truy vấn. Ta không biết hắn là ai, hắn mang theo khẩu trang cùng mũ, chỉ cấp ta một số tiền lớn, để cho ta nhìn chằm chằm ngươi, đem nhất cử nhất động của ngươi đều nói cho hắn biết. Người áo đen run rẩy nói. Hứa Diệp nhíu mày, xem ra đối phương đến có chuẩn bị. Hắn từ người áo đen trong túi tìm ra một bộ máy ảnh cùng một chút tiền mặt. Máy ảnh bên trong cần phải ghi chép hắn mấy ngày nay hành tung. Người đem những hình này đều giao cho người nào? Hứa Diệp giơ lên máy ảnh hỏi. Ta còn chưa kịp giao, hôm qua mới vừa mới bắt đầu đập. Người áo đen vội vàng giải thích nói. Hứa Diệp nhìn xem người áo đen, trong lòng có chút do dự. Hắn không biết người này nói thật hay giả, thế nhưng hiện tại hắn không thể tùy tiện buông tha người này. Hắn đem người áo đen kéo lên, dùng dây thừng đem hai tay của hắn cuộn vào sau lưng. Đi, đi với ta đến nhất cái địa phương. Hứa Diệp hấp lấy người áo đen, hướng về nhà Phương Hướng đi đến. Hắn dự định trước đem người này mang về, thật tốt thẩm vấn một phen, nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn moi ra càng nhiều tin tức hơn. Trên đường, Hứa Diệp thời khắc cảnh giác, phòng ngừa người áo đen chạy trốn hoặc có mặt khác đồng bọn xuất hiện. Coi hắn khi về đến nhà, Vương Huệ Ngọc đã trong sân công việc lu bù lên. Nhìn thấy Hứa Diệp hấp lấy một người xa lạ trở về, nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. "Tiểu thúc tử, đây là có chuyện gì?" Vương Huệ Ngọc khẩn trước hỏi. "Tẩu tử, người này theo dõi ta, ta phải thật tốt hỏi một chút hắn." Hứa Diệp nói xong, đem người áo đen đẩy vào khoùi. Hắn nhường Vương Huệ Ngọc đi tìm một chút dây thừng, đem người háo đen vững vàng cột vào trên ghế. Người nhất tốt thành thật khai báo, không phải vậy có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hứa Diệp ngồi tại người háo đen đối diện, lạnh lùng nói. Người háo đen dọa được sắc mặt tái nhợt, hắn biết mình lần này trọc tới đại phiền toái. Tại Hứa Diệp uy bức lợi rụi dưới, người háo đen rốt cục nói ra một chút tin tức hữu dụng. Ngươi lai like, thuê hắn người là thông qua một cái thần bí người trung gian liên hệ hắn, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cố chủ chân diện mục, mỗi lần giao dịch tất cả đều vượt qua qua tiền mặt cùng nạp danh phương thức tiến hành, mà nhiệm vụ của hắn liên là mỗi ngày theo dõi Hứa Diệp, ghi chép hành tung của hắn, đặc biệt là hắn cùng công xưởng, phim nhà máy cùng với bất luận cái gì người xa lạ tiếp xúc. Hứa Diệp nghe lấy người áo đen khai, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu. Chính mình đáng giá hoàng hạo minh động can qua lớn như vậy, muốn đối phó chính mình, không cần thiết như vậy đi. Điều cương vị đến đi luyện thép đã đủ rồi, hà cớ phái người như thế nhìn mình chằm chằm đâu? Hứa Diệp ngồi tại người áo đen trước mắt, tao mày, lặp đi lặp lại suy tư cái này một loạt sự kiện quỷ dị phía sau nguyên do. Hắn không khỏi ở trong lòng phỏng đoán, ngoại trừ hoàng hạo minh, phải chăng còn có những người khác liên lụy trong đó? Ngươi xác định cố chủ chỉ làm cho ngươi nhìn ta chằm chằm, không nói mặt khác đặc biệt yêu cầu khác. Tỷ như ta đang nghiên cứu cái gì, hoặc cùng cái nào đặc biệt người tiếp xúc. Hứa Diệp mắt sáng như đúc, chăm chú nhìn người áo đen, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Người áo đen lắc đầu liên tục, thanh âm mang theo run dậy, thật, liền nói để cho ta nhìn chằm chằm ngươi, mọi cử động không thể bỏ qua, mặt khác cái gì đều không có bằng giao. Hứa Diệp rơi vào trầm tư, một lát sau hắn đối Vương Huy Ngọc nói, Tẩu tử, ngươi đi trước vận diệu, ta lại đơn độc cùng hắn tâm sự. Vương Huy Ngọc mặc dù tràn đầy lo lắng, nhưng vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu. Quay người đi ra khoa tủi, nhẹ nhàng gài cửa lại. Hứa Diệp rất lo lắng, đối phương là hướng về phía chính mình hệ thống tới. Nếu như hệ thống bại lộ, như vậy hắn liền nguy hiểm. Sở dĩ hắn nhất định phải đem người sau lưng móc ra, biết rõ ràng mục đích của đối phương. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Người áo đen lập tức khẩn trương lên. Giết người diệt khẩu. Trong đầu của hắn hiện lên bốn chữ này, thân thể liền bắt đầu phát run lên. Ngươi, ngươi không thể làm loạn a. Ta đem biết đến tất cả đều nói cho ngươi biết a. Người áo đen ý đồ hướng di động về phía sau, đều muốn cách Hứa Diệp xa một chút đợi một chút, còn có một chút, ta nhớ tới còn có một chút không có nói rõ ràng. chương 272, đường nữ nhi tỉnh trước giờ ra mắt. chương 272, đường nữ nhi tỉnh trước giờ ra mắt. cái nào một điểm, mau nói. hứa diệp sách cổ của đối phương. nữ nhân, đó là một nữ nhân, tóc vẫn là kim sắc. đêm tối người hoảng sợ nói ra. ta máy ảnh cũng là nàng cho, ta biết chỉ chút này, ngươi chớ làm loạn. nữ nhân, mái tóc màu vàng óng. đây không phải là người nước ngoài sao? không phải là vị hôn thê. hứa diệp đột nhiên nhớ tới mình còn có một cái từ nhỏ đặt trước thông gia từ bé mau muội vị hôn thê cũng chỉ có nàng khả năng đối với mình có hứng thú chỉ là nàng nếu biết chính mình trở về rồi vì cái gì không trực tiếp tới gặp mình ngược lại muốn phái người theo dõi chính mình đâu Hứa Diệp có chút khó hiểu được rồi ngươi đi đi sự tình hôm nay coi như chưa từng xảy ra thạo a Hứa Diệp đối người áo đen nói ra hắn có thể làm không nhiều cũng không thể thật đem người một mực chụp tại nơi này a người áo đen vội vàng cầm lên đồ vật của mình hỏa tốc xông ra Hứa Diệp trong nhà chỉ lo lắng Hứa Diệp đột nhiên đổi ý lại bắt hắn cho bắt được trở về tẩu tử Ta đi ra. Hứa Diệp đốt một điếu thuốc, chuẩn bị đi công viên. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Hàng cần phải tại công viên tìm một vòng, không sai biệt lắm thời gian đến tìm mình. Chú ý an toàn." Vương Huệ Ngọc dặn dò một câu. Hứa Diệp vừa ra cửa, đón đầu liền gặp phải Lâm Hàng. "Diệp ca." Lâm Hàng trước lên tiếng chào hỏi. "Hôm nay có việc chậm trễ, đi trước nhà máy đi." Hứa Diệp đi lên phía trước nói. "Được." Lâm Hàng không có hỏi nhiều, trực tiếp liền đem xe giao cho Hứa Diệp. Thế là, hai người liền cưỡi xe đi nhà xưởng đi nhà ăn ăn xong điểm tâm về sau, hai người liền mỗi người đi một ngả. Hứa Diệp đi cương vị mới đi vào liền tiếp nhận quần cuộn sóng nhiệt xa xa liền có thể nhìn thấy đốt màu đỏ bừng nước ép Hứa Diệp nheo mắt lại thích đứng lấy phân xưởng bên trong nóng rực tia sáng mồ hôi giống như trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng của hắn hắn hít sâu một hơi cất bước đi hướng mình công tác vị trí mới tới một cái mặt mũi tràn đầy than đen lão công nhân ngậm lấy điếu thuốc nhìn từ trên xuống dưới hắn đúng hôm nay ngày đầu tiên Hứa Diệp gật gật đầu đi theo ta học lão công nhân ngắn gọn nói quay người hướng đi một đài to lớn dung lô Hứa Diệp theo sát phía sau bên hai là máy móc anh minh tạm tâm đúng lúc này Hắn dư quang thoáng nhìn phân xưởng cửa ra vào hiện lên một vòng lam sắc. Hứa Diệp đống nhiên quay đầu lại chỉ thấy mấy người mặc quần áo lao động bóng lưng. Phát cái gì nốc? Lao công nhân quá lớn, tại xưởng thép thất thần, cẩn thận đem mạng mất. Hứa Diệp thu hồi ý nghĩ, đi theo đối phương bắt đầu chuyên chú làm việc đến. Nói thật ra, cũng không có cái gì kỹ thuật khó khăn đương nhiên, khả năng này cùng Hứa Diệp hiện nay học cái gì cũng nhanh có quan hệ. Dù sao đầu óc của hắn đã đột phá nhân loại mức cực hạn, có lẽ trí thông minh đã không thua bởi những thiên tài kia. Tại nơi này làm việc không chỉ có mệt mỏi, còn đặc biệt sẽ hãn. Mỗi người giống như đều là hai tay để trần bởi vì thật sự là quá nóng bên trong sóng nhiệt cuồn cuộn mặc dù nhà máy trên tường có không ít quạt thế nhưng hiệu quả thực tế đồng dạng thế nhưng Hứa Diệp vẫn như cũ mặc quần áo chảy mồ hôi tốc độ đã bắt đầu chậm lại thân thể của hắn điều tiết hệ thống quá mạnh mẽ đồng thời cũng có một chút nóng lạnh bất xâm mùi vị chỉ cần thích ứng một đoạn thời gian hắn liền có thể thói quen nhiệt độ loại này thích ứng năng lực cũng coi là một loại siêu năng lực bất chi bất giác Hứa Diệp tại nơi này đã làm hai giờ zoom lâu bên trong nước thép hiện ra chói mắt màu đỏ cam sóng nhiệt không khí vẩn mèo Hứa Diệp quần áo lao động phía sau lưng đã kết xuất một tầng tinh mịn xương muối, nhưng sắc mặt như thường thao tác máy cán thép có điều khiển. Tiểu tử ngươi, lão công nhân dùng dính đầy tràn dầu khăn mặt lao vẻ mặt, nheo mắt lại dọ xét hắn. Cái này đều ba giờ, ngươi mặt mũi này bên trên đều không có gì hãn, trên thân còn có thể mặc ở quần áo. Hứa Diệp mới vừa cần hồi đáp, một trận chói hai kim loại tiếng ma sát đột nhiên từ băng chuyển phương hướng truyền đến. 3 mét bên ngoài thép một cắm ở quỹ đạo đường núi chỗ, đỏ bừng mặt ngoài bắt đầu không bình thường bạc màu tỏa sáng. Muốn nổ lô, thả ra. Lao công sắc mặt người đổi biến, phân xưởng bên trong lập tức loạn cả một đoàn. Hứa Diệp lại đi ngược dòng người sông lên phía trước, nhiệt độ cao thiêu đốt lấy lông mi của hắn, trần trụi làn da chuyển đến như kim đâm cảm rất đau. Tại thép mộc sắp rung mạc trong nháy mắt, hắn cơ lấy đúng vào nước lạnh dùng cao áp ống nước. Sùi, bốc hơi xương trắng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ công tác vị trí. Các loại xương mũ tán đi lúc Hứa Diệp đang dùng dịch ép kìm đem biến hình thép mục lôi ra quỹ đạo, làm lạnh kim loại mặt ngoài hiện ra kỳ dị màu nâu xanh, giống đầu cứng ngắc tử mãng. Nơi này, sắt thực rất nguy hiểm a. Loại này lao kỹ thuật, sắt thực cần phải đào thải động một chút lại nổ lô, từ bên trong tung ra nóng hổi nước thép đương nhiên cái này nổ lâu cũng không phải là lò thật nổ, là nội bộ có một ít tình huống dẫn đến nước thép đại lượng vẩy ra ra tới. làm không tệ, ngươi cái này năng lực phản ứng thật là không giống như là mới tới. lao công nhân một mặt thưởng thức vô vô hứa diệp bà vai. đi, đi dội cái nước, thật tốt nghỉ một lát. nói xong, hắn liền dẫn hứa diệp đi nhà tắm ố vàng tường xi măng bên trên bò đầy vết dặn, nước nóng quẩn phát ra không chịu nổi gánh nặng duyên gì. hứa diệp đứng tại nhất nơi hẻo lánh dưới vòi đông sen, tùy ý nước cấm cọ rửa. hắn rất yếu kỳ, hoàng hạo minh sẽ từ lúc nào để cho người ta động thủ. cái này địa phương, đúng là hạ thủ lôi tốt. Một chuyện cho nên, liền có thể che giấu đi, để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Tắm rửa xong về sau, mọi người liền thay đổi y phục lần lượt đi nhà ăn ăn cơm đi. Bọn hắn những này cương vị giờ tan sở hơi sớm một chút, bởi vì thể năng tiêu hao rất lớn. Thời gian dài nhiệt độ cao, thân thể cũng đơ không nổi. Hứa Diệp cũng đói lợi hại, sở dĩ liền không có các loại lâm hàng cùng nhau đánh tốt cơm, Hứa Diệp mang nôm chế độ bàn ăn, tìm hẻo lánh ngồi xuống. Trong phòng ăn tiếng người huyên áo, các công nhân top 5 top 3 tập hợp một chỗ, miệng lớn đầy nhẹ lấy đồ ăn, đàm luận chuyện nhà. Hắn múc một muỗng khoai tây hầm thì bỏ, mùi vị nhặm nhẹo, khối thịt cứng đến nỗi các nha Nhưng hắn không để ý, chỉ là cơ giới lẩm lại, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía nhà ăn cầm vào. Thằng đến sau khi ăn xong, Hứa Diệp đều không nhìn thấy cái gì người khả nghi xuất hiện. Hứa Diệp không có lập tức rời đi nhà ăn, mà là đi rút một điều thuốc, chờ lấy Lâm Hàng xuất hiện. Sau mười mấy phút, Hứa Diệp quả nhiên thấy được Lâm Hàng thân ảnh. Hắn cùng mấy cái đồng nghiệp cùng đi nhà ăn, xem ra cũng là dần dần giao đến bằng hữu. Diệp ca, Lâm Hàng bước nhanh đi đến Hứa Diệp bên người. Các người tan tầm so với chúng ta sớm một chút đi, không cần chờ ta. Lâm Hàng mười điểm hiểu chuyện nói ra đồng nghiệp nhóm đã nói cho hắn biết Hứa Diệp cái kia cương vị tình huống. Sợ dì hắn không nghĩ ảnh hưởng đến Hứa Diệp. "Ừm, ta chính là đặc biệt cùng ngươi nói một tiếng. Nhìn thấy ngươi cùng mặt khác đồng nghiệp cùng một chỗ, ta an tâm." Nói xong, Hứa Diệp vỗ vỗ Lâm Hàng bà vai. "Vậy chúng ta còn cùng tiến lên tan Tâm sao?" Lâm Hàng hỏi tới. Trong khoảng thời gian này, hắn đã quen thuộc cùng Hứa Diệp cùng nhau. Nhìn tình huống đi, đoán chừng đều rất khó cùng nhau." Hứa Diệp bất đắc dĩ nói. Lâm Hàng trong mắt lóe lên một chút mất mát, nhưng vẫn gật đầu, "Được, Diệp ca chính ngươi cẩn thận nhiều." Hứa Diệp bóp tắt tàn thuốc, đứng dậy thời gian dư quang thoáng nhìn nhà ăn cửa sau hiện lên một bóng người sơi tóc màu vàng, vàng nóng dưới ánh mặt trời phá lệ chói mắt nhưng chờ hắn định thần nhìn lại, cái kia người đã biến mất tại chỗ ngặt thế nào? Lâm Hàng thuận lấy hắn ánh mắt nhìn quanh, không có việc gì. Hứa Diệp thu hồi ánh mắt, người đi ăn cơm đi, ta về trước cương vị. Nói xong, Hứa Diệp liền hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Hàng mặc dù không thích ứng, thế nhưng cũng biết mình muốn duy nhất đứng lên đưa ánh mắt từ trên người Hứa Diệp thu hồi lại, hắn liền xoay người cùng đồng nghiệp cùng đi mua cơm. Hứa Diệp đi ra nhà ăn, nóng dực ánh mặt trời phơi đất xi mang nóng lên. Hứa Diệp rất yếu kỷ, vị hôn thê của mình nà tà sạ cũng chính là tận vận là thế nào trà trộn vào nồi hơi chế tạo nhà máy là hôm nay vừa tới sao còn là trước kia liền đến chính mình hoàn toàn không có phát hiện đâu hứa diệp quyết định hồi luyện thép khu vực hỏi một chút những cái kia láo công nhân xem bọn hắn có biết hay không nhà máy có hay không mới tới người ngoại quốc dù sao bọn hắn những người này có chính mình bắt quái con đường rất nhiều người đều là ở tại khu xưởng đối nhà máy chuyện lớn chuyện nhỏ đều hết sức rõ ràng kết quả hỏi một vòng hứa diệp phát hiện vậy mà cũng không có ai biết bất quá hứa diệp cũng không có nói chính mình nhìn thấy người cảm thấy có thể là hôm nay đối mới xuất hiện chỉ có như vậy Bọn hắn mới không biết nhà máy tới một người ngoại quốc. Phổ thông công nhân viên mới tới bọn hắn khẳng định không rõ ràng lắm, nhưng là người ngoại quốc quá hấp dẫn con mắt, tất nhiên là sẽ khiến chú ý Hứa Diệp thu hồi ý nghĩ, tiếp tục làm việc. Bởi chiêu ngược lại là chưa từng xuất hiện tình huống như thế nào, Hứa Diệp thuận lợi làm đến xuống ban. Tan tầm về sau, Hứa Diệp liền đi tìm Lâm Hàn cùng một chỗ trở về đến nhà bên trong, Hứa Diệp phát hiện Chu Lâm đã trong sân luyện công. Bởi vì dựa theo Hứa Diệp yêu cầu, Vương Huệ Ngọc đã đem viện tử chỉnh bình phép chặt. Chu Lâm đang ghim trung bình tấn, cái trán chảy ra mồ hơ mịn, nhưng ánh mắt lại dị thường chuyên chú. Nàng nhìn thấy Hứa Diệp trở về, lập tức thu thế đứng thẳng. Hứa Diệp, ngươi tan tầm rồi." Hứa Diệp gật gật đầu, "Ừm, Lâm tỷ hôm nay trở về quá sớm." "Ừm, hôm nay ta phần diễn tương đối ít, sở dĩ rất sớm đã trở về rồi." Chu Lâm giải thích nói. Trong khoảng thời gian này, dựa kiểm tra bên kia nàng đều xin nghỉ. Nàng đi quay phim chuyện này trong nhà của nàng đã biết rồi, cũng không có phản đối. Thế nhưng, không cho phép nàng đem công tác cho từ trước đón trường, là muốn nhìn một chút bộ này kịch đập xong hiệu quả đi. Vào lúc này, Vương Huệ Ngọc từ phòng bếp thò đầu ra, "Tiểu Thúc, trở về à nha. Cơm lập tức tốt." Nói xong, nàng liền tiếp tục trở về phòng bên trong. Lâm tỷ ban đêm cùng một chỗ tại nhà bên trong ăn cơm đi. Hứa Diệp phát ra mời. Hiện nay Chu Lâm không có đi đơn vị đi làm, An khẳng định không có như vậy thuận tiện. Về sau nếu như không có ở đơn vị ăn lời nói, ngay tại chúng ta cái này ăn liền tốt. Trước giờ cùng chị dâu ta nói một tiếng, nhiều nấu điểm cơm của ngươi liền tốt. Chu Lâm nghe xong, không khỏi nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy đi, một hồi ta cầm chút phiếu cho Huệ Ngọc tỷ. Chu Lâm 10 điểm dứt khoát một chút nói ra ăn cơm đúng là một vấn đề, dù sao quay phim không thể so với ở đơn vị. Có đôi khi sớm, có đôi khi muộn. Hứa Diệp cười khoát tay áo, Lâm tỷ Không cần khách khí như vậy, nói cái gì phiếu không phiếu, coi như là nhiều đôi đua sự tình." Chu Lâm nhìn xem Hứa Diệp chân thành bộ dáng, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. "Phiếu vẫn là nên, lưu tại trên tay của ta cũng không có tác dụng gì, sợ dĩ ngươi cũng đừng từ chối." Hứa Diệp nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Cơm tối thời gian, trong viện phiêu tán hầm cải trắng hương khí. Vương Huệ Ngọc mang một chậu mới ra nổi bột ngô bánh ngô đồng thời, còn có một nồi thịt kho tàu thịt thỏ. "Ồ, đây là cái gì thế ta?" Chu Lâm nhìn thấy có một nồi thịt, lập tức tò mò. "Đây là thịt thỏ, Lâm thị ăn sao?" Hứa Diệp không khỏi vấn đáp. "Có ít người là không ăn thì thỏ. Người đương nhiên có thể, ta cũng rất thích ăn. Huệ Ngọc tỉ tay nghề nhìn xem thật tốt a, người quá thơm. Chu Lâm một bộ rất thèm dáng vẻ. Vậy chúng ta liền động đũa đi. Nói xong, Hứa Diệp liền kẹp lên một đũa thịt thỏ. Xác thực vô cùng có mùi vị, Vương Huệ Ngọc chú nghệ quả thật làm cho hắn kinh ngạc. Tẩu tử, người tay nghề này là học của ai a? Hứa Diệp có chút tò mò hỏi. Ta cậu, hắn là đầu bếp, dạy qua ta một chút gia lông." Vương Huệ Ngọc giải thích nói. Liên tay nghề này, về sau nhất định có thể mở quán cơm, hơn nữa kinh doanh khẳng định tốt. Hứa Diệp không khỏi nói ra. A Vương Huệ Ngọc không khỏi sướng suốt một chút. Hiện nay cá nhân chỗ nào có thể ăn cơm quán A, cái này có thể là không cho phép. Hứa Diệp cái này mới phản ứng được, chính mình nói lỡ miệng. Qua thơm, bữa cơm tối này không nhiều lắm ăn hai bát. Hứa Diệp xóa khai chủ đề. Chu Lâm cũng cảm thấy ăn ngon, miệng đều không dừng được. Cái này thì tỏ mang theo một điểm vị tay, 10 điểm ăn với cơm. Nói thật, nàng trước kia liền chưa ăn qua mỹ vị như vậy thì tỏ. Sau bữa cơm chiều, Chu Lâm chủ động giúp đỡ thu thập bát búa. Thế nhưng Vương Huy Ngọc không có nhường, nàng cảm thấy Chu Lâm trắng non tay cũng không phải là dùng để làm việc nhà. Các ngươi hai cái đúng đúng hí đi. Loại chuyện lặt vật này ta đến làm là được rồi, không cần các ngươi quan tâm. Hứa Diệp cũng không muốn cho Chu Lâm làm những này, thế là liền nói, đúng vậy A Lâm tỷ, Thừa Diệp thời gian còn sớm, chúng ta đúng đúng hí kịch. Như vậy đến cuối tuần, chúng ta liền có thể nhanh chóng hoàn thành quay trụ. Chu Lâm gật gật đầu, từ trong bọc lấy ra kịch bản. Hôm nay đạo diễn nói muốn đem chúng ta đối thủ hí kịch điều chỉnh một chút, tăng thêm vài câu lời kịch. Hứa Diệp nhận lấy kịch bản, hai người trong sân trên băng ghế nhỏ ngồi xuống, mở nhạt bóng đèn dưới, Hứa Diệp cẩn thận đọc lấy mới đổi lời kịch. Câu này chúng ta công nhân có sức mạnh, có phải hay không quá trừ bạch? Hứa Diệp chỉ vào kịch bản hỏi. Chu Lâm xích lại gần nhìn một chút, đạo diễn nói muốn đổi xuất thời đại đặc sắc, ngươi cảm thấy làm như thế nào đổi? Hứa Diệp suy tư một lát, đổi thành chúng ta phân xưởng xem hư thực thế nào, vừa phù hợp công người thân phận, cũng sẽ không quá khẩu hiệu hóa. Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, cái này tốt, ta nhớ kỹ. Nàng từ trong túi lấy ra bút máy, tại kịch bản bên trên nghiêm túc sửa đổi, nhìn xem dáng dấp của nàng, Hứa Diệp không khỏi đã xuất thần, trong đầu không khỏi xuất hiện nữ nhi tình giai điệu, sau đó hát ra tới. Hứa Diệp, ngươi vừa mới hát là cái gì từ khúc cả, Rất êm thay à? Ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Chu Lâm một mặt tỏ mờ hỏi, mặc dù chỉ có vài câu, thế nhưng Chu Lâm cảm thấy thật êm hay. Hứa Diệp nói thầm một tiếng khôn ổn, sau đó sau mới nói, Nữ Nhi tình, chính ta viết. Đúng vậy, chỉ có thể là chính hắn viết. Dù sao hiện ở thời điểm này, còn không có viết ra bài hát này đâu. Ngươi sẽ còn sáng tác bài hát, sẽ còn cái này nệ. Chu Lâm không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhanh, đem chỉnh bài hát hát một hát, ta muốn nghe. Sau khi nói xong, Chu Lâm liền ba ba nhìn xem Hứa Diệp. Chương 273. Hứa Diệp, chúng ta trố đối tượng đi. Chương 273. Hứa Diệp, chúng ta trố đối tượng đi. Hát xong trình bài, Chu Lâm trong mắt đã bịt kín một tầng màn lệ. Ca khúc rất êm thay, thế nhưng chẳng biết tại sao nàng cảm giác trong lòng của mình luôn có một cô bi thương cảm xúc. Quá êm thay, có thể viết xuống đến cho ta. Chu Lâm ba ba nhìn xem Hứa Diệp, một bộ muốn rơi lệ bộ dáng. Hiện nay hát như vậy ca khúc có thể không quá thích hợp, để cho người ta biết ngươi khả năng liền không có cách nào an tâm sinh hoạt. Hứa Diệp trực tiếp nhắc nhở. Chu Lâm sững sốt một chút, sau đó mới nhẹ gật đầu. Nàng tự nhiên hiểu được Hứa Diệp ý tứ, lập tức cảm giác được tư tưởng của mình rắc nhộ quá thấp. Nếu là từ nơi này lưu truyền ra đi, không chỉ có chính mình sẽ xảy ra chuyện, sẽ còn liên lụy Hứa Diệp tẩu tử ngươi hẳn không có nghe được à? Chu Lâm có chút lo lắng hỏi. Ca khúc mặc dù tốt nghe, thế nhưng dưới mắt lại không thể để cho người khác nghe được. Hẳn không có. Ta hát không là rất lớn âm thanh, nàng cũng một mực tại làm việc. Cho dù là nghe được, Hứa Diệp cũng biết Vương Huệ Ngọc sẽ không nấm miệng. Dù sao ca khúc cái này đồ vật chỉ cần không có viết xuống đến, không có quay xuống, liền không có chứng cứ chứng minh là Hứa Diệp viết, thậm chí nói là Hứa Diệp hát. Trái lại, Hứa Diệp còn có thể nói với đối phương là vu cáo chính mình. Thật rất tốt nghe, về sau lại tìm cơ hội dạy ta hát. Ta. Nói xong, Chu Lâm nhìn chừng chừng lấy Hứa Diệp. Nàng cảm thấy mình thật muốn luân hãm. Hứa Diệp không chỉ có sẽ biểu diễn, sẽ còn sáng tác bài hát cùng ca hát, thật sự là quá đa tài đa nghệ. Nam nhân như vậy, quả thực liền chính là nàng trong lý tưởng nam nhân a nàng cảm giác, tim của mình bị một mùi lửa đốt lên, 10 điểm nóng bỏng. Ngươi muốn học lời nói, chúng ta có thể đi trong hầm ngầm hát A, Cam Loan không ai nghe được. Hứa Diệp khẽ cười nói, giáo người khác không được, thế nhưng giáo Chu Lâm Hứa Diệp cảm giác đến mức hoàn toàn không có vấn đề. Nàng chính là tương lai nữ nhi quốc quốc chủ, hát nữ nhi tình không có gì thích hợp bằng. Hầm, đúng, ngươi trong phòng này đâu có rất nhiều hầm, ngày đó công an còn nói đấy nhỉ? Chu Lâm lập tức nghĩ tới, vậy chúng ta đi đi, không biết liền dạy ta hát là được rồi. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, đi đến góc phòng mở ra hầm lối vào. Bên trong không khí vẫn là rất sung túc, bởi vì có mặt khắc miệng thông gió. Cái đơn phương diện tự nhiên cũng không có vấn đề, bởi vì dùng rất nhiều đông đến tâm, đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng đến không khí lưu thông đương nhiên, muốn cùng mặt đất một dạng không khí chất lượng là rất không có khả năng. Bên trong còn có mở điện, mở đèn về sau hầm liền sáng lên. Nhà các ngươi hầm nào coi như không tệ à, bên trong có thể rất rộng rãi, ở cái ba cái gia đình cũng sẽ không chật chội. Chu Lâm không khỏi nói ra. Nơi này thật sẽ không có người nghe được sao? nàng thấp giọng hỏi, thanh âm trong hầm ngầm nhẹ nhàng quanh quẩn. Hứa Diệp cười một tiếng, đóng lại cổng vào cái nắp, bảo đảm thanh âm sẽ không lộ ra. Yên tâm, nơi này cách ấm rất tốt, coi như hát được lớn tiếng đến đâu, bên ngoài cũng không nghe thấy. Chu Lâm thở dài một hơi, trên mặt hiện ra vẻ mong đợi. Cái kia, ngươi lại hát một lần a. Ta nghĩ kỹ hiếu học. Hứa Diệp gật gật đầu, háng giọng một cái, lần nữa nhẹ giọng hát lên nữa nhi tỉnh. Du Dương giai điệu trong hầm ngầm chậm rãi chạy xuôi. Chu Lâm nghe đến mê mẩn, hốt mắt lại có chút phấn hồng. Hát xong về sau, Hứa Diệp nhìn về phía nàng, hỏi, thế nào? nhớ kỹ bao nhiêu Chu Lâm có chút ngượng ngùng lắc đầu ngươi hát được quá em thay ta vào xem lấy nghe đều quên ghi ca tử Hứa Diệp bật cười không sao ta một câu một câu dạy ngươi thế là hai người trong hầm ngầm một câu một câu luyện tập đứng lên Chu Lâm thanh âm trong eo mặc dù mới đầu có chút không lưu loát nhưng rất nhanh đã tìm được cảm giác lặng lẽ hỏi Thánh Tăng Nữ Nhi có đẹp hay không nàng nhẹ nhàng ngâm nga lấy ánh mắt không tự giác trôi hướng Hứa Diệp tim đập hơi nhanh lên Hứa Diệp nhận ra được ánh mắt của nàng khẽ miệng khẽ nít hát được không sai luyện thêm mấy lần liền có thể rất nhuần nhuyễn Chu Lâm túi đầu xuống gương mặt hơi nóng, cảm ơn ngươi dạy ta, bài hát này thật rất đặc biệt, tôi thích liền tốt. Hứa Diệp ôn hòa nói, hai người trong hầm ngầm chờ đợi hồi lâu, thẳng đến Chu Lâm rốt cục có thể hoàn chỉnh hát xuống tới. Nàng thỏa mãn thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Diệp, về sau còn có thể tới đây ca hát sao? Hứa Diệp nhìn xem nàng ánh mắt mong đợi, nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi muốn. Chu Lâm nở nụ cười, trong mắt loé ánh sáng, cái kia nói xong, lần sau ta lại tới tìm ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong hầm ngầm không khí tựa hồ cũng biến thành ấm áp. Hứa Diệp cảm nhận được bầu không khí dần dần không thích hợp đứng lên, vội vàng nói, "Chúng ta cần phải đi ra, nơi này cũng không thể ngốc quá lâu, dễ dàng tiêu dưỡng." Chu Lâm vẻ mặt đều biến hung nhuận, rất hiển nhiên là tim đập rộn lên. Hứa Diệp vừa muốn đứng dậy, Chu Lâm liền giơ tay nắm lấy Hứa Diệp tay. "Hứa Diệp, chúng ta trốn đối tượng đi. Ta mặc kệ ngươi tại nông thôn như thế nào, cái kia đều đi qua. Hiện nay ngươi liền ở bên cạnh ta, hơn nữa cũng không có những người khác." Nói xong, Chu Lâm cả người liền nhào vào Hứa Diệp trong ngực. Nàng đã không phải là cái gì tiểu nữ sinh, rất rõ ràng chính mình mong muốn cái gì. "Lâm tỷ ta" Hứa Diệp vừa định nói chút gì, thế nhưng Chu Lâm cũng không cho Hứa Diệp cơ hội nói chuyện. Hứa Diệp không nghĩ tới, Chu Lâm cũng có bá đạo một mặt. Bầu không khí đều tô đậm tới đây, Hứa Diệp làm sao có thể lùi bước cá hắn hiện tại? Sát thực cũng là độc thân không sai. Khương Nhược An các nàng một năm về sau mới có thể tham gia thi đại học, đợi đến khai giảng mới có thể đến kinh thành. Thời gian một năm sát thực rất khó nhịn à? Hơn nữa chính hắn tình huống như thế nào, Khương Nhược An các nàng không rõ ràng lắm à? Thành thật mà nói, Hứa Diệp trở lại kinh thành sẽ phát sinh cái gì? Các nàng đều có chuẩn bị tâm lý. Hứa Diệp cảm thụ trong ngực Chu Lâm mệt mỏi thân thể, nhịp tim cũng không tự chủ được tăng tốc. Hô hấp của nàng mang theo mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, ấm áp phất ở bên gáy của hắn, nhường hắn nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy Chu Lâm bà vai, thoáng kéo ra một điểm khoảng cách, thấp giọng nói, Lâm tỷ, ngươi tỉnh táo một điểm. Nàng còn rất không lưu loát, Hứa Diệp cảm thấy buổi tối hôm nay trong hầm ngầm còn không thể có bước kế tiếp, dù tỷ cũng lúc nào cũng có thể sẽ trở về, đến lúc đó nhưng là giải thích không rõ. Hắn đúng là rất muốn cùng Chu Lâm đàm luận một trận yêu đương, thế nhưng cũng không muốn tại loại này do đặc thù không khí đưa đến bên trên dưới đầu làm một chút chuyện vòng động. Cùng với chính mình là muốn nhận gánh phong hiểm, Hứa Diệp hy vọng Chu Lâm là đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau làm quyết định. Chu Lâm ngẩn mặt lên, trong mắt mang theo quật cường cùng mong đợi. Ta rất tỉnh táo, ta biết mình đang làm cái gì. Nàng cắn cắn môi, Hứa Diệp, ngươi có phải hay không? Không thích ta? Hứa Diệp thở dài, bất đắc dĩ cười cười. Không phải không thích, chỉ là tình huống hiện tại có chút phức tạp. Phức tạp. Chu Lâm khẽ như mày, là bởi vì ngươi nông thôn sự tình. Hứa Diệp không có trực tiếp trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Lâm tỷ, ngươi là cô nương tốt, giống như chân bảo một dạng. Ngươi cùng với ta, có lẽ không có kết quả. Ta không muốn để cho ngươi về sau hối hận, không muốn để cho người thụ thương lúc này người còn rất để ý chi tiết nếu như Chu Lâm đã mất đi về sau kết hôn liền sẽ rất phiền phức Chu Lâm lại lắc lắc đầu kiên định nói ta không quan tâm ngươi đi qua như thế nào ta chỉ biết nói ngươi bây giờ nhường ta độc lòng nếu như ngươi lo lắng chính là trách nhiệm vậy ta có thể nói cho ngươi ta không cần ngươi hứa hẹn cái gì ta chỉ là không muốn bỏ qua ngươi nàng ngay thẳng nhường Hứa Diệp nhất thời nhẹ lời Trầm mặt một lát Hứa Diệp rốt cục mở miệng Lâm tỷ cho chúng ta lẫn nhau một chút thời gian được không ngươi xác định có thể tiếp nhận giữa chúng ta chỉ có ngắn ngủi tình duyên sao Chu Lâm khoẹt miệng lộ ra mỉm cười là ngươi muốn thời gian cân nhắc ra. Ta đã đã suy nghĩ kỹ, bất quá ta tôn trọng ngươi. Đây là một loại phụ trách biểu hiện. Chu Lâm cảm thấy mình không có nhìn lầm người. Hứa Diệp cũng cười, trong lòng không hiểu dễ dàng một chút. Đúng vậy, nội tâm của ta bị Lâm tỷ ngươi xem thấu. Chúng ta mặc dù công việc ở thời đại này, thế nhưng ta có chút tư tưởng lại dừng lại tại cổ đại. Chu Lâm không khỏi mỉm cười, đại khí nói, nào chỉ là ngươi như thế, phần lớn tư tưởng giác ngộ không cao nam nhân đều là như thế. Bất quá tại ta chỗ này cái này cũng không hoang đường, hơn nữa ta cũng lý giải. Gia gia của ta liền giống như ngươi, hắn cùng hắn cả một nhà qua cũng rất hạnh phúc. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, biết rồi Chu Lâm tâm ý, nội tâm mười điểm cảm động đồng thời. Vừa tối từ may mắn vận khí của mình tốt, gặp đến lúc này Chu Lâm. Đi thôi, chúng ta cái kia đi ra, đợi tiếp nữa thật muốn thiếu dưỡng. Hai người một trước một sau bò lên trên hầm, phía ngoài ánh mặt trời chiếu vào, xua tán đi trong hầm ngầm mập mờ không khí. Chu Lâm chỉnh sửa lại một chút góc áo, ra vẻ thoải mái mà nói ra, lần sau ta cũng đến học ca khúc, ngươi cũng đừng chê ta phiền. Hứa Diệp gật đầu, tùy thời hoan nên. Cái này không sai biệt lắm, thời gian cũng không sớm, ta cũng cần phải trở về. Thực ra vừa mới coi như Hứa Diệp không có ngăn cản cũng sẽ không phát sinh cái gì. Dù sao nàng tình huống bây giờ đã thủ, cũng xảy ra không được đáng tiếc, Hứa Diệp Lâm đốc đều không có tỉnh táo lại. Chu Lâm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, quay người rời đi, bóng lưng khinh doanh mà kiên định. Hứa Diệp nhìn qua thân ảnh của nàng, trong lòng nổi lên một ít phức tạp cảm xúc, cảm thấy hay là không thể phát triển quá nhanh, vẫn là được hoãn một chút. Hoàng Hạo Minh cái phiền toái này còn không có giải quyết hết, Hứa Diệp không dám xem thường. Bây giờ xã hội không khí vẫn tương đối bảo thủ và ràng buộc, nếu như bị người đập tới chút gì, Hứa Diệp lo lắng sẽ hại Chu Lâm. Dù sao, hắn cái kia thông gia từ bẽ vị hôn thê còn phải người trộm chụp hình. Những người khác cũng rất có thể sẽ làm như vậy. Chu Lâm về đến phòng về sau, đẩy ra cửa sổ. Vị trí này mới vừa dễ dàng nhìn thấy hứa diệp đèn trong phòng. Nhìn xem ánh sáng, nàng cảm giác tựa như thấy được hứa diệp một dạng. Bởi vì nàng cảm thấy hứa diệp cũng biết phát sáng. Sờ lên chính mình nóng hổi vẻ mặt, Chu Lâm không khỏi thầm nói: Chu Lâm a Chu Lâm, ngươi cũng quá lớn mật, vừa mới làm sao dám to gan như vậy a? Nàng lúc này đã tỉnh táo một chút, nghĩ đến trong hầm ngầm những hình ảnh kia, nàng là vừa thẹn vừa thẹn thùng. Bất quá cái này nóc tử tâm ý ta ngược lại thật ra nhường ta đã biết. Ừ, quả nhiên cùng gia gia của ta một dạng đa tình. Trước đó nàng nghe Hứa Diệp nhắc lên nông thôn thê từ lúc, liền cảm thấy Hứa Diệp là vị đa tình công tử. Bất quá, nàng cũng không phản cảm. Mặc dù xung quanh người tư tưởng giác nộ cũng rất cao, đều rất đi lên. Thế nhưng nàng cảm thấy mình cùng Hứa Diệp không sai biệt lắm, có chút tư tưởng còn sống ở cổ đại không có đi lên đứng lên. Chu Lâm ngồi tại phía trước cửa sổ, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve khung cửa sổ. Gió đêm phất qua tóc của nàng sao, mang theo từng tia hơi lạnh, làm thế nào cũng thổi không tan trên mặt nàng nhiệt ý. Két két, đột nhiên xuất hiện tiếng mở cửa nhường nàng đống nhiên bình tĩnh. Lâm Lâm, ngươi có có nhà không?" Dụ Lý thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Chu Lâm cuống quýt sửa sang lại và áo, hắng giọng một cái, "Tỷ, các ngươi trở về nhà." Vào lúc này, Chu Lâm mới nhìn đến Tỷ Tỷ mình Chu Lâm đẩy xe đạp đi đến. Trước xe, còn ngồi Lục Ngưng. "Ừm, tỷ phu ngươi buổi tối hôm nay không có trở về, ngươi ăn không có à? Chu Lâm quan tâm mà hỏi. "Ăn hết, tại Hứa Diệp trong nhà ăn hết." Chu Lâm mở miệng nói, "Ngươi làm sao đi nhà bọn hắn ăn hết?" Dù Lị không khỏi nhíu mày. Nàng cảm thấy Chu Lâm liền không nên cùng Hứa Diệp đến gần, dù sao Hứa Diệp tại nông thôn còn có ly hôn thế tử, vạn nhất Ngô Đức Tơ có liền, đến lúc đó muội muội mình liền phải bị thương. Hiện nay cũng không phải cổ đại, khi đó nữ nhân là không được chọn. Hứa Diệp trong nhà còn không có hắn tẩu tử, ta đi trong nhà hắn ăn cũng thật thuận tiện. Phim nhà máy bên kia không phải rất ổn định, có đôi khi thật sớm liền đọc xong, có đôi khi lại yêu cầu đập rất trễ. Dù sao cũng phải có cái chỗ ăn cơm không phải. Chu Lâm giải thích nói, vậy chúng ta có thể cho ngươi mang cơm a, tổng đi phiền phức người không tốt." Dù Lý Kiên chỉ nói. Chu Lâm biết mình tỉ tỉ ý tờ gì, thế nhưng nàng không muốn nghe. "Tỷ, ngươi nhìn ngươi bây giờ tan tầm đều mấy giờ rồi? Chờ ngươi mua cơm trở về, ta đều đói bụng. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta cùng Hứa Diệp liền là bằng hữu." ta coi hắn là đệ đệ nhìn, ân, là cái hư đệ đệ đấy nhỉ? Chu Lâm ở trong lòng nhà rên một câu, nếu như không có kết quả, người nhà của mình khẳng định là sẽ không tiếp nhận. Bây giờ ý nghĩ của mọi người đều là, chỗ đối tượng liền phải hướng kết hôn đi, không lại chính là đuổi nghịch lưu manh. thật làm đệ đệ rồi, dù gì có chút nghi hoặc nhìn Chu Lâm, nàng thế nhưng là rất rõ ràng chính mình cái này muội muội là tính cách gì, liền cùng một đầu bướng bỉnh con dê giống như, quyết định liền hướng không trở lại. tự nhiên là thật, hắn so với ta nhỏ hơn đến mấy tuổi lận. Chu Lâm ăn nói vừa bãi nói, nguyên người, người lớn như thế, được hiểu rõ tình huống không thể cùng khi còn bé một dạng tùy hứng. Điện ảnh sự tình ta có thể ủng hộ ngươi, thế nhưng chuyện tình cảm được cha mẹ gật đầu. Nói xong, Dũ Ly liền thu lại chủ đề. Có mấy lời cũng không thích hợp nói quá nhiều, không phải vậy ngược lại sẽ kích thích đối phương nghịch phản tâm lý. Biết rồi, thì ngươi cứ yên tâm đi. Chu Lâm vô đầu vai bảo đảm nói. Dũ Ly nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo Nữ Nhi đi rửa mặt. Thời gian cũng không tính sớm, Lục Ngưng đều cái kia lên giường nghỉ ngơi. Chu Lâm đóng cửa lại cửa sổ, chỉ lưu lại một cái khe nhỏ khe hở. Xuyên thấu qua cái này cửa sổ, nàng liền có thể nhìn thấy hứa Diệp gian phòng cái kia bôi ánh sáng cầm bút lên, Chu Lâm tại kịch bản phía trên viết xuống, dưới đất, hai chữ. Sau đó, khoe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Chỉ chốc lát, miệng bên trong liền truyền đến Nữ Nhi tình giai điệu. Một khúc định tình, trong đầu của nàng không khỏi toát ra bốn chữ này đến. Nàng cảm thấy, chuyện này đều có thể viết một cái kịch bản. Nàng muốn thử xem, chính mình có thể hay không cũng cùng Hứa Diệp một dạng viết viết kịch bản. Tương lai, nhường Hứa Diệp cùng mình đến diễn chính mình viết kịch bản, trực tiếp tới cái bản sắp biểu diễn. Chương 274, ba muội vị hôn thê tìm tới cửa. Chương 274, ba muội vị hôn thê tìm tới cửa. Chu Lâm nằm ở trước án, ngòi bút trên giấy nhẹ nhàng hoạt động, lại chậm chạp lạc không kế tiếp chữ. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua khe hở chiếu vào, tại bên tay nàng ném hạ một đạo dài mảnh ngân tuyến. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Diệp gian phòng phương hướng, cái kia chén nhỏ đèn vẫn còn sáng, giống trong đêm tối một viên cố chấp ngôi sao. Hầm. Nàng thì thào tái diễn viết tại kịch bản bịa bên trên hai chữ, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt giấy. Hai chữ này giống như là có ma lực bình thường, nhưng suy nghĩ của nàng không ngừng tung bay hồi cái kia hầm. Hứa Diệp ôn nhuận tiếng nói, trong bóng tối hai người như có như không chạm vào, còn có câu kia, chúng ta trố đối tượng đi thốt ra thời gian chính mình nhịp tim đập loạn cào cào, Chu Lâm che nóng lên gương mặt, thầm mắng mình làm sao như thế không biết xấu hổ. Lâm Lâm, còn chưa ngủ. Dùi thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, dọa đến Chu Lâm cuốn quýt đem kịch bản nhét vào dưới gối đầu. lập tức ngủ, tỷ. nàng nhanh chóng đáp, nghe thấy tỷ tỷ tiếng bước chân dần dần mà đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Lâm một lần nữa xuất ra kịch bản, lần này nàng không do dự nữa, ngồi bút lưu loát trên giấy viết xuống. đệ nhất màn, thầm. ánh sáng lờ mờ, nam nhân vật nữ chính đứng đối mặt nhau. nhân vật nam chính nhẹ giọng hát lên một bài cấm kỵ ca dao, nhân vật nữ chính trong mắt nổi lên lệ quang. Viết đến nơi đây, Chu Lâm bút ngừng lại. Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình ngay tại ghi Chép, có lẽ không chỉ là một cái hư cấu cố sự. Những cái kia trong hầm ngầm phun trào tình cảm, Hứa Diệp muốn nói lại thôi thần sắc, còn có chính mình viên kia đã không bị khống chế tâm, đây hết thảy đều quá mức chân thật. Ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, Chu Lâm cảnh giác ngẩng lên đầu. Nhờ ánh trăng, nàng trông thấy Hứa Diệp thân ảnh xuất hiện trong sân, tựa hồ tại kiểm tra cái gì. Tim đập của nàng đột nhiên gia tốc, ngón tay không tự giác siết chặt bút. Hứa Diệp giống như là cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng nàng cửa sổ nhìn lại. Chu Lâm vô ý thức trốn đến màn cửa về sau rồi lại không nhịn được vụng trộm lộ ra một con mắt dưới ánh trăng, hứa diệp hình dáng lộ ra phá lệ rõ ràng, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, phảng phất cũng tại nhìn chăm chú phương hướng của nàng. thời khắc này, chu lâm đột nhiên minh bạch cái gì, nàng trở lại trước bàn, cực nhanh trên giấy viết. nhân vật nữ chính biết rồi chút tình cảm này không bị thế tục dung thân, nhưng nàng không cách nào lừa gạt mình tâm. làm nhân vật nam chính hát lên bài hát kia lúc, nàng lần thứ nhất cảm nhận được linh hồn rung động. ngoi bút vạch phá trang giấy, chu lâm nhưng không có phát giác. suy nghĩ của nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong cái kia trong hầm lầm, đắm chìm trong hứa diệp ôn nhu trong tiếng ca cái tiêu bài nữ nhi tình mỗi một cái âm phủ đều giống như đập vào nàng trong lòng truy lặng lẽ hỏi thánh tăng nữ nhi có đẹp hay không chu lâm nhẹ giọng hừ hắt lên thanh âm mấy không thể nghe thấy lại làm cho nàng hốc mắt lần nữa đắt sáng sớm ngày thứ hai chu lâm giữ lấy hai cái mắt quầng thâm rời giường lúc du lị đã chuẩn bị xong bữa sáng lục ngồi yên tại trước bàn ăn miệng nhỏ hướng vào cháo tối hôm qua thức đêm rồi du lị nhíu mày nhìn xem muội muội phim nhà máy không phải hôm nay có quay chủ sao ngươi dạng này làm sao công tác chu lâm rủi rủi con mắt không có việc gì ta chính là cấu tứ một cái kịch bản quá nhợt thần Kịch bản. Dụ Ly đựng chén cháo đẩy lên trước mặt nàng, ngươi cũng nghĩ chính mình nếm thử viết kịch bản rồi. Chu Lâm nhận lấy bát, tránh đi tỉ tỉ ánh mắt do xét. Ừ ân, nhiều một chút nếm thử cũng không có cái gì không tốt. Ta không phản đối, thế nhưng ngươi thức đêm ta liền không đồng ý, biết không? Dụ Ly thanh âm đột nhiên đề cao. Biết rồi, ta sẽ chú ý. Đêm qua quá hưng phấn, một mực ngủ không được, về sau sẽ không. Nói xong, nàng liền cúi đầu múc cháo. Nhìn thấy muội muội của mình như vậy, Dụ Ly không khỏi lắc đầu. Nàng có chút hối hận nhường Chu Lâm chạy chính mình nơi này tới, cảm giác nàng cũng hứa diệm nhận thức về sau nhân sinh liền lệ khỏi quỹ đạo. Mặc dù nàng mỗi ngày đều rất vui vẻ, nhưng là thật cùng Hứa Diệp cùng một chỗ, nàng lo lắng về sau Chu Lâm sẽ hối hận. Hứa Diệp đã ra cửa, không phải vậy khẳng định có thể nghe được 2 tỷ buổi đối thoại. Hứa Diệp vẫn như cũ đi công viên rèn luyện thân thể, đồng thời không chuẩn bị cải biến kế hoạch của mình. Bất quá tại rèn luyện thời điểm, Hứa Diệp phát hiện một cái ma muội cũng tại rèn luyện. Nàng làm mang theo khẩu trang, thế nhưng Hứa Diệp biết rồi đối phương sát xuất cao chính là mình cái kia vị hôn thê nạ tạ xạ đầu tiên là phái người chụp lén chính mình, hiện nay lại trực tiếp chạy đến công viên rèn luyện khoảng cách gần quan sát chính mình đây là đối với mình tốt bao nhiêu kìa. Không có gì bất ngờ xảy ra, cha mẹ của mình hẳn là viết thư cho cha mẹ của nàng giải trừ hôn ước. Như vậy, nàng là vì cái gì như thế đâu? Hứa Diệp giả bộ như không nhận ra nạ tạ xạ, tiếp tục làm lấy hết đất. Mồ hôi thuận lấy cái cầm của hắn nhỏ xuống trên đồng cỏ, tại nắng sớm bên trong chết xạ ra nhỏ vụn qua mang. Nạ tạ xạ tại cách đó không xa xạ đơn bên trên làm lấy dẫn thể chất hướng lên, động tác gọn gàng. Nàng tóc vàng đâm thành cao đôi ngựa, tùy theo động tác nhẹ nhàng lắc lư. Mặc dù mang theo khẩu trang, nhưng nảy hai xanh thảm con mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Hứa Diệp phương hướng. Đồng chí, động tác của ngươi rất tiêu chuẩn. Nạ Tạ Sạ đột nhiên dùng mang theo khẩu âm tiếng Trung nói ra, đi đến Hứa Diệp bên người. Hứa Diệp đứng người lên, lau mồ hôi, lộ ra lễ phép mỉm cười, cảm ơn. Người tiếng Trung nói rất khá. Ta tại Master Cơ và Đại học học qua trong ba năm văn. Nạ Tạ Sạ con mắt con thành ngựa nha. Ta gọi Anna, mới vừa điều đến bờ gì công tác. Rất hân hạnh được biết người. Hiện nay rèn luyện người trẻ tuổi cũng không quá nhiều, rất khó được tại công viên bên trong nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi. Hứa Diệp, hắn ngắn gọn tự giới thiệu, trong lòng cười thầm cái tên giả này chưa lấy được thật tùy ý công tác. Không phải đến học tập sao? Vẫn rất sẽ biên soạn đi. Hứa Diệp ở trong lòng nhà rách lên. Hai người trầm mặt sóng vai chạy nhất đoạn. Nạ Tạ Sa đột nhiên hỏi, nghe nói Trung Quốc người trẻ tuổi hiện nay có thể tự do yêu đương. Hứa Diệp bước chân có chút dừng lại, đúng vậy a, thời đại thay đổi. Vậy ngươi có người thích sao? Nạ Tạ Sa hỏi được ngay thẳng, con mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng Hứa Diệp có thể cảm giác được nàng căng cứng. Có, còn không ít đâu. Hứa Diệp vừa cười vừa nói. Không ít. Đó là bao nhiêu? Nạ Tạ Sa lập tức liền nhíu mày. 7, 8 cái đi, giống như là ngài xinh đẹp như vậy dị quốc nữ sĩ, ta cũng thật thích. Con người của ta, rất bác gái. Hứa Diệp cũng không muốn cho đối phương lưu lại ấn tượng thật tốt. Sở Dĩ liền một bộ hoa tâm đại la bạc dáng vẻ, không có nữ nhân sẽ thích một cái hoa tâm đại la bạc. Na Tạ Sạ bước chân rõ ràng dừng một chút, nàng cặp kia xanh thẳm con mắt có chút nhéo lại, giống con bị chọc giận con mèo. Bảy tăng cái. Nàng lặp lại một lần, giọng nói mang vẻ một ít không thể tin, có thể đồng chí, ngươi ngược lại là rất thành thật. Hứa Diệp lún núi vai tiếp tục chạy chậm, thành thật làm mỹ đức nha. Na Tạ Sạ đung nhiên tăng tốc bước chân, cản ở trước mặt hắn, hai tay ôm ngực, ánh mắt sắc bén mà nhìn trầm trầm vào hắn. Sở Dĩ ngươi đối tình cảm thái độ chính là như vậy. Không phải vậy đâu. Hứa Diệp ra vẻ ngả lớn cười cười, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Nạ Tạ Sạ lông mày vượt nhăn càng chặt, nàng nhìn chằm chằm Hứa Diệp nhìn mấy giây, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Xem ra cha mẹ ta đối ngươi đánh giá, tất cả đều là sai. Ồ, bọn hắn làm sao đánh giá ta sao? Hứa Diệp nhiều hứng thú hỏi. Bọn hắn nói, ngươi là ổn trọng, một lòng, có trách nhiệm cảm giác người trẻ tuổi. Nạ Tạ Sạ châm chọc giật giật khoe miệng. Hiện tại xem ra, ngươi bất quá là cái lô mãng hoa hoa công tử. Hứa Diệp buông tay, người nha, cuối cùng sẽ biến. Nạ Tạ Sạ hít sâu một hơi tựa hồ cố gắng đè xuống lửa giận, rất tốt, vậy ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa. nàng quay người muốn đi, hứa diệp chợt gọi lại nàng, chờ một chút. nà tạ xạ quay đầu, lạnh lùng nhìn xem hắn, còn có việc. hứa diệp đến gần một bước, hạ giọng, ý cười rút đi. nà tạ xạ đồng chí, đã ngươi đối ta như thế thất vọng, cái kia hôn ước sự tình, cần phải có thể triệt để lật thiên đi. nà tạ xạ con ngươi có chút co rúm lại, lập tức cười lạnh, đương nhiên, ta cũng không muốn cùng, bác gái, có thể đồng chí có bất kỳ liên quan. nàng quay người nhanh chân rời đi, tóc vàng đôi ngựa tại trong gió sớm vung ra nhất đạo lưu loát đường vào cung. Hứa Diệp nhìn qua bóng lưng của nàng, không khỏi lắc đầu. Ma muội tuy tốt, thế nhưng Hứa Diệp cũng không phải loại kia thấy một cái yêu một người. Không phải vậy, hắn chỗ nào yêu tới a thế, nhưng qua thêm vài phút đồng hồ, Nạ Tạ Sả lại xông trở lại. Chờ một chút, làm sao ngươi biết ta là Nạ Tạ Sả? Không đúng, ngươi phải gọi ta Tần Vận, ta có đại hạ danh tự, Tần Vận. Nói xong, nàng liền nhấn mạnh một cái tên của mình. Được rồi, Tần tiểu thư. Hứa Diệp trực tiếp sửa lại xưng hô. Tần Vận lông mày nhíu lại, nói tiếp, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Hứa Diệp nhìn xem lấy xuống khẩu trang tần vận, phát hiện bản thân nàng so trong tấm ảnh đẹp rất nhiều. Ngũ quan 10 điểm tinh xảo, là rất phù hợp Đông phương thẩm mỹ đại mỹ nữ. Nói thật, không có mấy cái nam nhân thấy được không tâm động. Bất quá, Hứa Diệp dù sao cũng là Hứa Diệp. Trước ngươi để cho người ta theo dõi ta bị bắt lại, hắn còn không có cùng ngươi nói sao? Lúc kia, ta liền đoán được có thể là ngươi. Dù sao ta không có khả năng hấp dẫn không nhận ra cái nào ngoại quốc nữ tử đối ta sinh ra hứng thú, trừ phi nàng cùng ta có quan hệ gì? Sở dĩ, rất tự nhiên liền đoán được là ngươi. Hứa Diệp nói thẳng không kiêng kỵ. Quá phận. Hắn vậy mà đều không có nói rõ với ta tình huống này, quá phận, ta cần phải đem tiền của ta cầm về." Tần Vận thở phì phò nói. Hứa Diệp nhìn xem Tần Vận bộ dáng tức giận, không nhịn được cười ra tiếng, "Xem ra tình báo của ngươi công tác làm được không quá đúng chỗ à. Tần Vận trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức lại lộ ra giảo hoạt nụ cười, "Bất quá bây giờ ta đã biết, ngươi so ta tưởng tượng muốn thông minh nhiều lắm." Nàng tiến về phía trước một bước, trên thân nhàn nhạt mùi nước hoa thổi qua đến. "Cái này khiến ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn." Hứa Diệp. Hứa Diệp lui lại nửa bước, duy trì khoảng cách an toàn, "Tần tiểu thư, ta nghĩ chúng ta ở giữa đã nói đến rất rõ ràng." phải không? Tân Vận gật đầu, tóc vàng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Vậy ngươi vì cái gì không dám nhìn thẳng con mắt của ta? Nữ suy tư của người thật sự là rất khó nói rõ ràng. Thế là Hứa Diệp nhìn về phía tân Vận con mắt, con mắt màu xanh lam còn thật là tốt nhìn, cũng rất mê người. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là thích hợp làm bằng hữu. Hơn nữa, ta tại nông thôn thời điểm cũng đã kết hôn rồi. Ở trong thư, ta đã cường điệu qua điểm này. Tân Vận nghe được Hứa Diệp nói mình tại nông thôn đã kết hôn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Trong mắt của nàng hiện lên một ít phức tạp cảm xúc, có ngạc nhiên, cũng có một ít khó mà phát giác thất lạc bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục bộ kia chẳng hề để ý bộ dáng khoe miệng có chút dương lên nhẹ hừ một tiếng kết hôn nay cũng thú vị người như ngươi thế mà lại sớm kết hôn hứa diệp vẻ mặt thảm nhiên bình tĩnh nói đúng vậy à tại nông thôn thời điểm hết thảy đều rất đơn giản thuần túy ta cùng thê tử tình cảm rất tốt sở dĩ tần tiểu thư giữa chúng ta sát thực chỉ có thể là bằng hữu ta hy vọng ngươi có thể hiểu được tần vận vây quanh hứa diệp chậm rãi dạo bước vừa đi vừa nhìn từ trên xuống dưới hắn giống như là muốn từ trên người hắn tìm ra sơ hở ngươi nói ngươi kết hôn nhưng có chứng cứ Nói không chừng đây chỉ là ngươi cự tuyệt ta lấy cớ." Hứa Diệp bất đắc dĩ thở dài, từ trong túi móc ra bức tiền, bên trong kẹp lấy một tấm hắn cùng nông thôn thê tử chụp ảnh chung ảnh chụp có chút cũ vàng, nhìn ra được đã giữ chút thời gian. Tân Vận xích lại gần vừa nhìn, trong tấm ảnh Hứa Diệp mặc bộ mạc trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, bên cạnh nữ tử mặc dù mặc vải thô ma y ie, nhưng giữa lông mày lộ ra ưu điển. Tân Vận nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn hồi lâu, ánh mắt bên trong hiện lên một ít không cam lòng, nhưng rất nhanh lại khôi phục nản cái kia thái độ bất cần đời. "Ta, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không tốt dây dưa nữa." "Bất quá, làm bằng Hữu Gia về sau không thể thiếu liên hệ. Tân Vận nói xong, đột nhiên xích lại gần Hứa Diệp, ngón tay nhẹ nhàng vẽ qua bộ ngực của hắn. Giữa bằng hữu, ngẫu nhiên cũng có thể có chút đặc biệt chuyển động cùng nhau, không phải sao? Hứa Diệp lui về sau một bước dài, né tránh Tân Vận chẳng bảo, nghiêm túc nói, "Tần tiểu thư, xin ngươi tự trọng. Nếu là bằng hữu, liền mời bảo trì thích hợp khoảng cách. Hơn nữa, tại chúng ta nơi này, loại hành vi này chỉ có phu thê tại tư mật hoàn cảnh hạ mới có thể. Cộng đồng trường hợp, thế nhưng là sẽ bị mang đi giáo dục." Tân Vận nhìn xem Hứa Diệp dáng vẻ khẩn trương, không nhịn được cười lên ha ha, nhìn người cái này khẩn trương bộ dáng, đùa ngươi chơi đâu. Ta mới không phải loại kia người tùy tiện. Tốt rồi, ta không quấy rầy ngươi rèn luyện. Buổi tối hôm nay, ta đi trong nhà các ngươi ăn cơm, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt một người bạn tình cầu a. Nói xong, Tân Vận hướng về phía Hứa Diệp lịch ngậm nháy máy mắt. Ngươi đến, ta tự nhiên hơn nên. Mặc dù chúng ta giải trừ hôn ước, thế nhưng cha mẹ của chúng ta vẫn như cũ là bằng hữu. Chiếu cống ngươi, là ta nhóm hứa ra nhân phải làm." Hứa Diệp mười điểm nói nghiêm túc. Tân Vận đối Hứa Diệp câu trả lời này vẫn là tương đối hài lòng, vui vẻ nhẹ gật đầu. "Tốt, kia buổi tối thấy." Nói xong, nàng liền xoay người nón nhẹ một cái rời đi. Lúc rời đi, Còn tại ngâm Nga không biết tên nước Nga điệu hát dân gian. Hứa Diệp đau đầu lắc đầu, tiếp tục rèn luyện đứng lên. Một lát sau, nhìn một hồi náo nhiệt Lâm Hàng mới chạy đến Hứa Diệp bên người. "Diệp ca, cái kia ngoại quốc cô nương là ai a? Không nhìn ra Diệp ca sẽ còn ngoại ngữ a?" Lâm Hàng sắc thực rất yếu kỳ, bởi vì hắn ở phía xa nhìn hai người tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng đặc biệt là cuối cùng, động tác cũng quá thân mật một điểm. "Một người bạn, cha mẹ của nàng cùng cha mẹ của ta là quan hệ so so sánh bạn thân." Hứa Diệp giải thích một câu. "Đi, đi trước nhà máy đi." Nói xong Hứa Diệp liền kết thúc rèn luyện. Cái này tuần vận ban đêm sẽ còn về đến trong nhà. Hắn có chút đau đầu đến lúc đó nàng cùng Chu Lâm gặp mặt sẽ như thế nào. Chương 275 hai nữ đối chọi gay gắt. Chương 275 hai nữ đối chọi gay gắt. Lúc chạm vào tối, Hứa Diệp kết thúc một ngày quay trụ công tác, kéo lấy hơi có vẻ mệt mỏi thân thể về đến trong nhà. Vừa vào viện tử, chỉ nghe thấy trong phòng bếp truyền đến chính mình Tẩu Tử Vương Huệ Ngọc cùng Chu Lâm hai vừa nói vừa cười thanh âm, xen lẫn nổi bát bầu buồn và chạm thanh thúy thanh vang rội. Hôm nay làm món gì ăn ngon? Thật xa đã nghe đến mùi thơm, Hứa Diệp đi vào phòng bếp, cười hỏi. Chu Lâm xoay người, gương mặt bởi vì bếp nấu nhiệt khí mà có chút phía hồng trong tay còn nắm cái nồi, làm thịt kho tàu, còn có mấy cái thức ăn. Đúng, hôm nay làm sao trở về được muộn như vậy? Thứ Diệp mới vừa cần hồi đáp, đột nhiên nhớ tới Tần Vận ban đêm muốn tới ăn cơm sự tình, trong lúc nhất thời lại có chút nệ lời. Không đợi hắn mở miệng, ngoài cửa viện liền truyền đến Tần Vận cái kia mang theo đặc biệt khẩu âm thanh âm, "Thứ Diệp, ta tới rồi." Chu Lâm nghi ngờ nhìn về phía cửa ra vào, Thứ Diệp thì bước nhanh đi ra ngoài đón. Chỉ thấy Tần Vận hôm nay mặc một kiện cải tiến bản sườn xám, tóc vàng tùy mà khoác lên trên vai, hóa thành tinh xảo nhẹ nhàng, cả người lộ ra vừa yêu nhã lại hòa bát. "Ngươi làm sao mặc thành dạng này?" hứa diệp kinh ngạc hỏi ta đặc biệt chọn đẹp mắt ta ta thế nhưng là nhập gia tùy tục đâu tân vận cười xoay một vòng váy nhẹ nhàng rơi lên chu lâm từ phòng bếp đi ra nhìn thấy tân vận một khắc này nụ cười trong nháy mắt ngừng kết ở trên mặt nàng vô ý thức nắm chặt trong tay cái nồi ánh mắt tại tân vận cùng hứa diệp ở giữa vừa đi vừa về giao động tân vận cũng chú ý tới chu lâm ánh mắt hai người trên không chung giao hội giống như là cọ sát ra không hình dáng tia lửa vị này là chu lâm tận lực nhường thanh em của mình nghe tới bình tĩnh a đây là tân vận cha mẹ ta bằng hữu nữ nhi từ gũ cờ rẻ nã tới hứa diệp liền vội vàng giới thiệu Tân Vận, đây là Chu Lâm, hiện nay là một cái diễn viên." Tân Vận hào phóng vươn tay, dùng tiếng Trung nói ra, "Xin chào, Chu Lâm, rất hân hạnh được biết ngươi." Chu Lâm do dự một chút, vẫn là vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt lại, "Xin chào." Đưa tối bầu không khí có chút vi diệu. Dù Ly đã nhận ra khác thường, thỉnh thoảng ở một bên giàn xếp. "Còn có vị này, là ta Đường Tẩu, Tiêu Vương Huệ Ngọc." Hứa Diệp cũng giới thiệu một chút đứng tại cửa ra vào Vương Huệ Ngọc, "Xin chào." Vương Huệ Ngọc hiếu kỳ dò xét lấy Tân Vận. Nàng không nghĩ tới, một cái ngoại quốc cô nương hắn ngựa nói tiêu chuẩn như vậy, hơn nữa còn có một cái tên dễ nghe. "Đường Tẩu tốt." vậy ngươi hẳn phải biết ta đi nói xong tân vận hướng về phía vương huệ ngọc nháy nháy mắt ta hẳn phải biết vương huệ ngọc có chút khó hiểu nhìn một chút hứa diệp hơi nghi hoặc một chút nha cái kia vị hôn thê sau khi nói xong vương huệ ngọc liền bận biểu che miệng lại không nàng rất muốn quyết chính mình một bất hay thật tốt nói cái gì vị hôn thê a hiện nay song a bất quá hứa diệp đã cùng cha mẹ ta giải trừ hôn ước dù sao chỉ là miệng quyết định thông ra từ bé tân vận vừa cười vừa nói đó cũng là bằng hữu đều tới dùng cơm đi vương huệ ngọc lúng túng dặn dò đứng lên chỉ là nàng có chút khó hiểu Hứa Diệp làm sao lại đồng ý tần vận tới nhà? Nàng tới, Chu Lâm làm sao bây giờ? Chu Lâm không nói gì thêm, trên mặt còn duy trì nụ cười ưu nhã. Người tới là khách nhân, Hứa Diệp ngươi dặn dò một cái, ta cùng Tẩu Tử đi đem cuối cùng một món ăn làm xong. Nàng biểu hiện ra một loại nữ chủ nhân cảm giác. Hứa Diệp nhìn xem Chu Lâm cùng Vương Huệ Ngọc đi vào phòng bếp bóng lưng, trong lòng dâng lên một ít phức tạp cảm xúc. Hắn có thể cảm giác được Chu Lâm đang cố gắng duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, có thể thời khắc đó ý mỉm cười lại giấu không được nãy mắt thất lạc. Tân Vân ngược lại là một mặt nhẹ nhõm, phản phất hoàn toàn không có nhận ra được trong không khí tràn ngập vi diệu khí tức phối hợp trong phòng khách dọn sẽ lấy, thỉnh thoảng phát ra vài câu phòng đối diện bên trong đượm sức tán thưởng. "Hứa Diệp, nhà ngươi thật có sinh hoạt khí tức, so ta tại ủ cờ dạ nạ nhà ấm áp nhiều." Tần vận nói xong, đi đến một bước treo trên tường ảnh gia đình trước, ngón tay nhẹ nhàng sượt qua trong tấm ảnh mỗi người gương mặt. Hứa Diệp đi lên trước, đứng tại nàng bên cạnh, ánh mắt cũng rơi vào tấm kia ảnh gia đình bên trên, suy nghĩ không khỏi bay xa đã từng, cuộc sống của hắn đơn giản mà thuần thúy, chưa hề nghĩ tới sẽ bị những mấy tình cảm gút mắc sợ khom nhiêu. Phòng bếp bên kia truyền đến một trận rất nhỏ tiếng va chạm, Hứa Diệp bản năng muốn đi xem, rồi lại bị Tần Vân giữ chặt. "Hứa Diệp, ta nói cho ngươi Ta hôm nay vì chọn cái này thân sườn sám, chạy thật nhiều cửa tiệm đâu, liền muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Tân Vận gật đầu, một mặt mong đợi nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ. Hứa Diệp miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ừm, nhìn rất đẹp, vất vả ngươi. Hắn tâm tư lại hoàn toàn không ở trên đây, lỗ thay một mực lưu ý lấy phòng bếp độc tĩnh. Chu Lâm mang cuối cùng một món ăn từ phòng bếp ra tới, ánh mắt của nàng nhanh chóng đảo qua Hứa Diệp cùng tân Vận ở rất gần thân ảnh, khen như mày, lập tức đem đồ ăn vững vàng đặt ở trên bàn cơm. Tất cả mọi người ngồi đi, đồ ăn đủ. Thanh âm của nàng Thanh Thúy mang theo một ít không cho cự tuyệt ý vị đám người rồn rập nhập tọa. Hứa Diệp ngồi tại Chu Lâm cùng Tân Vận ở giữa, đông cảm giác gấp lực tăng gấp bội. Dùng cơm quá trình bên trong, Tân Vận không ngừng mà giảng thuật chính mình tại ủ cơ rèn luyện chuyện lý thú, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu tiếng Trung, còn cố ý dùng một chút không quá thích hợp thành ngữ, chêu đến Vương Huệ Ngọc không nhịn được cười ra tiếng. Chu Lâm cũng lễ phép tính theo sắc cười, nhưng nụ cười lại chưa đến đáy mắt. Nàng Yên lặng cho Hứa Diệp kẹp một đũa đồ ăn, nhẹ nói: "Nếm thử ta làm thịt kho tàu, đặc biệt làm cho ngươi." Hứa Diệp mới vừa muốn đáp lại, Tân Vận cũng không cam chịu yếu thế, cầm lấy đũa cho Hứa Diệp kẹp một khối lớn thịt gà: "Hứa Diệp, ngươi cũng nếm thử cái này, ta vừa rồi ăn hết, rất mỹ vị." Vương Huệ Ngọc cùng Hứa Diệp liếc nhau, hai người đều đã nhận ra cái này. Hai nữ hài ở giữa sóng ngầm phun trào. Vương Huệ Ngọc ý đồ đánh vỡ cái này hơi có vẻ khẩn trương không khí, mở miệng hỏi: "Tân Vận A, ngươi dự định ở chỗ này đợi bao lâu đâu?" Tân Vận một bên ưu nhà ăn lấy đồ ăn, một bên trả lời: "Ta cũng không xác định. Dù sao bây giờ tại bên này thật vui vẻ, đặc biệt là có thể cùng Hứa Diệp cùng một chỗ." Nói xong, nàng nhìn về phía Hứa Diệp, trong ánh mắt tràn đầy tình ý, chu lâm tay khẽ du lên, đuôi kém chút rơi xuống, nàng vội vàng ổn định, bưng chén rượu lên uống một ngụm đổ uống. Ngươi đừng nghe nàng nói bậy, nàng là đến bên này cầu họng. Hứa Diệp vội vàng nói. Hắc Hắc, ta còn tưởng rằng ngươi không biết rồi đâu. Tân Vận một mặt vui vẻ nhìn xem Hứa Diệp. Vương Huệ Ngọc thấy thế, vội vàng bưng chén rượu lên, cười hòa giải. Tới tới tới, mọi người đừng chỉ nói, nếm thử cái này thức ăn trên bàn, đều là Chu Lâm tay nghề, mùi vị nhất tuyệt. Đám người dồn dập nâng chén, bầu không khí thoáng rượu đi một chút. Hứa Diệp trong lòng xoắn xuyết và phần, hắn hiểu được nhất định phải tìm một cơ hội, cùng Chu Lâm, Tân Vận đem sự tình nói rõ ràng, không phải vậy cái này cục diện lúng túng sẽ buộc phát khó mà kết thúc. Hắn kẹp một cái Chu Lâm làm thị kho tàu, mùi vị quen thuộc tại đầu lưỡi tản ra, có thể giờ phút này hắn lại phẩm không gian nửa phần vui vẻ. Lúc này, Tân Vận đột nhiên đổi đề tài, nhìn về phía Chu Lâm, "Chu Lâm tỷ tỷ, ta nghe nói diễn viên sinh hoạt đặc biệt đặc sắc, ngươi khẳng định có rất nhiều thú vị quay phim kinh lý đi, nhanh nói cho chúng ta một chút." Chu Lâm lắc lắc đầu, chậm rãi nói, "Ta nào có cái gì kinh nghiệm à, chính là thượng Chu cùng Hứa Diệp cùng đi thử sức. May mắn diễn một vai, cùng Hứa Diệp diễn vẫn là có tình cảm hí kịch Nàng cố ý ném ra Hứa Diệp cũng đi diễn xuất sự tình. "Hứa Diệp diễn xuất? Hứa Diệp ngươi cũng là diễn viên rồi?" Tân Vận mở to hai mắt nhìn, nhìn chừng chừng lấy Hứa Diệp. Tình huống này, nàng là hoàn toàn không biết rồi ai trong nội tâm lại đem cái kia cái gọi là thám tử tư cho mắng một trận. Hứa Diệp bị Chu Lâm bất tình lình vạch trần đánh cho trở tay không kịp, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn không nghĩ tới Chu Lâm sẽ ở thời điểm này nhấc lên diễn xuất sự tình, hơn nữa còn là dùng loại này mang theo vi diệu cảm xúc phương thức đối mặt tần vận cái kia tràn đầy ngạc nhiên cùng tìm kiếm ánh mắt, hắn nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại như thế nào. Vương Huệ Ngọc đã nhận ra bộ phát không khí khẩn trương, vội vàng lại ra tới hòa giải, "Ai nha, Hứa Diệp chính là đi tham gia náo nhiệt, thể nghiệm trải nghiệm cuộc sống, cái nào được cho cái gì diễn viên. Mau ăn đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn đều muốn lại" Có thể Tần Vận hiển nhiên không có tùy tiện buông tha cái đề tài này dự định, nàng buông xuống bắt đũa, vẻ mặt thành thật nhìn xem Hứa Diệp. Hứa Diệp, ngươi làm sao đều không có đề cập với ta chuyện này? Diễn xuất như thế có ý tứ sự tình, ngươi thế mà giấu giếm ta. Hứa Diệp bất đắc dĩ thở dài, biết rồi không tránh thoát đành phải giải thích nói, ta và ngươi cũng liền buổi sáng thấy một cái mặt, làm sao có thời giờ cùng ngươi nói nhiều như vậy a. Chu Lâm nhìn xem Tần Vận bộ dáng này, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Vừa có đối Tần Vận cùng Hứa Diệp quan hệ thân mật lên ghét, lại cảm thấy mình tựa hồ tại trận này tình cảm đánh cờ bên trong thoáng chiếm thượng phong. Nàng bất động thanh sắc lại kẹp cùng một chỗ thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, tinh tế lặp lại, phản phất muốn đem cái này tư vị trong đó đều đến đấu triệt. Lúc này, tần vận đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, giống là nghĩ đến cái gì chủ ý tuyệt diệu. Hứa Diệp, nếu không ta cũng đi diễn xuất đi. Ngươi nhìn ta hình tượng này, diễn cái gì vực phong tình vai trò khẳng định đặc biệt phù hợp. Hơn nữa ta tiếng trung hiện nay cũng nói không sai, nói không chừng còn có thể diễn nhân vật nữ chính đâu. Nàng vừa nói, một bên hương phấn mà khoa tay đứng lên, trong mắt lóe ra ước mơ và màng. Hứa Diệp cùng Vương Huy Ngọc liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút bất giác Hứa Diệp mới vừa muốn mở miệng khuyên can, Chu Lâm lại đoạt trước nói, diễn xuất cũng không phải chuyện dễ dàng, muốn học đồ vật rất nhiều, hơn nữa cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. Tân vận ngươi nếu là thật có hứng thú, được làm ăn ngon khổ chuẩn bị. Hơn nữa, cũng cần thích hợp vai trò. Chúng ta quốc nội, tạm thời không quá yêu cầu ngoại quốc nữ tử. Trong giọng nói của nàng mang theo một ít không dễ dàng phát giác trào phúng, phảng phất tại ám kỳ Tân vận chỉ là nhất thời đầu óc phát sốt. Tân vận lại không chút nào nghe ra Chu Lâm lời nói bên trong hàm ý, vỗ bộ ngực cam đoan, ta không sợ chịu khổ. Chỉ cần có thể cùng Hứa Diệp cùng một chỗ quay phim, khổ gì ta đều có thể ăn. Hơn nữa ta thông minh như vậy, Học đồ vật khẳng định rất nhanh, nàng càng nói càng kích động, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, giống như là đã thấy chính mình tại trên màn ảnh rực rỡ hào quang bộ dáng. Hứa Diệp nhức đầu không thôi, tân vận cái này sôi động tính tình, một khi quyết định chuyện gì, đoan trưởng là rất khó tùy tiện cải biến. Có thể để tân vận bước chân giới văn nghệ, lại sẽ mang đến rất nhiều không biết biến số, hắn thực tế không cách nào tưởng tượng cái kia sẽ là như thế nào một phen cục diện hỗn loạn. Hắn ý đồ từ Chu Lâm nơi đó tìm xin giúp đỡ, dùng ánh mắt hướng nàng xin giúp đỡ, hy vọng nàng có thể giúp đỡ khuyên nhủ tân vận. Chu Lâm lại chứa làm không nhìn thấy Hứa Diệp ánh mắt, phối hợp nói ra nếu tần vận ngươi như thế có quyết tâm, vậy ngươi trước tiên cũng có thể đi tìm hiểu một chút, sau đó đi thử xem đương cần ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút lúc nào có thử sức. tần vận lập tức lộ ra nụ cười, sau đó nói, vậy thì cảm ơn chu lâm tỷ, ta liền đợi đến đi thử sức. vương huệ ngọc ở một bên lo lắng sung, lại lại không biết nên như thế nào hóa giải cái này kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. bữa ăn thức ăn trên bàn dần dần không có rồi nhiệt khí, có thể tâm tư của mọi người sớm đã không đang dùng cơm bên trên. trận này bởi vì tình cảm gút mắc cùng ngoại ý muốn mạch chân đưa tới chiến tranh, tựa hồ mới vừa vặn kéo ra màn che. Ai cũng không biết vòng tiếp theo giao phong sẽ ở khi nào chỗ nào buộc phát, lại sẽ hướng về như thế nào khó mà dự liệu phương hướng phát triển ăn xong cơm tối về sau, Tân vận liền chủ động đưa ra muốn tham quan một chút hứa diệp phòng ở sau đó, liền đem hứa diệp cho lôi đi điều đình, cầu này không tính quá phận, hứa diệp cũng không tiện cự tuyệt. Chu Lâm nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, ở ngực như bị một khối đá lớn ngăn chặn, bị đè nén được hoảng. Nàng dáng chống đỡ lấy thu thập bàn ăn, động tác so bình thường nặng rất nhiều, đĩa đĩa va chạm phát ra chói tai tiếng vang. Vương Huệ Ngọc nhìn vào mắt, tràn đầy lo lắng, lại cũng không biết từ đâu quên lên, chỉ có thể yên lặng ở một bên chờ thủ tần vận lôi kéo hứa diệp giống con vui sướng chim nhỏ tại tất cả cái gian phòng xuyên toa. và hứa diệp ngươi phòng ngủ này bố trí được thật tấm áp cái giường này nhìn xem liền thật thoải mái nàng một bên sợ hãi thắng vụ một bên tỏ mò sở sở chỗ này đụng chút chỗ ấy hứa diệp mặt mũi tràn đầy bất cát dĩ con mắt thỉnh thoảng hướng phòng khách nghiêng mắt nhìn tràn đầy nhớ thương lấy chu lâm đi ngang qua chu lâm gian phòng lúc tần vận bước chân dừng lại trong mắt lóe lên một ít khác thường ngay sau đó nàng cười treo gẹo đây nhất định là chu lâm phòng của tỷ tỷ tràn ngập cô gái khí tức ta có thể vào xem sao hứa diệp còn chưa kịp trả lời nàng liền đã đẩy cửa ra Trong phòng khách, Chu Lâm đem bát đuôi trùng điệp đặt tại giếng nước, mở vòi đồng sen. Tiếng nước chảy hoa hoa tác hưởng, như muốn che giấu nàng đấy lòng gợn sóng. Vương Huệ Ngọc nhẹ nhàng đụng đụng nàng cánh tay, nhẹ nói: "Lâm Nhi, đừng quá hao tổn tinh thần, chuyện tình cảm gấp không được." Chu Lâm cắn môi, hốc mắt phếu hồng, "Tẩu tử, ta biết, nhưng nhìn đến bọn hắn dạng kia, ta..." Nói còn chưa dứt lời, thanh âm đã mang theo nghẹn ngào. Tân Vận tại Chu Lâm căn phòng bên trong đánh giá chung quanh, cầm lấy trên bàn một quyển sách. "Người khác độ vật không nên tùy tiện hoạt động, Lâm thị các nàng là thuê tại nơi này, chúng ta ra ngoài đi." Nói xong, Hứa Diệp liền kéo Tân Vận tay đi ra ngoài. Tân Vận cười vui vẻ cười, có một loại mưu kế được như ý bộ dáng. Chu Lâm tại phòng bếp thu thập xong, đang chuẩn bị đi viện từ hít thở không khí. Vừa đi đến cửa miệng, liền nghe đến Tân Vận từ gian phòng của mình truyền đến thanh âm. Hứa Diệp, ngươi có phải hay không lừa thích Chu Lâm tỷ tỷ? Nàng thân thể cứng đờ, vô ý thức ngừng thở, trốn ở góc tường lặng lặng nghe lấy. Hứa Diệp trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. Tân Vận, ngươi chớ đoán mò. Tân Vận không buông tha, vậy ngươi làm gì đối nàng để ý như vậy? Ta nhìn trong lòng ngươi khẳng định có nàng. Chu Lâm tâm nhắc đến cổ họng, tiết chặt cốc áo, đốt ngón tay trắng bệch. Nói ra, nói ra a. Nội tâm của nàng đang tê ư? Chỉ cần nói ra, Tân Vận liền không có cơ hội. Chương 276: Hai người tốt giống tỉ muội. Chương 276: Hai người tốt giống tỉ muội. Hứa Diệp hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tân Vận, "Đúng vậy, ta yêu thích Chu Lâm." Nàng với ta mà nói rất trọng yếu. Trốn ở góc tường Chu Lâm nghe được câu này, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, gương mặt trong nháy mắt dính vào đỏ ửng. Nàng che miệng lại, sợ mình phát ra âm thanh, nhưng mắt bên trong vui sướng làm thế nào cũng giấu không được. Tân Vận biểu lộ rõ ràng cứng một cái, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười. Ta liền biết bất quá không quan hệ dù sao các ngươi bây giờ còn chưa cùng một chỗ ta còn có cơ hội nàng hoạt bát nháy mắt mấy cái tại ủ cờ dẽ nạ truy cầu người trong lòng nhưng là muốn công bằng cạnh tranh hứa diệp bất đắc dĩ lắc đầu tần vận đừng làm rộn giữa chúng ta hôn ước đã sớm giải trừ ngươi cần phải đi tìm chân chính thích hợp ngươi người có thể ta cảm thấy ngươi chính là thích hợp nhất ta người a tần vận không phục cong lên miệng hơn nữa ta tiếng trung tốt như vậy lại hiểu rõ như vậy trung quốc văn hóa chúng ta cùng một chỗ hoàn toàn không có vấn đề lúc này chu long rốt cục không nhịn được đi ra nàng hít sâu một hơi, nhìn thẳng tân vận con mắt, tân vận, tình cảm không phải tranh tài, cũng không phải ai hiểu rõ hơn Trung Quốc văn hóa liền có thể thắng. ta cùng hứa diệp, nàng lời còn chưa nói hết, tân vận đột nhiên đánh gãy nàng, chu lâm tỷ tỷ, ngươi trộm nghe chúng ta nói chuyện, cái này có thể không lễ phép nha. chu lâm mặt càng đỏ hơn, nhưng lần này là bởi vì xấu hổ cùng xấu hổ. hứa diệp thấy thế, lập tức đứng ở chu lâm bên người, tân vận, đừng như vậy, nếu lời đều đã nói, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. tân vận nhìn đứng ở cùng nhau hai người, mắt bên trong quang mang dần dần ảm đạm xuống, nàng cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi, lại lúc ngẩng đầu mang trên mặt nụ cười miến cưỡng, tốt ta, ta hiểu được. bất quá nàng đột nhiên cười giả dối, tiếp tục nói, tại hồi ủ cờ rẽ nạ trước đó, ta vẫn là sẽ thường xuyên đến tìm Hứa Diệp chơi đùa. Hứa Diệp cùng Chu Lâm liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất cứ gì, nhưng nghĩ ra, hiện tại bọn hắn ở giữa tâm ý đã rõ ràng, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về. Hứa Diệp, ngươi hẳn là sẽ không để cho ta một người trở về đi. nói xong, Tân Vận liền nhìn chừng chừng lấy Hứa Diệp. Hứa Diệp, ngươi đi được tiên. ban đêm vẫn là không an toàn, ngươi đem nàng đưa về trường học đi. Chu Lâm mười điểm hảo phóng nói ra. Tốt, ta dùng xe của ngươi đưa nàng trở về. Nói xong, Hứa Diệp liền đi đẩy Chu Lâm xe. Hắn cảm thấy mình cũng nên mua cố xe đạp, dù sao vào lúc này cũng không tiện mua hắn xe của hắn. Chú ý an toàn. Chu Lâm đem Hứa Diệp cùng Tần Vận đưa tới cửa về sau, dặn dò một câu. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía nhảy lên xe. Lên đây đi. Hứa Diệp quay đầu đối Tần Vận nói một câu. Tần Vận dáng người cao gầy, đều không cần lên xe. Cái mông vừa nhấc, nợ ngang cái mông liền ngồi ở chỗ ngồi phía sau mặt. Ngồi xuống về sau, nàng liền ôm Hứa Diệp eo, sau đó có chút đắc ý nhìn thoáng qua Chu Lâm. Chu Lâm tự nhiên thấy được, một mặt bình tĩnh mỉm cười. Nàng cảm thấy Tân Vận Chính là một đứa bé, ngây thơ có thể. Hứa Diệp rõ ràng không thích loại này ngây thơ tiểu nha đầu, mà là thích nàng như vậy thành thục nữ nhân. Hứa Diệp trưng mắt xe, hướng về bên ngoài cười đi. Tân Vận tựa ở Hứa Diệp cong lên, cũng không nói lời nào, một đường đều rất tiến tĩnh. Hứa Diệp cũng không có đánh vỡ phần này yên tĩnh, một mực cười xe đến nàng trường học lầu ký túc xá. "Tốt rồi, ngươi lên đi. Có chuyện gì không cách nào giải quyết, có thể tới tìm ta. Về sau, ngươi chính là muội muội ta. Dù sao, ta lớn hơn ngươi 2 tuổi." Nói xong, Hứa Diệp liền hướng về phía Tần Vận lộ ra mỉm cười. Tần Vận không nói gì, hướng về chính mình lầu ký túc xá cửa ra vào đi đến. Tần Vận đi hai bước về sau, nàng lại về tới Hứa Diệp bên người, đứng ở trước mặt hắn. Nàng nghiêm túc nói, Hứa Diệp, ta là thật thích ngươi. Rất sớm thời gian rất sớm liền thích, mặc dù lúc kia chúng ta chỉ có thể dùng văn tự giao lưu, thế nhưng hiện nay nhìn thấy ngươi, ta phát hiện ngươi so trong đầu ta Hứa Diệp còn tốt hấp dẫn ta, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nói xong, nàng nhanh chóng tại Hứa Diệp trên gương mặt hôn một cái. Hứa Diệp sững sờ tại ngưỡng chỗ, sờ lấy gương mặt, nhìn xem đã xoay người Tần Vận lắc lắc đầu. Sau đó. Hắn liền cưỡi quay đầu rời đi. Hắn nhanh chóng hướng về trong nhà cưỡi đi, tốc độ cực nhanh. Lúc về đến nhà, hắn nhìn thấy Chu Lâm đang đứng ở trong sân, ngửa đầu nhìn qua tinh không. Đang suy nghĩ gì? Hứa Diệp đi đến bên người nàng. Chu Lâm nhẹ nói, đang nhớ chúng ta sau này lộ trình tần vận là cô gái tốt, chỉ là chỉ là chúng ta duyên phận không đủ. Hứa Diệp nối liền lời của nàng. Chu Lâm quay đầu nhìn hắn, dưới ánh trăng con mắt của nàng phá lệ sáng tỏ. Hứa Diệp, ngươi thật quyết định xong chưa? Hứa Diệp không có trả lời, mà là trực tiếp đưa nàng ôm vào trong được. Tại cái này ấm áp ôm bên trong, tất cả nghi vấn đều chiếm được giải đáp trong phòng vương huệ ngọc xuyên thấu qua cửa sổ thấy cảnh này vui mừng nở đủ cười nàng lặng lẽ kéo lên màn cửa lưu cho chuyện này đối với lưu tình người một chỗ không gian gió đêm nhẹ phẩy tinh quang lấp lóe tại cái này bình thường ban đêm hai trái tim rốt cục không giữ lại chút nào tới gần lẫn nhau đến mức tương lai sẽ như thế nào ai cũng không biết nhưng thời khắc này ôm nhau đã đầy đủ mỹ hảo thế nhưng cũng không lâu lắm hứa diệp liền buông lòng ra chu lâm thì ngươi các nàng trở về rồi lập tức liền phải vào tới hứa diệp tại chu lâm bên thay nói nhỏ một câu a chu lâm vội vàng quay đầu hướng về gian phòng của mình chạy tới nàng bây giờ còn chưa nghĩ đến công khai quan hệ, nghĩ đến sự nghiệp của mình đạt được, có lực lượng lại ngả bài. Bởi vì hiện nay Hứa Diệp tuổi tác còn chưa đủ, nàng mong muốn lĩnh chứng cũng không lãnh được. Hứa Diệp nhìn xem Chu Lâm hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, khẹt miệng không tự dắt trên mặt đất dương. Dưới ánh trăng, thân ảnh của nàng khinh doanh giống như một cái nai con bị hoảng sợ, đảo mắt liền biến mất tại cửa phòng. Hắn đứng tại chỗ, đưa tay sờ sờ gò má, nơi đó tựa hồ còn lưu lại tần vận hôn nhiệt độ. Nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn cũng chỉ có Chu Lâm nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Hứa Diệp quay đầu, nhìn thấy Dù Lì cùng Lục Đào còn có nữ nhi Lục Nương vừa nói vừa cười hướng bên này đi tới, hắn cấp tốc điều chỉnh biểu lộ, giả bộ như như không có việc gì hướng đi trong viện dưới nước, lấy một chậu nước rửa vẻ mặt, Hứa Diệp muốn như vậy còn rửa mặt ta, Dù Lì cười hỏi, ừm, mới vừa đưa bằng hữu trở về, hơi nóng, Hứa Diệp hàng hồ trả lời, cố ý dùng nước lạnh vỗ vỗ vẻ mặt, che giấu chính mình nóng lên bên hai, Dù Lì ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, cũng không hỏi nhiều, mang theo nữ nhi vào phòng, Hứa Diệp thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Lâm cửa sổ, đến một cái sao? Lục Đào rút một điếu thuốc đưa cho Hứa Diệp. Cảm ơn Lục Ca. Hứa Diệp thuận tay nhận lấy điếu thuốc điểm bên trên. Lục Đào không nói gì, mặc dù hắn rất tình nguyện nhìn thấy Hứa Diệp cùng Chu Lâm xong rồi, thế nhưng hắn là một cái bá lỗ thay, sẽ không vi phạm dù li ý tứ. Hút thuốc xong về sau, Lục Đào liền đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Hứa Diệp cũng về tới gian phòng, sau đó tiến vào cơ giới công xưởng. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, còn được tiếp tục cố gắng mới được. Một cái đồ uống dây truyền sản xuất, nếu là hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ cần hướng gió thay đổi, hắn liền có thể chính mình mở một cái nhà máy đồ uống. Tại cơ giới công xưởng bên trong. Hứa Diệp hết sức chăm chú vùi đầu vào đồ uống dây chuyển sản xuất thiết kế cùng điều chỉnh thử bên trong công xưởng bên trong ánh đèn mờ nhạt các loại linh kiện cùng công cụ rơi là tạ trên đất hắn ở trong đó bận rộn xuyên toa trên bản vẽ lit nha lit nhít đường cùng cùng số liệu trong mắt hắn là thông hướng con đường thành công tính thời gian lặng yên trôi qua không biết qua bao lâu hắn rốt cục đánh hạ một cái mấu chốt kỹ thuật nan đề mệt mỏi trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng Lui ra công xưởng về sau Hứa Diệp liền đi ra cửa hôm nay vẫn như cũ đi rèn luyện lúc ra cửa hắn liền đoán trước hôm nay Tần Vận sẽ đến quả nhiên chờ hắn đến công viên thời điểm phát hiện Tần Vận đã tới Hứa Diệp. Ta mang cho ngươi bữa sáng." Tân vận nụ cười sáng lạ, không có chút nào tối hôm qua tình mịch. "Hứa Diệp có chút bất đắc dĩ, Tân vận, ngươi tại sao lại đến đây? Ta hôm qua không phải nói, ta biết, nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu nhà, giữa bằng hữu đưa cái bữa sáng rất bình thường." Tân vận máy mắt, cưỡng ép đem bữa sáng nhét vào Hứa Diệp trong tay đối với cái này, Hứa Diệp cũng rất bất đắc dĩ. "Cảm ơn, ngươi trước rèn luyện đi, ta ăn điểm tâm." Nói xong, Hứa Diệp liền tìm một chỗ ngồi xuống. "Ta cũng không ăn đâu, cùng một chỗ." Tân Vân móc ra một phần hạt, giấu ở trong quần áo, cũng là đủ có thể. Hai người cùng nhau tọa hạ ăn điểm tâm. Không khí dù sao cũng hơi xấu hổ. Hứa Diệp vội vàng lăn xong, liền đứng dậy bắt đầu hàng ngày rèn luyện, Tân Vận cũng theo thật sát ở phía sau, ý đồ tìm các loại chủ đề cùng Hứa Diệp nói chuyện với nhau, có thể Hứa Diệp chỉ là đơn giản trả lời, ý nghĩ hoàn toàn không tại cái này bên trên. Một lát sau, Lâm Hàng liền đến. Lần này hắn không có lựa chọn tại bên cạnh nhìn, mà là trực tiếp tới. Thế là, Hứa Diệp liền đem Lâm Hàng giới thiệu cho Tân Vận. Rèn luyện kết thúc về sau, Hứa Diệp liền cùng Lâm Hàng đi làm. Nhà máy đồng thời không có cái gì đặc thù sự tình xảy ra, tựa hồ Hoàng Hạ Minh còn không có lựa chọn ra tay. Hứa Diệp mặc dù rất muốn điều tra Hoàng Hạ Minh Thế nhưng đồng thời không có chỗ có thể điều tra. Người hắn quen biết phần lớn đều xuống nông thôn đi, có chút không có xuống nông thôn, cũng cùng hắn bảo trì nổi lên khoảng cách. Rất hiển nhiên, bọn hắn không nguyện ý cùng Hứa Diệp có cái gì tiếp xúc. Tan tầm kết thúc về sau, Hứa Diệp liền cùng Lâm Hàng trở về. Lúc về đến nhà, Hứa Diệp phát hiện Tần Vận lại tới. Hơn nữa, Chu Lâm cũng tại nhà bên trong. Hai người tựa hồ còn vừa nói vừa cười, nhưng Hứa Diệp có chút ngoài ý muốn. Hứa Diệp bước vào ra môn, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ tại Chu Lâm cùng Tần Vận ở giữa du tàu. Chu Lâm cười nhẹ nhàng chào đón, giải thích nói, "Hứa Diệp, Tần Vận tới tìm ngươi, chúng ta liền trò chuyện trong chốc lát." Tần Vận cũng đứng người lên, con mắt sáng lấp lánh, hưng phấn mà nói, "Hứa Diệp, ta cùng Chu Lâm tỷ tỷ có thể hợp ý, nàng đặc biệt tốt ở chung." Hứa Diệp trong lòng lén lút tự nhủ, tại hắn trong mắt tượng, Tần Vận đối Chu Lâm một mực có chút cây kim so với cọng râu ý tứ, cái này đột nhiên thân thiện thực tế khác thường. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng, bất động thanh sắc lưu ý lấy hai người nhất cử nhất động. Hôm nay Vương Huệ Ngọc không tại, nói là về nhà ngoại. Chu Lâm giống như là nhìn ra Hứa Diệp ý hoặc, nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của hắn, ôn nhu nói, "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay Tần Vận đến, cùng ta chia sẻ thật nhiều tại Vũ Cơ Dẹn Na chuyện lí thú." Ta nghe được có thể nhập mê, bất chi bất giác liền trò chuyện lâu như vậy. Tân Vận ở một bên gật đầu mạnh mẽ, phụ hòa nói, "Đúng nha đúng nha, Chu Lâm tỷ tỷ đối ta giảng những chuyện kia có thể cảm thấy hứng thú, còn hỏi thật nhiều chi tiết đâu." Lúc này, Chu Lâm giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, buông ra Hứa Diệp, hưng phấn mà nhìn về phía Tân Vận, "Tân Vận, nếu không hai ta cùng một chỗ làm ngừng lại cơm tối đi, nhường Hứa Diệp nếm thử chúng ta tay nghề." Tân Vận con mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, vỗ tay bảo hay, "Tốt lắm tốt lắm, ta đã sớm muốn bộc lộ tài năng rồi." Nói xong, hai người liền kéo cánh tay, vừa nói vừa cười hướng phòng bếp đi đến. Hứa Diệp đứng tại chỗ, nhìn qua bóng lưng của các nàng, tràn đầy nghi hoặc lại lại không thể nào hỏi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi ở phòng khách chờ lấy. Trong phòng bếp, chuyến đến hai người vui sướng nói chuyện với nhau ầm thanh. Chu Lâm tỷ tỷ, ta nói cho ngươi, tại ủ cờ dễ nạ, chúng ta làm la tống canh cũng có thể có ý tứ. Nguyên liệu nấu ăn phối hợp cùng hỏa hầu nắm giữ đều đặc biệt trọng yếu. Tân Vận vừa nói, một bên thuần thục cắt lấy khoai tây. Chu Lâm ở một bên lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra mấy vấn đề. Cái kia Tân Vận, cái này trong canh ngoại trừ khoai tây, còn phải thả thứ gì đặc biệt gia vị sao? Đương nhiên rồi, giống Hứa Diệp, sốt cà chua đều là ắt không thể thiếu, bọn chúng có thể làm cho canh mùi vị càng dày đặc. Tân vận tràn đầy phấn khởi giải đáp lấy. Các gọn quay tay, Tân vận lại cầm lấy thịt bò, chuẩn bị ướp gia vị. Chu Lâm thì ở một bên trợ thủ, hỗ trợ đưa gia vị. Chu Lâm tỷ tỷ, ngươi bình thường nấu cơm có phải hay không cũng ăn cực kỳ ngon? Tân vận tò mò hỏi. Chu Lâm cười trả lời, chưa nói tới ăn cực kỳ ngon, chính là việc nhà khẩu vị, bất quá ta ưa thích suy nghĩ món ăn mới tiểu, nhường gia nhân được hoàn nên tâm. Hai người một bên bận rộn, một bên trao đổi riêng phần mình nấu nướng tâm đắc, không khí hòa hợp được phảng phất nhiều năm hảo hữu. Hứa Diệp ngồi ở phòng khách, nghe lấy trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười cùng nồi bát bầu buồn tiếng ba chạm, trong lòng buộc phát buồn bực. Hắn lặng lẽ đứng dậy, đi đến cửa phòng bếp, vụng trộm đi đến nhìn. Chỉ thấy Chu Lâm cùng Tần Vận đang vây quanh bếp lò bận rộn, Chu Lâm cầm lấy cái nồi, lật đầu cơ lấy trong nồi đồ ăn, Tần Vận thì ở một bên hỗ trợ đưa gia vị, hai người phối hợp được hết sức ăn ý, Hứa Diệp không nhịn được ho khan một tiếng, hai người nghe được thanh âm, đồng thời xoay đầu lại. "Hứa Diệp, ngươi tại sao tới đây à nha? Có phải hay không đói bụng rồi?" "Chờ một lát nữa, lập tức liền tốt." Chu Lâm vừa cười vừa nói, Tần Vận cũng đi theo nói, "Chính là chính là" Hôm nay ta cùng Chu Lâm tỷ tỷ làm thật nhiều ăn ngon, bảo đảm nhường ngươi đại báo có lộc ăn. Hứa Diệp đi vào phòng bếp, nhìn xem hai người, hai người các ngươi hôm nay làm sao đột nhiên như thế hợp phép? Ta đều có chút không thói quen. Chu Lâm cùng Tần Vận liếc nhau, sau đó cười lên ha ha. Hứa Diệp, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta chính là cảm thấy nếu đều là bằng hữu, nên thật tốt ở chung nhà. Chu Lâm giải thích nói, Tần Vận cũng gật đầu biểu thị đồng ý, đúng thế đúng thế, trước đó là ta không hiểu chuyện, hiện nay ta nghĩ thông suốt ta, mọi người thật vui vẻ cùng một chỗ tốt bao nhiêu. Hứa Diệp mặc dù trong lòng vẫn là có chút lo nghĩ, nhưng nhìn xem hai người nụ cười chân thành, cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể cười nói. Vậy được, ta liền đợi đến nhấm nháp tài nấu ăn của các ngươi. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn lần lượt lên bàn, sắc hương vị đều đủ. Hứa Diệp nếm thử một miếng Tần Vận làm la tôm canh, mùi vị quả thật đạo, lại nếm thử Chu Lâm làm đồ ăn thường ngày, mùi vị quen thuộc nhường trong lòng của hắn đó áp. Trên bàn cơm, ba người một bên ăn một bên trò chuyện, bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng. Chu Lâm cùng Tần Vận thỉnh thoảng lẫn nhau gấp thức ăn, sẽ còn mở một ít cho đùa, phàm vật thật trở thành thân mật vô gian thì muội. Hứa Diệp nhìn trước mắt một màn này, không khỏi có chút hoang hốt, hắn không biết rồi bất thình lình hài hòa phía sau, phải chăng còn ẩn dấu đi cái gì biến số, chỉ có thể hưởng thụ lấy cái này khó được cấm áp thời khác, âm thầm cầu nguyện phần này bình tĩnh có thể trường lâu một chút. Chương 277. Ta liền nói ngươi diễn tốt a. Chương 277. Ta liền nói ngươi diễn tốt a sau buổi cơm tối, Chu Lâm mang theo tần vận trở về gian phòng của mình, hai người cùng một chỗ thảo luận kịch bản. Thanh thật mà nói, hứa Diệp nhìn có chút không hiểu. Bất quá, nếu hai người đều có thể cùng hảo tỷ muội một dạng trò chuyện kịch bản, hắn cũng liền lười đi đã tham dự phòng bếp hai người bọn họ đều đã thu thập xong, không cần hứa diệp quan tâm, hắn trong sân rút một hồi thuốc, sau đó liền về đến phòng tiến vào cơ giới công sưởng, trong tay quyển sách kia vẫn là cho hắn cung cấp không ít hữu dụng giá trị, tăng thêm hệ thống phụ trợ thiết kế công năng, chính hắn cũng có thể căn cứ ý nghĩ của mình cùng thực tế nhu cầu đến thiết kế thiết bị, dù sao những này sản xuất thiết bị, không phải cũng là từ không tới có, không phải cũng là giản lược đơn đến phát triển, hắn làm không ra phức tạp, còn làm không ra đơn giản, dù sao hệ thống nhiệm vụ phía trên cũng không có phương diện này yêu cầu, chỉ cần có thể thiết kế đồng thời hoàn thành, liền xem như hắn hoàn thành nhiệm vụ liền có thể lấy được được thưởng. Hứa Diệp một mực tại cơ giới công xưởng bên trong, Chu Lâm cùng Tần Vận đều không có tới quấy rầy hắn, càng làm cho Hứa Diệp ngoài ý muốn chính là, Chu Lâm vậy mà giữ lại Tần Vận cùng nàng cùng một chỗ ngủ, mà Tần Vận cũng đáp ứng. kể từ đó, Hứa Diệp cũng không cần đưa Tần Vận trở về. Hứa Diệp an tâm ở tại cơ giới công xưởng bên trong bận rộn đến sáng sớm ngày thứ hai, sau đó mới lui ra ngoài. Sau khi đi ra, hắn liền đi rèn luyện. Chu Lâm cùng Tần Vận cũng cùng theo một lúc đi, hai người nhìn xem so thân tỷ muội còn muốn hôn, đều đem Hứa Diệp cho chỉnh hồ đồ rồi. Lâm Hằng nhìn thấy về sau, cũng mười điểm chấn kinh hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chu lâm cùng tần vận làm sao sẽ tốt như thế, mặc dù hắn rất hiếu kỳ, cũng rất muốn hỏi, thế nhưng từ đầu đến cuối không có bắt quái, hắn cảm thấy bắt quái, có khả năng nhường hứa diệp hiểu lầm, Gen luyện xong sau, hứa diệp liền cùng lâm hàng đi làm, tại trong nhà xưởng, hứa diệp làm việc vẫn là rất nghiêm túc, kinh nghiệm của mình giá trị mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm không ít, đẳng cấp đều nhanh tăng lên, cứ theo tốc độ này, không ra thời gian một tháng liền có thể để cho mình cơ giới công trình sư chức nghiệp viên mãn cấp, sau đó liền có thể mở ra kế tiếp chức nghiệp, hắn đặng nghĩ kỹ kế tiếp chức nghiệp tuyển điện tử công trình sư. Tài liệu công trình sư mặc dù cũng trọng yếu, thế nhưng dưới mắt mong muốn soát tài liệu công trình điểm kinh nghiệm vẫn tương đối khó khăn. Loại này đều là nghiên cứu khoa học cơ cấu, Hứa Diệp không có khả năng trà trộn vào đi. Có thể đi, chính là công xưởng. Sở dĩ, hắn chuẩn bị nghĩ cách trà trộn vào điện tử nhà máy. Cho dù đi làm học đồ, hắn cảm giác đến độ có thể tiếp nhận. Dù sao hắn đi không phải là vì kiếm tiền, mà là vì soát điểm kinh nghiệm. Hứa Diệp tại công xưởng bận rộn cả ngày, sau khi tan việc tràn đầy mệt mỏi về đến trong nhà. Vừa bước vào gia môn, liền nhìn thấy Chu Lâm cùng Tần Vận đang ngồi ở trong sân trên bàn đá. Đầu sắt bên nóng đầu mãnh liệt thảo luận lấy cái gì, chất trên bàn đầy kịch bản giấy viết bản thảo. Nhìn thấy Hứa Diệp trở về, hai người lập tức vui vẻ cùng Hứa Diệp lên tiếng chào hỏi. "Trở về à, uống trước điểm trà đi." Vương Huệ Ngọc từ trong phòng bếp đi ra. "Nàng hôm nay từ nhà mẹ đẻ trở về rồi, hơn nữa còn mang về một chút cây hoa hồng cùng hoa hồng đã cắm trong sân. Nàng hôm qua trở về, ngoại trừ đưa một chút bắp ngô bên ngoài, chính là trở về thu thập hoa cỏ. Bởi vì Hứa Diệp cho nàng mấy 10 khối tiền, nhường nàng hỗ trợ đi thu thập một chút hoa cỏ yêu cầu trồng trong sân. Vất vả tẩu tử." Hứa Diệp nhận lấy cháng men chén, uống một hớp lớn. Sau đó, hắn liền đem chén trà đưa cho Vương Huệ Ngọc. Hôm nay, hắn chuẩn bị tại phòng cùng chính phòng ở giữa mở một cánh cửa. Hai phòng chuẩn bị cải tạo thành thư phòng, đồng thời cũng là để cho tiện thương ứng bọn chúng. Hứa Diệp thỉnh thoảng sẽ để bọn chúng đi đi săn, bọn chúng sẽ đem con mồi mang về, nóc nhà lối vào cũng phải một lần nữa cải tạo. Phải biến đổi đến mức càng thêm bí mật, đồng thời còn muốn gia tăng cổng vào lớn nhỏ. Có con mồi hình thể cũng không nhỏ, quá nhỏ liền không có cách nào từ nơi này làm cho tiến đến. Có lẽ là Hứa Diệp làm việc động tĩnh quá lớn, Chu Lâm cùng Tần Vân nghe được về sau, liền chạy vào xem náo nhiệt. Hứa Diệp, ngươi đang làm gì đó? Chu Lâm tỏ mò hỏi, ta chuẩn bị mở một cái cửa, sau đó đem hai phòng cải tạo thành thư phòng. Hứa Diệp giải thích một câu, chúng ta tới đó hỗ trợ đi, cần chúng ta làm gì chứ? Tân vận một mặt hưng phấn nói, nàng bị Chu Lâm nói đầy trong đầu đều là cái bản, đầu óc đều loạn loạn, đang yêu cầu làm một chút sự tỉnh thư giãn một tí, chuyển di một cái. Hứa Diệp ngừng công việc trong tay, lau mồ hôi chán, cười nói, được à, các ngươi nếu là thật muốn hỗ trợ, liền giúp ta đưa công cụ, thanh lý gạch vỡ khối đi. Bất quá cẩn thận một chút, đừng làm bị thương tay. Chu Lâm lập tức vén tay áo lên, yên tâm, chúng ta không có như vậy yếu ớt. Tân Vận cũng gật gật đầu, trong mắt lóe kích động chỉ riêng, chính là, ngươi cũng chớ xem thường chúng ta. Hai người nói làm liền làm, một cái phụ trách đem hứa diệp đục xuống tới gạch vỡ cất vào dụng cụ hốt rác, một cái hỗ trợ đưa truy, cái đủ. Vương Huệ Ngọc gặp bọn họ loay hoay khí thế ngất trời, cười lắc đầu, xoay người đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Hai phòng vách tường là gạch xanh xê, hứa diệp trước dùng ống mực đạn tuyến định vị, lại dùng cái đục một chút đục mở. Chu Lâm cùng tân Vận mới đầu còn cẩn thận từng ly từng tí, về sau dần dần buông tay buông chân, thậm chí muốn đoạt lấy thử một chút đục tưởng, để cho ta tới một cái. Chu Lâm nhận lấy chui học lấy hứa diệp dáng vẻ gõ cái đủ kết quả lực đạo không có khống chế tốt phanh một tiếng tấm gạch văng tung vét một khối nhỏ kém chút nện vào tần vận chân ai nha tần vận dọa đến nhảy ra một bước lại không nhịn được cười lên chu lâm đồng chí ngươi đây là muốn mưu sát hợp tác à chu lâm thẹn lưỡi sai lầm sai lầm lần sau nhất định chú ý hứa diệp bất đắc dĩ nhận lấy công cụ vẫn là ta tới đi các ngươi phụ trách hậu cần liền được ba người cười cười nói nói bất chi bất giác sắc trời dần tối vương huệ ngọc ở trong viện gọi bọn họ ăn cơm hứa diệp lúc này mới phát hiện cửa cổng đã đơn giản hình thức ban đầu Hắn vỗ tay một cái bên trên đùi, hôm nay trước đến nơi này, ngày mai lại tu chỉnh biên giới. Cơm tối lúc, Chu Lâm cùng Tần Vận còn tại hương phấn mà thảo luận ban ngày công trình. Vương Huệ Ngọc nghe được trực nhạc, hai người các ngươi à, ngược lại là so tiểu Diệp còn có nhiệt tình. Sau buổi cơm tối, Tần Vận liền để Hứa Diệp đưa nàng hồi trường học. Hứa Diệp còn thật ngoài ý liệu, nàng vốn cho là Tần Vận đều không trở về trường học đẩy Chu Lâm xe, Hứa Diệp liền chờ nàng ra cửa. Ra ngõ nhỏ về sau, học viện không khỏi mà hỏi, hôm nay làm sao phải đi về, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lưu lại đâu. Tần Vận khẽ miệng lập tức lộ ra ý cười, vui vẻ nói: Ngươi hy vọng ta lưu lại sao? Tân vẫn biết rồi hứa diệp khó trả lời, thế là liền nói tiếp, ta có việc được trở về một chuyến, về sau sẽ thường xuyên ở ở bên này, ngươi hoan nên sao? Hứa diệp có thể nói gì thế? Đương nhiên, tùy thời đều có thể đến. Tân vẫn hài lòng nhẹ gật đầu, hôm nay nàng không tiếp tục dựa vào hứa diệp, mà là nhu thuận ngồi ở phía sau điều này càng làm cho hứa diệp kinh ngạc, chỉ là hắn không có đi hỏi vì cái gì. Như vậy liền rất tốt, chẳng lẽ còn hy vọng nàng dựa vào chính mình? Hứa Diệp đạp xe đạp, gió đêm hơi lạnh, Tân Vận ngồi ở phía sau tòa, ngón tay nhẹ nhàng rắc lấy góc áo của hắn, lại không giống ngày xưa dạng, kia thân mật tựa ở trên lưng hắn. Cái bản thảo luận được thế nào? Hứa Diệp theo miệng hỏi, xa lăn ép qua đường đá, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Tân Vận lung lay chân, ngữ khí nhẹ nhàng, Chu Lâm Tỉ ý nghĩ đặc biệt có ý tứ, chúng ta định đem nhân vật nữ chính đổi thành từ nông thôn thi được đoàn văn công cô nương, như vậy càng có đại nhập cảm. Nang dương một chút, đột nhiên hạ giọng, thực ra, ta cũng vụng trộm tham khảo một điểm chuyện xưa của ngươi. Hứa Diệp sững sờ, đầu xe có chút sai lệch, ta, ta có cái gì tốt biết? Làm sao có thể không? Tân Vận cười khinh khách, một cái cơ giới nhà máy công nhân, tự mình lại hiểu nhiều đồ như vậy, sẽ còn hơn lưng, nhiều thần bí à. Hứa Diệp căng thẳng trong lòng, nhưng Tân Vận ngữ khí càng giống trò đùa, hắn gượng cười hai tiếng, nói bữa có thể, đừng đem ta viết thành đặc vụ liền được. Tân Vận cười khinh khách, trong gió đêm thanh âm của nàng phá lệ thanh thúy đến cửa trường học, Tân Vận nhảy xuống xe, vỗ vô, vô váy, liền đưa đến nơi này đi, chính ta đi vào. Nàng quay người muốn đi, lại đột nhiên quay đầu, đúng rồi, hết thứ ba trường học của chúng ta đoàn văn công có diễn xuất, ta cho ngươi cùng Chu Lâm tỷ lưu lại phiếu. Nàng từ trong túi lấy ra hai tấm rún gió phiếu, nhét vào hứa Diệp trong tay. Hứa Diệp mượn đèn đường nhìn một chút mỹ giá, hoa hướng dương mở. Ừm. Tân Vận con mắt sáng lấp lánh, ta diễn nhân vật nữ chính. Nàng phất phắt tay, chạy chậm đến tiến vào cửa trường, bím tóc đôi ngựa ở sau hót giật giật. Trở về trên đường, Hứa Diệp cứ được chậm chút. Tân Vận cử động tối nay lộ ra cổ quái, cũng không dính người, lại chủ động giữ một khoảng cách, còn đột nhiên muốn về trường học. Hắn lắc đầu, tư tư của nữ nhân quả nhiên so cỗ máy mạch điện còn khó suy nghĩ. Tốt lúc, Chu Lâm đang ngồi xổm ở góc sân cho mới gặp hạn cây hoa hồng dưới nước, thấy Hứa Diệp vào cửa. Nàng ngồi thẳng lên, đưa đi ả nhà. Ừm, hứa Diệp đem xe đạp chi tốt. Nàng nói hết thứ ba ban đêm mời chúng ta nhìn diễn xuất. Tốt, nàng hôm nay cùng ta nói một chút. Chu Lâm vui vẻ nói ra. Hứa Diệp lấy ra phiếu, đều đưa cho Chu Lâm. Chu Lâm nhận lấy phiếu, sau đó liền giáp tại sách vở bên trong, miễn cho vỡ nát. Hứa Diệp nhìn xem Chu Lâm cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ phiếu dáng vẻ, đột nhiên hỏi, ngươi cùng Tần Vận làm sao đột nhiên như thế muốn tốt rồi? Hai ngày trước không trả lẫn nhau thấy nửa mắt sao? Chu Lâm thần bí cười cười, tiếp tục cho cây hoa hồng tưới nước. Cô gái sự tình, đàn ông các ngươi không hiểu. Nàng dừng một chút, có ý riêng nói bổ sung. Bất quá tần vận cô nương này quả thật không tệ, ý nghĩ đơn thuần cực kỳ. Cung nàng trở thành bằng hữu, cũng không phải là một kiện chuyện kỳ quái. Hứa Diệp luôn cảm thấy Chu Lâm trong lời nói có hàm ý, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Hắn quay người hướng đi thay phòng, dự định thừa Diệp Thiên vẫn chưa hoàn toàn đen, lại tu chỉnh một cái cửa cổng biên giới. Tu chỉnh xong sau, Hứa Diệp lần nữa tiến vào cơ giới công xưởng, tiếp tục chính mình đồ uống thiết bị thiết kế cùng sản xuất công tác. Sáng sớm hôm sau, Hứa Diệp vẫn như cũ thật sớm đi công viên rèn luyện. Bất quá hôm nay tần vận cũng không có tới, đoán chừng là không có thời gian nào. Chu Lâm là cùng hắn cùng đi, bởi vì nàng kỳ kinh nguyệt đã nhanh phải kết thúc. Trong điểm là lao nhiều ngày như vậy rược về sau, nàng cảm thấy mình không có chút nào đau đớn, hơn nữa trạng thái cũng phi thường tốt, cùng bình thường không hề khác gì nhau. Gen luyện xong, Hứa Diệp liền trực tiếp đi làm. Thời gian liền như thế một ngày một ngày trôi qua, đảo mắt liền tới chủ nhật. Hôm nay, Hứa Diệp liền muốn đi phim nhà máy quay phim. Hắn cùng Chu Lâm mặc dù đối rất lần hí kịch, nhưng là thật muốn bắt đầu quay trụ, hắn vẫn còn có chút kỳ vọng. Chu Lâm đã liên tiếp đập một tuần, xem như có điểm kinh nghiệm. Hứa Diệp có thể hoàn toàn không có, mặc dù đối hy kịch thời điểm Chu Lâm đều nói hắn rất tốt. Thế nhưng thực tế tình huống chỉ có đi đập mới biết được. Hơn nữa, được đạo diễn tan thành mới được, Chu Lâm nhận khả có thể là bởi vì trong mắt người tình biến thành tây thi quan hệ. Sáng sớm, Chu Lâm liền đến gọi hắn. Sau khi ra cửa mới biết được, Chu Lâm còn hẹn tần vận cùng một chỗ. Bọn hắn muốn trước đi tần vận trường học, nối liền nàng cùng đi. Hứa Diệp cưới sẽ đạp, chờ Chu Lâm hướng về tần vận trường học cưới đi. Chu Lâm hôm nay đặc biệt đổi lại kiện màu vàng nhạt váy liền áo, lọn tóc còn tạm biệt cái tiểu xảo nơ con bướm kẹp tóc đến tần vận cửa trường học, không có đợi bao lâu, chỉ thấy tần vận nhảy nhảy nhót nhót chạy ra. Nàng hôm nay mặc một cái lam sắc quần liếm Bên trong phối hợp áo sơ mi màu trắng, lộ ra thanh xuân rào rạc. Nhìn thấy Hứa Diệp cùng Chu Lâm, con mắt lập tức phát sáng lên, các ngươi có thể tính tới rồi, ta đều đã đợi không kịp. Chu Lâm cười từ trên xe bước xuống, lôi kéo Tân Vận tay, nhìn ngươi cái này hưng phấn sức lực, có phải hay không so với chúng ta còn mong đợi đi phim nhà máy. Tân Vận thẻ lưỡi, đương nhiên à, ta cũng không có thấy tận mắt quay phim hiện trường đâu, khẳng định đặc biệt có ý tứ. Ba người một lần nữa xuất phát, Hứa Diệp chở Chu Lâm, Tân Vận thì cưỡi xe đạp của mình theo ở phía sau. Trên đường đi, Tân Vận không ngừng mà hỏi lung tung này kia, đối phim nhà máy quay chụp quá trình tràn ngập tò mò. Chu Lâm kiên nhẫn cho nàng giải đáp lấy, thỉnh thoảng còn chia sẻ một chút chính mình quay phim thời gian chuyện lý thú, chọc cho Tần vận Khanh khách cười không ngừng. Cuối cùng đã tới phim nhà máy, cửa ra vào người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Có không ít diễn viên mặc đồ hóa trang xuyên toa trong đó, còn làm việc nhân viên đẩy các loại thiết bị bận rộn vô đầu. Hứa Diệp dừng xe xong, ba người đi vào phim nhà máy. Chu Lâm quen cửa quen nẻo mang lấy bọn hắn đi vào đạo diễn vị trí đạo diễn nhìn thấy Chu Lâm, cười lên tiếng chào hỏi, ánh mắt rơi vào Hứa Diệp trên thân, đây chính là chúng ta hôm nay mới diễn viên đi, nhìn xem rất tinh thận. Hứa Diệp có chút khẩn trương gãi gãi đầu. Dẫn đường diễn vấn An đạo diễn đơn giản giới thiệu một chút hôm nay quay chụp nội dung cùng chú ý Hạ Mục, liền để Hứa Diệp đi đổi đồ hóa trang chuẩn bị khai mạc. Hứa Diệp thay xong quần áo đi ra, Chu Lâm cùng Tân Vận hai mắt tỏa sáng. Hắn mặc toàn thân cựu côn trang, mặc dù hơi có vẻ một mạc, nhưng lại đem hắn thẳng tắp dáng người chèn ép càng thêm xuất khí. Chu Lâm đi lên trước, giúp hắn chỉnh sửa lại một chút cổ áo, nhẹ giọng nói ra, chớ Khẩn Trương, ngươi khẳng định không có vấn đề." Tân Vận cũng ở một bên nắm tay cổ lên, "Hứa Diệp, ngươi nhất định có thể diễn tốt." Quay chụp chính thức bắt đầu, Hứa Diệp hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại. Dựa theo trước đó cùng Chu Lâm nối hí kịch tiết đấu, qua chú tâm vùi đầu vào vai trò bên trong đạo diễn ở một bên nhìn chằm chằm máy giám thị, thỉnh thoảng hô một tiếng, thẻ, vạch ra một chút yêu cầu sửa đổi địa phương." Hứa Diệp lắng nghe, không ngừng điều chỉnh mình biểu diễn. Một bên Chu Lâm cùng Tần Vận không chớp mắt nhìn xem Hứa Diệp, Tần Vận khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi, "Chu Lâm tỷ, ngươi nói Hứa Diệp có thể thuận lợi thông qua sao?" Chu Lâm con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hiện trường đóng phim, khóe miệng có chút dương lên, "Yên tâm đi, hắn có thực lực này." Tại lần lượt quay chụp cùng trong quá trình điều chỉnh, Hứa Diệp dần dần tìm được cảm giác Biểu diễn cũng càng ngày càng tự nhiên lưu loát đạo diễn nhìn xem máy giăng thị, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, không sai, chính là cái này trạng thái, tiếp tục bảo trì. Rốt cục, tại hoàn thành một cái trọng yếu chẳng cảnh quay chụp về sau, đạo diễn hô, "Qua." Hứa Diệp thở dài một hơi, đi xuống quay chụp sân bãi. Chu Lâm cùng Tân Vận lập tức xuống tới, Chu Lâm mặt mũi tràn đầy tiêu ngạo, "Ta liền nói ngươi có thể đi, diễn quá tuyệt vời." Chương 278. Muốn phái Hứa Diệp đi Thượng Hải học tập kỹ thuật. Chương 278. Muốn phái Hứa Diệp đi Thượng Hải học tập kỹ thuật. Tân Vận cũng kích động nói ra, "Hứa Diệp, ngươi vừa rồi dáng vẻ quả thực đẹp đỗ." cùng trước đó hoàn toàn không giống. Hứa Diệp có chút ngượng ngùng cười một tiếng, may mắn mà có hai người các ngươi một mực tại bên cạnh gọi cho ta khí, còn có trước đó cùng Chu Lâm đối hí kịch trợ giúp, tiếp xuống quay chụp coi như thuận lợi. Hứa Diệp biểu hiện một lần so một lần tốt. Một ngày quay chụp sau khi kết thúc, Hứa Diệp mặc dù cảm thấy mười điểm mọi mệnh, nhưng nội tâm lại tràn đầy cảm giác thành kiểu. Ba người đi ra phim nhà máy, ánh nắng chiều vậy trên người bọn hắn, đem bóng của bọn hắn kéo đến thật dài. Tân vận đột nhiên nói ra, hôm nay thật sự là rất có ý tứ, ta về sau nếu là cũng có thể giống Chu Lâm tỷ một dạng diễn xuất liên tốt. Chu Lâm cười sờ lên đầu của nàng, "Chỉ cần ngươi có giấc ngủ này, cố gắng theo đuổi, nhất định có thể." Ban đêm về đến nhà, Hứa Diệp đơn giản rửa mặt về sau, đồng thời không giống như ngày thường lập tức tiến vào cơ giới công xưởng. Hắn ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, hồi tưởng đến hôm nay quay phim từng ly từng tí, trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười. Chu Lâm đi tới, ngồi tại bên cạnh hắn, "Hôm nay mệt muốn chết rồi đi, sớm nghỉ ngơi một chút." Hứa Diệp quay đầu nhìn xem nàng, "Không mệt, hôm nay cảm giác đặc biệt phong phú." "Đúng, 2 ngày nữa chính là tuần vận trường học đoàn văn công diễn xuất, chúng ta có thể không thể tới trễ." Chu Lâm gật gật đầu, "Yên tâm đi." ta đã tại lịch ngày bên trên làm tiêu ký, chắc chắn sẽ không quên. hai người bèn nhìn nho cười, trong viện tràn ngập tấm áp khí tức. bởi vì dù lì trở về sớm, chu lâm cùng hứa diệp trong sân uống một hồi trà về sau, liền riêng phần mình trở về phòng. sau khi trở về phòng, hứa diệp liền lấy ra viết xong tin, bỏ vào hương dũng trên đũi. cuối tuần, hắn cũng nên đem thư đưa trở về đây là cùng khương nhược an các nàng ước định cẩn thận, hứa diệp tự nhiên là sẽ không quên. nhớ tới các nàng, hứa diệp vẫn còn có chút thấy nấy. ngoại thư tín bên ngoài, hứa diệp còn chuẩn bị một cái gói nhỏ, trong này có kinh thành mới có đồ ăn vặt đưa trở về cho Khương Nhược An các nàng nếm thử. Như vậy, cho dù các nàng bây giờ còn chưa có biện pháp đến kinh thành, cũng có thể cảm nhận được kinh thành hết thảy. Thư Lăng chỉ có trong đêm rời đi mới an toàn, không dễ dàng bị người phát hiện. Mong muốn phát hiện, hoặc là ngay tại phòng ở bên cạnh ngồi xổm có thể nghe được một chút động tĩnh, hoặc là chính là nắm giữ nhìn ban đêm dụng cụ, có thể trực tiếp nhìn thấy. Hiện nay, khẳng định là không có nhìn ban đêm dụng cụ. Chỉ ít, quốc nội không có khả năng có cao đoan như vậy đồ vật đưa mắt nhìn ưng Dũng bay sau khi đi, Hứa Diệp liền trở lại trên giường, sau đó tiến vào cơ giới công xưởng. Lam 61, thời gian vẫn là rất khẩn cấp cuối tuần này, hắn còn muốn tiếp tục đi quay chụp. May mắn hắn phần diễn không nhiều, bốn cái cuối tuần liền có thể đọc xong. Bất quá, ngày mai còn cần đến Hứa Diệp nhà máy quay chụp một ngày. Phim nhà máy đã cùng hàng của mình đàm luận tốt rồi, Hứa Diệp cùng Chu Lâm ngày mai trực tiếp đi công xưởng quay chụp là có thể. Sáng sớm hôm sau, Hứa Diệp thật sớm liền thối lui ra khỏi chính mình cơ giới công xưởng. Dựa một cái vẻ mặt về sau, Chu Lâm cũng đi lên. Hôm nay tình trạng của nàng rất không tệ, tâm tình cũng rất tốt. Có lẽ là bởi vì có thể nhìn thấy Hứa Diệp công tác hoàn cảnh. Vương Huệ Ngọc cũng tương tự đi lên, nàng hiện nay mỗi ngày làm việc đều rất chịu khó. Hôm nay, nàng còn muốn bắt đầu thu thập ngoại viện. Ngoại viện người đã dọn đi mấy ngày, thế nhưng còn không có làm sao thu thập. Hứa Diệp chuẩn bị bên ngoài viện làm phòng làm việc của mình, chuẩn bị tay mình xoa mấy đài tủ lạnh đến cất giữ ăn thịt. "Tẩu tử, ngươi nhớ kỹ đi công viên cùng Lâm Hàng nói một tiếng, chúng ta hôm nay không có rèn luyện, muốn đi phim nhà máy hóa qua, sau đó trực tiếp đi nhà máy quay phim." Hứa Diệp bàn giao một câu. "Ừm, ta cái này ra cửa." Vương Huệ Ngọc là gặp qua Lâm Hàng, hoàn toàn có thể nhận ra. Tiếp theo, Hứa Diệp liền cùng Chu Lâm cởi ra cửa đổi tới phim nhà máy thời điểm, Hứa Diệp liền thấy Tân Vận Thất ảnh. Hắn không nghĩ tới Tân Vận cũng chạy tới. Tân Vận mặc toàn thân màu lam nhạt váy liền áo, tóc đâm thành hai cái hoạt bát bím tóc, đang đứng tại phim Hán môn Miệng hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn thấy Hứa Diệp cùng Chu Lâm, nàng lập tức nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. "Hứa Diệp, Chu Lâm tỷ." Nàng hưng phấn mà vẫy tay. "Ta cầu đạo diễn rất lâu, hắn mới đồng ý để cho ta đi tham quan công xưởng quay trụ. Chu Lâm cười vướt vướt tóc của nàng, "Ngươi nha đầu này, làm sao tích cực như vậy? Bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút bình thường chỗ làm việc." Tân Vận nháy mắt to, một mặt mê thơ. Ba người cười cười nói nói bên trên đoàn làm phim xe. Trên đường đi, Tân Vận giống con vui sướng chim nhỏ không ngừng mà hỏi hứa Diệp liên quan tới công xưởng vấn đề. Các ngươi phân xưởng lớn bao nhiêu? Máy móc đều là dạng gì? Đồng nghiệp nhóm tốt ở chung sao? Hứa Diệp kiên nhẫn từng cái giải đáp, Chu Lâm ở một bên mỉm cười nhìn lấy bọn hắn, ngẫu nhiên bổ sung vài câu đến công xưởng, đạo diễn đang cùng Hứa Diệp phân xưởng phó trưởng xưởng nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Hứa Diệp tới, phó trưởng xưởng cười chào đón, chúng ta nhà máy Đại Minh tinh đến rồi. Đồng nghiệp nhóm cũng đều vây quanh, mồm năm miệng mười vui lùa. Hứa Diệp đỏ mặt cho mọi người giới thiệu Chu Lâm cùng Tần Vân. Vị này là Chu Lâm đồng chí, vị này là Tần Vân đồng chí, các nàng đều là phim nhà máy diễn viên. Lao lý sư phó dò xét lấy hai cái cô đường, ý vị thâm trưởng vô vụ hứa diệp bả vai, tiểu tử có tiền đồ a. quay chụp rất sắp bắt đầu. màn kịch của hôm nay phần là hứa diệp vai diễn công nhân phát hiện thiết bị trục trặc, đồng thời trong đêm sửa gấp kịch bản. hứa diệp thuần thục thao tác cô máy, mỗi một cái động tác đều lộ ra chuyên nghiệp cùng tự tin. tân vận đứng ở một bên, con mắt không nháy mắt nhìn xem. làm hứa diệp túi người kiểm tra mạch điện lúc, một tròng tóc rủ xuống, dính vào dầu máy. cái này lơ lẫm chi tiết nhường tân vận đột nhiên đỏ mặt, tranh thủ thời gian túi đầu xuống. giữa trưa lúc nghỉ ngơi, tân vận chủ động bao hứa diệp đánh tới đồ ăn nàng ngồi tại Hứa Diệp bên cạnh, nhỏ giọng nói, Hứa Diệp, ngươi công tác thời gian ráng vẻ thật thật là lợi hại. Hứa Diệp đang cần hồi đáp, Chu Lâm đi tới, cầm trong tay hai bình nước ngọt, cho, giải giải khát. nàng tự nhiên ngồi tại Hứa Diệp một bên khác, buổi chiều quay chụp càng thêm thuận lợi. Có một tuần kịch yêu cầu Hứa Diệp tại sửa gấp thời gian làm cho đầy tay trằn dầu, thân Vận Xung Phong nhận việc muốn giúp hắn xóa tay. nàng cẩn thận từng ly từng tí dùng sợi bông thấm xăng, từng chút từng chút lau Hứa Diệp ngón tay, vẻ mặt lại bất chi bất giác đỏ lên. Kết thúc công việc về sau, ba người chuẩn bị lúc rời đi, phân xưởng phó trưởng xưởng gọi lại Hứa Diệp, tiểu ngựa à. Cuối tuần nhà máy muốn phái mấy người đi Thượng Hải học tập kỹ thuật mới, ta để cử ngươi. Thứa Diệp ra vẻ ngạc nhiên, trừng to mắt. Thật sao? Ta ơn tạ xử phó. Ngươi nắm giữ kỹ thuật, chạy tới luyện thép thực tế không thích hợp. Sở Dĩ, ta cảm thấy ngươi vẫn là thích hợp làm kỹ thuật, không lại chính là lãng phí nhân tài. Phó trưởng xưởng khẽ cười nói. Ta ơn tạ xử phó, ta nhất định sẽ cố gắng học tập. Thứa Diệp vẻ mặt thành thật nói ra. Nội tâm là rất nghi ngờ, hắn không rõ làm sao lại đột nhiên lại để cho mình đi Thượng Hải. Chẳng lẽ Hoàng Hạo Minh cảm thấy ở kinh thành không tiện hạ thủ, Sở Dĩ muốn đem chính mình thu được biển đi rất tốt, ta liền thích người cô này nhiệt tình. Vì để cho ngươi an tâm đi học tập, nhà máy cho ngươi chấp thuận nghỉ phép, một tuần này ngươi đều là ngày nghỉ của ngươi, ngươi chưa tiên có thể quay trụ. cái kia đạo diễn đối ngươi rất thưởng thức, là hắn đặc biệt đi tìm nhà máy cho ngươi chấp thuận nghỉ phép. sau khi nói xong, hắn vô vô hứa Diệp bà vai. tin tức này cũng làm cho hứa Diệp 10 điểm ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới đạo diễn vậy mà trực tiếp đi giúp mình xin nghỉ đối phương liền tiếp tục bàn giao vài câu về sau, hứa Diệp liền rời đi. Trở về trên xe, Tân Vận tựa ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ lao vụn vụt mà qua cảnh vật, đột nhiên nói, "Hứa Diệp, chờ ngươi từ thượng hải trở về, có thể mang cho ta điểm đặc sản sao?" Chu Lâm nghe được, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hứa Diệp cười gật đầu, "Đương nhiên có thể, cho các ngươi đều mang." Bóng đêm dần dần dày, ba người tại chỗ ngã ba phân biệt. Tân Vận lưu luyến không rời phất tay, trời tối ngày mai thấy, nàng còn cần trở về tập luyện, không phải vậy khẳng định đi theo Hứa Diệp bọn hắn về nhà. Từ phim nhà máy trên đường về nhà, Chu Lâm đột nhiên hỏi, "Làm sao vậy?" Một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nhà máy để cho ta thứ hai đi Thượng Hải học tập một đoạn thời gian. Hứa Diệp trầm giai nói, muốn đi bao lâu a? Chu Lâm vội vàng hỏi. Hiện nay nàng một chút đều không muốn cùng Hứa Diệp tách ra. Hai người thời gian trung đụng vốn là rất ít, muốn làm mỗi ngày cũng không thể nhìn vài lần lời nói, vậy liền quá tra tấn người. Đại khái hai tuần đi, cái này sắp xếp rất đột nhiên. Hứa Diệp trả lời, lâu như vậy a, vậy ngươi quay chụp làm sao bây giờ? Chu Lâm nhũ mảy, nhà máy cho ta phê giả, để cho ta một mực đập tới cuối tuần này, trò xếp đập xong. Hứa Diệp giải thích nói. Chu Lâm không khỏi nghĩ đến trước đó Vu Hoan ham hại, lập tức nhíu mày đến. "Hứa Diệp, thanh âm của nàng có chút phát run, ngươi có phải hay không đắc tội người nào?" Chu Lâm cắn một cái môi dưới, quá đột nhiên. "Thật tốt, làm sao lại cho ngươi đi thượng hải đâu?" Gió đêm thổi qua, cuốn lên trên đất lá rụng. Hứa Diệp trầm mặc một lát, thấp giọng nói, "Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng đây là nhà máy sắp xếp. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, ta dù sao đi theo nhà máy những người khác cùng đi, bọn hắn có thể làm sự tình cũng hữu hạn. Nếu không?" Chu Lâm đột nhiên bắt lấy lứa Diệp cổ tay, "Ta đi tìm đạo diễn hỏi một chút." hứa diệp lắc lắc đầu, đừng đánh cò động rắn, đạo diễn khả năng cái gì cũng không biết, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ chu lâm mu bàn tay, yên tâm, ta sẽ cẩn thận, cam đoan bình an trở về. chu lâm cao mày, phát hiện chính mình căn bản không giúp được hứa diệp cái gì, nàng không phải là không có khuyên qua hứa diệp từ bỏ nhà máy công tác, chuyên môn đi quay phim, thế nhưng hứa diệp không vui, nàng cũng không thể cưỡng cầu. hôm nay nàng cũng nhìn thấy hứa diệp ở trong xưởng công tác thời gian dáng vẻ, cả người thật giống như biết phát sáng một dạng. sở dĩ nàng thật không có cách nào mở miệng khuyên hứa diệp từ bỏ phần công tác này, nàng bây giờ có thể làm chính là cầu nguyện thuận lợi, bình an trở về đừng lo lắng, mấy ngày kế tiếp chúng ta đều có thể cũng cùng một chỗ quay phim, ngươi không vui sao? Hứa Diệp ôn nhu nói. Trời tối ngày mai, hắn cùng Chu Lâm còn muốn đi nhìn tận vận trường học nhìn tận vận diễn xuất. đương nhiên vui vẻ. Chu Lâm mười điểm nói nghiêm túc. Chúng ta trước hết hưởng thụ mấy ngày này đi. Sự tình phía sau đằng sau lại nói. Nói xong, Hứa Diệp tăng nhanh tốc độ. Chỉ chốc lát, xe liền trở về trong nhà. bất quá, Dụ Ly đã đến nhà. sở dĩ Hứa Diệp muốn cùng Chu Lâm nhiều ở chung một chút thời gian cơ hội lại không. Sau khi về đến nhà, Hứa Diệp đồng hồ thần sắc trên mặt như thường. Nhưng trong lòng lại một mực tại suy nghĩ lui thượng hải chuyện này. Hắn biết rồi, phía sau nguyên nhân tuyệt không đơn giản, Hoàng Hạo Minh thế lực một mực giống bóng ma giống như bao phủ hắn, lần này đột nhiên sắp xếp, nói không chừng chính là Hoàng Hạo Minh thủ đoạn. Nhưng hắn không thể đem phần này lo lắng hoàn toàn biểu lộ ra, sợ Chu Lâm càng thêm lo lắng. Sau bữa cơm chiều, Hứa Diệp về đến phòng, ngồi tại trước bàn, mở ra giấy viết thư. Hắn muốn cho Khương Nhược An các nàng lại viết phong thư, lại phát hiện suy nghĩ có chút hỗn loạn. Ngòi bút trên giấy dừng lại hồi lâu, mới chậm rãi hạ xuống. Hắn ở trong tư không có đề cập muốn đi thượng hải sự tình, chỉ là chia sẻ quay phim chuyện lý thú còn có đối với các nàng tưởng niệm, cùng lúc đó, Chu Lâm tại gian phòng của mình bên trong cũng khó có thể bình tĩnh. Nàng biết do Hứa Diệp ở trong xưởng tình cảnh gian nan, mà chính mình ngoại trừ yên lặng lo lắng, tựa hồ làm không là cái gì. Ngày thứ hai, Hứa Diệp cùng Chu Lâm sớm rời giường đi nhà máy quay phim, lúc buổi tối mới đi nhìn Tần Vận biểu diễn. Ba ngày hai người bọn họ cần phải đi quay phim đập song song, hai người liền cưỡi xe tiến đến Tần Vận trường học đến trường học. Tần Vận sớm đã tại cửa ra vào chờ, nàng mặc áo quần diễn xuất, trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười. Nhìn thấy Hứa Diệp cùng Chu Lâm, nàng lập tức chạy tới, hướng lấy bọn hắn liền hướng lê đường đi. Diễn xuất bắt đầu, Tân Vận trên đài biểu hiện hết sức xuất sắc, nàng mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu lộ đều tràn đầy sức sống. Hứa Diệp cùng Chu Lâm ngồi tại dưới đài, chuyên chú nhìn xem, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười vui mừng. Diễn xuất sau khi kết thúc, Tân Vận chạy xuống đài, đi vào Hứa Diệp cùng Chu Lâm trước mắt, mong đợi hỏi, "Ta diễn thế nào?" Hứa Diệp cười giơ ngón tay cái lên, vô cùng đồng, "Ngươi về sau nhất định có thể trở thành một tên ưu tú diễn viên." Chu Lâm cũng gật đầu tán thưởng, "Vận vận, ngươi thật rất có thiên phú." Tân Vân cười vui vẻ, sau đó, nàng dường như đã nhận ra Hứa Diệp cùng Chu Lâm ở giữa khác thượng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Hứa Diệp, Chu Lâm tỷ" các ngươi thế nào?" Thoạt nhìn không mấy vui vẻ. Hứa Diệp vội vàng giải thích, "Không có, có thể là mấy ngày nay quay phim quá mệt mỏi, chúng ta vì ngươi kiêu ngạo đâu." Ba người trong trường học đi dạo trong chốc lát, Tân Vận kể trong trường học chuyện lý thú, ý đồ nhường bầu không khí sinh động. Có thể Hứa Diệp cùng Chu Lâm Tâm Tư vẫn là thỉnh thoảng bay tới sắp đến Thượng Hải hành trình bên trên. Sau khi về đến nhà, Hứa Diệp quyết định không thể ngồi chờ chết. Hắn lặng lẽ liên hệ nhà máy mấy cái đáng tin đồng nghiệp, nghe ngóng liên quan tới lần này Thượng Hải học tập an bài càng nhiều tin tức đồng nghiệp nhọn cũng cảm thấy việc này kỳ lạ, nhưng đều biểu thị không có phát hiện cái gì đặc biệt manh mối. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Diệp một bên vội vàng quay phim, một bên lưu ý lấy nhà máy động tĩnh. Mỗi lần lúc nghỉ ngơi, hắn đều sẽ thương lượng với Chu Lâm đối sách, Chu Lâm mặc dù cấp bách, nhưng cũng chỉ có thể không ngừng mà cổ vũ Hứa Diệp. Cuối cùng đã tới cuối tuần, Hứa Diệp phần diễn toàn bộ đọc xong. Ban đêm, hắn cùng Chu Lâm ngồi ở trong sân, ánh trăng vẩy trên người bọn hắn, bầu không khí lại phá lệ nặng nề. Hứa Diệp, ngày mai ngươi muốn đi, ta thật rất lo lắng. Chu Lâm nắm thật chặt hứa Diệp tay, trong mắt đầy vẻ không ừn. Hứa Diệp nhẹ nhàng đem Chu Lâm ôm vào trong ngực, "Đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ngươi ở nhà cũng phải thật tốt, chờ ta trở lại." Hai người ôm nhau hồi lâu, thẳng đến đêm dài mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Chương 279. Phía sau màn hắt thủ dĩ nhiên là chính mình cứu cứu. Chương 279. Phía sau màn hắt thủ dĩ nhiên là chính mình cứu cứu. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lỗ lá cây, vậy trong sân. Hứa Diệp sớm rời giường, đơn giản thu thập hành lý, một cái không lớn ba lô, lắp lấy mấy món đồ giặt quần áo. Chu Lâm cũng đi lên, nàng đi vào phòng bếp, mong muốn làm Hứa Diệp chuẩn bị một phần bữa sáng, tay lại có chút run rẩy. Ngày xưa động tác thuần thục, hôm nay lại có vẻ hơi vụ bè. Nàng nấu Hứa Diệp yêu nhất uống cháo trên hai cái trứng gà, còn tỉ mị làm một phần dương muối. Làm Hứa Diệp đi vào phòng bếp lúc, nhìn thấy đầy bàn bữa sáng, trong lòng ấm áp. Hắn đi đến Chu Lâm sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Lâm tỷ, không nội, ta tùy tiện ăn một chút liền được. Chu Lâm xoay người, hốc mắt thường đỏ, không được, ngươi chuyến đi này chính là hai tuần, muốn ăn tốt mới có sức lực. Hai người ngồi đối diện nhau, yên lặng ăn lấy bữa sáng, ngẫu nhiên ánh mắt giao hội, thiên ngôn vạn ngữ đều tại cái này y mắng đang đối mặt ăn điểm tâm song. Hứa Diệp cõng lên ba lô, Chu Lâm kiên trì muốn đưa hắn đi địa điểm tập hợp. Hứa Diệp cảm động hết sức, cưới Chu Lâm xe tải lấy nàng tiến về công xưởng. Trên đường đi, Hai người tán gẫu phim nhà máy cùng quay chụp sự tình đến nhà máy chỉ định địa điểm tập hợp, đồng nghiệp nhóm đã lần lượt đến đông đủ. Hứa Diệp thấy được vị kia Trương Xưởng phó, đi ra phía trước chào hỏi. Trương Xưởng phó vỗ vỗ Hứa Diệp bà vai, "Tiểu Hứa, lần này đi Thượng Hải, có thể phải học tập thật giỏi, tranh thủ đem kỹ thuật mới đều mang về." Hứa Diệp mỉm cười gật đầu, "Ngài yên tâm, Trương Xưởng trưởng, ta nhất định không cố phụ nhà máy kỳ vọng." Chu Lâm đứng ở một bên, nhìn xem Hứa Diệp cùng đồng nghiệp nhóm giao lưu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng biết rồi, cái này một phần đừng, không thông báo xảy ra cái gì ngay tại xe khởi động một khắc này, Chu Lâm cũng nhịn không được nữa, chạy đến cửa sổ xe một bên, đối hứa Diệp Hồ, hứa Diệp, nhất định phải bình an trở về, ta chờ ngươi. Hứa Diệp nhìn xem Chu Lâm tràn đầy lo lắng vẻ mặt, kiên định gật đầu, Lâm tỷ, an tâm chờ ta trở lại, ta sẽ cho phim nhà máy gọi điện thoại. Xe chậm rãi thúc đẩy, Hứa Diệp ánh mắt một mực dừng lại tại Chu Lâm trên thân, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất trong tầm mắt. Cũng không lâu lắm, xe liền đến trạm xe lửa, bọn hắn yêu cầu đổi xe xe lửa Suối Nam. Bên trên bầu trời, còn có một cái thương ứng đi theo Hứa Diệp. Hứa Diệp nhờ ngưng cô lưu tại kinh thành, nhờ ngưng dũng đi theo chính mình đi thượng hải. Dùng tốc độ của bọn nó, đi theo hỏa xe vẫn là rất nhẹ nhàng, dù sao lấy phía trước cũng là làm như vậy. Ngoại trừ Hưng Dũng bên ngoài, Thứa Diệp cũng đem Kim Hậu cho mang theo. Lần này, hắn có dự cảm chính mình có khả năng nhìn thấy Hoàng Hạ Minh. Càng nghĩ, Thứa Diệp cảm thấy Hoàng Hạ Minh cũng không ở kinh thành. Xe lửa một đường lung la lung lay, bỏ ra thời gian rất lâu mới đến Thượng Hải đến lúc đó về sau, Thứa Diệp một đoàn người được can bài tại một nhà tới gần học tập địa điểm nhà khách đơn giản thu xếp tốt về sau, Thứa Diệp đồng thời không có giống mặt khác đồng nghiệp một dạng lập tức nghỉ ngơi, mà là một mình đi tới nhà khách trong viện. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong lòng âm thầm cảnh giác luôn cảm thấy lần này Thượng Hải hành trình sẽ không như thế đơn giản. Cùng lúc đó, ở kinh thành, Chu Lâm sau khi về đến nhà, cả ngày đều tâm thần có chút không tập trung. Nàng ngồi ở trong sân, nhìn xem Hứa Diệp thường xuyên ngồi băng ghế đá, não hải bên trong tất cả đều là của hắn thân ảnh. Dù gì đã nhận ra mọi mọi khác thường, lo lắng hỏi thăm, Chu Lâm chỉ là lắc đầu, không muốn nhiều lời. Ban đêm, Chu Lâm nằm ở trên giường, lật qua lật lại khó mà ngủ. Nàng dứt khoát đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời đêm, yên lặng cầu nguyện Hứa Diệp bình an. Mà tại Thượng Hải Hứa Diệp, ngược lại là không có có nhận đến ảnh hưởng gì đồng nghiệp tại lúc ngủ. Hắn tiến vào chính mình cơ giới công xưởng, tiếp tục làm chính mình thiết bị. Ngày thứ hai, Hứa Diệp sớm đi tới học tập địa điểm. Giảng bài lão sư là một vị từng trải kỹ thuật chuyên gia, giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Hứa Diệp mặc dù nghiêm túc nghe giảng, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một vướng mắt. Nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, hắn cố ý cùng mặt khác địa khu đến học tập học viên bắt chuyện đứng lên, ý đồ từ bọn hắn trong miệng hiểu rõ phải chăng có cùng loại đột nhiên được an bài đến Thượng Hải học tập tình huống. Nhưng mà, mọi người kinh lịch đều rất bình thường, cái này khiến Hứa Diệp càng thêm nghi hoặc. Trong mấy ngày kế tiếp, Hứa Diệp một bên cố gắng học tập kỹ thuật mới Một bên lưu ý lấy bên người nhất cử nhất động. Hắn phát hiện, mỗi lần nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi hoặc lúc ăn cơm, luôn có một cái bóng người xa lạ tại phụ cận bồi hồi, nhìn như lơ đãng, nhưng Hứa Diệp luôn cảm thấy đối phương tại nhìn mình chằm chằm. Tối hôm đó, Hứa Diệp lấy cớ ra ngoài tàn bộ, rời đi nhà khách. Hắn cố ý tại trên đường phố lượn quanh vài vòng, xác định có người sau lưng theo dõi về sau, đột nhiên tăng tốc bước chân, quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Người theo dõi thấy Hứa Diệp tiến vào hẻm nhỏ, do dự một chút, cũng đi vào theo. Ngay tại hắn vừa bước vào hẻm nhỏ trong ngay mắt, Hứa Diệp từ chỗ tối vận ra, một phát bắt được người theo dõi cổ áo, "Ngươi là ai?" Vì cái gì theo dõi ta? Người theo dõi hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Diệp lại đột nhiên làm khó dễ, bối rối nói, "Ta, ta chỉ là phụ mệnh làm việc, mặt khác ta thật không biết." Hứa Diệp nhìn đối phương dáng vẻ khẩn trương, trong lòng minh bạch, từ trong miệng hắn cũng hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng. Hắn buông tay ra, cảnh cáo nói, "Nói cho phái ngươi tới người, đừng giở cho gian, không phải vậy ta sẽ không từ bỏ ý đồ." Nói xong, Hứa Diệp quay người rời đi, lưu lại người theo dõi tại nguyên chỗ không biết làm sao. Trở lại nhà khách, Hứa Diệp nằm ở trên giường, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn biết rồi, chính mình suy đoán không sai. Lần này Thượng Hải hành trình quả nhiên có vấn đề. Thế nhưng buổi tối hôm nay cảnh cáo người kia về sau, Thứa Diệp phát hiện Hoàng Hạo Minh vẫn không có khai thác hành động. Cái này nhường hắn có chút buồn bực, bởi vì hắn cảm thấy Hoàng Hạo Minh không phải loại kia dễ dàng buông tha người. Càng là chính mình phát hiện, cần phải càng phải hành động mới đúng. Chỉ có như vậy mới phù hợp những gì hắn làm a, kết quả hai tuần đều sắp tới rồi, Thứa Diệp tại Thượng Hải học tập cũng chuẩn bị kết thúc, Hoàng Hạo Minh cũng không có khai thác bất kỳ hành động gì đồng thời, cũng không có lại xuất hiện cái gì người theo dõi. Cái này rất nhường hắn nghi ngờ, không biết rồi Hoàng Hạo Minh trong hồ lô đến tột cùng bán thứ gì. Tại học tập kết thúc một ngày trước, Hứa Diệp vẫn như cũ làm từng bước sửa sang lấy học tập tài liệu, chuẩn bị nên đón cuối cùng một trận kết nghiệp khảo hạch. Khảo hạch nội dung bao gồm trong khoảng thời gian này sở học các hạng kỹ thuật mới, Hứa Diệp bằng vào vững chắc cơ sở cùng chăm chỉ nghiên cứu, đối thuận lợi thông qua khảo hạch đã tính trước. Khảo hạch sau khi kết thúc, Hứa Diệp trở lại nhà khách, đang định thu thập hành lý, lúc này gian phòng của hắn môn đột nhiên bị gõ vang. Mở cửa, một vị lạ lẫm nam tử trung niên đứng tại cửa ra vào, thân mang thẳng đứng lô phủ, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong lại lộ ra mấy phần thần bí. Hứa Diệp đồng chí ngài tốt, ta là Thượng Hải bên này phụ trách lần này kỹ thuật giao lưu kết nối nhân viên công tác, có chút chuyện quan trọng muốn cùng ngài đơn độc tâm sự, không biết ngài hiện nay là có danh hay không. Nam tử lễ phép nói ra. Hứa Diệp trong lòng cảnh chuông đại tác, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, nghiêng người mời Nam tử vào nhà. Nam tử vào cửa về sau, đầu tiên là nhìn quanh một vòng gian phòng, xác nhận không có người bên ngoài về sau, từ cặp công văn bên trong lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Hứa Diệp. Đây là một phần đặc thù mời, để từ một nhà đối với ngài kỹ thuật mới có thể cực kỳ thượng thất xí nghiệp bọn hắn hy vọng có thể cùng ngài tiến thêm một bước hiệp nói chuyện hợp tác công việc làm ngài cung cấp rộng lớn hơn không gian phát triển nam tử giải thích nói hứa diệp mở ra nhìn thoáng qua sau đó không khỏi lắc một cái đảo hướng công ngươi làm muốn cho ta đi đảo hướng công hứa diệp làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là như thế một cái tình huống đúng vậy ngươi cứu cứu để cho ta mang cho ngươi một câu thuyết phục cha mẹ của ngươi để bọn hắn đồng ý xuất ngoại chỉ cần bọn hắn nguyện ý cứu cứu ngươi liền có biện pháp để bọn hắn cùng ngươi cùng rời đi với anh Thứ diệp chỉ cảm thấy đầu vóc truyền một tiếng sét ông ông tác hưởng không phải cái gì hoàng hãm mình Đây hết thảy đều cùng Hoàng Hạo Minh không quan hệ, là hắn cái kia cứu cứu, Hà Văn Thư. Phía sau màn hắt thủ không phải là người khác, liền là chính hắn cứu cứu. Mục đích cũng không phải là vì giết chết chính mình, mà là vì đem chính mình cùng cha mẹ của mình đều làm đi ra đời trước, Hà Văn Thư cũng làm như vậy qua, thế nhưng không có sớm như vậy. Những năm 80 thời điểm, bọn hắn trực tiếp về nước thăm người thân, thế nhưng không có liên hệ với Hứa Diệp đợi đến Hứa Diệp biết đến thời điểm, bọn hắn đã xuất ngoại, hơn nữa xảy ra chuyện. Đem ta làm cho đi kinh thành là hắn vận hành sao? Hứa Diệp trực tiếp hỏi. Người này, cần phải tương đối rõ ràng. Phải, cũng không phải lão hà mục đích là muốn đem ngươi làm lớn tây bắc đi, thế nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ tự tuyệt. Bởi vì câu thông không rõ ràng lắm, dẫn đến ngươi sinh ra hiểu lầm. Mặt khác, vận hành cũng lo lắng bại lộ, đối phương còn khác có thân phận, khác có thân phận. Đó không phải là một nơi nào đó gián điệp. Hứa Diệp trong lòng siết chặt, chợt cảm thấy khó ổn. Nếu là đằng sau bị móc ra, chính mình một nhà nói không trưởng lại muốn bị liên lụy, lòng tốt làm chuyện xấu a? Hứa Diệp tự nhiên biết rồi, chính mình cái kia lão kiêu khẳng định là không muốn để cho chính mình một nhà ở trong nước chịu khổ, muốn đem người làm đi ra. Thế nhưng. Hứa Diệp biết rồi phụ thân hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đi. Hắn không đi, Hứa Diệp mẫu thân cũng sẽ không đi. Chính hắn, có thể bỏ xuống nhiều người như vậy đi sao? Bọn hắn hiện nay người là tại đảo Hồng Kông vẫn là nước Mỹ. Hứa Diệp trực tiếp hỏi. Đảo Hồng Kông, bất quá là lưu lại. Lão Hà hiện nay còn không quyết định chắc chắn được, cảm thấy lưu tại đảo Hồng Kông tương đối nguy hiểm. Nghe được về sau, Hứa Diệp không khỏi vui mừng. Có thể giúp ta đưa phong thư cho hắn sao? Hứa Diệp liền vội vàng hỏi. Có thể chuyển đạt, nội dung tận lực nắn gọn. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, đánh một cái nghĩ sẵn trong đầu, sau đó viết xuống nội dung mục đích liền một cái, để cho mình lao cứu cùng ngoại công một nhà lưu tại đảo Hồng Kông. Dù sao về sau đảo Hồng Kông là muốn trở về, so với trước lao mỹ bên kia mạnh lợi trước, bọn hắn ở lao đẹp liền bị bắn chết, liền còn lại một cái biểu nguội trốn qua một tiết. Nếu như lưu tại đảo Hồng Kông, đợi đến bên này mở ra, hắn liền có thể đi qua. Hơn nữa, còn có thể đến giúp chính mình đi lao mỹ bên kia, liên hệ tới cũng quá phiền toái. Hắn ở trong thư không chỉ nói ra hai địa phương lợi và hại, còn nói nhiều nhất 5 năm người một nhà liền sẽ đoàn tụ. Kể từ đó, chính mình lao cứu lưu tại đảo Hồng Công khả năng liền biến lớn đáng tiếc. Thư tín không có cách nào trực tiếp đưa qua. Không phải vậy, Hứa Diệp còn có thể tiêu ký thư tín, nhường Kim Hậu đi theo thư tín, mang theo Thương Ung đi qua, trực tiếp cùng mình lão cứu thành lập liên hệ. Đúng rồi, các ngươi kinh thành có người sạch sẽ sao? Ta muốn điều tra một người. Hứa Diệp theo miệng hỏi đối phương suy nghĩ một chút, sau đó viết một cái địa chỉ cùng danh tự đưa cho Hứa Diệp. Kinh thành không có, thế nhưng nơi này có một người nhận qua ngươi cậu Ân Huệ, vốn là muốn để hắn cùng ngươi tiếp xúc, thế nhưng thân phận của hắn bây giờ tương đối mất cảm. Ngươi muốn điều tra người nào, có thể trực tiếp đi tìm hắn, xét ngươi cậu danh tự liền có thể. Kinh thành bên kia, hắn có các mối quan hệ của mình, nhất định có thể đến giúp ngươi. Hoàng Hạ Minh, Hứa Diệp cũng là nghĩ điều tra. Cảm ơn. Hứa Diệp vui vẻ xuất ra cái bật lửa, trực tiếp điểm đốt tờ giấy đã nhớ kỹ, liền không cần thiết mang ở trên người. Nhìn thấy Hứa Diệp cẩn thận bộ dáng, đối phương lộ ra nụ cười hài lòng. Vậy liền chúc ngươi trở về lên đường bình an. Nói xong, hắn vô vô Hứa Diệp bà vai. Nam tử sau khi rời đi, Hứa Diệp ngồi tại bên giường, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ phồn hoa thượng hải cảnh đường phố, suy nghĩ lại có chút loạn hiện tại hắn xem rõ ràng, lần này Thượng Hải hành trình phía sau đúng là cứu cứu sắp xếp, có thể cái này ngoài ý muốn chân tướng cũng không nhường hắn nhẹ nhõm, ngược lại mang đến đội phức tạp hơn suy tính. Hắn biết do phụ thân đối mảnh đất này thâm hậu quy luyến, kiên quyết sẽ không dễ dàng rời đi. Mà mẫu thân từ trước đến nay cùng phụ thân phụ thê tình thâm, phụ thân không đi, mẫu thân tự nhiên cũng sẽ thủ vững. Về phần mình, cái kia càng không khả năng đi. Hắn yêu quý mảnh đất này, nơi này không chỉ có cha mẹ của hắn, có hắn căn, còn có người hắn yêu cùng để ý sự nghiệp. Hứa Diệp cầm lấy trên bàn chén nước, mạnh liệt uống một hớp, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới vừa mới nam tử nâng lên cái kia được cứu cứu ân huệ người, trong lòng có chủ ý có lẽ trước tiên có thể đi điều tra một chút hoàng hạ minh, nói không chừng có thể phát hiện càng nhiều cùng cứu cứu kế hoạch tương quan manh mối, cũng có thể mượn cơ hội này tìm hiểu một chút chính mình trước mắt tình cảnh tính chất phức tạp. Sau đó hắn liền hướng dẫn đội người xin nghỉ, dựa theo nam tử cho địa chỉ, trực tiếp đi đến cái chỗ kia đó là một cái nằm ở thượng hải lao trong ngõ hẻm quán trà nhỏ, trung quanh tràn ngập đồng đầm sinh hoạt khí tức. Hứa Diệp đi vào nhà kia mua bán xã, dựa theo nam tử miêu tả được rất nhanh khóa chặt một cái ngồi tại nơi hẻo lánh trung niên nam nhân. Nam nhân thân mang một mạc tiểu báo tôn trung sơn, mang theo một bộ kính đen, đang chuyên chú nhìn lấy tờ báo trong tay. Hứa Diệp đi ra phía trước, lễ phép nói ra, xin hỏi là Lý thúc sao? Ta là Hứa Diệp, ta cứu cứu Hà Văn Thư để cho ta tới ngài Thừa. Nam nhân gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức buông xuống báo chí, cười đứng dậy nịnh đón, ai nha, tiểu ngựa à, nhanh ngồi nhanh ngồi, cứu cứu ngươi xem như nhường ngươi tìm đến ta. Hai người sau khi ngồi xuống, Hứa Diệp đi thẳng vào vấn đề, Lý thúc, sự thật không dám giấu giếm, ta ở kinh thành gặp phải một chút phiền toái, có cái tiêu hoàng hạo minh người một mực nhắm vào ta. Ta muốn xin ngài giúp bận điệu điều tra một chút hắn." Lý Thúc khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau nói, "Hoàng Hạ Minh, danh tự này có chút quen hay." "Được, tiểu hứa, ngươi yên tâm, cứu cứu ngươi đối ta có ân, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Bất quá điều tra cần một quãng thời gian, đến lúc đó làm sao liên hệ ngươi đây?" Hứa Diệp do dự một chút, phát hiện liên hệ đúng là một vấn đề. Suy nghĩ một chút, Hứa Diệp từ trên cổ mình lấy xuống một cái cái còi đưa cho đối phương. Thúc, ngươi cùng ta đến trên đường." Nói xong, Hứa Diệp liền hướng về bên ngoài đi đến đối phương quả quyết đuổi theo. Đi theo Hứa Diệp đi ra đến bên ngoài. Hai người tiến vào một cái ngò về sau, hứa diệp liền làm cho đối phương thổi lên cái còi. Chỉ chốc lát, ưng vũ liền từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hứa diệp trên tay. Trưng 280, Chu Lâm chính mình thêm hy kịch. Trưng 280, Chu Lâm chính mình thêm hy kịch. Đây là ta nuôi thương ưng, nó có thể truyền lại thư tín, cùng bổ câu đưa tin một dạng. Ta muốn trở lại kinh thành, không có cách nào lưu tại Thượng Hải, sở dĩ chỉ có thể để nó đến đem thư đưa đến bằng hữu của ta cái kia, nhường bằng hữu của ta chuyển cho ta. Đối phương sững sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ nói: "Không cần phiền toái như vậy, ngươi đem kinh thành địa chỉ nói cho ta biết, ta để cho ta biểu đệ sau khi điều tra xong đi tìm ngươi ngay mặt giao lưu." "Bất quá ngươi cái này tương ứng có chút lợi hại à, có thể cùng bổ câu đưa tin một dạng, chính ngươi hắn." Nói xong, hắn nghiêm túc quan sát Hứa Diệp Thư Lưng. "Ừm, chính mình vẫn lấy chơi đùa, không nghĩ tới thật có thể đưa đến điểm tác dụng." Hứa Diệp thu hồi cái còi, sau đó báo địa chỉ của mình ở trước mặt giao lưu, tự nhiên là tốt. Hơn nữa, đối phương vẫn là cái này một vị biểu đệ, chính mình hoàn toàn có thể kết giao một cái. Hứa Diệp cùng Lý Thúc lại trò chuyện trong chốc lát, xác nhận phương thức liên lạc cùng chi tiết về sau, liền cáo từ rời đi. Trở lại nhà khách, hắn bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị ngày kế tiếp đường về. Sáng sớm hôm sau, Hứa Diệp cùng đồng nghiệp nhón cùng một chỗ leo lên trở lại kinh thành xe lửa. Trên xe lửa, Hứa Diệp nhìn qua ngoài cửa sổ lao vụn vụt mà qua cảnh vật, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Lần này Thượng Hải chuyến đi, mặc dù biểu hiện ra là học tập kỹ thuật mới, nhưng phía sau lại liên lụy ra Cứu Cứu Hà Văn Tư sắp xếp. Hắn vốn cho là phía sau màn hát thủ là Hoàng Hạ Minh, kết quả lại là chính mình cậu ruột. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn thở dài một hơi chỉ ít hoàng hạo mình không có tiến một bước động tác chứng minh đối phương tạm thời không có châm đối kế hoạch của mình nhưng hứa diệp vẫn như cũ không dám xem thường xe lửa đến kinh thành về sau hứa diệp cùng đồng nghiệp nhóm cáo biệt duy nhất tử về đến nhà chu lâm sớm đã trong sân chờ nhìn thấy hứa diệp thân ảnh lập tức nênh đón tiếp lấy hứa diệp thanh âm của nàng mang theo vài phần mừng rỡ cùng lo lắng hứa diệp mỉm cười để túi đeo lưng xuống nhẹ nhàng ôm lấy nàng lâm tỷ ta đã trở về chu lâm nhìn từ trên xuống dưới hắn xác nhận hắn bình yên vô sự về sau mới thở dài một hơi thế nào học tập thuận lợi sao ừm rất thuận lợi Hứa Diệp gật gật đầu. Ngươi đây, phim đập thế nào? Hứa Diệp quan tâm một cái Chu Lâm sự nghiệp, lập tức liền muốn hoàn thiện, bất quá ngươi còn cần bù mấy cái ống kính, một hồi ta lấy cho ngươi cái bản, chúng ta trước đúng đúng hí kịch. Chu Lâm nói xong, trên mặt cũng có chút tưởng đỏ đứng lên. Có thể a, ta trước đi tắm, đổi một bộ quần áo. Hứa Diệp vui vẻ nói ra. Dù sao ngồi thời gian dài như vậy xe, trên thân đều dính không ít mùi thối. Chờ một chút, ta mua cho ngươi một bộ y phục, ngươi một sẽ thử thử. Nói xong, Chu Lâm liền chạy trở về gian phòng của mình. Rất nhanh, nàng cầm một bộ y phục ra tới đưa cho Hứa Diệp. Hứa Diệp nhận lấy quần áo, phát hiện là một kiện màu xanh đậm đông vài sợi đay áo sơ mi, ống tay áo thêu lên ám văn, cảm xúc mềm mại thoải mái dễ chịu. Hắn túi đầu ngửi ngửi, trên quần áo còn mang theo nhàn nhạt xào phòng hương, hiển nhiên là Chu Lâm tự tay tẩy qua. Lâm tỷ, ngươi trường nào thì học được chọn y phục. Hắn cười trêu chọc nói. Chu Lâm mặt đỏ lên, nhẹ khẽ đẩy hắn một cái, nhanh đi tắm rửa, đổi xong nhường ta xem một chút có vừa người không. Hứa Diệp gật gật đầu, quay người tiến vào phòng tắm, ấm áp dòng nước cọ rửa rơi đường đi một mệt, hắn lau khô tóc, thay đổi món kia mới áo sơ mi, phát hiện kích thước vậy mà vừa vặn. Vai tuyến cùng yêu thân đều dán vào được vừa đúng. Hắn đi ra phòng tắm, thấy Chu Lâm đang ngồi ở trong sân ghế gỗ nhỏ bên trên, trong tay nắm vút cái bản, ánh mắt lại lơ lửng không cố định, giống như là đang thất thần. Nghe được tiếng bước chân, nàng đốn nhiên ngẩng đầu, nhãn tình sáng lên. Rất vừa người. Hứa Diệp dạo qua một vòng, cố ý đùa nàng, "Lâm tỷ, ngươi sẽ không phải vụng trộm lượng qua ta kích thức a?" Chu Lâm mặt càng đỏ hơn, bối rối đứng người lên, nói bậy bạ gì đó. "Ta, ta chỉ là." Nhìn ra, Hứa Diệp cười nhẹ, đi đến trước mặt nàng, đưa tay nhẹ véo nhẹ nắm vành thai của nàng, lốt hai đều đỏ, còn nói không phải trột dạ. Chu Lâm đẩy ra tay của hắn, đem kịch bản nhét vào trong ngực hắn, "Đừng làm rộn, tranh thủ thời gian đối hí kịch." Hứa Diệp lật ra kịch bản, phát hiện bên trong kẹp lấy một tờ giấy, trên đó viết: "Bù đập ống kính." Lâm Tiểu Mãn vì sao xa chỉnh lý cổ áo lúc, hai người bốn mắt tương đối, kìm lòng không được tới gần. Hắn nhíu mày, dương mắt nhìn về phía Chu Lâm, phát hiện nàng đang khẩn trương nhìn chằm chằm hắn, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo. "Lâm tỷ," hắn trầm rãi mở miệng, "Cái này phần diễn, đạo diễn yêu cầu." Chu Lâm cắn cắn môi, ánh mắt fiếu hốt, "Ừm." Đạo diễn nói, "Tình cảm hí kịch muốn tự nhiên hơn một điểm." Thứ Diệp gật gật đầu. Đột nhiên giỗi tay nắm chặt cổ tay của nàng, nhẹ nhàng kéo một phát, Chu Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị, lão đạo ngã tiến vào trong ngực hắn. Hắn cúi đầu, chóp mũi giống như dán lên nàng, tiếng nói trầm thấp, "Cái kia, muốn hay không trước tập luyện một cái?" Chu Lâm nhịp tim giống như lôi, hô hấp đều loạn, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, "Tốt, tốt ta." Hứa Diệp cười nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng xoa gương mặt của nàng, chậm rãi tới gần. Một giây sau, Hứa Diệp bờ môi liền trực tiếp y lên. Nguyên Lai, like, nữ nhi quốc chủ bờ môi như thế mềm mại. Hứa Diệp ở trong lòng cảm khái một câu. Chu Lâm đầu óc trống rỗng, giống, giống như thế giới đều dừng lại một dạng. Cảm giác như vậy nàng chưa bao giờ có, nàng cũng không biết chính mình lúc nào lấy lại tinh thần đồng thời cũng không biết mình đều kinh lịch thứ gì. lỵ tỷ trở về rồi, lâm tỷ ngươi muốn trở về phòng sao? hứa diệp nhỏ giọng nhắc nhở một câu. a, chu lâm kinh hô một tiếng, nàng cả khuôn mặt đều cùng táo đỏ một dạng, tự nhiên muốn trốn tránh. nàng vội vàng hướng trở về nhà bên trong, ung quýt đi múc nước chuẩn bị rửa mặt. như vậy, nàng cảm thấy như vậy liền có thể lừa dối quá quan. hứa diệp thu hồi cái bản, đi thẳng tới ngoại viện. mới cầm lấy tru chuẩn bị đi đặt tưởng, rũ lý liền đẩy xe đạp liền tiến đến đằng sau, còn đi theo một cái trung niên phụ nữ. Tiểu Hứa, trở về à nha? Du Ly nhìn thấy Hứa Diệp cầm lấy truy, có chút ngoài ý muốn. Ừm, hôm nay vừa trở về. Hứa Diệp lộ ra một vòng mỉm cười, ánh mắt quét đến cái kia cái phụ nữ trung niên thời điểm. Hứa Diệp liền vội vàng gật đầu nói, A Di mạnh khỏe, người biết ta. Phụ nữ trung niên xét lại một cái Hứa Diệp, chưa từng, bất quá ngài cùng Lệ Tỷ cùng đi, xưng hô một tiếng A Di cũng là nên. Hứa Diệp thực sự đạo. Thế nhưng hắn đoán, người trung niên này phụ nữ hẳn là Dũ Ly cùng Dũ Ly mẫu thân. Miệng sát thực rất ngọt. Phương Trân lễ phép nói ra, A Di khen. Hứa Diệp đáp lại một câu. Mẹ, chúng ta đi vào đi, Tiểu Lâm Đoan Trừng vẫn chưa về. Nói xong, Dũ Ly liền chuẩn bị tiến nội viện. Phương Chân nhẹ gật đầu, đi theo. Hứa Diệp thở dài một hơi, cầm lấy truy đi vào một gian phòng ốc. Hắn muốn đem bên trong tường đều đập, đem gian phòng đều đạt thông. Nay lại, hắn cũng không dám hồi nội viện, lo lắng sợ bị nhìn ra chút vật gì đến. Hắn cảm giác được, Chu Lâm Mẫu thân đối với hắn đồng thời không có loại kia nhìn con rể cảm giác, tương phản, còn có chút lạnh lùng. Hứa Diệp vung lên truy đập đầm ầm hướng mặt tường, cho bụi tuân rơi hạ xuống lúc, nội viện đột nhiên truyền đến Chu Lâm tiếng kêu sợ hãi. "Mẹ, ngài sao lại tới đây?" động tác trên tay của hắn một trận, vền hai nghe lấy bên kia động tĩnh. Thế nào, ta đến xem, nữ nhi của mình còn muốn trước giờ thông báo. Phương Trân thanh âm mang theo vài phần nghiêm khắc. Mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Phát số rồi? Không, không có. Chu Lâm thanh âm rõ ràng luống cuống. Chính là. Liên La vừa vặn rửa mặt thủy quá nóng, vón tóc. Trên mặt ta trang dung không có gỡ hiểu rõ, chỉ có thể dùng nước nóng tẩy. Nàng bổ sung một câu. Thật tốt ban không lên, không phải đi làm cái gì diễn viên. Ngươi a ngươi, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Phương Trân một mặt khó khăn nói. Chu Lâm là nàng nhỏ nhất hải tử cũng là được sủng ái nhất cái kia. Nàng cảm thấy chính là mình người một nhà đem Chu Lâm cho làm hư. Không phải vậy, chính mình đại nữ nhi làm sao lại hỗ trợ giấu giếm chính mình đâu? Còn có Chu Lâm đại ca, hắn cũng biết, liền nàng cái này là mẹ người cuối cùng biết rồi. "Mẹ, ta cảm thấy làm diễn viên cũng rất tốt. Hơn nữa, không phải ngươi nói sao, tôn trọng lựa chọn của ta. Lúc trước ta đi đoàn văn công, ngài cũng là ủng hộ a." Chu Lâm kéo mâu thân mình cánh tay, không khỏi nũng nịu đứng lên. "Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện nay. Ngươi đều bao lớn rồi, hai mươi mấy. Cái khác cô nương ngươi như thế đại thời điểm, đều đã kết hôn rồi." đường phố xử lý đều lên môn bao nhiêu hồi, ngươi làm sao không có chút nào để bụng a? Phương Trân Cao mày nói ra, để ý, chỗ nào không chú ý, ta có người thích. Chu Lâm Thừa Cơ nói ra, nàng cảm thấy vào lúc này cần phải thừa cơ cùng cha mẹ của mình tỏ thái độ, để các nàng biết rồi người mình thích là Hứa Diệp, hy vọng có thể đạt được ủng hộ của bọn hắn. Phương Tinh Quý Lã nói, ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chăm vào Chu Lâm, hỏi tới, ngươi hứa thích người, là ai? chuyện khi nào, làm sao từ không nghe ngươi đề cập qua? Chu Lâm hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói ra, mẹ, chính là Hứa Diệp, ngài vừa mới cũng đã gặp hắn. Phương Trân sắc mặt trong nháy mắt chầm xuống, trong giọng nói tràn đầy bất mãn, liền cái kia đập tường tiểu tử. Lâm Nhi, ngươi cũng đừng xâm phạm hồ đồ, Mẹ nhìn hắn liền không giống như là cái có thể cho ngươi an ổn sinh hoạt người. Chu Lâm suốt ruột giải thích, mẹ, ngài không hiểu rõ hắn. Hứa Diệp người đặc biệt tốt, có lòng cầu tiến, còn rất hiền lành. Chúng ta cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều chuyện, hắn đối ta cũng là thật lòng. Phương Trân lại bất vi sở động, lạnh hư một tiếng. Hắn mới bao nhiêu lớn, nhìn xem vẫn là một đứa bé, có thể ổn trọng đi nơi nào? Hơn nữa, ta nghe nói hắn tại nông thôn còn có qua hôn nhân. Cái gì đối phương không thể sinh dục liền cùng hắn tách ra, lời này lừa gạt một chút ngươi còn có thể, nhưng không gạt được ta. Chu Lâm thấy mẫu thân như thế kiên quyết, hốc mắt phế hồng, thanh âm cũng mang theo chút nghẹn ngào, "Mẹ, ta không quan tâm những cái kia, ta liền đưa thích hứa diệp." Ngai liền không thể tin tưởng ta một lần, cho hắn một cái cơ hội sao? Phương Trân vẫn như cũ lắc đầu, "Không được, chuyện này không có thương lượng. Ta hôm nay đến, chính là muốn mang ngươi về nhà ở. Ngươi đi quay phim ta không phản đối, thế nhưng nhất định phải trong nhà." Tỷ ngươi bên này lập tức liền muốn dọn đi rồi, ngươi cũng không có khả năng ở tại trong nhà người khác. Nếu như ngươi không cùng ta về nhà ở, vậy sau này cũng đừng làm diễn viên, hồi dưỡng nhặt chỗ thật tốt đi làm. Chu Lâm còn muốn lại tranh luận, lúc này Dụ Lý đi tới, khuyên nhủ Lâm Nhi, mẹ cũng là vì xin chào, ngươi trước cùng mẹ về nhà. ở chỗ này, sắp thực không thích hợp, ngươi không vì mình suy nghĩ một chút, cũng phải vì Hứa Diệp suy nghĩ một chút. Vạn nhất người khác nói hắn làm loạn quan hệ nam nữ, hắn không chỉ có sẽ mất đi công tác, còn lại bởi vậy đi vào. Chu Lâm tràn đầy bực khuất, nhưng cũng biết giờ phút này không cách nào cải biến mâu thuẫn ý nghĩ, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. vậy được rồi, ta đi thu thập một chút đồ vật. nàng biết rồi, còn có người âm thầm đối phó Hứa Diệp. Nếu như bị người cử báo, Hứa Diệp Sắc thực sẽ có phiền phức. Mặt khác, nàng cảm thấy mình về nhà cả ngày nhắc tới Hứa Diệp chỗ tốt, có lẽ liền có thể cải biến cha mẹ của mình. Bất kể như thế nào, trong nội tâm nàng đã nhận định Hứa Diệp, cùng lắm thì tiếp tục dưới mặt đất tình cảm lưu luyến. Hai người có thể tại phim nhà máy chạm mặt, có thể viết thư giao lưu. Chu Lâm trở về phòng thu dọn đồ đạc khoảng cách, Phương Chân đi vào ngoại viện, nhìn xem ngay tại đập tường Hứa Diệp. Do dự một chút về sau, nàng đi tới Hứa Diệp bên người. Tiểu Hỏa Tử, nhà ta Lâm Nhi ý nghĩ đơn thuần, ngươi nếu là thật vì tốt cho nàng, liền cách xa nàng một chút. Nàng lam muốn tìm loại kia có thể làm bạn cả đời người, mà ngươi hiển nhiên không phải. Hứa Diệp rất muốn phản bác một cái, lại phát hiện không có gì rúng khí. Hứa Diệp có thể cùng Chu Lâm làm bạn cả đời, vấn đề là yêu cầu hắn làm bạn cả đời người không chỉ một. Hứa Diệp siết chặt trong tay truy, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Người cái này đa tình chồng, không thích hợp nàng, sẽ chỉ làm nàng thương tâm. Tựa thích một người, không phải không phải nắm giữ. Yên lặng chúc phúc, cũng là có thể. Thật yêu, cho dù dùng thân phận bằng hữu cũng có thể. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nói xong, Phương Trân hồi nội viện đi. Hứa Diệp cao mày, xác thực cũng không mặt mũi phản bác cái gì. Nàng biết rồi, Phương Trân cũng không phải là biết rồi nàng là một cái đa tình chồng. Những lời này càng nhiều hơn chính là một cái thăm dò, muốn nhìn một chút, Hứa Diệp có phải thật vậy hay không một cái đa tình chồng. Vừa mới nàng lúc xoay người trên mặt rõ ràng là thất lạc, chứng minh nàng vẫn là hy vọng Hứa Diệp không phải loại kia đa tình lang. Thế nhưng là Hứa Diệp cũng không muốn dựa vào lừa gạt đến lấy được đối phương tán thành. Xuất ra thuốc đốt một điếu, Hứa Diệp tiếp lấy cầm lấy truy đánh tới hướng mà tường. Hắn cảm thấy mình cần phải có cùng Chu Long thẳng thắn chính mình cùng Khương Nhược An quan hệ của các nàng. Như thế nào Tuyển liền nhìn Chu Lâm, nếu như nàng nghĩa vô phản cố, Hứa Diệp tự nhiên sẽ có thể nàng cả đời hạnh phúc. Chu Lâm thu thập nửa giờ, sau đó liền đem tất cả mọi thứ thu thập xong, rời đi thời điểm, nàng đều không có đi cùng Hứa Diệp chào hỏi, liền là muốn cho mẹ của mình yên tâm một chút, như vậy nàng quay đầu dễ tìm Hứa Diệp đợi đến các nàng rời đi về sau, Hứa Diệp mới dừng lại làm việc. Một lần nữa đốt một điếu thuốc, Hứa Diệp về tới nội viện. Du Lị cũng đi theo rời đi, trong viện trống rỗng, ai có thể nghĩ tới, nửa giờ trước đó, hắn còn cùng Chu Lâm trong sân hôn nồng nhiệt đâu. Lần tiếp theo gặp mặt, hai người quan hệ có lẽ liền sẽ phát sinh cải biến có đôi khi kế hoạch thật không đổi kịp biến hóa. Phương Trân xuất hiện, nhường Hứa Diệp không có cách nào lại lừa gạt đi xuống. Ngoại trừ cùng Chu Lâm ngã bài, hắn không có lựa chọn khác. Hiện nay mới bắt đầu, Chu Lâm tổn thương còn không sâu đợi đến đằng sau tình căn thông chủng, mong muốn rút bỏ liền rất thống khổ. Dù sao tình yêu là ích kỷ. Hứa Diệp chính mình liền rất ích kỷ, không có khả năng nguyện ý chính mình một nửa khác có những người khác. Chương 281. tìm Chu Lâm ngã bài hết thảy. Chương hai tìm Chu Lâm ngã bài hết thảy. Hứa Diệp tại cái sân trống rỗng bên trong đi qua đi lại, trong tay thuốc lá đốt hơn phân nửa, khói bùi tuôn rơi hạ xuống. Trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng đến Phương Chân nói những lời kia, mỗi một chữ cũng giống như một cây dao cùn, tại ngực của hắn vừa đi vừa về rằng co. Chu Lâm thân ảnh cũng tại trong đầu của hắn vung đi không được, nàng ngồi dối ngượng ngùng bộ dáng, tràn đầy ánh mắt mong đợi. Còn có lúc rời đi cái kia cố nén không bỏ, đều giống như cùng một căn căn dây nhỏ, đem tim của hắn chăm chú quấn quanh. Không thể kéo dài được nữa, nhất định phải nhanh cùng Lâm Tỷ ngả bài. Hứa Diệp bóp tắt tàn thuốc, âm thầm hạ quyết tâm. Hắn hiểu rõ, chẳng thấn là đối diện Chu Lâm tôn trọng, cũng là đối phần này tình cảm phụ trách. Nhưng nghĩ đến Chu Lâm nghe được Chân tướng sau có khả năng xuất hiện chấn kinh, thương tâm thậm chí phẫn nộ, Trong lòng của hắn liền một trận co rút đau đớn, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đang đem tim của hắn một chút nắm chặt. Màn đêm lặng yên giăng lâm, ánh trăng như nước giống như vậy trong sân, cho chỉnh cái tiểu viện bịt kín một tầng thanh lãnh ngân xa. Hứa Diệp ngồi trong sân trên băng ghế đá, nhìn qua Chu Lâm đã từng ở qua gian phòng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn từ trong túi lấy ra một cái sách nhỏ, đó là hắn ngày bình thường tiện tay ghi chép ý nghĩ vợ. Giờ phút này, hắn dự định đem mình cùng Khương Nhược An đám người qua lại, tỉ mỉ viết xuống đến, giao cho Chu Lâm. Hắn cảm thấy, có mấy lời ở trước mặt khó mà mở miệng, dùng văn tự thuyết minh có lẽ đổi có thể rõ ràng truyền đạt tâm ý của mình. Hứa Diệp nắm bút, ngòi bút trên giấy vút ve, vang xào xạc. Hắn nhớ lại cùng Khương Nhược Gan lần đầu gặp nhau chẳng cảnh, khi đó nàng, hoa mắt sáng sủa, ánh mắt bên trong lóe ra linh động quan mang, lập tức liền xông vào thế giới của hắn. Bọn hắn cùng một chỗ vượt qua những ngày kia, mỗi trong nháy mắt đều rõ muôn một trước mắt, còn có mặt khác cùng hắn từng có tình cảm gút mắt nữ tử, các nàng riêng phần mình tính cách, cùng hắn chung đụng một chút, đều tại Hứa Diệp dưới ngòi bút từng cái hiện ra, viết viết, nước mắt mơ hồ hàn ánh mắt, chiếc mắt trang giấy trở nên hoàn toàn ngung lung. Hắn không phân rõ cái này nước mắt là bởi vì đối quá khứ hoài niệm, vẫn là đối sắp gặp phải không biết hoảng sợ. Không biết qua bao lâu, Hứa Diệp rốt cục cũng viết xong. Hắn nhìn xem cái kia lít nha lít nhít tràn ngập chữ vài trang giấy, phản phất thấy được chính mình loang lộ phức tạp tình cảm qua lại. Hắn đem giấy cẩn thận xếp lại, bỏ vào một cái trong phong thư, chuẩn bị tìm cái cơ hội thích hợp giao cho Chu Lâm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Diệp sớm đi vào phim nhà máy. Hắn biết rồi Chu Lâm hôm nay cũng tới bù đắp ông kính, đó là cái tuyệt hảo thời cơ. Tại phim nhà máy phòng hóa trang bên ngoài, hắn lo lắng chờ đợi Chu Lâm xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều phảng phất vô cùng dài. Rốt cục, Chu Lâm thân ảnh xuất hiện tại cuối hành lang, nàng thân mang đồ hóa trang. Trang dung tinh xảo, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một ít mỏi mệt cùng tiểu tụy. Chu Lâm nhìn thấy Hứa Diệp, bước chân có chút dừng lại, ánh mắt bên trong hiện lên một ít phức tạp cảm xúc, có kinh hỉ, có ngượng ngùng, cũng có vẻ mơ hồ lo lắng. Nàng chậm rãi chiều Hứa Diệp đi đến, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí. Phảng phất giữa hai người cách một đạo vô hình hồng câu. Lâm Tỷ, Hứa Diệp trước tiên mở miệng, thanh âm mang theo khàn khàn, "Ta có cái gì cho ngươi." Nói xong, hắn đem trong tay phong thư đưa tới. Chu Lâm nghi ngờ nhận lấy phong thư, nhìn thấy phía trên, Lâm Tỷ thân bắt đầu, chữ, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Tay của nàng khép run, vô ý thức muốn muốn mở ra, nhưng lại có chút sợ hai đối mặt nội dung bên trong. Diệp, đây là cái gì? Chu Lâm ngẩng đầu, ánh mắt cùng hứa Diệp giao hội, ý đồ từ trong ánh mắt của hắn tìm tới đáp án. Lâm tỷ, ngươi xem đi thì biết. Ta biết cái này rất đột nhiên, nhưng có một số việc ta nhất định phải phải nói cho ngươi. Hứa Diệp thanh âm trầm thấp mà kiên định, trong mắt tràn đầy thành khẩn cùng bất đắc dĩ. Chu Lâm hít sâu một hơi, từ từ mở ra phong thư, rút ra bên trong trang giấy ánh mắt của nàng đảo qua những cái kia văn tự, trên mặt biểu lộ dần dần xảy ra biến hóa. Từ ban đầu nghi hoặc, đến chấn kinh, lại đến khó có thể tin, cuối cùng. Nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. Tại sao có thể như vậy? Diệp, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết? Chu Lâm thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thân thể của nàng khẽ run, trang giấy trong tay bị nàng nắm được run róz. Lâm tỷ, ta biết sai, ta vẫn muốn tìm máy sẽ nói cho ngươi biết, có thể lại sợ ngươi sẽ rời đi ta. Nhưng bây giờ, ta không thể lừa gạt nữa ngươi. Hứa Diệp tiến về phía trước một bước, mong muốn đưa tay ôm lấy Chu Lâm, rồi lại ở giữa không trung dừng lại. Hắn không dám xác định giờ phút này Chu Lâm phải chăng còn nguyện ý tiếp nhận hắn trở vào. Chu Lâm nâng lên tràn đầy nước mắt vẻ mặt, nhìn xem Hứa Diệp, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng dã dữ, "Hứa Diệp, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ta đã, đã hám được quá sâu." "Lâm tỷ, ta biết ta phạm vào sai lầm không thể tha thứ, nhưng ta đối cảm tình của ngài là thật. Ta muốn cùng ngài cùng nhau đối mặt, vô luận ngài làm ra quyết định gì, ta đều tiếp nhận." Hứa Diệp thanh âm bên trong mang theo một vẻ cầu khẩn, tim của hắn phảng phất bị vô số cây kim đâm, sảng khoái được không thể thở nổi. Chu Lâm cúi đầu xuống, nước mắt không ngừng mà giọt rơi trên mặt đất. Nội tâm của nàng đang kịch liệt dã dữ lỗi. Một phương diện, nàng yêu tha thiết hứa diệp, nhưng cái kia cùng hắn chung đụng thời gian tốt đẹp nhường nàng khó mà dứt bỏ. Một phương diện khác, hứa diệp quá khứ lại như một cây gai, đâm trong lòng của nàng, nhường nàng không cách nào tiêu tan. Hồi lâu, Chu Lâm ngẩng đầu, mắt bên trong nước mắt đã khô cạn, thay vào đó là một loại kiên định, "Hứa Diệp, ta cần thời gian, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Nhưng ngươi phải biết, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, cũng hy vọng ngươi không muốn từ bỏ ta." Hứa Diệp trong lòng vui mừng, hắn dùng sức gật đầu, "Lâm tỷ, chúng ta ngài, vô luận bao lâu, ta cũng chờ." Đúng lúc này, đạo diễn thanh âm từ trường phim truyền đến, thúc giục Chu Lâm đi bù đập ống kính. Chu Lâm thật sâu liếc nhìn Hứa Diệp một cái, không sai sau đó xoay người chiều trưởng quay phim đi đến. Bước tiến của nàng có chút nặng nề, nhưng lại mang theo một loại dứt khoát kiên quyết lực lượng. Hứa Diệp rời đi phim nhà máy về sau, liền trực tiếp đi tìm người. Dựa theo địa chỉ, Hứa Diệp đã tìm được một đơn vị. Sau đó, liền gặp được đối phương. Ngành đầu thần, dáng dấp tuấn tú lịch sự, tuổi tác nhìn xem cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Ngành đầu thần nhìn thấy Hứa Diệp thời điểm, cũng hơi kinh ngạc. Xin hỏi ngươi là? Ta gọi Hứa Diệp là ngài biểu ca Lưu Thành Bằng Hiểu, đây là hắn nâng ta mang cho người tin. Nói xong. Hứa Diệp lấy ra một phong thư đưa cho đối phương. Người đầu thần mở ra tin, ngay trước mặt Hứa Diệp nhìn lại. Sau khi xem xong, hắn liền đã xác định Hứa Diệp thân phận. Nói đi, ngươi có gì cần ta hỗ trợ, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, đều có thể. Ngươi trưởng bối trong nhà, đối lưu gia chúng ta có đại ân. Hứa Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói, ta muốn điều tra một người, người này tên Hoàng Hạ Minh, phụ thân của hắn là Vàng sông Hoài lộ trình. Mặt khác, ta muốn từ nồi hơi chế tạo nhà máy điều đến điện tử nhà máy, bất luận cái gì điện tử nhà máy đều có thể. Đối phương nhẹ gật đầu, sau đó mới nói, hai chuyện ta đều có thể xử lý điều động sự tình yêu cầu chừng một tháng, được không? được, quá được rồi. Hứa Diệp không khỏi vui vẻ nói. Tiếp theo, Ngụy Đầu Thần liền viết một cái địa chỉ cho Hứa Diệp. Đây là nhà ta địa chỉ, ngươi thứ hai ban đêm tới tìm ta. Lúc kia, ta hẳn là có thể điều tra rõ ràng. Hứa Diệp chặn lại nói, rất cảm tạ. Vậy ta liền thứ hai ngày thưa. Nói xong, Hứa Diệp liền chuẩn bị rời đi. Dừng bước, ngươi sẽ tu TV sao? Ngụy Đầu Thần theo miệng hỏi. Hứa Diệp nghe được, trực tiếp điểm đầu điện tử kiến thức hắn cũng học không ít, cảm giác tu cái TV hẳn là không có vấn đề. Ta xác thực sửa qua, trước tiên có thể đi xem một chút. Hứa Diệp đồng thời không có đem lại nói chết, nguyễn đầu thần trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, vội vàng nói, cái kia có thể thật sự là quá tốt, nhà ta TV đột nhiên ra trục trặc, tìm mấy người sư phụ đến xem, đều không có sửa xong, đang phát sầu đâu, không nghĩ tới ngươi sẽ tay người này, nếu là ngươi có thể giúp đỡ sửa xong, vậy coi như giúp ta đại ân rồi. Hứa Diệp cười đáp ứng, cố đại ca, ngài lời nói này, ngài đều đáp ứng giúp ta như thế đại ân, ta giúp ngài xây một chút TV cũng là nên. Ngài nhìn lúc nào thuận tiện, ta hiện nay liền cùng ngài đi. Nguyễn đầu thần nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, hiện nay liền thành. Ta vừa vặn buổi chiều không có việc gì. Chúng ta vừa đi vừa nói, hai người cùng nhau ra đơn vị, ngồi lên mảnh đầu thần xe đạp, hướng về nhà hắn phương hướng mà đi. Trên đường đi, màn đầu thần hướng Hứa Diệp giới thiệu TV xuất hiện trục chạc hiện tượng, chính là nhìn một chút, đột nhiên hình ảnh liền không có, chỉ có âm thanh, tìm sư phò đến, sờ mó nửa ngày, nói là lộ ra giống còn hỏng, có thể đổi mới rồi đi lên, vẫn chưa được, cũng không biết đến cùng chuyện ra sao. Hứa Diệp một bên nghe, một bên tại tâm lý lặng lẽ phân tích khả năng tồn tại vấn đề. Chỉ chốc lát sau, liền đến mảnh đầu thần ra đây là một chỗ tĩnh mịch tiểu viện trong viện trồng vài cọng thân xanh lộ ra phá lệ lịch sự tao nhã đi vào trong nhà hứa diệp trực tiếp đi vào trước máy truyền hình ngồi sồn người xuống cẩn thận quan sát đứng lên hắn trước kiểm tra tv bên ngoài tuyến đường không có phát hiện buông lỏng hoặc tổn hại địa phương tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí mở tv sau nắp một cỗ nhàn nhạt điện tử nguyên kiện đốt cháy khét mùi vị truyền đến hắn nhíu mày cẩn thận xem xét mạch điện bên trên từng cái nguyên kiện phát hiện có mấy cái điện dung tựa hồ có chút khác thường hứa diệp hướng mảnh đầu thần mượn tới máy vôn bắt đầu đối điện dung tiến hành đo đạc một phen kiểm tra về sau xác định trong đó hai cái điện dung đã hư hao Hắn hướng mình đầu thần chứng minh tình huống, Cố đại ca, vấn đề cần phải xuất hiện ở hai cái này điện dung bên trên, bọn chúng hư hao dẫn đến mạch điện công tác dị thường, ảnh hưởng tới lộ ra giống quản bình thường biểu hiện. Ta cần phải đi mua hai cái giống nhau quy cách điện dung thay đổi, hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Người đầu thần nghe xong, vội vàng nói, "Được, ta biết chỗ nào có thể mua được, ta cùng đi với ngươi." Hai người lại vội vàng đi ra, tại phụ cận điện tử nguyên kiện cửa hàng mua đến cần thiết điện dung. Sau khi về đến nhà, Hứa Diệp thuần thục đem mới điện dung hàn đến mạch điện bên trên, nạp lại tốt tivi sau nắp, kết nối nguồn điện. Tiếp theo, đùng, một tiếng TV màn hình sáng lên, hình ảnh quen thuộc xuất hiện. Người đầu thần hưng phấn mà vỗ đùi, "Khá lắm. Hứa Minh Đệ, ngươi có thể chân thần. Nhanh như vậy liền cho đã sửa xong." Hứa Diệp xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa cười vừa nói, "Vận khí tốt, vấn đề không tính quá phức tạp." Người đầu thần nhiệt tình lôi kéo Hứa Diệp ngồi xuống, rót một chén trà đưa cho hắn, "Hứa Minh Đệ, ngươi tay nghề này thật đúng là lợi hại. Về sau nhà ta đổi điện lại có tật xấu gì, nhưng là toàn bộ trông cậy vào ngươi." Hứa Diệp vội vàng khoát tay, "Cố đại ca, ngài quá khách khí. Nếu là không có sự tình khác, vậy ta liền trở về." Nói xong, Hứa Diệp liền chuẩn bị rời đi. Ngươi làm sao không có xe đạp a, là không lấy được phiếu sao?" Người đầu thần trực tiếp hỏi. "Hứa Diệp nếu tại nồi hơi chế tạo nhà máy đi làm, trong túi cần phải có tiền. Hiện khi làm việc, không có xe đạp vẫn là số ít." "Đúng, xưởng chúng ta bên trong danh ngành không dễ làm, không phải vậy ta liền mua." Hứa Diệp giải thích nói. "Cũng một điểm được hay không, em gái ta ghét bỏ hai tám đại đòn kiêng không tốt tới, ngươi muốn cảm thấy thích hợp, bán trao tay cho ngươi." Người đầu thần đưa ra một cái phương án. "Có thể a, quá có thể." Hứa Diệp vui vẻ nói. Hắn xác thực yêu cầu một cái xe đạp, dù sao lập tức liền muốn rời khỏi nồi hơi chế tạo nhà máy. Tự nhiên là không thể cọ lâm hạ xe. Loại kia em gái ta trở về, cần phải đi xử lý một cái chuyện nhượng. Mình đầu thần mỉm cười nói. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, thế là cùng đối phương nói chuyện tiếm. Hai người vượt cho chuyện vượt đầu cơ, hẳn không thể tại chỗ thành anh em kết bái. Ca, ngươi làm sao sớm trở về rồi a? Vị này là. Ồ, Hứa Diệp. Ngươi là Hứa Diệp. Hứa Diệp nhìn đối phương, có chút nghĩ không ra. Ta à, mình đầu thắng a, ta là trung học đồng học, ngươi quên rồi. Ngươi còn đã cứu ta đây, thứ trong hồ đem ta kéo về trên mờ. Đúng, ta khi đó đặc biệt mập, tất cả mọi người gọi ta mập con gái rất nhiều đồng học đều không nhận ra ta." Người đầu tháng hừ phân nói, "Này, ta liền nói cái tên này rất quen thuộc, thế nhưng lại nghĩ không ra. Hứa Diệp, ta nhưng quá hữu duyên phân ra." Nói xong, Nguyễn đầu thần kích động vỗ vỗ Hứa Diệp bả vai, sắp thực không nhận ra được, cũng sắp thực ngay thẳng vừa vặn. Hứa Diệp gãi đầu một cái, nói thật, hắn thật nhận không ra. Trong trí nhớ xác thực có một cái đồng học mập mạp kêu Mạnh Đầu Tháng, Hứa Diệp đã cứu nàng. Lúc trước, người đầu tháng còn nói muốn lấy thân báo đáp, đem Hứa Diệp sợ hãi đến không nhẹ. "Ca, ngươi cùng Hứa Diệp thế nào nhận thức a?" Người đầu tháng tò mò hỏi. Người đầu thần cười, đem hứa diệp tìm hắn hỗ trợ điều tra hoàng hạ minh cùng với điều động công việc sự tình giảm yếu tự thuật một lần còn nặng tán dương hứa diệp mới vừa rồi giúp bận điều sửa xong tivi bản sự nguyệt đầu tháng nghe xong trong mắt tràn đầy khâm phục nói ra hứa diệp không nghĩ tới ngươi bây giờ lợi hại như vậy sẽ còn tu tivi cùng trung học lúc ấy một dạng thời khắc mấu chốt luôn có thể phát huy được tác dụng hứa diệp có chút ngượng ngùng cười một tiếng đều là mù suy nghĩ vừa vặn hiểu một điểm đúng nguyệt đầu tháng ngươi hiện tại ở đâu công tác đâu nhìn ngươi biến hóa này ta đều kém chút không dám nhận nguyệt đầu nguyệt như nay dáng người thon thả cách ăn mặc thời thượng cùng trong trí nhớ cái kia mập mạp nữ hải tưởng như hai người, nguyệt đầu tháng trên mặt tràn đầy tự hào. Ta tại sửa may đi làm đâu, mấy năm này một mực kiên trì rèn luyện, cuối cùng là đem thể trọng giảm xuống tới. Nói đến, còn phải cảm tạ lúc trước ngươi cứu ta lần kia, từ đó về sau, ta liền hạ quyết định quyết tâm phải thay đổi mình. Hồi tưởng lại chuyện cũ, Hứa Diệp cũng không nhịn được cảm khái. Thời gian nỗi vàng, tất cả mọi người biến rất nhiều. Lúc này, nguyệt đầu thần đột nhiên nhớ tới xe đạp chuyển nhượng sự tình đối nguyệt đầu tháng nói ra. Tiểu Nguyệt, ngươi không phải một mực ghét bỏ trước kia hai đại đoàn kiên không tốt cỡ nhá. Hứa Diệp đang lo không có xe đạp, nếu không ta liền bán trao tay cho hắn. Nguyễn Đầu Thắng nhãn tỉnh sáng lên, liền đội vàng gật đầu. "Được a, dù sao ta hiện nay cũng không thế nào cưới, để đó cũng là lãng phí." Hứa Diệp, "Xe kia mặc dù cũ một chút, nhưng còn rất rắn chắc, ngươi nếu là không ghét bỏ, giá cả dễ thương lượng." Hứa Diệp vội vàng nói tạ ơn. "Rất cảm tạ các ngươi, có xe đạp, về sau đi làm xuất hành nhưng là dễ dàng hơn." Về sau, chủ đề lại về tới Hứa Diệp xin nhờ Nguyễn Đầu Thần điều tra Hoàng Hạo Minh sự tình bên trên. Nguyễn Đầu Thắng nghe nói Hoàng Hạo Minh đối Hứa Diệp dùng ám chiêu, không khỏi tức giận nói, "Cái này Hoàng Hạo Minh cũng quá đáng, Hứa Diệp, ngươi yên tâm, anh ta giao thiệp rộng." nhất định có thể đem lai lịch của hắn cha được rõ ràng, nhưng hắn về sau không còn dám ức hiếp ngươi. Người đầu thần cũng vô độ ngực cam đoan. Vậy khẳng định, thứ hai ban đêm, hứa diệp ngươi qua đây, ta nhất định cho ngươi một cái kỹ cẳng báo cáo điều tra. Tùy theo nói chuyện với nhau xâm nhập, hứa diệp cùng mình đầu thần, người đầu tháng quan hệ trong đó buộc phát thân cận. Chương 282: Phải trang thực thể hóa cơ giới công xưởng. Chương 282: Phải trang thực thể hóa cơ giới công xưởng. Người đầu tháng tràn đầy phấn khởi nhớ lại trung học thời gian chuyện lý thú, thỉnh thoảng dẫn tới mọi người cười ha ha. Hứa Diệp cũng phân hưởng một chút tại nồi hơi chế tạo nhà máy công tác kinh lịch, cùng với đối tương lai like tại điện tử nhà máy công tác mong đợi. Một bên trò chuyện một bên đem xe đẩy đi công việc chuyển nhượng, bởi vì hiện nay xe đạp đều cần chứng cùng biển số xe. Bang không, xảy ra trộm cướp liền không có cách nào truy hồi. Không nhãn hiệu xe, là muốn trực tiếp giam giữ đồng thời chịu trách nhiệm. Làm xong sau, chiếc này đã từng thuộc về ngành đầu tháng xe là thuộc về Hứa Diệp. Hôm nay là thật sự là quá cảm ơn các người, có xe đạp này, ta liền thuận tiện rất nhiều. Hứa Diệp không khỏi nói ra, nếu như chờ chính hắn đi nhà máy điểm phiếu, đoán chừng mấy tháng về sau đều chưa chắc có thể chưa lên. Hơn nữa, người đầu thần bọn hắn chỉ lấy 50 nguyên, xem như nhường hứa Diệp chiếm tiện nghi lớn. Người đầu thắng đột nhiên nhớ tới cái gì, đối Hứa Diệp nói ra, "Hứa Diệp, qua mấy ngày chúng ta sưởng may có cái văn nghệ hoạt động, ngươi nếu có rảnh rỗi, cũng cùng đi chơi dù đi, nói không chừng có thể nhận thức càng nhiều bằng hữu." Hứa Diệp do dự một chút, nghĩ đến chính mình trước mắt tình cảm phức tạp tình huống, vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại cảm thấy thịnh tình không thể chối từ. Liền gật đầu đáp ứng nói, "Tốt, có thời gian ta nhất định đi. Vậy chúng ta liền trở về, lần sau gặp." Nói xong, người đầu tháng liền hướng về phía Hứa Diệp phất phất tay. "Ừm, lần sau gặp." Hứa Diệp nhảy lên xe đạp, liền chuẩn bị đi trở về. Trước khi lên đường, hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó, liền đạp xe rời đi. Tốt rồi, đừng xem, người đều đi xa. Nguyền đầu thần treo gẹo một câu. Ca, nguyền đầu tháng dậm chân một cái. Thẹn thùng nũng nịu đứng lên. Được rồi, ta không nói, không nói được rồi. Nguyền đầu thần không khỏi nở nụ cười. Cũng không cho cười, không phải vậy ta không để ý tới ngươi. Nguyền đầu tháng nghe răng trận mắt uy hiếp nói. Nàng biết rồi, đại ca của mình hiểu rõ chính mình một mực nhớ thương Hứa Diệp. Nàng vẽ bản bên trong, còn trang điểm Hứa Diệp cứu nàng hình ảnh ân nhân cứu mạng đối với một cái hiểu được cảm ơn người mà nói là có ý nghĩa là thủ. Hứa Diệp cưỡi xe hướng về trong nhà tiền đến, tâm tình có chút phức tạp. Một phương diện, cùng mảnh đầu thần, mảnh đầu tháng trùng phùng nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng mừng rỡ, phản phất lại tìm về một chút đã từng thợ thiếu thời hồn nhiên cùng mỹ hảo. Một phương diện khác, hắn cùng Chu Lâm tình cảm vẫn không giải quyết được, không biết rồi Chu Lâm cuối cùng sẽ làm ra như thế nào quyết định. Mà sắp đến liên quan tới Hoàng Hạo Minh điều tra kết quả, cũng làm cho hắn vừa mong đợi vừa khẩn trương, không biết rồi sẽ để lộ như thế nào bí mật. Vé đến trong nhà, Hứa Diệp liền thấy chị dâu của mình Vương Huy Ngọc ngay tại nấu nước nấu cơm. Trở về a. Ngươi đi làm?" Vương Huệ Ngọc tò mò hỏi. Hôm nay nàng lại về nhà ngoại đi thu thập hoa cỏ, sở dĩ không biết rồi tình huống trong nhà. "Không có, ra ngoài làm chút chuyện." Sau đó, gặp phải bạn học trước kia, từ trong tay nàng mua một cái xe đạp trở về. Hứa Diệp giải thích một câu. Vương Huệ Ngọc cũng không biết ngoảnh đầu tháng, sở dĩ liền không cần thiết giải thích quá nhiều rồi. Vương Huệ Ngọc nghe được, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, ngạc nhiên thả tay xuống bên trong cặp gấp than, đi đến Hứa Diệp bên người, nhìn từ trên xuống dưới chiếc kia mới tinh xe đạp. "Nha, xe này có thể coi như không tệ. Còn là bạn học cũ tốt, hiện nay xe đạp nhiều hướng có thể từ quen trong tay người mua được, thật sự là vật khí. Hứa Diệp cười gật gật đầu, "Đúng vậy a, cậu tử. Nguyên đầu tháng cả nhà bọn họ người đều rất tốt, xe này cũng không muốn ta bao nhiêu tiền, xem như ta chiếm cái đại tiện nghi." "Được, vậy ngươi đi trước rửa tay, ta cái này cho người sối cơm." Vương Huệ Ngọc nói xong, quay người lại công việc lưu bù lên. Hứa Diệp tẩy xong tay, ngồi tại trước bàn cơm, nhìn xem cậu tử bận rộn thân ảnh, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nhớ tới hôm nay cùng Mạnh Đầu Tháng, Nguyên Đầu Thần Chủ phụng, cùng với sắp đến điều tra kết quả, còn có chính mình cùng Chu Lâm ở giữa cái kia các không đức đạo lý còn loạn tình cảm không khỏi có chút xuất thần. Nghĩ gì thế, nhập thần như vậy? Vương Huệ Ngọc mang đồ ăn đi tới, đánh gay hứa Diệp suy nghĩ. Hứa Diệp lấy lại tinh thần, cười một tiếng, không có gì, chính là hôm nay gặp đến bạn học cũ, trò chuyện lên một chút sự tình trước kia, có chút cảm khái. Vương Huệ Ngọc đem thức ăn đặt lên bàn, ngồi tại hứa Diệp đối diện, lo lắng mà nhìn xem hắn, "Tiểu Diệp à, tẩu tử biết rồi trong lòng ngươi có việc. Ngươi cùng Tiểu Lâm, còn có cái kia tần vận khó khăn lựa chọn đúng không?" Nói thật, "Đuổi ta, ta cũng không biết cái kia ai chọn tốt. Hiện nay lại không thể so với trước kia, có thể cùng một chỗ." Hứa Diệp sờ lên cái mũi, Không nghĩ tới Vương Huệ Ngọc đều biết mình đang suy nghĩ gì. Vương Huệ Ngọc thấy Hứa Diệp không nói gì, liền biết mình nói có hơi nhiều. Thế là, nàng rất tức thời không có mở miệng. Dù sao quyết định này, không có người có thể giúp Hứa Diệp tới làm. Nàng yên lặng đang ăn cơm, hiện nay thời gian đối với nàng mà nói đã rất khá. Không cần tứ đợi công công bà bà, cũng không cần được Hứa mánh xem thường. Sau buổi cơm tối, Hứa Diệp liền về đến phòng. Chu Lâm là sẽ không trở về ở, sở dĩ hắn cũng không có cái gì tốt các loại đợi. Về đến phòng về sau, hắn liền trực tiếp tiến vào chính mình cơ giới công xưởng. Chính mình sự tình còn cần làm còn muốn tạo ra những cái kia đồ uống dây truyền sản xuất thiết bị trong khoảng thời gian này hắn đi thượng hải học tập cũng không có chậm trễ tiến độ dù sao chỉ cần đến ban đêm ý thức của hắn liền có thể tiến vào cơ giới công xưởng bên trong làm việc những thiết bị này đã hoàn thành không sai biệt lắm nhiều nhất đến hưng đông hắn liền có thể đem tất cả thiết bị chuẩn bị cho tốt hoàn thành nhiệm vụ quả nhiên cùng hứa diệp dự liệu một dạng gần đến hưng đông thời điểm hắn đem cuối cùng một đài thiết bị cho lắp ráp tốt rồi đình chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng năm điểm cơ giới thụ tính một phần cơ giới bản vẽ cùng với tương quan chi thất điểm đình Chúc mừng ký chủ cơ giới công trình sư chức nghiệp đã viên mãn cấp. Xin hỏi ký chủ, phải chăng sử dụng tất cả cơ giới thuộc tính đem cơ giới công xưởng thực thể hóa? Có ý tứ gì? Cái gì gọi là thực thể hóa? Hứa Diệp liền vội vàng hỏi là hoặc hay không. Hệ thống cũng không trả lời, mà là tiếp tục hỏi thăm. Rõ. Hứa Diệp làm ra lựa chọn. Hắn cảm giác, thực thể hóa về sau, chính mình đem nắm giữ một cái không giống cơ giới công xưởng linh, cơ giới công xưởng ngay tại thực thể hóa, sau khi hoàn thành công xưởng không gian đem có cùng ký chủ thế giới liên hệ công năng. Mấy ký chủ lựa chọn mới chức nghiệp, đồng thời tại 24 thời gian tiếng đồng hồ bên trong xác định. Nhìn thấy những ngày nhắc nhở, Hứa Diệp không khỏi dụi dụi con mắt. Có ý tứ gì? Lai Ý nói, "Ta có thể đem cơ giới công xưởng bên trong gia công độ tốt cầm đi ra." Không phải đang nằm mơ chứ? Hứa Diệp vui vẻ vui vẻ không thôi, cầm lên một cái công cụ đồng thời, hắn phát hiện chính mình cơ giới công xưởng thay đổi, biến thành ban đầu dáng vẻ, các loại cỗ máy lại biến thành nguyên thủy nhất cái chủng loại kia. Hắn thăng cấp qua, cũng đã không thấy. Thiết kế phụ trợ công năng không còn nữa. Nhìn xem mới cơ giới công xưởng, Hứa Diệp trợn tròn mắt. "Để cho ta thử một chút." có thể hay không đem đồ vật cầm ra ngoài đi, nắm lấy một thanh tay quay, Hứa Diệp về tới thế giới hiện thực. Sau đó, hắn liền thấy một cái tay quay xuất hiện ở trong tay của mình. thật có thể, Hứa Diệp không khỏi mở to hai mắt nhìn, cảm thấy sự thật tại không thể tưởng tượng nổi. hệ thống, ngươi cũng quá ngu bực rồi. cái này so không gian chữ vật còn cho lực ga. Hứa Diệp kích động nắm tay để lên bàn mặt, nghĩ đến đem cái bản truyện rời đến chính mình công sưởng trong không gian. một giây sau, cái bản quả nhiên xuất hiện tại công sưởng không gian. ngu bức, hệ thống, ngươi quá ngu bức, cái này công sưởng không gian cũng quá già xưa rồi bởi vì cái bàn là thực thể bị chuyển di tiến đến, mà hắn người vẫn là ý thức tiến vào. cái này công sưởng không gian, chẳng phải có không gian chứa vật cùng cơ giới công sưởng song trọng chức năng? cái này kinh hỉ, thật sự là quá lớn. hệ thống, ta lựa chọn điện tử công trình sư làm mới chức nghiệp. phải trang khóa chặt. khóa chặt. hứa diệp lớn tiếng nói, hắn rất hiếu kỳ, nắm giữ mới chức nghiệp về sau, có thể hay không lại cho mình làm cho một cái điện tử không gian cái gì ký chủ, hứa diệp chức nghiệp, thợ săn, đại sư, cơ giới công trình sư, đại sư, điện tử công trình sư. Nhập môn, mạch điện thiết kế, nhập môn, tháng 1 năm một không, đội cờ bờ thiết kế, thuần thụ, mười chín linh kiện chủ chốt hạn, nhập môn, tháng 1 năm một không, mạch điện mô phỏng chân thật, nhập môn, tháng 1 năm một không, phần mềm lập trình, nhập môn, tháng 1 năm một không, thuộc tính đặc biệt, 46 đi săn thuộc tính, 329. cứ như vậy, làm sao không cách nào thu hoạch được thuộc tính? Hứa Diệp phát hiện lần này hệ thống có biến hóa, cùng trước đó không giống nhau lắm. Trước đó là có thể thu hoạch được cơ giới thuộc tính, đi săn cũng có thể thu hoạch được đi săn thuộc tính đáng tiếc, hệ thống đồng thời không có bất kỳ cái gì trả lời mới vừa còn khen ngươi, làm sao hố bên trên? Hứa Diệp bất đắc dĩ nhả danh đạo. Thế nhưng, hắn có thể nói cái gì đó. Hắn cái hệ thống này vẫn luôn rất cứng nhắc, không có cách nào giao lưu. Bất quá, nhiều một cái công sưởng không gian, Hứa Diệp vẫn là rất hài lòng. Cái này công sưởng không gian có lượng trăm mét vuông, độ cao có sáu mươi mét dáng vẻ, hắn hoàn toàn có thể đối cái này địa phương tiến hành cải tạo. Bên trên tầng không gian hoàn toàn có thể cách xuất một nửa, dùng để làm chính mình ra công nhà máy. Phần dưới không gian dùng để làm không gian chứa vật sử dụng. Kể từ đó, không biết rồi sẽ thuận tiện nhiều ít. lập tức nắm giữ không gian lớn như vậy. Hứa Diệp cũng không biết phải làm gì cho đúng. Đáng tiếc, đồ uống sản xuất thiết bị đều không có rồi, không phải vậy xuất ra đi chính ta liền có thể mở nhà máy đồ uống. Hứa Diệp có tiếc hận nói đồng thời, công xưởng nguyên bản hắn pha loãng đổi lấy các loại tài liệu cũng không thấy, chỉ có nguyên thủy cô máy. Bất quá, hắn cũng rất thỏa mãn. Có những thiết bị này, hắn liền có thể tay xoa các loại thiết bị. Hướng chi, hắn hiện nay lại có mới chương nghiệp. Nói không chừng viên mãn cấp về sau, còn sẽ có kinh hỉ đâu. Đem cái bàn làm cho về tới thế giới hiện thực, Hứa Diệp liền đi ra khỏi phòng. Hắn còn phải đi làm, dù sao trời đều đã sáng. Mong muốn điều đến điện tử nhà máy, hắn còn phải cần một khoảng thời gian. Sở dĩ hiện nay, hắn nhất định phải đi nổi hơi chế tạo nhà máy tiến hành đi làm. Lúc ra cửa, Vương Huệ Ngọc đã chuẩn bị kỹ càng rửa mặt nước. Hắn rửa mặt xong, liền trực tiếp ra cửa đi qua, không chỉ có Chu Lâm chưa có trở về, liền dù lì cũng không có. Cũng không biết, bọn họ có phải hay không muốn trước giờ từ nơi này dọn đi đúng vậy. Như vậy cái này tứ hợp viện chỉ còn lại hắn cùng hắn tẩu tử hai người ở cửi lên loại tại xe đạp của mình, hứa Diệp liền hướng về nhà máy phương hướng cưỡi đi. Diệp ca, mới cưỡi ra ngoài không đến bao lâu, đối diện liền đến Lâm Hạng. Sao ngươi lại tới đây? hứa diệp mỉm cười nhìn lâm hàng ta lo lắng diệp ca ngươi không có có xe đi làm sợ di nghi đến tiếp ngươi lâm hàng giải thích một câu đây là bạn học ta trên tay mua xe về sau cũng không cần cọ xe của ngươi hứa diệp giải thích nói cái kia rất tốt như vậy liền dễ dàng hơn lâm hàng thật thà cười một tiếng đi thôi cùng đi đi làm hứa diệp vui vẻ nói ra liên quan tới điện tử nhà máy sự tình hứa diệp còn không có cùng lâm hàng nói bởi vì hắn biết rồi lâm hàng cũng là đối điện tử cái này cùng một chỗ cảm thấy hứng thú nhưng là chính hắn cũng không có cách nào đem lâm hàng làm cho đi qua dù sao hắn là tìm người hỗ trợ Không có khả năng liền Lâm Hàng cũng làm cho người làm cho đi qua đi, một cái sẽ rất khó, hai cái ha không phải làm có người. Hứa Diệp cũng không có khả năng cho ngoảnh đầu thần thêm càng nhiều phiên phức, sở dĩ chỉ có thể lựa chọn không nói. Diệp ca, ngươi lần này đi Thượng Hải đều học cái gì a? Lâm Hàng tò mò hỏi, đồng thời trong mắt cũng có hiếu kỳ. Liền biết ngươi sẽ hỏi, đây là ta làm bút ký, ngươi cầm lấy đi. Nói xong, Hứa Diệp từ trong bao đeo xuất ra một bản bút ký, trực tiếp ném cho Lâm Hàng. Cái này, cái này không được đâu. Lâm Hàng có chút xấu hổ đứng lên. Cái này có cái gì, chúng ta đều nhớ kỹ. Hứa Diệp mỉm cười nói vậy ta lấy về chép một phần, lâm hàng làm ra lựa chọn, hứa diệp gật gật đầu, được, ngươi từ từ xem, có cái gì không hiểu tùy thời hỏi ta. hai người một đường trò chuyện, rất nhanh tới nổi hơi chế tạo nhà máy, vừa mới tiến hắn môn, hứa diệp liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng, các công nhân tốt 5 tốt 3 tập hợp một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc mà thấp giọng nghị luận cái gì, xảy ra chuyện gì? lâm hàng giữ chặt một cái quen biết công nhân hỏi, luyện thép phân xưởng bên kia nổ tung, mấy cái đồng nghiệp thụ thương, có người giải thích nói, hứa diệp trong lòng không khỏi lộn bộ một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hoàng hạo minh đậu thủ? Hứa Diệp cùng Lâm Hàng liếc nhau, hai người lập tức chiều luyện thép phân xưởng phương hướng chạy tới. Xa xa đã nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn, nhà máy xe cứu thương đã đậu ở chỗ đó, mấy cái mặt mũi tràn đầy đen sám công nhân đang được đưa lên xe. Chuyện gì xảy ra? Hứa Diệp giữ chặt một cái từ phân xưởng chạy đến lão sư phó. Lão sư phó ho khàn nói, thùng đựng nước thép chuyên trữ thời gian đột nhiên nứt gãy, nhiệt độ cao nước thép rội ra tới. May mắn lúc ấy phụ cận người không nhiều. Không người chết ta? Hứa Diệp liền vội vặn hỏi. Không có, mọi người vận khí rất tốt, tránh thoát một kiếp. Nghe được câu trả lời này, Hứa Diệp thở dài một hơi. Hắn không hy vọng có người chịu dính liễu tới của mình. Bạo tạc về sau, Hứa Diệp liền không có cách nào tiếp tục tại nơi này làm việc. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi công xưởng, mà là chuẩn bị đi tìm Lý Hoài Trung, nhìn xem là tình huống như thế nào. Hứa Diệp bước nhanh hướng đi nhà máy xử lý cao ốc, trong lòng tính toán tất cả loại khả năng tính. Mới vừa đi tới đầu bậc thang, chỉ nghe thấy trên lầu chuyển tới tiếng cái vã kịch liệt. "Lý Hoài Trung, việc này ngươi nhất định phải cho ta cái bàn giao." Một cái khàn khàn nam tiếng giống giận đạo, thùng đựng nước thép móc treo rõ ràng tháng trước mới kiểm tra tu sửa qua, làm sao lại đột nhiên đứt gãy? Hứa Diệp nghe ra đây là an toàn khoa vương khoa trưởng thanh âm. Hắn thả nhẹ bước chân, lặng lẽ tới gần phòng học. Lão vương, ngươi bình tĩnh một chút. Lý Hoài Trung thanh âm lộ ra mọi mệnh, kiểm tra tu sửa ghi chép ta đều điều tra, xác thực không có vấn đề. Lần này sự cố rất có thể là... Là cái gì? Ngươi ngược lại là nói a? Vương khoa trưởng không đúng tha. Chẳng lẽ, thật không phải là Hoàng Hạo Minh độc thủ? Hứa Diệp ở ngoài cửa có chút hồng nghi.